Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện trở về mặt thế, nữ xứng muốn nghịch tập. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 91 nếu tồn tại, huyết phong, mang nàng đi, mang nàng rời đi, tiêu mặc thanh âm suy yếu mà lại kiên định, dãy dụa suy nghĩ đứng lên, nhưng trên người vô cùng đau đớn. Huyết phong đứng ở tại chỗ nâng hắn, giờ phút này nhìn đường tâm dù ánh mắt toàn là kính nể. Người nghe được sao, còn đang đợi cái gì, mau mang nàng.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 Ẩm vang một tiếng vang lớn thẩm duyệt bắn thành công ở không chung tới lôi tuần cha. Sở hữu quân nhân ở kia một khắc toàn bộ hướng tới thành phố tê phương hướng cúi chào. Huyết phong nếu tiêu mặc tỉnh lại sợ là sẽ điên đi. Từ đồ đêm đột nhiên thế nữ hài từ kia cảm thấy đau lòng thật là đáng tiếc. Há ngăn sẽ điên ta liền sợ hắn luẩn quẩn trong lòng. Đây là boss lần đầu tiên động tình chỉ sợ cũng là cuối cùng một lần đi. Người vẫn là lo lắng cho mình đi. Từ đồ đêm vỗ vỗ bờ vai của hắn, huyết phong nhìn thành phố tê vị trí, nàng nói qua nàng có thoát vây biện pháp. Chỉ cần nàng tồn tại, hắn huyết phong mệnh trừ bỏ tiêu mặc chính là nàng. chương 92 hắn rên rỉ, ba ngày sau, cơ hồ tất cả mọi người khó có thể quên kia buổi tối nổ mạnh khi hồng quang. Đem hết thầy hủy diệt sau khói trắng thật lâu đều không có tiêu tán. Kia đồ sộ bộ dáng đủ để phá hủy hết thảy đồ vật cũng dần dần làm huyết phong trong lòng khó an.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 Lúc này một người đột nhiên đi đến, hắn cúi chào nói, báo cáo, đã điều tra rõ kẻ vồ mồi là từ vùng ngoại thành 30 km ngoại ngầm phòng nghiên cứu chạy trốn ra tới. Hào, huyết phong kích động đứng lên, lại phát hiện cửa phòng không biết khi nào bị người từ bên trong mở ra. Tiêu mặc mặc trình tề, phục tùng quân trang làm hắn dáng người phá lệ đĩnh bạt, khóe mắt màu đỏ tươi, vẻ mặt sát khí không giận tự uy. Mang ta đi.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 Huyết phong từ nhỏ cùng tiêu mặc cùng nhau lớn lên, lại sao lại không biết hắn tính tình. Từ bên trong thỉnh thoảng chuyển đến tang thi gào giống thanh cùng tiêu mặc gầm nhẹ thanh hỗn tạp ở bên nhau kịch liệt mà thê lương. Như vậy thanh âm thật lâu liên tục giống như là ở ai điếu tưởng niệm ai. Cuối cùng bọn họ ba cái vẫn là đuổi theo đi vào, nhìn đến tình huống bên trong sau, lông tơ đều đứng trồng ngược lên. Nếu đem bên trong sưng là địa ngục đều không quá, tang thi hài cốt chồng chất như núi, huyết tinh cùng với hồ vị tràn ngập ở không trung, tuyết hồ bị sạc ho khan lên. Một cái huyết người mang theo sát khí tay cầm đường đao đứng ở trung gian, cả người trên người không có một chút sạch sẽ địa phương. Thiên nột này vẫn là cái kia có thói ở sạch boss sao? Tiêu mặc đột nhiên quỳ gối trên mặt đất, hai mắt đỏ đậm cuối cùng nước mắt chảy xuống. Nữ nhân, là ta không có thể bảo hộ ngươi, ta nói rồi trừ phi ta đã chết bằng không không ai có thể thương tổn ngươi. Là ta nuốt lời, hiện tại ta liền đi xuống bồi ngươi. Tiêu mặc chậm rãi đem đường đao đặt ở chính mình trên cổ, xem đến tất cả mọi người nhìn thấy ghê người. Tiêu mặc, ngươi đừng làm bậy. Boss, ngươi đừng dọa huyết hồ, lão gia tử sẽ thực thương tâm. Boss, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Huyết phong, về sau liền làm ơn ngươi. Tiêu mặc cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhắm hai mắt lại. Không, ngươi thì em đừng nghĩ lời biếng, ta sẽ không giúp ngươi xử lý này đó cục diện dối rắm Huyết phong kích động nước mắt chảy xuống. Mộ dung huân còn chưa có chết, đường tâm du ba mẹ ngươi còn không có tìm được, ngươi thì em đây là đang trốn tránh trách nhiệm. Tiêu mặc động tác cứng đờ, đường tâm du mặt liền hiện lên ở hắn trước mặt. Tiêu mặc, nếu ta đã chết có thể làm ơn người chiếu cố ta ba mẹ sao? Nàng thanh âm hãy còn ở bên tai, trên tay hắn đường đao liền như vậy thẳng tắp rơi xuống đất. Boss cầu ngươi về sau đừng như vậy dọa người hảo sao. Tuyết hồ quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Tiêu mặc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Nữ nhân chờ ta xử lý xong hết thảy lại đi tìm ngươi. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, không cần lại chạy loạn ta sợ tìm không thấy ngươi. chương 94 tam cấp tinh hạch. Tiêu mặc trở lại thành phố Tê bị tạc hủy tàn lưu hố to khi đã thu thập sạch sẽ. Mỗi tới gần một bước, hắn tâm liền đau thượng một phân trước mắt thương gì, phi hồi yên diệt một chút thuộc về nàng hơi thở toàn vô. Nội tâm thô bạo chi khí sôi trào cơ hồ làm hắn hỏng mất. Hết thảy đều hủy diệt, Đường Tâm Du, khi đó ngươi sẽ đau không? Nếu đau, vì cái gì không theo ta đi? Boss, mộ dung huân hành tung rơi xuống không rõ, mà viện nghiên cứu người đã sớm đã dọn đi, chỉ còn lại có tới một ít thực nghiệm thiết bị. Làm người kéo về tổng bộ, là còn còn có người tới ấp a ấp úng, không biết nên nói như thế nào. Nói Là đường tiểu thư phụ thân đã mất tích nàng mẫu thân đã bị tiếp trở về tổng bộ. Có ý thứ gì? Tiêu mặc ngưng mi. Đường tiểu thư phụ thân ở mặt thế tiến đến ngày thứ ba đã bị người mang đi, rơi xuống không rõ. Vì cái gì? Thuộc hạ không biết. Tiêu mặc tiến lên một bước nhéo hắn quần áo nhắc lên, khóe mắt màu đỏ tươi. Ta hỏi ngươi vì cái gì? Thuộc hạ thật sự, thật sự không? Tiêu mặc, hắn mau không thở nổi, ngươi mau đem hắn buông ra. Huyết phong đi tới phát hiện cái này tình huống, vội vàng la lớn. Tiêu mặc ngẩn ra một chút theo sau đem hắn buông ra. Thực xin lỗi, người trước đi xuống đi. Huyết phong thở dài, phất tay làm hắn đi ra ngoài. Tiêu mặc ngồi sổm trên mặt đất trạng thái cũng không phải thực hào. Thực xin lỗi, ta đã trước tiên phái người đi qua, còn là chậm một bước. Không, là ta sai, ta thế nhưng liền nàng một chút vì thác đều hoàn thành không được. Tiêu mặc, người bình tĩnh lại hảo sao. Hiện tại ngươi một chút đều không giống ngươi, từ trước tiêu mặc khi nào như vậy quá, huyết phong thở dài, người chết đã rồi cũng không biết hắn khi nào có thể khôi phục lại. Đường đường tâm du ở trong không gian tỉnh lại thời điểm cả người liền cùng bị ô tô nghiền áp dường như cơ hồ nâng không nổi tay tới. Nàng lỗ tai ẩm ẩm vang lên, liền cùng có mấy chỉ ong mật ở lỗ tai đào quanh dường như. Nàng miễn cưỡng ngồi dậy tầm mắt ngắm đến một bên hắc ảnh, dọa thân mình co rụt lại. Ngay sau đó thân mình truyền đến tận xương đau, kẻ vô mồi hơn phân nửa cái thân mình đều đã bị tạc lạn, nhìn đến nó chết không thể lại đã chết nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Đáng giận, hồi tưởng khởi khi đó mạo hiểm trường hợp đường tâm du nhịn không được tưởng bỏ qua đi lại dùng thứ nó vài cái. Nhìn đến đèn tín hiệu thời điểm, nàng lại không cẩn thận bị bắt thực ra cấp phát hục trên mặt đất cơ hồ vứt bỏ tánh mạng. Còn cũng may nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc vào được bằng không nàng hẳn là bị tạc cha đều không còn đi. Bất quá không nghĩ tới thế nhưng đem nó thi thể đều mang vào được Nó đầu, đường tâm du không màng trên người thứ đau bỏ qua đi Ha ha, vẫn là hoàn chỉnh Nàng móc ra từ nó đầu trung đào ra một viên trứng gà lớn nhỏ tinh hạch Vô sắc mang theo một ít màu xanh thẫm dịch nhầy Đường tâm du đang muốn tìm thủy trong tay liền nhiều ra một lọ Nàng xúc sửa một chút cùng kia viên nhị cấp tinh hạch nhan sắc cũng không có cái gì đặc biệt bất đồng Diện tích lớn gấp đôi nhiều, ngay cả nhan sắc cũng thực thuần tịnh Lần này thật là phú quý hiểm trung cầu Nghĩ đến đây tiêu mặc kia trương mang theo tuyệt vọng mặt đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt Nàng tươi cười nháy mắt thu lên tiêu mặc có thể hay không cho rằng nàng đã chết Trước đi ra ngoài nhìn xem, đường tâm du nhắm mắt lại lại phát hiện vô luận như thế nào đều ra không được Sao lại thế này, nàng nếm thử vài lần đều không làm nên chuyện gì Vì cái gì ra không được Đường tâm du hoảng hốt lên, chẳng lẽ nói nàng liền phải bị nhốt ở chỗ này. Lúc này Linh khi không Linh, không khỏi quá không đáng tin cậy đi. chương 95 nàng lừa hắn, từ trong chốc lát vẫn là không hề phản ứng, đường tâm du hoàn toàn từ bỏ. Nàng dịch đến nước suối vị trí cầm quần áo cởi, nhảy đi vào. Thấm lạnh cảm giác làm nàng thoải mái thở dài, cảm nhận được lực lượng tràn đầy ở tứ chi thượng thực mau liền khôi phục sức lực. Tuy rằng không biết vì cái gì không thể đi ra ngoài, bất quá dựa theo kinh nghiệm lần trước nàng hẳn là có thể đi ra ngoài đi. Đường tâm du cũng không xác định có chút nôn nóng. Giò ra tay tới, màu đen lá cây ở trong tay hiện lên, mặt trên bốn viên hạt giống đã không có chỉ còn lại có bốn cái cái vồ đứng ở nơi đó. Tưới trong chốc lát nguyên bản gục xuống lá cây cũng khôi phục tinh thần. Đúng rồi, nàng tựa hồ đã có thể sử dụng dây đằng cùng đời trước giống nhau. Thử từ lá cây bốn phía phát ra một cây dây đằng, nhìn kỹ, màu xanh lục cảnh khô mặt trên nạm màu đen hoa văn, nhợt nhạt. Nàng đem dây đằng vươn thật xa, đem nước suối bên cạnh tinh hạch cuốn lên. Đây là viên tốc độ hình tinh hạch chẳng qua hiện tại nàng dị năng còn chưa đủ cường đại cho nên cần thiết chờ một chút. Ai ngờ dị biến nổi lên, màu đen lá cây như là có cảm ứng giống nhau, theo tinh hạch tới gần nhảy càng thêm kích động lên, múa may lá cây tựa hồ ở ngồi nghênh đón. Có trong nháy mắt đường tâm du liền cảm thấy nó tự hồ có chính mình ý thức. Như là ở kêu gào ta muốn ăn, ta muốn ăn. Dây đằng không chịu khống chế hướng màu đen lá cây rụt trở về. Tinh hạch dừng ở lá cây mặt trên, đường tâm du kinh tủng phát hiện màu đen lá cây ở tự chủ hấp thu khởi tinh hạch năng lượng tới. Cuồn cuồn không ngừng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, hơi mang theo một ít đau đớn. Nàng thân mình đã không thể nhúc nhích phản phất không hấp thu xong, liền sẽ không dừng lại giống nhau. Cái này thật sự song đời. Đường tâm du kêu rên, này viên tinh hạch chính là tam cấp tuy rằng mới tiến dai, bất quá năng lượng lại là kinh người A. Bất luận như thế nào kháng cự, nàng chỉ có thể bị động tiếp thu hiện tại này tàn khốc sự thật. Nàng phát hiện chính mình bên người nước suối sôi nổi bốc lên bọt nước liền đuổi kịp một lần tiêu mặc tình huống giống nhau như đúc. Chỉ có thể liều một lần. Đường tâm du không có lại kháng cự, nhắm mắt lại, cảm thụ được lực lượng phân bố thân thể quanh thân. Không biết có phải hay không bởi vì nước suối tác dụng tinh hạch lực lượng cũng không bá đạo chỉ có rất nhỏ đau đớn còn có thể chịu đựng. Không biết qua bao lâu, nàng liền lặng lặng nằm ở nước suối bên trong. Lại mở to mắt khi, lòng bàn tay cái vô biến thành 10 cái, hơn nữa đều kết hạt giống. Này tam cấp tinh hạch quả nhiên lợi hại. Nàng chỉ cảm thấy trong bụng trống trơn nhanh chóng đi lên đi tìm một bộ quần áo mặc vào, sau đó tìm điểm đồ vật ăn. Ăn uống no đủ lúc sau, lại thử một chút vẫn là không có thể đi ra ngoài. Nàng suy sụp ngồi xuống, ba mẹ còn chờ nàng đi cứu đâu. Chỉ mong tiêu mặc có thể giúp nàng chiếu cố bọn họ, hắn nhất định sẽ đi. Lúc này bên ngoài tiêu mặc đã chờ xuất phát nơi xa đoàn xe đã tập kết xong. Tiêu mặc đứng ở hố to phụ cận ánh mắt bên trong toàn là u buồn, nàng quả nhiên là lừa hắn, nơi nào có biện pháp nào thoát vây. Hắn mi nhíu chặt một đoàn, trong lòng quạn đau. Huyết Phong đứng ở hắn phía sau, nhìn hắn lần hiện cô đơn bóng dáng, thở dài đi lên trước tiêu mặc chúng ta đi thôi. Ta đã phái người đi tìm đường bá phục cùng mộ dung huân rơi xuống. Ta lại chạm trong chốc lát, kia hảo chúng ta chờ ngươi. Huyết Phong đi bước một lùi trở về tuyết hồ đón nhận đi, hỏi Boss thế nào. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi ra, ta cảm thấy Boss cùng đường tiểu thư hảo đáng thương. Đều do cái kia đáng chết mộ dung huân, không phải hắn căn bản là sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Tuyết lang tức giận nói, chúng ta sớm muộn gì sẽ đem hắn bắt được thế đường tiểu thư báo thù. Đại tá tám khối uy tang thi, tuyết hồ vẻ mặt oán giận, vân nhất định sẽ. chương 96 lại thấy ánh mặt trời. Một tháng sau, đường tâm dù ở bị nhốt mấy ngày nay tới giờ trừ bỏ rèn luyện dị năng, nhàn hạ rất nhiều sửa sang lại khởi vật tư tới. Trong lúc vô tình đem một ít hạt giống rơi tại thổ địa thượng qua không mấy ngày liền đã phát mầm. Cái này làm cho nàng kinh hỉ vạn phần, liền quy hoạch một chút sửa sang lại ra một mảnh vườn rau. Rau dưa của quả hạt giống đều dài một ít đi lên. Lại dài lên nước suối, rõ ràng mọc khả quan. Đường tâm du cảm thấy mỹ mãn tiếp tục nghiên cứu dị năng, mệt mỏi liền ngủ ở túi ngủ, đói bụng liền tìm chút ăn. Cũng không biết trải qua bao lâu, đường tâm du trở ra khi bị trước mắt đồ sộ bộ dáng hoảng sở. Khắp không gian đều có vẻ lục ý doanh doanh các màu trái cây bò đầy chi đầu. Này không phải đang nằm mơ đi. Nàng đi lên trước hái được một cái quả táo cắn một ngụm Cũng không biết có phải hay không bởi vì có nước suối tẩm bổ có vẻ phá lệ tươi ngon. Ăn xong lúc sau, đường tâm du lại bắt đầu nếm thử đi ra ngoài. Mấy ngày nay tới giờ nàng không biết mỗi ngày muốn nếm thử bao nhiêu lần. Nàng cũng không dám mờ to mắt sợ lại bị thất vọng sở bao phủ. Thẳng đến có trận gió nhẹ thổi qua, đường tâm du kích động không kềm chế được cả người đều kịch liệt run dẩy lên. Nàng ra tới, mờ to mắt nháy mắt ngốc một chút. Bốn phía đều là vỡ vụn đá vụn cùng bột phấn chẳng, hướng lên trên nhìn lại đã lâu không chung, làm nàng có loại lại thấy ánh mặt trời ảo giác. Này hố to chẳng lẽ là đạn hạt nhân nổ mạnh thời điểm lưu lại tới. Đường tâm du đi phía trước đi rồi một đoạn thời gian lúc sau cũng không có cái gì phương tiện xuất khẩu, chỉ có thể bò lên trên đi. Nàng theo dây đằng không ngừng hướng lên trên leo lên, đến cũng không có phí bao lớn sức lực Thẳng đến đứng lên trên, nàng mới phát hiện này một cái hố to có bao nhiêu đổ sổ Toàn bộ thành phố T đều hóa thành một mảnh cự hố, đã từng ra cũng theo này đó tan mất đi Nàng chậm dãi hướng phía trước mặt đi đến, vùng này thập phần yên tĩnh tựa hồ trừ bỏ nàng không còn có người khác Thậm chí liền tang thi đều không có Nàng không biết chính là tiêu mặc đã đem này phụ cận tang thi đều giết cái sạch sẽ chỉ là vì vì nàng tuộn táng Nàng biến mất lâu như vậy tiêu mặc bọn họ đã đi rồi đi. Đi ra rất xa thẳng đến nhìn đến quốc lộ đường tâm du mới đem hãn mã từ trong không gian lấy ra. Lại từ không gian cầm một cái ba lô thả chút đồ ăn làm che giấu. Bắt đầu đi trước thành phố S, dọc theo đường đi trước mắt thê lương. Tàn phá phòng ở thi hoành khắp nơi thế nhưng nhìn không tới một chút dân cư hai bài cây cối đã khô héo hoàn toàn nhìn không tới sinh cơ vứt đi ô tô liền như vậy hoành ở ven đường khuyết liền cùng vậy mực giường như vựng nhiễm đường cái thở dài mặc dù một lần nữa trải qua một lần tâm vẫn là bị trường hợp như vậy chọc trầm trọng lên thẳng đến trạng vạng nàng mới đến một cái giống dạng thành trấn Nương mỏng manh quang có thể nhìn đến nó phía trước dựng đứng một cái đại đại cổng vòm mặt trên viết đường phong trấn ba cái hồng tự hai bên cây cột thượng điêu khắc hai con rồng Lúc này đã bị máu tươi nhiễm chút nhan sắc. Nàng đánh xe đi vào, nơi này ít nhất còn có một ít tang thi ở bồi hồi, mặc dù chúng nó không hề là sinh mệnh, lại ít nhất vẫn là hoạt động. Cái này làm cho nàng trong lòng dễ chịu một ít, vẫn là không thói quen một người sinh hoạt đâu. Nàng tự giễu cười cười, này đó tang thi gào giống thanh âm thế nhưng làm nàng lòng có một tia an ổn. Bởi vì chứng minh, nàng còn sống. Đường tâm du không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mặt khai đi, không biết nơi này có phải hay không còn có người sống sót. Liền ở nàng nghi hoặc thời điểm, phía trước xuất hiện một cái tóc dài nữ hài cúi đầu, màu đen tóc rũ ở phía trước cũng không biết là người vẫn là tang Thi. Đường tâm du đem xe dừng lại, muốn nhìn xem nàng muốn làm cái gì. chương 97 sinh tồn căn cứ, tang Thi muốn vây lên đây, đường tâm du không cấm vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đèn xe chính đánh tới nữ hài trên người, nàng bốn phía đột nhiên bị một loại xương đen sở bao phủ, cái này làm cho đường tâm du cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ cái kia kêu tròn tròn nữ hài đã từng dùng quá. Đang ở nàng hoang mang thời điểm, nữ hài bên người tang thi đột nhiên bị tạc vỡ ra tới. Nữ hài ngẩng mặt là như vậy thương tâm muốn chết. Này thật sâu xúc động đường tâm du, nàng nhanh chóng xuống xe, đem nữ hài dùng dây đằng cuốn quanh lên, giết mấy chị tang thi sau đem nàng đưa tới trong xe. Nhanh chóng khởi động sau, tiếp tục lên đường. Đường tâm du hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở về thành phố S cứu nàng cũng bất quá là nhất thời này lòng tham. Này phụ cận tự hồ cũng không có người nào, cái này nữ hài là người nào, như thế nào đi vào nơi này đâu. Nữ hài ghé vào ghế điều khiển phụ thưởng, hẳn là hôn mê. Nàng cũng không có lại nhiều làm dừng lại, vững vàng hướng phía trước mặt khai đi. Qua đại khái mười mấy phút, ở chỗ này gặp mặt khác một bát người. Tam nam một nữ. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện nàng, đem nàng xe ngăn lại. Một người tuổi trẻ nam tử đi tới cả người mang theo máu đen, bộ dáng cực kỳ chật vật. Người hảo chúng ta muốn đi sinh tồn căn cứ, có thể mang chúng ta cùng đi sao? Sinh tồn căn cứ, không sai, ta là này phụ cận sinh tồn căn cứ phó đội trưởng Dư Kình, những cái đó là ta đồng đội. Hiện tại đã có sinh tồn căn cứ sao? Đường tâm dù ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ, sinh tồn căn cứ chính là quốc gia vì siêu tập vật tư chuẩn bị an toàn nơi. Ta tưởng cũng không tiện đường, đường tâm du nói liền chuẩn bị đem cửa sổ diêu thưởng. tựa hồ nhìn ra nàng không tình nguyện, mặt sau một cái hơn 20 tuổi ăn mặc hoa tây trang nam nhân lang thang không kềm chế được đã đi tới. Nhìn đến đường tâm du mặt khi, hai mắt bốc lên lục quang. Hải, Mỹ nữ tiện đường bái, ta đuổi thời gian, trần thiếu, nữ nhân này nói rõ thấy chết mà không cứu, nhân ra mệt mỏi quá à. Ăn mặc bại lộ nữ nhân ngay sau đó thấu lại đây, đem tễ hướng vị kia bị nàng xưng là Trần Thiếu cánh tay chỗ. Nếu người khác không có phương tiện chúng ta cũng cũng đừng làm khó người khác đi. Nói chuyện chính là một cái ôn tồn lễ độ nam nhân. Quý Nhược An, loại này hẻo lánh địa phương thật vất vả gặp được một chiếc xe, người muốn tra người tốt liền cút đi. Trần Thiếu tự hồ đối hắn rất có ý kiến, không kiên nhẫn nói, theo sau lại bày ra một bộ tiện cười bộ dáng đối đường tâm du nói, hành cái phương tiện bái. Hắn ánh mắt làm nàng trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhíu mày. Trần thiếu ta xem nàng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nữ nhân vốn chính là thiện ghét người, giờ phút này thấy đường tâm du không chỉ có quần áo sạch sẽ, làn da trắng nõn non mịn thoạt nhìn liền không chịu quá khổ. Lại tưởng tượng chính mình bi thảm tao ngộ không cấm ghen ghét thưởng. Đường tâm du quay đầu cười cười, nói các ngươi đi lên đi. Bất quá nữ nhân này không chuẩn đi lên, nữ nhân kia mặt nháy mắt trắng bạch lên. Trần Thiếu, ngươi không thể ném xuống nhân ra à. Trần Thiếu nghe vậy không chút do dự liền tới tới rồi sau cửa xe, mở ra đi vào. Dư kình nhìn thoáng qua nữ nhân, theo sau liền bước bước chân đi theo lên rồi. Quý Nhược An ôn nhuận con ngươi hiện lên một tia không đành lòng, mở miệng năn nỉ nói, ngươi có thể hay không tha nàng. Đường tâm du cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Quý Nhược An, ngươi Thiếu đưa người tốt mau lên xe. Trần Thiếu đem cửa sổ xe diêu hạ, vẻ mặt không kiên nhẫn, tự hồ vứt bỏ nữ nhân kia liền cùng từ bỏ một đống rác rưỡi đơn giản như vậy. Cái này làm cho nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên, tự hồ thấy được cuối cùng một tia hy vọng tiến lên gắt gao túng chặt quý nhược an quần áo. Đường tâm du chỉ chỉ mặt sau, nói, mặt sau liền ba cái chỗ ngồi, là ngươi vẫn là nàng. Ngươi xem làm đi, chương 98 lưu lại qua đêm. Quý Nhược An hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy ôn nhuận trên mặt mang theo trần chờ Quý Nhược An cầu ngươi đừng ném xuống ta. Nữ nhân đau khổ cầu xin. Trên xe Trần Thiếu tuy không nói gì, nhưng lông mày vẫn là ninh ở cùng nhau, nhìn về phía Quý Nhược An trong ánh mắt xẹt qua một mạt âm ngoan. Dư kinh thân là sinh tồn căn cứ phó đội trưởng tự nhiên thiện với xem sắc mặt cũng tương đối dễ dàng lấy hay bỏ. Quý Nhược An, lên xe, một nữ nhân mà thôi nhanh lên nhi thời gian thực quý giá đường tâm du cũng rất tò mò hắn sẽ như thế nào lựa chọn cho nên nhẫn lại tính tình lại nhắc nhở một lần nữ nhân khóc lóc thảm thiết một bộ hối hận không kịp bộ dáng thực xin lỗi vừa rồi là ta không đúng cầu xin các ngươi đừng ném xuống ta ngươi đi lên đi ta lại nghĩ cách chính mình trở về quý nhược an vừa dứt lời nữ nhân như nghe đại xá nhanh chóng nhảy lên xe đường tâm du cười lạnh không nghĩ tới hắn thế nhưng thật đúng là một cái người tốt chẳng qua này mặt sau ba người cũng sẽ không lo lắng hắn chết sống nữ nhân hành động làm hắn sắc mặt có chút khó coi nếu ngươi thay đổi chủ ý không thỉnh dẫn bọn hắn đi thôi quý nhược an đánh gãy nàng hỏi chuyện các ngươi tế tế làm hắn đi lên đường tâm du mở miệng nói đã thực tế dư kình không dám chiều trần thiếu bên kia tế ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nữ nhân kia cùng quý nhược an ngại tế có thể xuống xe đường tâm du nói ngươi đem nàng bế lên tới, trần thiếu tưởng nhanh lên rời đi cả giận nói, dư kình chỉ chỉ cái mũi của mình, không tình nguyện đem nữ nhân ôm ở trên đùi quý nhược an cảm kích nhìn thoáng qua đường tâm du sau chui vào trong xe. Xe thúc đẩy sau, không có người ta nói lời nói các hoài tâm sự. Vừa rồi cảm ơn người quý nhược an, vân, quý nhược an nhàn nhạt ứng thanh, trên thực tế chúng ta đều hẳn là cảm ơn vị tiểu thư này. Đường tâm du cười lạnh, bọn họ cảm tạ so một phân tiền còn giá rẻ. Đúng vậy, mỹ nữ còn không biết ngươi họ gì. Trần Thiếu tới hứng thú. Đúng vậy, như thế nào sẽ một người ở chỗ này? Dư kình trong giọng nói mang theo thử. Đường tâm du chuyên tâm lái xe không nghĩ để ý tới bọn họ này đó nhảm chán vấn đề. Hiện tại trời đã tối rồi, trên đường đen như mực cũng không tốt đi. Sinh tồn căn cứ cách nơi này rất xa. Chúng ta tới khi khai hơn 4 giờ xe. Quý Nhược An trả lời. Vậy các ngươi chỉ lộ. Xem ra khoảng cách còn không ngắn, đường tâm du tính toán đi trước sinh tồn căn cứ tìm hiểu một chút tình huống lại xuất phát. Mới vừa nói xong không bao lâu, phía trước liền xuất hiện một cái ngã rẽ. Bên trái, không, bên phải, người nói đúng không, Dư Kinh, Trần Thiếu nhéo Dư Kinh chân một phen. a Nga ta cũng nhớ không rõ. Dư kình mơ hồ nói, hiện tại thiên quá hắc không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm chờ trời đã sáng lại xuất phát đi. Trần Thiếu đề nghị nói đường tâm du do dự nhìn mắt xung quanh đích xác ban đêm không phải chạy hào thời cơ liền đồng ý quay đầu tìm một gian hai tầng lâu dương lâu dừng lại này phụ cận tương đối hẻo lánh dù đãng tang thì có thể đếm được trên đầu ngón tay đường tâm du từ ba lô lấy ra đèn pin chỉ vào bên cạnh nữ hải nói quý nhược an người giúp ta đem nàng đỡ đi vào loại chuyện này ta cũng có thể hỗ trợ a trần thiếu ân cần nói không cần Đường Tâm Du vừa xuống xe ngay lập tức mà thứ đã chết quanh thân mấy chỉ tang thi. Tuy rằng không có sử dụng dị năng, nhưng lưu loát thân thủ vẫn là đại đại kinh sợ Trần thiếu mấy người. Quý Nhược An đi đến ghế phụ vị trí thượng, đem nữ hài chặn ngang bế lên. Mấy người nhanh chóng đi vào tiểu dương lâu, đem bên ngoài cửa sắt khóa lại. Chương 99 một cái âm mưu, lên lầu, mấy người thật cẩn thận xác định bên trong đã không có nguy hiểm mới đi vào đi. Bên trong đồ vật bị thu thập không ít cơ hồ có thể mang đi đều mang đi, chắc là chủ nhân ra vẫn là may mắn không có biến thành tang thi thoát đi nơi này. Ai nha, nơi này cho bụi nhiều như vậy, là người trụ địa phương sao? Người có thể lựa chọn cút đi. Trần Thiếu thấp giọng khiển trách nữ nhân, nữ nhân sám xịt nhắm lại miệng. Cắn môi nhìn về phía hắn, nàng ngốc tại hắn bên người lâu rồi, biết hắn khẳng định là coi trọng cái kia đáng sợ nữ nhân, nàng ghen ghét nhìn mắt đường tâm du phương hướng. Đường tâm du tìm một gian phòng ở, bóc rớt đơn, làm bộ từ ba lô lấy ra một cái tân đơn trải lên, làm quý nhược an đem nữ hài buông. Thực hảo, cảm ơn ngươi, ngươi có thể đi ra ngoài. Không cần khách khí, quý nhược an không thể nào thích từ xua tay, xoay người rời đi. Vừa vặn trần thiếu đi đến, nói a mỹ nữ, một người sợ hãi sao. Ta có thể bồi ngươi, ta cảm thấy ngươi thị lực có vấn đề, nơi này rõ ràng hai người thỉnh đi ra ngoài không cần gây trở ngại chúng ta nghỉ ngơi. Trần Thiếu chạm vào một cái mũi hôi, không cam lòng lui đi ra ngoài. Đường tâm du tướng môn khóa lại, sau đó đi đến biên thăm hướng nữ hài cái chán. Có chút nóng lên, thở dài, từ không gian lấy chút nước suối uy đến nàng trong miệng sau, hợp y nằm ở bên kia. Nghe thiên mệnh thẫn nhân sự đi. Nữ hài tuyệt vọng ánh mắt cùng tiêu mặc đôi mắt trùng hợp làm nàng lòng có chút đau đớn. Lại tưởng tượng đến mộ dung huân cái kia thiện nhân, đường tâm du tràn chọc tái kiến khi nàng nhất định phải thân thủ chấm dứt tánh mạng của hắn. Ngoài cử trần thiếu gián môn nghe bên trong động tĩnh quý nhược an đi lên trước giữ chặt cổ tay của hắn chiều mặt sau thối lui. Trần thiếu căm tức nhìn hắn, nhưng sức lực lại không có hắn đại bị bắt rời đi cái kia vị trí. Trần thiếu, ngươi như vậy không tốt lắm. Quý nhược an, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi. Trần thiếu, quý nhược an các ngươi làm gì vậy? Nhanh lên nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn lên đường đâu Dư kình tiến lên đem hai người tách ra Người cho ta chờ, Trần Thiếu hừ lạnh đi hướng bên kia Nữ nhân nhìn mắt bọn họ nhanh chóng đi theo Trần Thiếu mặt sau vào một gian phòng ngủ Quý Nhược An, người á chính là phân không rõ tình thế Liền tính ngươi có chút bản lĩnh cũng không thể cùng Trần Thiếu đối nghịch ca Dư kình ta có ta nguyên tắc, đến tính ta nói vô ích Dư kình lựa chọn một gian nhà ở đi vào Quý nhược an tối nghĩa mặc xanh ánh mắt nhìn lướt qua bọn họ biến mất phương hướng, đem phòng khách sofa vỗ vỗ cho bụi hợp y nằm đi xuống. Phòng ngủ nội Trần Thiếu nghẹn một bụng hỏa ở nữ nhân trên người tùy ý phát tiết lúc sau, ghét bỏ đem nàng đẩy ra. Từ quần áo trong túi lấy ra một gói thuốc lá tới, rút ra một cây bậc lửa. Nữ nhân chịu đựng dưới thân không khỏe, bò tới rồi hắn bên người, nói Trần Thiếu người có phải hay không coi trọng nữ nhân kia? Coi trọng! Làm ta nói kia nữ nhân chính là không biết tốt xấu, bị Trần Thiếu coi trọng là cỡ nào đại vinh hạnh a? Nàng thế nhưng còn dám cự tuyệt thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Người biết cái gì, ta liền hiếm lạ loại này lạnh như băng, đồ vị. Trần Thiếu, làm ta nói a, nữ nhân sao chỉ cần được đến thân thể của nàng tâm còn không phải sớm muộn gì sự. Ta cũng như vậy cho rằng, chẳng qua nàng một nữ nhân dám ở mặt thế hành tẩu khẳng định có điểm thực lực. Đặc biệt quý Nhược An cái kia đầu gỗ khẳng định sẽ không giúp ta. Trần Thiếu ảo não đem yên béo tắt. Quý Nhược An, nghĩ cách diệt trừ là được. Người cái này ác độc nữ nhân, mỗi lần đều có thể nói đến ta tâm khảm đi, không uổng phí bổn Thiếu như vậy hạnh ngươi. Nói có biện pháp nào, tới khi chúng ta ở trên đường, nghe xong nàng kế hoạch Trần Thiếu xoay người mà thượng tướng nàng đè ở dưới thân. Độc nhất bất quá phụ nhân tâm thực sự có ngươi. Trần Thiếu, ngươi nhẹ điểm một cái âm mưu liền ở cái này yên tĩnh ban đêm gõ định rồi. Chương 100 hắn biểu muội, ngày thứ hai, Đường Tâm Du rất sớm liền tỉnh, ngủ có chút không yên ổn, liền uống lên mấy khẩu nước suối tỉnh thần. Lại lấy ra chậu, rửa mặt một phen sau, thượng nữ hài cả người kịch liệt run rẩy lên. Tích chiều, ngươi đi mau a. Tích chiều, là nàng ái nhân sao? Đường Tâm Du đem đồ vật thu hồi tới, đến gần rồi một ít phát hiện nữ hài bộ dáng khá xinh đẹp. Bỗng chốc nàng mở cặp kia vô thần ánh mắt nhìn đến đường tâm du sau rõ ràng đã chịu kinh hách. Người tỉnh đây là nơi nào, không biết, không biết, nữ hài ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Là ngươi đã cứu ta, không ta chỉ là thuận tay đem ngươi nhặt về. Đường tâm du đứng ở phía trước cửa sổ, bên ngoài còn có chút ám, nổi lên một ít đám sương thoạt nhìn có chút mông lung. Cảm ơn người ta phải đi, nữ hài mặt vô biểu tình, đứng lên liền đi ra ngoài. Đường tâm du không có ngăn cản nàng, đi theo nàng đi ra ngoài Cửa phòng mở thanh âm kinh động canh giữ ở phòng khách quý nhược an, hắn đột nhiên ngồi dậy Đường tâm du có chút nghiền ngẫm nhìn hắn, người vẫn luôn thù tại chỗ này sao Ân, nữ hài nhìn thoáng qua hắn, xoay người cửa trước phương hướng đi đến Nàng muốn đi đâu, đường tâm du nhún nhún vai, nàng phải đi ai cũng ngăn không được Quý nhược an có chút nghi hoặc chẳng lẽ các nàng không phải cùng nhau sao Tiểu thư này, hiện tại vùng Hoang Vu dã ngoại, ngươi một người không an toàn. Ta muốn đi tìm người. Nữ hài trong ánh mắt đều là bi thống, Trần Thiếu duỗi lời eo đi ra, nhìn đến cạnh cửa đứng nữ hài, đôi mắt nháy mắt lại sáng. Một người thật sự là quá không an toàn, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi. Chúng ta muốn đi sinh tồn căn cứ, có lẽ ngươi người muốn tìm đã đi nơi đó. Quý Nhược An khuyên nhủ, Cuối cùng nữ hài vẫn là để lại, mấy người ăn một ít tùy thân mang theo đồ ăn liền thượng lộ. Tới rồi hôm qua giao lộ, bốn người lại lần nữa nổi lên tranh chấp, cuối cùng đi rồi bên phải lộ. Trần Thiếu ngày hôm qua không phát hiện cái này hôn mê nữ hài cũng là cái mỹ nhân, giờ phút này đã sớm tâm hoa nộ phóng. Hải tiểu mỹ nữ, ngươi tên là gì? Tiêu Nguyên, tên hay Trần Thiếu thấy nàng trả lời rõ ràng có chút hưng phấn. Ngươi là muốn tìm người nào? chỉ cần trở lại sinh tồn căn cứ liền không có ta trần từ kiện tìm không thấy người tiêu mặc ngươi nhận thức sao ha ha dư kình ngươi nghe nói qua sao không có trở về hỏi thăm hỏi thăm dư kình xấu hổ bồi cười nói trần thiếu sợ gọi người khinh thường vội vàng bổ sung nói không có việc gì chờ trở, trở về bao đến ta trên người đường tâm du liếc mắt một cái tiêu nguyên tiêu mặc tiêu mặc là gì của ngươi ta biểu ca tiêu nguyên gục đầu xuống cảm xúc không cao thân thích Quả nhiên đời người nơi nào không gặp lại, nàng cùng tiêu mặc thật đúng là cắt không ngừng duyên phận A. Đường tâm du không có nhiều lời nữa, tiếp tục đi phía trước lái xe. Bên ngoài càng ngày càng hoang vắng, thậm chí liền vật kiến trúc cũng. Thưa thớt lên, quý nhược an nhíu mày nói ta tổng cảm thấy chúng ta đi nhầm phương hướng. Có thể hay không dừng lại xe ta muốn đi phương tiện một chút. Dư kình đột nhiên phát ra tiếng đánh gãy hắn nói, đường tâm du đem xe dừng lại. Quý nhược an xuống xe, dư kình ngay sau đó xuống dưới, không khỏi phân trần ôm cổ hắn nói, ngươi bồi ta đi thôi. Đường tâm du quay đầu nhìn về phía tiêu nguyên, nhìn kỹ đích xác cùng tiêu mặc lớn lên có vài phần tương tự. Vừa nhớ tới nam nhân kia tâm liền ẩn ẩn làm đau. Ngươi là cùng ngươi biểu ca đi rời ra. Không ta mà thấy trước bị người bắt cóc ta đồng bạn đã cứu ta. Hiện tại ta muốn đi tìm biểu ca, giúp ta báo thù. Tiêu Nguyên nói làm đường tâm du nhìn nhiều vài lần, nàng đơn thuần cùng người nào đó thật đúng là không rất giống đâu. Nơi xa đột nhiên truyền đến quý nhược an thanh âm, các ngươi chạy mau, phóng nhãn nhìn lại, đen nhìn mịt một mảnh thế nhưng tất cả đều là tang thi. chương 101 gặp lại Bạch Liên Hoa, tang thi quá nhiều, nếu dừng lại chờ bọn họ lên xe thế tất sẽ bị tang thi vây quanh. Đường tâm du nhanh chóng phát động chân ga, khởi động xe rời đi nơi này. Lúc này nàng đột nhiên hoài niệm khởi tiêu mặc tới, này đó tang thi hẳn là chỉ là tiểu nhi khoa đi. Ý thức được ý nghĩ của chính mình sau cắn cắn môi. Đường tâm du, ngươi là làm sao vậy? Ngươi phải học được chính mình bảo hộ chính mình. Chiều rẽ phải, nơi đó có một nhà vứt đi nhà xưởng chúng ta có thể tránh né một chút. Ghế sau nữ nhân đột nhiên phát ra tiếng nói. Nàng nói làm đường tâm du không có thời gian tự hỏi, theo nàng chỉ lộ tuyến khai qua đi. Quý Nhược An cùng dư kình thân ảnh dần dần biến thành một cái điểm đen nhỏ. Này hai tên ra hỏa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Thiếu có chút bất mãn, quả thực dọa chết người. Nữ nhân làm bộ chiều trong lòng ngực hắn tễ tễ, Trần Thiếu ghét bỏ đem nàng đẩy đến một bên. Thực mau, mấy người liền tới tới rồi nữ nhân theo như lời cái kia vứt đi nhà xưởng Bốn phía an tĩnh thực không tầm thường, không biết vì cái gì, đường tâm du trong lòng thoáng có chút bất an cảm. Nhà xưởng đại môn rộng mở cho nên thực dễ dàng liền đi vào. Bên trong cây cối đều đã khô héo, lá khô phiêu nơi nơi đều là, dẫm lên đi kéo kẹt xung động. Vào đi thôi, chúng ta tới khi trải qua nơi này, không có gì nguy hiểm. Trần Thiếu mắc móc môi, khóe miệng là che giấu không được đắc ý, chẳng qua đưa lưng về phía các nàng vẫn chưa gọi người nhìn thấy. Tiêu nguyên cảnh giác nhìn bốn phía ở lên cầu thang thời điểm không cẩn thận uy một chút đường tâm du đỡ nàng. Cảm ơn ngươi, không khách khí. Trần thiếu dẫn đầu đi vào, không bao lâu đã bị người cấp bước trở về. Đừng đừng sằng bậy, ta là Trần từ kiện, ta ba là Trần con dân, sinh tồn căn cứ người phụ trách. Băng thứ để ở trên cổ hắn, làm hắn thanh âm đều run lên. Một người nam nhân thân ảnh tiếp cận đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhất nhất đảo qua các nàng, nhưng ở nhìn thấy đường tâm du thời điểm, trong mắt cảm xúc trở nên kịch liệt lên. Các người từ đâu tới đây? Trầm thấp tiếng nói mang theo một tia khàn khàn, ánh mắt gắt gao cắn đường tâm du. Mộc tuân, hắn là chúng ta đội trưởng, không phải người xấu. Một cái kiểu tiếu thanh âm từ bên trong truyền ra, nhưng lại làm đường tâm du tâm nháy mát gắt gao nắm ở cùng nhau. Tô Nguyệt Nhi, quả nhiên Tô Nguyệt Nhi từ bên trong đi ra, nhu nhược trên mặt mang theo sầu lo, vẫn là kia phó nhìn thấy mà thương bộ dáng. Đường tâm du cười lạnh thật đúng là đã lâu không thấy đâu. Nàng bộ dáng này thấy thế nào đều làm người cảm thấy ghê tờm. Đường tâm du thân thể bởi vì kích động mà run nhè nhẹ. Tiêu Nguyên đứng ở nàng bên người tò mò nhìn nàng. Đúng đúng Tô Nguyệt Nhi, nhìn thấy các ngươi thật sự là thật tốt quá, nguyên lai các ngươi đã thoát mệt nhọc à. Trần từ kiện nhân cơ hội thoát khỏi Mộc Tuân khống chế. Vân ít nhiều Mộc Tuân đã cứu chúng ta. Đời trước mộ dung huân cứu nàng, lúc này đây lại nhiều một cái Mộc Tuân. Tô Nguyệt Nhi thật đúng là hảo mệnh đâu. Đường tâm du lúc này mới cẩn thận đánh giá một chút mộc tuần, hắn hẳn là có hai mươi mấy tuổi, dáng người đĩnh bạt, làn da trắng nõn có vẻ có điểm quý công tử khí chất chẳng qua cặp mắt kia tự hồ ở nơi nào gặp qua. Đang ở nàng hoang mang thời điểm tiêu nguyên vãn trụ nàng khủyu tay. Chúng ta đi thôi, Nga, Hảo, đường tâm du theo sát bọn họ đi vào, nơi này rất lớn, địa phương thực trống trải, nơi này phụ cận đều không có tang thi thực an toàn. Trần Thiếu, Dư Kình cùng Quý Nhược An đâu? Bọn họ A ở phía sau đâu? Trần Thiếu Hàm Hồ nói, lòng còn sợ hãi nhìn bên kia Mộc Tuân, nhỏ giọng hỏi, người kia là ai A? chương 102 kinh sợ bọn họ. Ngày đó chúng ta đi rời ra, ta còn bị mấy chỉ Tăng Thi đuổi giết. Mộc Tuân rất lợi hại, lập tức liền đem tang Thi diệt trừ. Tô Nguyệt Nhi quay đầu, mang theo sùng bái nhìn về phía Mộc Tuân, lại phát hiện hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đường tâm du Nàng không giấu vết dựa qua đi. Mộc Tuân tới cấp ngươi giới thiệu bằng hữu của ta. Đường tâm du ngồi ở bên kia, đôi mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tô Nguyệt Nhi. Tái kiến nàng, trong lòng chỉ kêu gào giết chết nàng ba chữ. Tiêu Nguyên nhéo nhéo tay nàng tâm, người nhận thức nàng sao, không quen biết, vì tránh cho tiết lộ càng nhiều cảm xúc đường tâm du thu hồi ánh mắt. Cần thiết tìm được cơ hội trước đem nàng diệt trừ. Mộ dung huân sự tình chứng minh tiện nhân trước sau là tiện nhân, sẽ không thay đổi gì đó. Mộc tuân, người muốn cùng chúng ta cùng đi sinh tồn căn cứ sao? Ân, thật tốt quá, Tô Nguyệt Nhi thấy hắn ánh mắt liền không từ đường tâm du trên người rời đi, không khỏi chu lên cái miệng nhỏ tới ý cười không đạt đáy mắt. Trần Thiếu ở một bên thấy âm thầm hận liếc mắt một cái bên cạnh nữ nhân, nếu không phải nàng đề nghị tới nơi này, căn bản là sẽ không gặp được Mộc tuân người nam nhân này, huống chi hắn ánh mắt nhìn về phía đường tâm du khi tràn ngập đoạt lấy tính. Này Mộc Tuân vừa thấy chính là cái không hảo trêu chọc, không thể không tạm thời từ bỏ. Bất quá tới rồi sinh tồn căn cứ, hắn nhất định phải làm tên này đẹp. Nghĩ, hắn ánh mắt lại không có hảo ý nhìn về phía tiêu nguyên. Đột nhiên một người chạy tiến vào, là Dư Kình, hắn mồm to hô khí. Trần Thiếu quý nhược an kia đồ ngốc bị nhốt lại. Hiện tại có thể, Trần Thiếu ở hắn tiến vào khi liền lập tức đứng lên, ở hắn không có đem nói cho hết lời khi liền bưng kín hắn miệng. Dư kình ngẩn đầu, mới phát hiện bên trong còn có người khác, ở nhìn đến tô Nguyệt Nhi khi, trong ánh mắt xẹt qua kinh hỉ. Nguyệt Nhi, người không có việc gì à? Dư kình đại ca, Nguyệt Nhi không có việc gì? Đường tâm Du ngẩn đầu, ánh mắt lạnh băng đi đến dư kình trước mặt. Người nói, quý Nhược An làm sao vậy? Hắn, hắn bị tang thi vây khốn. Hắn ánh mắt mang theo một tia kinh hoàng hoàn toàn không có vừa rồi kia vui sướng khẩu khí, rõ ràng là cố ý làm được bộ dáng. Đem quý nhược an chi khai, mang các nàng tới cái này nhà xưởng là nguyên bản liền kế hoạch tốt sao. Này đàn hỗn đàn, đường tâm du lại nhìn về phía bọn họ ánh mắt đã là một mảnh lạnh băng. Người là cố ý vứt bỏ chính mình đồng bạn đi. Ta đi cứu hắn, nàng làm bộ muốn hướng bên ngoài đi đến, dư kình tiến lên liền phải khống chế được nàng. Đường tâm du tay áo hoạt ra, lui về phía sau một bước, bắt trụ cổ tay của hắn, lưu loát mà rứt khoát đem dư kình đẩy ở trên mặt đất một viên hạt giống phát ra đem hắn thân mình quấn quanh ở bên nhau, nàng giày đạp lên hắn trên mặt hung hăng mà đâm vào hắn bàn tay thượng. ngươi tìm chết, cùng với dư kình giết heo tiếng kêu thảm thiết, nàng cảnh cáo đào qua ngon ngoe dục dịch trần thiếu. Tiêu nguyên, theo ta đi. Tiêu nguyên trợn mắt há hốc mồm, nghe thấy nàng kêu tên của mình, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chạy chậm qua đi. Trần Thiếu phản ứng cực nhanh, nói đều là hiểu lầm, hiểu lầm, quý nhược an là chúng ta đồng bọn chúng ta sao có thể thấy chết mà không cứu. Này tô kinh quả thực liền không phải người, khiến cho hắn ở chỗ này tỉnh lại tỉnh lại ta và các ngươi cùng đi cứu người. Đường tâm du tàn nhẫn làm mặt khác ba người sắc mặt đều không quá đẹp. Nhưng là không có người phản đối, chỉ có trên mặt đất dư kinh đau cơ hồ ngất này dây đằng quá quỷ dị, hắn cảm giác chính mình năng lượng đều mau bị hút khô rồi. Trần Thiếu cứu ta. Trần Thiếu đá hắn một chân quay đầu lại phân phó nữ nhân cùng Tô Nguyệt Nhi bọn họ lưu lại. Cực kỳ, mộc tuân thế nhưng chủ động yêu cầu cùng nhau hành động. chương 103 tiến đến cứu người. Bọn họ muốn làm hại Quý Nhược An nguyên nhân, ngẫm lại cũng liền sáng tỏ. Quý Nhược An tính tình nhất định sẽ không làm cho bọn họ làm bậy, chỉ bằng ngày đó hắn ở phòng khách gác khác đêm là có thể nhìn ra tới hắn là người tốt. Đường tâm du vẫn là không đành lòng một cái người tốt thụ hại. Ân tình này, nàng thừa. Chuyện này cũng coi như nhân nàng dựng lên, nàng không thể ngồi xem mặc kể. Đường tâm du tốc độ xe thực mau, dẫn tiêu nguyên kêu sợ hãi liên tục trần thiếu mặt trình thái sắc chỉ có một tuần không nói một lời nhìn chằm chằm phía trước người. Thực mau, liền tới tới rồi bọn họ rời đi địa phương. Đường tâm ru xuống xe, nhìn đến trên mặt đất có một ít vết máu, hiển nhiên là vừa lưu lại không lâu. Theo vết máu đi phía trước đi, quẹo vào không đến 500 mễ chỗ. Có chiếc lệch qua trên mặt đất xe buýt. Trung quanh tụ tập đen nghìn nhịt một đám tang thi, gầm nhẹ hí vang thanh làm người ra đầu tê giải. Bằng không chúng ta vẫn là trở về đi. Trần thiếu chân run có chút hối hận vừa rồi không nên trang bức. Sợ chết người liền lăn. Đường tâm du không có nhiều làm dừng lại, nhìn dáng vẻ quý nhược an hẳn là ở bên trong. Mộc tuần trong mắt xẹt qua một tia đau đớn, theo ở phía sau xử lý khởi tang thi tới. Đường tâm du tận lực không sử dụng dị năng, chỉ có ở nguy cấp khi mới dùng tới dây đẳng đem tang thi đuổi xa. Đường so dưới, một tuần có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Tiêu nguyên trên thực tế còn không biết chính mình dị năng như thế nào vận dụng đứng ở tại chỗ có vẻ có chút bất lực. Ngoan, người ở chỗ này, ta bảo hộ ngươi Trần thiếu vì chính mình tìm cái lý do, không có tiến lên. Quý Nhược An cảm thấy chính mình liền sắp chết rồi, chân bộ cùng cánh tay bị xé rách miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Hắn sốc ở xe buýt trung gian, nhìn bên ngoài kia từng trương khủng bố mà làm người ghê tởm mặt tầm mắt đột nhiên mơ hồ lên. Hắn đây là muốn chết sao? Đột nhiên một bóng người đột ngột xuất hiện ở cửa sổ chỗ tuy rằng lạnh một khuôn mặt lại làm hắn tâm ấm áp lên. Nàng vẫn là tới sao? Quả nhiên, nàng là không giống nhau, hắn liền biết. Hắn cắn hạ đầu lưỡi tận lực làm chính mình thanh tỉnh một chút. Hắn dịch đến cửa sổ, dùng sức đem cửa sổ mở ra thân ảnh của nàng ở tang thi trong đàn du tẩu, máu đen làm dơ nàng quần áo. Đừng động ta ta mau không được. Hắn dùng hết sức lực hô một tiếng. Tang Thi nghe được thanh âm, nhanh chóng đi vào cửa sổ trước, đem móng vuốt vói vào tới. Đường Tâm Du bước nhanh tiến lên, đem Tang Thi thúm hạ thứ chết vớt trên mặt đất. Ngươi bảo tồn thể lực, đừng lộn xộn. Nói xong, lại bắt đầu đối phó khởi trung quanh Tang Thi. Quý Nhược An đột nhiên có loại muốn khóc xúc động, hắn bị Dư Kình ám toán. Dư Kình đi lên từng nói, ngươi sai liền sai ở quá ngoan cố không hóa, không nên làm lạn người tốt. Hắn thậm chí hoài nghi khởi chính mình tín nhiệm làm người tốt có phải hay không sai rồi. Chính là giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm đường tâm du bóng dáng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. tang thi từng mảnh ngã xuống, xe buýt đại môn bị người từ bên ngoài thô bạo mở ra. Nàng tuy rằng đầy người huyết ô, nhưng ở Quý Nhược An trong mắt chính là một cái thiên sứ. Người cõng hắn, đường tâm du nói, một tuần không nói gì, đem Quý Nhược An cõng lên, hai người bước nhanh rời đi nơi này. Mộc tuần đem hắn ném ở trên xe trần thiếu ghét bỏ dịch dịch thân mình. Đều như vậy còn có thể cứu sống sao? Nếu người biến thành như vậy, người hy vọng chúng ta có cứu hay không đâu. Đường tâm du ánh mắt đào qua tới, làm trần thiếu sống lưng lạnh cả người tựa hồ hắn nói không cứu, nàng liền sẽ đem hắn ném vào tang thi đàn giống nhau. Hắn nuốt nuốt nước miếng nói cứu, muốn cứu. Đường tâm du khởi động xe, khai một đoạn thời gian tiêu nguyên ở phía trước hô hắn trợn trắng mắt. Mau dừng xe, hắn muốn biến tang thi, chương 104 tang thi chuột đàn, dừng lại xe, đường tâm du đưa bọn họ đuổi xuống xe sau, dò xét một chút tình huống của hắn. Vận chuyển dị năng giúp hắn trị liệu lên, chỉ là bình thường tang thi miệng vết thương, cho nên nhưng hấp thụ năng lượng cũng không nhiều. Bề ngoài miệng vết thương hảo lúc sau, hắn còn không có thanh tỉnh, mấy người một lần nữa lên xe khai trở về. tô Nguyệt Nhi nàng sớm liền chờ ở cửa thấy bọn họ xuống dưới, vui vẻ ra mặt đón đi lên. Mộc tuân, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì. Đừng tâm du nhớ tới đời trước mộ dung huân nói qua Tô Nguyệt Nhi là như vậy thiện lương, như vậy ôn nhu. Nàng không cấm cười Tô Nguyệt Nhi nếu là thật sự thiện lương, chẳng lẽ không nên trước quan tâm một chút chính mình đồng bạn Quý Nhược An sao? Mấy người hợp lực đem Quý Nhược An nâng vào bên trong. Dư kình đã hơi thở thoi thóp, nhìn đến bọn họ tiến vào, đã tuyệt vọng. Trần Thiếu đi đến Dư Kình bên người, đá hắn một chân, ngồi sổm xuống thân mình, xuyên thấu qua dây đằng khe hở hướng bên trong xem, dọa té ngã trên đất hướng phía sau lui lại mấy bước. Quỷ, quỷ a! Dư Kình một đầu tóc bạc, hắn trên mặt toàn là nếp gấp nơi nào còn có nguyên lai like bộ dáng. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Không biết các ngươi đi rồi, Dư Kình liền không ngừng run rẩy. Nữ nhân thò lại gần nói. Đường tâm du khó hiểu nhìn về phía trên mặt đất dư kình, đối bộ dáng của hắn cảm thấy có chút kỳ quái, hắn biến thành như vậy chẳng lẽ là bởi vì hạt sống duyên cớ. Giết ta, giết ta đi. Dư kình thống khổ bộ dáng làm cho bọn họ đều sợ hãi sau này lui, đường tâm du cầm đi hướng trước tính toán cho hắn một cái chấm dứt. Ai ngờ, Mộc Tuân đem tay nàng siết chặt nói ta đến đây đi. Dư kình đã chết chết ở Mộc Tuân trong tay. Đường tâm du ngồi ở một bên, ánh mắt đánh giá Mộc Tuân. Hắn là ai? Vì cái gì trên người lộ ra thần bí? Tô Nguyệt Nhi không giấu vết chặn đường tâm du tầm mắt đem một hộp bánh quy đưa cho Mộc Tuân, người ăn một chút gì đi? Ta không đói bụng, cảm ơn. Nga, vậy các ngươi ăn đi. Tô Nguyệt Nhi đem bánh quy đưa cho những người khác, nàng nhạy bén cảm giác được từ đường tâm du đoàn người tới lúc sau, Mộc Tuân cả người trạng thái đều không đúng rồi. Đặc biệt là đang xem hướng đường tâm du khi tựa hồ ở áp lực cái gì, cái này làm cho nàng có rất lớn nguy cơ cảm. Đường tâm du từ trong bao lấy ra hai bình thủy, đưa cho tiêu nguyên một lọ tiêu nguyên cảm kích tiếp nhận đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nạc đại không gian cực kỳ an tĩnh. Thẳng đến trên mặt đất quý nhược an tỉnh lại, nhìn đến chính mình được cứu vớt trong lòng cảm khái vạn ngàn. Cảm ơn người đã cứu ta. Không khách khí, bọn họ cũng đi. Ta có thể biết được tên của người sao? Quý nhược an ánh mắt thành khẩn. Đường tâm du, tốt ta đã biết. Quý Nhược An ngồi vào một bên, bởi vì biết tên nàng có vẻ có chút kích động. Ta có thể kêu ngươi đường tỷ sao? Tiêu Nguyên thật cẩn thận hỏi. Đường tâm du nhìn nàng cùng Tiêu Mặc có vài phần tương tự khuôn mặt nói có thể. Một tuần chiều bên này xem ra, phức tạp trong mắt tràn ngập các loại cảm xúc thoạt nhìn kinh tâm động phách. Đột nhiên, một đạo nho nhỏ hắc ảnh từ trên mặt đất chạy tới. Nó đình chú ở tô nguyệt nhi phía trước đỏ bừng đôi mắt hàm răng hơi hơi kiều ra tới, hai chỉ chân trước đôi ở phía trước. Lão thử, đường tâm du nhanh chóng cảnh giác lên, chỉ chốc lát sau, lại tiến vào một đám, chúng nó vây quanh ở dư kình vị trí, chi chi kêu cái không ngừng. a nữ nhân hét lên một tiếng, hậu chi hậu giác tránh ở trần thiếu phía sau. Đi mau, là chuột đàn, đường tâm du cõng lên ba lô tay bắt lấy tiêu nguyên liền hướng bên ngoài đi. Còn là chậm một bước, càng ngày càng nhiều tang thi chuột xông tới. chương 105 bị bắt lựa chọn. Một con tiếp theo một con, rậm rạp đặc biệt màu đỏ đôi mắt kề tại cùng nhau đáng sợ cực kỳ Đừng làm cho chúng nó cắn được đi mau Bởi vì đường tâm du các nàng ly môn vị trí cực gần, nàng biên đi biến tung ra ba viên hạt sống, nhanh chóng chạy đi ra ngoài Mộc tuân cẩn thận, sau lưng chuyển đến tô nguyệt nhi kinh hoàng thanh âm còn có nàng tiếng kinh hô, đường tâm du không khỏi về phía sau nhìn thoáng qua Một con cực đại lão thử chính cắn nàng cánh tay, mộc tuân dùng băng thứ đem lão thử mở ra, để lại một cái huyết động. Trần thiếu nơi đó cũng không hào quá, hắn ở một cái ngôi cao phía trên, trên mặt đất đã có một đám tang thi chuột bọn họ căn bản là không có đường ra. Quý Nhược An nhìn liền phải tiến lên, đường tâm du giữ chặt cánh tay hắn, lắc đầu. Liền ở Quý Nhược An do dự thời điểm, nữ nhân không thể tin tưởng nhìn phía sau toàn bộ thân mình rớt đi xuống, trần thiếu nhân cơ hội này đạp nàng phía sau lưng nhảy qua đi. Một con tang thi chuột cắn hắn quần áo, hắn nhanh chóng cởi ra quần áo ném tại mặt sau cùng nữ nhân tiếng thét trói tai cùng nhau bị tang thi chuột đàn bao phủ. kia phương Mộc Tuân đem Tô Nguyệt Nhi chặn ngang bế lên, dùng băng nhận trên mặt đất thanh ra một cái nói. Đường Tâm Du lôi kéo bọn họ hai người bước nhanh chạy đi ra ngoài, lên xe. Trần Thiếu sau đó, ở sau đó là Mộc Tuân cùng Tô Nguyệt Nhi. Mau, mau lái xe. Đường Tâm Du không chờ bọn họ ngồi xong ngay lập tức phát động chân ga tang thi chuột đàn có lẽ dị năng không đủ cường đại, nhưng là cũng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Một trận bay nhanh ở xác định tang thi chuột đàn không có theo tới lúc sau, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn chúng ta chạy ra, trần thiếu trên mặt lộ ra kiếp sau trọng sinh vui sướng. Nhưng không có người phản ứng hắn, đem chính mình nữ nhân đẩy xuống chính mình chạy trốn, vô luận như thế nào cũng quá đê tiện. Mộc tuân nhìn trong lòng ngực nữ nhân, giờ phút này tô nguyệt nhi trên môi trắng bạch cả người run run. Nguyệt Nhi bị thương, thỉnh giúp nàng trị liệu, không cần, đường tâm du cười lạnh, nàng vì cái gì muốn cứu nàng. Hiển nhiên nàng trả lời là mọi người đều là sừng sốt, đường tâm du kiên trì đi cứu Quý Nhược An, lại nhảy vào tang thi đàn bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Nhưng hiện tại lại cự tuyệt trị liệu tô Nguyệt Nhi, chẳng lẽ nói Quý Nhược An cùng nàng quan hệ không bình thường. Đường tâm du, Mộc Tuân gầm lên, đường tâm du sừng sốt từ kính chiếu hậu nhìn về phía Mộc Tuân mặt, một mặt khác thường từ trong lòng xẹt qua. Ta sẽ không cứu nàng, thương mà không giúp gì được. Người rõ ràng có thể cứu nàng. Đúng vậy, ta có thể cứu, nhưng ta không vui cứu nàng. Tổng Nguyệt Nhi sắc mặt tái Nhật cơ hồ cắn hàm răng, nàng rõ ràng nghe nói là đường tâm du cứu quý Nhược An, hơn nữa giúp hắn trị liệu miệng vết thương. Lúc này mới sẽ chủ động thế một tuân chắn một chút chỉ là vì làm hắn đối chính mình tâm tồn cảm kích. Nhưng hiện tại nàng thế nhưng nghe được đường tâm du nói không muốn cứu nàng. Kia nàng thương làm sao bây giờ? Mộc Tuân, đừng trách nàng, có lẽ nàng có khó xử. Người đừng thế nàng nói tốt ta biết nàng có thể cứu. Đừng tâm du nghe bọn họ đối thoại, cảm thấy mặc danh khôi hài. Tô Nguyệt Nhi vẫn là không có thời khắc nào là đắp nạn chính mình bạch liên hoa bộ dáng, thật là trói mắt thực. Nàng không những không nghĩ cứu còn muốn giết Tô Nguyệt Nhi đâu. Nàng đôi mắt toàn là sát ý. Mộc Tuân thấy Tô Nguyệt Nhi sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả giận nói, người rốt cuộc có cứu hay không nàng? Không cứu. Người cứu Tô Nguyệt Nhi ta liền thả hắn, bằng không ta liền giết hắn. Mộc Tuân đột nhiên ngưng ra băng thư chống lại ngồi ở một bên quý Nhược An. Tiêu Nguyên cùng Trần Thiếu không nghĩ tới sự tình sẽ thần biến chuyển, đều sợ ngây người. Đường tâm du thở dài, đem xe đỉnh tới rồi một bên, trong ánh mắt một mảnh lạnh băng. chương 106 tới căn cứ, xe dừng lại sau, Tô Nguyệt Nhi liếc liếc mắt một cái đường tâm du cố ý nói, Mộc Tuân, nếu đường tiểu thư thật sự khó xử, không cần cưỡng cầu. Mộc tuân, nếu Tô Nguyệt Nhi như vậy thiện giải nhân ý, người có phải hay không hẳn là đem Quý Nhược An buông ra. Đường tâm du lãnh miệt nói. Tô Nguyệt Nhi nghe xong nàng nói cơ hồ hộc máu. Nàng không rõ chính mình nơi nào đắc tội đường tâm du, làm nàng như vậy chán ghét chính mình. Rõ ràng hai người toàn bộ hành trình không có giao lưu a. Mộc tuân trên mặt tối nghĩa mạc xanh, người cho ta cái lý do, vì cái gì Quý Nhược An có thể cứu, Nguyệt Nhi không thể cứu. Ta xem nàng không vừa mắt đường tâm du không chút nào che dấu nói, người thích Quý Nhược An, ít nhất không chán ghét, Quý Nhược An khẩn trương ngồi ở chỗ kia tuy rằng bị người chế ước nhưng khóe miệng lại hướng lên trên liệt liệt. Xem mộc tuân mày một ngưng, ta mà kệ những cái đó, người đem tô nguyệt nhi chữa khỏi là được. Người chẳng lẽ không sợ ta trị liệu thời điểm đem nàng lộng chết sao? Tô Nguyệt Nhi bị giọng nói của nàng hàn khí cấp sợ tới mức cả người phát run, nhưng trên mặt biểu tình vẫn là nhu nhược đáng thương trạng. Mộc Tuân, đường tiểu thư là thật sự không thích ta, không cần khó xử nàng, chúng ta mau hồi căn cứ đi. Mộc Tuân nhìn thoáng qua nàng, cuối cùng thu hồi trong tay băng thư quý nhược an nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại tò mò nhìn thoáng qua đường tâm du. Nàng liền cùng mê giống nhau, làm người thấy không rõ. Hắn không tin nàng sẽ như vậy không duyên cơ chán ghét một người. Đường tâm du khởi động chân ga, tiếp tục đi phía trước khai, tuy rằng chuột đàn tạm thời còn chưa đuổi theo, nhưng là thực mau chúng nó sẽ bao trùm toàn bộ thành thị. Tổng Nguyệt Nhi xúc ở một tuần trong lòng ngực miệng vết thương càng ngày càng đau, mồ hôi lạnh che kín chán. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, đánh tâm nhãn hận nổi lên đường tâm du tới. Một đường không nói chuyện, mỗi người đều các hoài tâm sự. Ba cái giờ lộ trình, mỗi người trên mặt biểu tình không đồng nhất. Tiêu nguyên bởi vì là đường tâm du cứu chính mình cho nên bản năng sẽ tin tưởng nàng. Quý Nhược an cũng là chẳng qua bởi vì thân thể mới khôi phục hơi có vẻ có chút mệt mỏi. Trần thiếu nghiêng dựa rán cửa sổ xe, sợ tô nguyệt nhi có cái gì dị động lan đến gần chính mình cho nên nửa bên mông đều là ma. Rất xa nhìn đến một đồ hồng thường, chắc là sinh tồn căn cứ đi. Mỗi người tâm đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Cửa cửa sắt có một cái cửa nhỏ, nhìn đến có xe lại đây, bị mở ra một cái tiểu phùng. Trần thiếu như chút được gánh nặng xuống xe, không biết cùng bên trong người ta nói cái gì, đại môn khai. Đường tâm du đem xe chậm rãi khai đi vào, đi vào là một mảnh trống trải có một cái ăn mặc màu đen chế phục nam từ ở phía trước chỉ thị khai vào một cái cùng loại bãi đỗ xe địa phương. Bởi vì đường tâm du tiêu nguyên, một tuần là mới tới cho nên ba người bị đơn độc đưa tới phòng cách ly. Tô Nguyệt Nhi lưu luyến không rời cáo biệt bị đưa hướng phòng y tế. Tại tiến hành đăng ký lúc sau, Đường Tâm Du cùng Tiêu Nguyên bị phân tới rồi một thất, bên trong còn có mấy người. Tiêu Nguyên có vẻ có chút thấp thỏm, không biết nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt có chút bi thương. Đường Tâm Du tìm một góc ngồi xuống, phất tay làm nàng lại đây. Tiêu Nguyên ngoan ngoãn quá khứ dựa vào nàng bên cạnh, không biết vì cái gì, ngốc tại nàng bên người sẽ có một loại mặc xanh cảm giác an toàn. Đường tỷ ta tưởng ông nội của ta Đường tâm du ôm lấy nàng bảo vai, lộ ra nàng sườn mặt nghĩ tới một người khác cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tô Nguyệt Nhi, ba cái giờ không trị liệu, ngươi liền khẩn cầu có lợi hại mộc hệ, cao thủ cứu vớt ngươi đi. Mộc tuân người nọ rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng luôn có loại quen thuộc cảm giác đâu? chương 107 căn cứ người phụ trách, hôm sau, đường tâm du mới vừa bán ra phòng cách ly, liền nhìn đến mộc tuân ánh mắt nặng nề đứng ở cửa. Nàng cười lạnh liền phải từ hắn bên người đi qua đi. Mộc tuân ra tay đem cổ tay của nàng nắm lấy. Đường tâm du, Nguyệt Nhi thương rất nghiêm trọng ta hy vọng người có thể đi cứu nàng. Quá buồn cười, ngươi hy vọng ta liền phải cứu nàng sao? Người là của ta ai? Ta ta là hắn muốn nói lại thôi. Người không phải là người như vậy. Ta là cái dạng gì người không cần ngươi tới bình phán, người không tư cách. Đường tâm du ném ra hắn tay, đối phía sau nhân đạo tiêu nguyên chúng ta đi. Trần từ kiện phái người ở bên ngoài thủ đâu, hắn đối với ngươi không có hảo ý. Kia cũng là chuyện của ta, không nhọc ngươi phí tâm. Đường tâm du lạnh như băng nói. Tuy rằng nói như thế, nhưng hiện tại ở trần từ kiện địa bàn thượng nàng vẫn là thật cẩn thận hướng bên ngoài nhìn vài lần. Nàng còn có thể trốn vào nhẫn trốn một trốn, chính là tiêu nguyên làm sao bây giờ đâu. Nàng là tiêu mặc biểu muội, nàng không thể ngồi xem mặc kể. Nàng vừa mới bước ra phòng cách ly đại môn, đối phương 10 người tới liền xông tới. Trần từ kiện trên mặt mang theo thiện cười đón đi lên. Đường tiểu thư, người tới là khách ta mời ngươi đi nhà ta làm khách ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Đương nhiên, đường tâm du mặt vô biểu tình đáp hiện tại không nên đánh bừa, lần trước nàng có thể mang tiêu mặc tiến vào nhẫn không biết tiêu nguyên được không. Tiêu nguyên có chút lo lắng tiến lên vãn trụ đường tâm du thủ đoạn. Mộc Tuân vẫn luôn đứng ở cửa nhìn các nàng lên xe rời đi, nắm tay nắm chặt lại buông ra cuối cùng một quyền nện ở trên tường. Này tòa căn cưng nguyên lai cũng là một tòa thành thị, chẳng qua hiện tại bên ngoài nhiều một tầng tường vây. Trần Từ kiện ra liền ở trung tâm thành phố, hiện tại trên đường cơ hồ không có gì người, rửa sạch nơi này nói vậy cũng phí chút thời gian đi. Hiện tại là mấy tháng? Tháng 5 số 4, Trần Thiếu bị đột nhiên đáp lời có vẻ thực hưng phấn. Đường tâm du tâm lại đầu động lên, nói cách khác nàng bị nhốt ở nhẫn một tháng thời gian. Ba ba mụ mụ bọn họ hẳn là không có việc gì đi. Tiêu Nguyên ngồi ở nàng bên người, nhận thấy được nàng thình lình xảy ra bất an, không cấm suy nghĩ tháng năm số bốn đối nàng lão nói là cái gì đặc thù nhật từ sao. Người sống sót đi vào nơi này lúc sau sẽ đi nơi nào. Nơi này đều là ta ca ở phụ trách nơi nào dùng tâm. Ta như thế nào biết bọn họ muốn đi đâu. Nếu ngươi theo ta ta nhất định chiếu cố an toàn của ngươi thế nào? Ngươi nói bậy gì đó. Đường tỷ mới sẽ không theo ngươi. Tiêu nguyên cảm thấy hắn không giống người tốt tọa chạy nhanh ôm chặt đường tâm du. Nhà tiểu mỹ nữ ghen tị thế nào? Cùng ngươi đường tỷ cùng nhau theo bổn thiếu gia. Ngươi tiêu nguyên khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiêu nguyên, đừng để ý đến hắn. Vân ta không để ý tới hắn. Đường tâm du tầm mắt quét về phía bên ngoài, đột nhiên có không ít người nâng cáng ở trên đường chạy vội cáng thượng người trên người đều có một ít lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Cùng tô Nguyệt Nhi bị tang thi chuột cắn được miệng vết thương giống nhau, đường tâm du trong lòng âm thầm có chú ý. Từ Trần Từ Kiện nói chung có mấy cái tin tức để lộ ra tới, Trần Từ Kiện cũng không phải nơi này trực tiếp người phụ trách nói cách khác các nàng còn có thể cứu chữa. Thực mau tới rồi Trần Từ Kiện ra, đó là một đống nhà kiều Tây. Ngoài dự đoán chính lạc phòng ở phía trước có cá nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó, ăn mặc quân trang thẳng đứng, bộ dáng 30 tuổi tả hữu bộ dáng, lưu trữ đoàn Tỳ cũng không có đột một cảm giác ngược lại làm người cảm thấy có chút nho nhã cùng thành thục. Trần từ kiện cả người trạng thái đột nhiên có chút nôn nóng lên. Đáng chết hắn như thế nào lại ở chỗ này? chương 108 đạt thành nhất trí. Đường tâm dù đã đoán được người nọ thân phận, nếu có thể làm trần từ kiện như thế kiên kỵ nói vậy hẳn là chính là hắn trong miệng đại ca đi xe vững vàng ngừng lại trần từ kiện dẫn đầu xuống xe cơ hồ là cúi đầu cúi người bộ dáng đường tâm du các nàng cũng xuống xe đi qua ta là trần tử mặc nghe nói là các ngươi cứu từ kiện là ta chậm chễ không có thể trước tiên đi nghênh đón các ngươi sẽ không chúng ta biết quy củ ở hắn đánh giá các nàng thời điểm đường tâm du cũng ngẩng đầu nhìn hắn cùng là hai anh em không thể không nói hai người khí chất quả thực là thiên kém chi biệt Trần Tử mặc không nghĩ tới Đường Tâm Du không kiêu ngạo, không xiềng nịnh, không cấm đối nàng xem trọng vài phần. Trần Tử kiện trột dạ nói ca, ngươi không phải còn có việc sao? Chạy nhanh đi xử lý sự tình đi thôi. Ta tìm Đường tiểu thư có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, có không mượn một bước nói chuyện. Có thể tiêu nguyên là ta quan trọng muội muội, ta hy vọng ngươi có thể bảo hộ an toàn của nàng. Trần Tử mặc nhướng mày, ánh mắt lăng liệt nhìn thoáng qua Trần Tử Kiệt nói: đó là tất nhiên, ở chỗ này sẽ không có người dám đối nàng bất lợi, phải không? Tử Kiệt là là nhất định sẽ không. Trần Tử Kiệt hiện tại nghẹn một bụng hòa, nếu cho hắn biết là ai mật báo, hắn nhất định không tha cho hắn. Đi vào phòng Tiêu Nguyên chờ ở dưới lầu cùng Trần Tử Kiệt mắt to chừng mắt nhỏ. Đường Tâm Du theo Trần Tử mặc lên lầu. Đem thư phòng môn một quan, Trần Tử mặc ngồi ở trước bàn làm công ghế mặt đôi tay giao điệp ở mặt phía trước lộ ra sắc bén ánh mắt tới. Ta có thể trị liệu tang thi chuột ra tới miệng vết thương. Người thực thông minh, Trần Tử mặc nhướng mày, không nghĩ tới nàng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đa tạ khích lệ, người đệ đệ, yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám động các ngươi. Trần Tử mặc làm ra bảo đảm, thực hào, hợp tác vui sướng, chẳng lẽ không có mặt khác điều kiện sao? Trần tử mặc hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ như vậy rứt khoát. Ta chỉ có thể ngốc tại nơi này một ngày, sau đó ta muốn xuất phát đi tìm ta thân nhân. Ba ngày, ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói giữ lời. Đường tâm Du nhìn thẳng hắn đôi mắt trần tử mặc khóe môi gợi lên một mặt cười nhạt cái này nữ hài tựa hồ phòng bị tâm rất trọng. Nghe nói các ngươi con đường từng đi qua thượng liền gặp được tang ti chuột đàn. Đúng vậy, ta tưởng căn cứ nơi này cũng sắp sẽ lọt vào đại quy mô tang ti chuột đàn. Đường tâm du không khỏi nhiều lời hai câu, ta đã biết, hai người đi xuống lầu, đường tâm du đi theo hắn phía sau hướng tiêu nguyên so ra một cái ok thủ thế, làm tiêu nguyên an lòng đi xuống. Trần tử mặc đi đến trần tử kiện bên người, lạnh lùng nói tử kiện trước khi ngươi những cái đó hoang đường sự ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà này hai cái nữ hài, ngươi có thể bảo đảm các nàng an toàn sao? Có thể, có thể. Trần tử kiện đảo qua đường tâm du hai người tuy không cam lòng, lại không dám lộ ra nửa phần. Nhưng vào lúc này, Quý Nhược An từ bên ngoài đi vào tới, hướng Trần Tử mặc cúi chào khóe mắt dư quang lại quét về phía đường tâm du các nàng, thấy các nàng không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra. Báo cáo chúng ta phái ra đội ngũ bất đồng trình độ gặp tới rồi tang thi chuột đàn công kích hiện tại tình huống thực nguy cấp. Đi chúng ta đi xem, Trần Tử mặc bước nhanh rời đi, đường tâm du theo sát sau đó tiêu nguyên nhìn thoáng qua Trần Thiếu vẫn là quyết định đi theo cùng đi. Ngồi trên xe tiêu nguyên ngắm liếc mắt một cái trần tử mặc hỏi, xin hỏi, ngươi biết tiêu mặc người này sao? Ngươi là nói thành phố S tiêu ra vị kia tiêu mặc sao? Trần tử mặc mày một ngưng tựa hồ là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. chương 109 hắn tin tức, đường tâm du tâm đột nhiên run lên, hắn đi thành phố S sao? Hắn sẽ giúp nàng chiếu cố người nhà đi, đúng đúng, ngươi nhận thức hắn sao? Hắn rất lợi hại cuối cùng một lần thấy hắn khi hắn một người vọt vào tang thi đàn tiêu diệt một cái thành chấn sở hữu tang thi. Nói xong trần tử mặc thở dài, hồi tưởng khởi cái kia đáng sợ nam nhân, hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Hắn cả người tản ra tắm máu sát khí ánh mắt lạnh băng không mang theo một tia độ ấm. Tự hồ chỉ cần hắn nguyện ý toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt tựa như thần chi. Hắn là gì của ngươi? Đó là ta biểu ca. Trần Tử mặc trên mặt biểu tình đột nhiên vừa kéo, sau đó là sống sót sau tai nạn may mắn cảm. Hắn trở về nhất định phải hào hào thu thập lập tức hiện tên này, nếu chọc người nọ nhà bọn họ thật không đủ xem. Đường tâm du khóe miệng cong ra một cái đồ cung, một người vọt vào đi cũng cũng chỉ có người nào đó dám như vậy tự phụ đi. Chiếu Trần Tử mặc sắc mặt xem, xem ở tiêu mặc trên mặt tiêu nguyên hẳn là không có chuyện. Tới rồi một nhà đại hình bệnh viện cải biến phòng y tế, mới đi vào đi, bên trong trên hành lang liền đều đứng đầy người. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, nhìn đến mật mật áp áp đám người, mùi máu tê cùng hưa thối hương vị hỗn nước sát trùng hương vị tràn ngập bên trong. Đừng tâm du nhíu mày, loại này hương vị cũng không tốt nghe, mấy người xuyên qua đám người đi tới phòng khám. Bên trong đang có một người nằm ở bệnh thưởng, có người đang ở dùng cánh tay máy thuật đao giúp hắn cắt cảm nhiễm thịt, có lẽ là thuốc tê cũng không cấp lực cho nên người nọ đau cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Thấy bọn họ tiến vào, mang theo khẩu trang một người đi lên trước, mặt mày toàn là mỏi mệt nói tử mặc những người này sợ là không được. Làm nàng thử xem đi, trần tử mặc chỉ chỉ đường tâm du, người nọ ánh mắt mang theo xem kỹ tựa hồ đối nàng cực kỳ không tín nhiệm. Tử mặc nàng được không? Đừng lãng phí thời gian, bằng không cảm nhiễm lên tương đương khó giải quyết. Chính là chúng ta nghiên cứu lâu như vậy đều không có manh mối, liền nàng một cái tiểu cô nương có thể được không? Lại có người nhảy ra, hàm chứa khinh thường. Đừng tâm du như thế nào không rõ bọn họ tâm lý, trên thực tế, này đó virus cũng không phải chỉ dựa vào nghiên cứu là có thể tìm ra giải quyết phương án. Đời trước nguyên bản nhân loại tồn lưu số lượng liền không kịp tang thi, bởi vì dịch chuột chết người vô số kể. Các tổ chức lớn đều đang tìm cầu giải quyết phương pháp chẳng qua cũng không có thành quả thôi. Có phải hay không các ngươi nghiên cứu không ra như vậy khiến cho những người này đều chờ chết đâu. Đường tâm du tầm mắt sệt qua ngoài cửa sổ tễ đầu người, lại nhìn bệnh thượng hơi thở thoi thóp người nọ. Người như thế nào nói chuyện đâu. Chúng ta cũng không nghĩ làm cho bọn họ chết a Vậy tránh ra, đường tâm du đẩy ra hắn, đi vào bệnh trước. Quả thực buồn cười ta muốn nhìn ngươi có biện pháp nào. Người nọ khí thẳng rậm chân, đang ở lúc này thượng người bắt đầu miệng sùi bọt mép run rẩy lên trên mặt xanh tím. Nơi này nhân viên y tế đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn muốn thi biến, mau giết hắn. Hắn thanh âm làm người chung quanh đều lây dính một ít bất an, đường tâm du quay đầu nói trần tiên sinh, bọn họ quá hồn ào thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Hào, trần tử mặc phái người đưa bọn họ cấp thỉnh đi ra ngoài, nháy mắt toàn bộ không gian đều an tĩnh. Đường tâm du không hề trì hoãn, lòng bàn tay che kín kim quang phúc ở hắn miệng vết thương đem bệnh mạ một lớp vàng sắc. Người nọ động càng thêm lợi hại, hắn ngược chỗ có một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương. Nàng thở dài, vừa mới bắt đầu hẳn là cũng không không có lớn như vậy, là vì phòng ngừa cảm nhiễm bị cắt bỏ đi. Nàng được chưa a hy vọng nàng có thể hành đi, làm chúng ta thiếu chịu điểm tội. Nếu giống hắn như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền đã chết. Bên ngoài nghị luận thanh cũng không có quấy nhiễu đến đường tâm du, lại làm mặt khác chữa bệnh giả thẹn quá thành giận. P.S. Hảo dầu máy một quyền văn, vương giả đồ đằng, thân ái không cần bị tên dọa tới rồi Nga, này kỳ thật là một quyền khoác huyền huyễn hoang dã làm ruộng văn. Nếu là thích loại này văn liền đi cho ta hảo dầu máy phủng cái chàng đi, ngoa ngoa ái các ngươi nha. Tóm tắt hiện đại cổ võ thế gia đệ tử Vương Đồ, ngoài ý muốn xuyên qua đến một cái huyền huyễn hoang dã xã hội nguyên thủy, nhưng xuyên qua nguyên chủ lại là cái nhận hết vũ nhục ngốc tử. Vương biểu Đồ Kỳ không sợ, hắn có nội lực nga có yêu thú, không sợ, hắn có nội lực nga. Cuối cùng chế tạo xã hội nguyên thủy chọn vẹn ra viên oa oa. Thần ái người, nhớ rõ đi phụng cá nhân chàng nha rất yêu rất yêu các ngươi đát. Chương 110 nhân tâm hiểm ác. Đường tâm du nhìn kỹ miệng vết thương, mặt trên màu đen điểm trạng vật thể bị hút ra, rừng ở lá cây thượng nháy mắt đã bị hấp thu rớt. Chẳng qua người này sắc mặt cũng không đẹp, nói vậy độc tố đã xâm nhập ngũ tảng. Đường tâm du ngưng thần, căn cứ đời trước kinh nghiệm, đem hắn độc tố đều cấp dẫn ra, bước đến ít hầu chỗ. Người bệnh sắc mặt càng thêm xanh tím, cái này làm cho không biết nội tình tất cả mọi người kinh hãi lên. Đặc biệt là nguyên bản nhân viên y tế trên mặt biểu tình từ nguyên bản phẫn nộ biến thành vui sướng khi người gặp hỏa. Ta liền nói, chúng ta đều không có nghiên cứu ra tới, nàng một cái mau đầu nha đầu có thể có cái gì làm. Mệt thử mà còn như vậy coi trọng nàng, người trẻ tuổi vẫn là phải có tự mình hiểu lấy tỉnh chọc phiền toái còn phải chúng ta đi thua thập tàn cục. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị một chút, vạn nhất có không đối liền đi hỗ trợ. Mấy người bắt đầu hướng dược liệu thất chuẩn bị chết không đau khí cụ. Bên ngoài người bị thương nghe xong bọn họ nói, sắc mặt càng kém, bị sợ hãi đôi đầy trên mặt che kín tuyệt vọng. Chẳng lẽ bên trong cái này tuổi trẻ tiểu cô nương thật là gạt người sao? Nhưng vào lúc này, bệnh thượng người nọ đột nhiên phốc một tiếng, phun ra một đạo màu đen huyết vụ. Huyết vụ dừng ở thân hình hắn thượng nháy mắt toát ra một ít khói đen. a hắn kêu thảm thiết một tiếng. Đường tâm du vẻ mặt hắc tuyến, nàng không nghĩ tới bị bước ra tới huyết vụ còn sẽ đối nhân thể tiến hành lần thứ hai thương tổn, vội vàng đem độc tố hút đi. Ngượng ngùng, bên trong người nọ sắc mặt tuy rằng tái nhợt lại rốt cuộc không có nguyên lai xanh tím sắc hiển nhiên là đã rất tốt. Này tiểu cô nương thật là có chút tài năng, chúng ta đại gia được cứu rồi. Đúng đúng, nàng có thể so này đó bác sĩ đáng tin cậy nhiều. Bên ngoài nhỏ vụn nghị luận thanh làm chữa bệnh nhân viên trên mặt không nhịn được sôi nổi trốn rồi đi ra ngoài. Trần tử mặc đến gần tế nhìn một phen, ngực miệng vết thương đã khỏi hẳn, trên người nhan sắc cũng tiếp cận người bình thường màu da, đặc biệt trên mặt đã không có nguyên lai dấu vết. Hắn này tính hảo sao? ân hẳn là đã không có việc gì. Người này độc tố thế nhưng làm nàng dùng hết một cái nụ hoa thượng mọc ra hạt giống, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Thật tốt quá, những người khác có thể xếp hàng trị liệu tin tưởng trị liệu những người này, nàng dị năng có thể càng tiến thêm một bước đi. "Hảo, hảo." Trần Tử mặc xoay người đi ra ngoài an bài. Tiêu Nguyên đi lên trước nói, "Đường tỷ, ngươi thật là lợi hại a." Đường Tâm Du cười cười không nói gì, "Này cây tiểu hắc thủ có lẽ giai đoạn trước cũng không như kiếp trước biến dị mộc hệ, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu nhìn ra tới, hậu kỳ phát triển tuyệt đối không thể hạn lượng." Nàng bắt đầu chờ mong khởi này tiểu hắc thủ có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Người bị thương từng cái tiến vào, nhẹ chỉ cần vài phút trọng hơn 10 phút làm nàng hảo không bận rộn. Bên kia chữa bệnh văn phòng, lại bắt đầu nháo nổi lên ý kiến. Này tiểu cô nương là cái gì lai lịch, gần nhất liền đoạt chúng ta nổi bật. Ai biết a bất quá này tiểu cô nương dị năng cũng thật kỳ quái. Không sai, chúng ta đã từng làm một hệ dị năng giả trị liệu quá chính là không có hiệu quả. Môn bị đẩy ra trần tử mặc đi vào tới cười nói, mọi người đều ở a Từ Mặc kia tiểu cô nương ngươi nhưng nhận thức, cầm đầu một người hỏi: "Đường tiểu thư là từ kiện ân nhân cứu mạng, này người nọ có chút do dự, Trần lão có nói cái gì không ngại nói thẳng." Từ Mặc này tiểu cô nương dị năng quái dị, đối dịch chuột hữu hiệu, có lẽ đối mặt khác thương bệnh cũng là như thế. Nếu chúng ta có thể nghiên cứu ra nàng dị năng kỳ lạ chỗ, đối chúng ta. Trần lão, việc này không cần đề ra ta Trần Tử Mặc không làm loại này có vi đạo đức sự tình, chuyện này ta coi như không có nghe được. Trần tử mặc quăng ngã môn mà ra, lưu lại một thất trầm mặc. chương 111 lại lần nữa cự tuyệt, bởi vì nhân số đông đảo trần tử mặc đem bị thương nghiêm trọng để lại còn lại về trước tới rồi chính mình bệnh. Như vậy an bài làm đường tâm du thực vừa lòng, dù sao nàng muốn ở căn cứ ngây ngốc 3 ngày. Những người này độc tố gia tăng rồi, đối nàng dị năng cũng có hiệu quả. Vì thế ở xử lý xong cuối cùng mấy cái sau, đường tâm du cùng tiêu nguyên liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà lúc này Tô Nguyệt Nhi đang ở Mộc Tuân nâng xuống dưới tới rồi nơi này. Nàng cánh tay thượng quân lấy thật dày băng gạc mặt trên bởi vì thỉnh thoảng có hoàng bạch mù trạng đồ vật tẩm ra có vẻ thực dơ. Đường Tâm Du cười như không cười nhìn bọn họ đến gần, không có ngừng tay động thác đem áo blau trắng cởi đặt ở lưng ghế thượng. Có lẽ là nhìn đến nàng hoàn toàn làm lơ thái độ Mộc Tuân nhíu mày đường Tâm Du, giúp Nguyệt Nhi chị một chút. Thương mà không giúp gì được đường tâm du thu thập hảo liền phải rời đi lại bị mộc tuân chặn đường đi đường tâm du nguyệt nhi đều thành như vậy chẳng lẽ ngươi liền thật có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu sao đường tâm du cúi đầu nhìn xuống tô nguyệt nhi gương mặt này giờ phút này cỡ nào suy yếu chọc người chiều mến nhưng ở nàng trước mắt tô nguyệt nhi trước nay đều là vinh váo tự đắc khinh thường nhìn lại tô nguyệt nhi cũng không buồn xỉn nhục nhã nàng hại nàng ở phòng thí nghiệm muốn sống không được muốn chết không xong So với trên người nàng đau Tô Nguyệt Nhi điểm này tính cái gì? Mộc Tuân, đệ nhất ta nhẫn tâm. Đệ nhị ta phải đi, đừng chặn đường. Ngươi, Mộc Tuân bị chọc tức nói không ra lời, ngồi ở hắn trước người trên ghế Tô Nguyệt Nhi đột nhiên mở miệng nói, đừng tiểu thư ta không biết ta địa phương nào làm không đối đáp tội ngươi ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao. Xin lỗi liền không cần, nếu ngươi thật cảm thấy xin lỗi, có thể lấy chết tạ tội. Đừng tâm du, ngươi không cần thật quá đáng. Mộc tuân trong ánh mắt toàn là xa lạ cảm xúc, Tô Nguyệt Nhi lôi kéo hắn tay nói, nói vậy đừng tiểu thư hận cực kỳ ta, ta tuy rằng không biết địa phương nào đắc tội nàng, nhưng nếu có thể làm nàng hả giận như vậy ta liền đi tìm chết đi. Nguyệt Nhi, ngươi đừng ngốc, nói xong nàng làm bộ muốn chiều góc bàn đánh tới, Mộc tuân lại như thế nào sẽ cho phép nàng tự sát từ phía sau ôm chặt lấy nàng bả vai. Mộc đại ca, ngươi khiến cho ta đi tìm chết đi. Như vậy tồn tại còn không bằng đã chết đâu. Nguyệt Nhi ta sẽ không làm ngươi có việc, đường tâm du châm chọc ngoác ngoác môi kỹ thuật diễn thật là không tồi. Nhớ lại đời trước, loại này hình ảnh thật đúng là không ít. Mỗi lần nàng đều không thể thiếu bị mộ dung huân trách cứ chẳng qua, hiện tại nàng không để bụng mà thôi. Tiêu Nguyên, chúng ta đi, là đường tỉ, Tiêu Nguyên xẻo bọn họ liếc mắt một cái đi theo đi ra ngoài. Ngươi thật sự không chịu cứu Nguyệt Nhi sao? Ngươi hỏi một vạn thứ cũng là không cứu. Đường Tâm Du lạnh lùng liếc mắt hắn trong lòng ngực Tô Nguyệt Nhi, lại đạm mà quét mắt Mộc Tuân mới xoay người đi ra ngoài. Tiêu Nguyên đuổi theo nàng, hỏi: "Đường tỷ vì cái gì không chịu cứu nàng a?" Nàng bộ dáng làm người chán ghét, là không thảo hỉ, nhưng là, "Tiêu Nguyên, trên thế giới không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ hận." Thật có chút sự tình lại là vô pháp giải thích, Đường Tâm Du thở dài. Tiêu Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Hai người trầm mặc về tới trần tử mặc an bài ký túc xá. Sợ có khẩn cấp sự kiện, hắn cố ý an bài ly bệnh viện rất gần phòng ở. Về đến nhà, đường tâm du đem chính mình xúc ở trong phòng ngủ, đem cửa sổ kéo hảo liền lắc mình vào không gian. Hái được xuyến quả nho, nhảy vào nước suối. Hiện tại quỹ đạo đã cùng đời trước không quá giống nhau, nàng không có cùng mộ dung huân cùng nhau lên đường. Nàng tin tưởng, kết cục cũng khẳng định sẽ không giống nhau. Trường 112 hắn thử chúc mừng một ly quỳnh hoa. Trở thành đệ tử, ăn xong cuối cùng một viên quả nho, đường tâm du đi lên đi tìm một bộ quần áo mặc tốt. Cuối cùng từ trong không gian hái một cái quả táo, lại cầm hai thùng mì ăn liền cùng xúc xích ra không gian. Vừa ra đi liền nghe được tiêu nguyên ở bên ngoài gõ cửa. Đường tỉ, đường tỉ, người ở bên trong sao? Nga ta ở, đường tâm du đem bức màn kéo ra, đi vòng vèo đến cạnh cửa. Mở cửa ra sau, liền nhìn đến Trần Tử mặc đứng ở tiêu nguyên phía sau. Hôm nay vất vả người ta tưởng thỉnh các ngươi đi ăn cái cơm xoàng. Không cần chúng ta ăn cái này là được. Đường tâm ru đem trên tay mì gói cử cử. Liền cái này bạc diện đều không cho sao. Hảo đi, hai người theo hắn xe đi tới thực đường bên trong một cái phòng. Trần Tử mặc hỏi uống rượu sao? Sẽ không, hảo tới một bát lớn nước trái cây đi. Trần Tử mặc phân phó nói mà thế bên trong uống nước trái cây vẫn là rất xa xỉ, bất quá này đối đường tâm du tới giảng lại là cực kỳ tâm thường sự tình. Tiêu nguyên nghe được có nước trái cây uống, khó tránh khỏi có chút chờ mong. Trần tử mặc ở đối diện cẩn thận quan sát đến hai cái nữ hài, cảm thấy nàng hai tính cách vẫn là có quá nhiều bất đồng. Đường tâm du thương so mà nói quá mức lãnh tình, cũng phòng bị tâm rất nặng tự hồ đã thực thói quen mặt thế sinh hoạt thậm chí so với hắn người nam nhân này còn muốn thích trứng. Tiêu Nguyên tiểu thư, ta đã cùng tổng bộ tin tưởng thực mau sẽ có người tới đón ngươi. Thật vậy chăng, Tiêu Nguyên nghe thấy cái này tin tức thực kích động. Ta biểu ca sẽ tự mình tới đón ta sao? Mà đường tâm du tim đập cũng lộ nửa nhịp nàng kỳ thật còn không có tưởng hào nên như thế nào đối mặt Tiêu Mặc, Còn không biết, tuy rằng đường tâm du che giấu thực hào, nhưng Trần Tử Mặc vẫn là phát hiện đường tâm du ở nghe được tin tức này khi trên mặt rất nhỏ biến hóa. Đường tiểu thư, người tự hồ đối tang thi chuột đàn có chút hiểu biết. Không tính hiểu biết chẳng qua đã từng tiếp xúc quá. Đường tâm du bất động thanh sắc trả lời. Nga, không biết đường tiểu thư có hay không cái gì ứng đối thi thố. Trần tử mặc đem đưa lên tới nước trái cây đưa tới các nàng trước mặt. Kế tiếp người phục vụ bắt đầu thượng đồ ăn tuy rằng so ra kém mặt thế trước nhưng ở mặt thế sau vẫn là có thể. Cá hương thịt ti Gà cung bảo, đừng giấm ca chép, rau dưa tiểu xào, cuối cùng một mâm tào tía canh trứng. Đường tâm du chờ phục vụ sinh đi xuống, hơi hơi mỉm cười, nếu Trần Tiên sinh chuẩn bị như vậy phong phú đồ ăn là tưởng dò hỏi tang thi chuột đàn ứng đối phương pháp ta tưởng ngươi khả năng phải thất vọng. Không không, này chỉ là vì cảm tạ nhị vị vất vả trị liệu thương hoạn mà thôi. Trần Tử mặc liên tục xua tay, thỉnh dùng cơm, đường tâm du không tỏ ý kiến nhìn hắn, hai người lần đầu giao phong liền như vậy bị hóa giải. Tiêu Nguyên đứng lên thế đường tâm du thêm cơm, rốt cuộc bận rộn một ngày, vẫn là có chút đói. Ba người cơm nước xong, phục vụ sinh đem mâm triệt hạ đưa lên tới tam ly trà nóng. Trần Tử mặc hỏi, không biết đường tiểu thư sau này có tính toán gì không? Hào hào tồn tại, đúng vậy, hào hào tồn tại so bất cứ thứ gì đều phải thật sự. Trần Tử mặc mỉm cười, nàng giống như là một cái cả người là thứ con nhím. Đường tiểu thư, nếu muốn hào hào tồn tại, liền không cần không giống người thường Đường tâm du ngẩn đầu, hắn biểu tình tựa ở nói giỡn, nhưng ánh mắt lại rất ngưng trọng. Hắn nói lời này là có ý thứ gì? Đa tạ dạy bảo cũng đa tạ khoản đãi ta có chút mệt mỏi tưởng trở về nghỉ ngơi. Đó là tự nhiên ta phái người đưa các ngươi trở về. Đường tâm du không có cự tuyệt, thẳng đến trở về nhà mới giật mình ra một thân mồ hôi lạnh. Đích xác nàng hiện tại đủ loại, đều có chút quá không giống người thường, nếu lại bị người nhớ thương thượng, chẳng phải là muốn dẫm lên vết xe đổ. Nàng sờ sờ ngón tay thượng nhẫn, nàng quá nghi thức nhẫn, cho nên mới sẽ như vậy đại ý. chương 113 tang thi chuột vương, ngày thứ hai, bởi vì thương hoạn đều là so nhẹ, một buổi sáng cũng liền xử lý xong rồi. Đường tâm dô cùng thiêu nguyên đi ra bệnh viện, liền nhìn đến bốn phía người đều cõng bao vây. Tiêu Nguyên tò mò giữ chặt một người, hỏi mới biết được là Trần Tử mặc kêu bọn họ thu thập đồ vật tập hợp. Nghe được nàng tìm hiểu ra tới tin tức đừng tâm du trầm ngâm một chút. Nghĩ đến tang thi chuột hẳn là khống chế không được. Hai người bước nhanh đi theo bọn họ đi tới tập hợp quảng trường chỗ. Bên trong đã rậm rạp đứng đầy người quân dụng xe tải từng chiếc trình tề xếp hạng nơi đó, không ít người đã lên xe. Nhìn đến hai người bọn nàng đi tới, Trần Tử mặc đi dạo bước chân đã đi tới, xin lỗi, bên trên tới mệnh lệnh từ bỏ căn cứ này. Bởi vì chiếc xe hữu hạn, cần thiết phân hai nhóm rút lui. Còn phiền toái đường tiểu thư lại cùng ta ở chỗ này ngây ngốc một ngày. Nếu ứng ngươi ba ngày, ta là không có ý kiến. Đường tâm du cũng minh bạch mặc dù nàng một lòng cầu đi, Trần Tử mặc cũng sẽ không tha nàng rời đi. Một khi nàng đi rồi, tang thi chuột đàn thương tổn sẽ khuếch đại, không bằng đưa cái thuận nước song thuyền. Trần Tử mặc tán thưởng gật đầu nói, đa tạ, đãi hắn đi rồi, tiêu nguyên vãn trụ đường tâm du cánh tay. Đường tỉ, người nói này mà thế còn sẽ liên tục bao lâu thời gian. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, nhân loại ác mộng mới vừa lộ ra manh mối, đáng sợ sự tình còn ở phía sau đâu. Hai người tâm tình phức tạp trở về nhà, đối phó ăn chút gì, lại chạy về bệnh viện. Buổi chiều mới tới đều là một ít dị năng giả, xem ra là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ này lão tử thật là thành tinh thế nhưng còn sẽ thiết trí bẫy dập. nếu không phải lão tử phản ứng mau, liền tài nơi đó. thật muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. vốn đang cho rằng thành dị năng giả, dương mi thổ khí thời điểm tới, ti em hiện tại thiếu chút nữa chết ở lão tử trong tay thật ti em hèn nhát. đường tâm du nghe bọn họ nói chuyện tĩnh tâm giúp bọn hắn trị liệu. Bình thường tang thi chuột đàn kỳ thật dễ dàng đối phó, nhưng là giống bọn họ nói, sẽ thiết chí bẫy dập chắc là có thủ lĩnh đi. Này liền khó giải quyết tương đương với năm bè 7 mảng có người chỉ huy uy lực liền bất đồng hưởng ứng. Hắc hắc ít nhiều đường tiểu thư, bằng không chúng ta này nhóm người không biết đến chết nhiều ít đâu. Những người khác cũng phụ họ cảm tạ nói, liền kém ca công tụng đức một phen. Các người khách khí, đường tâm du thu dị năng, đạm nhiên nói. Mấy người xử lý tốt miệng vết thương liền đi trở về, nhất thời không có lại tiến vào người. Đường tỷ ngươi này thuộc về mộc hệ sao? Có phải thế không? Trên thực tế ta cũng không rõ ràng lắm là cái gì dị năng. Ngày này trị liệu xuống dưới, hạt giống lại nhiều hai viên thu hoạch vẫn là không tồi. Chẳng qua, những người này mù quáng đi thanh trừ tang thi chuột đàn hiển nhiên là phí công. Chỉ có tìm được rồi chuột vương cũng giết nó tang thi chuột đàn mới dễ dàng đối phó đường tâm du thở dài, dù sao là muốn rút lui, nàng không cần phải nhiều sinh sự tình. Hai người lại đợi thật lâu, chậm chạp không gặp có người lại đây. Thẳng đến thiên đã sát hắc thời điểm quý nhược an sắc mặt trắng bệch bị người đỡ tiến vào. Khi bọn hắn đem quý nhược an hưu nhàn quần xé mờ thời điểm, nàng vẫn là đảo trừ một hơi. Mặt trên rậm rạp tiểu huyết động liền ở bên nhau phá lệ trói mắt. Hắn phía sau lưng quần áo cũng bị cắn ra rất rất nhiều động, hiển nhiên là rớt vào tang thi chuột trong đàn. Đều cười, cứ như vậy trị liệu không được sao Đường tâm du nói làm quý nhược an đỏ mặt, thất thần làm gì thoát Mấy người ở đường tâm du căm thức nhìn hạ giúp hắn thoát đến Chỉ còn lại có một cái quần đùi quý nhược an ghé vào nơi đó đại khí cũng không dám ra Sao lại thế này, còn không phải trần, câm miệng Quý nhược an quát bảo ngưng lại hắn nói chương 114 liên lụy ai, giúp quý nhược an trị liệu xong Phía dưới người đã đưa tới quần áo Hắn xấu hổ bên tai đều đỏ, dùng quần áo che bò dậy sơ sơ tác tác mặc vào. Lúc này môn bị người mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy ra Trần Thiếu đứng mũi chịu xào, ồn ào, quý nhược an, ta xem ngươi trốn đi đâu. Nhà các Mỹ nữ cũng ở, Trần Thiếu hiện tại tăng thi chuột đàn liền ở bên ngoài, chúng ta có phải hay không hẳn là chuyên tâm đối phó chúng nó. Người thiếu ra vẻ đạo mạo, người nơi trốn xả bổn thiếu ra chân sau, ta xem là không có sợ hãi à. Ta đoán xem, ngươi nhất định là cảm thấy thay ta ca mệnh ta cũng không dám động ngươi có phải hay không? Trần thiếu ta tưởng chúng ta chi gian có hiểu lầm. Quý nhược an sắc mặt không thay đổi. Hừ ít nói nhảm ta liền hỏi ngươi lúc ấy chúng ta trở về thời điểm có phải hay không ngươi hướng đi ta ca đánh tiểu báo cáo? Ta chỉ là bình thường hội báo mà thôi, ta không cảm thấy có cái gì không đúng. bổn thiếu ra liền biết là ngươi sau lưng đảo quỷ, đi, đem hắn mang đi. Trần Từ Kiện phất tay ý bảo thuộc hạ người đem Quý Nhược An mang đi. Quý Nhược An nhìn thoáng qua người chung quanh, nói ta và các người đi có thể, nhưng là cùng những người khác không quan hệ. Tấm tắc người đều ốc còn không mang nổi mình ốc còn chiếu cố những người khác thật là cái lạn người tốt đâu. Những người khác cùng nhau mang đi ta muốn bọn họ biết, đắc tội bổn thiếu ra, không bọn họ hào quà tự ăn. Trần Từ Kiện ánh mắt ngả ngớn đào qua đường tâm du cùng tiêu nguyên, không có hảo ý. Đường tâm du nhướng mày. Trần Thiếu, ngươi như vậy không kiêng nề gì, ngươi ca biết không? Hắn hiện tại chính vội vàng đối phó tang thi chuột đàn, nơi nào có rành quản này đó việc nhỏ, đường mỹ nữ đi theo ta một khối đi nhạc a nhạc a. Không bằng ngươi cùng ta đi nhạc a nhạc a. Trần Tử mặc thanh âm cùng U Linh dường như xuất hiện ở bọn họ phía sau. Trần Tử kiện khóe mắt giật tăng tăng, quý nhược an nhẹ nhàng thở ra tiêu nguyên che miệng ở một bên cười. Đường tâm du vẫn là một bộ bình thản ông dung bộ dáng, sớm tại Trần Từ Kiện tiến vào lúc sau không đến 5 phút tranh lệch nàng liền nhìn đến Trần Từ mặc đã ở trên hành lang mặt. Hiện tại Trần Từ Kiện sắc mặt xanh mét lăng tại chỗ căn bản là không dám xoay người. Trần Từ mặc đi đến hắn phía trước, hắn hận không thể đem đầu thấp đến dưới nền đất. Trần Từ Kiện, ở, đi bên ngoài vây quanh bệnh viện chạy 100 vòng, không được lười biếng. Đúng vậy. Trần Từ kiện oán độc ánh mắt nhìn về phía Quý Nhược An, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Trần Từ mặc nghe được tin tức ngay lập tức chạy đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Thực xin lỗi, từ kiện hắn là có chút làm bậy. Ta cảm thấy hắn đã không phải làm bậy, Quý Nhược An bị đưa tới thời điểm cả người đại diện tích bị cắn thương. Trần Tiên Sinh ta cảm thấy vì tránh cho người thanh danh bị hao tổn ngươi vẫn là phải hảo hào quản thúc hạ lệnh để. Đường tâm Du Minh Bạch Trần Từ kiện ghi hận Quý Nhược An cũng là vì Quý Nhược An giúp chính mình. Ta minh bạch, Trần Tử mặc thở dài. Về sau tuyệt đối sẽ không ta đi trước xử lý một chút sự tình Quý Nhược An ngươi ở chỗ này bồi đường tiểu thư các nàng. Đãi hắn đi rồi, Đường Tâm dù ánh mắt một mảnh lạnh băng, nếu hôm nay bị người như vậy đối đãi chính là hắn đệ đệ có phải hay không cũng như vậy vân đạm phong khinh liền đi qua. Quả nhiên vẫn là yêu cầu thực lực a. Quý Nhược An, ngươi giúp ta, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Ở không có đủ thực lực trước tùy ý trợ giúp người khác chính là tự sát. Ta hiểu ta cũng không có muốn cho ngươi cảm tạ ta. Ta thường trần từ kiện sẽ không thiện bãi cam hiu. Thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Quý Nhược An nói làm đường tâm du cười khổ. Người này mặc dù người hiền lành làm người chán ghét lại không cách nào ngồi yên không nhìn đến đâu. chương 115 chuột đàn tập kích. Là đêm đường tâm du bị ngoài cửa thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng ngoài cửa gõ thanh cấp đánh thức. Nàng mặc tốt y phục kéo ra bức màn chỉ thấy không ít người tới tới lui lui chạy vội lại đi ra ngoài liền nhìn đến một người sắc mặt hoảng loạn đứng ở cửa. đường tiểu thư trần trường quan thỉnh cầu ngài đi chi viện. tang thi chuột đàn đột kích. đúng vậy, từ nửa đêm trước liền có không ít ùa vào tới, hiện tại càng là từng đám. đi, đi xem. đường tâm du đi theo hắn đi tới trước đại môn mặt giờ phút này bên kia ánh lửa bắn ra bốn phía hiển nhiên là hòa hệ dị năng giả ở nơi đó công kích tang thi chuột. trần tử mặc thấy nàng tới sắc mặt ở ánh lửa làm nổi bật hạ phá lệ ngưng trọng. Hiện tại tình huống thực khẩn cấp này đó tang thi chuột hiện tại là không muốn sống tưởng công tiến vào. Chúng nó tự hồ đã phát giác cái gì không thích hợp cho nên mới tưởng liều chết một kích đi. Đường tâm du nhàn nhạt nói, trần tử mà cũng không phải ngốc hơi tưởng tượng cũng liền minh bạch ngươi là nói chúng nó có tư tưởng. Cho nên kiên trì xong tối nay, ngày mai cần thiết rút lui. Đường tâm du nói xong đi hướng một bên bị thương chiến sĩ chỗ, loại tình huống này đã cấp bách. Trần Tử mặc lẳng lặng nhìn thân ảnh của nàng bị hắc ám che giấu, hạ mạnh lệnh canh phòng nghiêm ngặt. Tang tì chuột hí vang thanh, hơn nữa nhân viên bị thương tiếng kêu rên, toàn bộ ban đêm cứ như vậy vượt qua. Ngày mới mới vừa tảng sáng, tang ti chuột công kích dần dần suy yếu xuống dưới, cơ hồ tất cả mọi người thở hổn hển một hơi. Đường tiểu thư uống nước, Quý Nhược An không biết khi nào đi tới nàng bên người, đưa cho nàng một lọ thủy. Đường Tâm Du cũng không có cự tuyệt, nhận lấy, Trần Tiên Sinh có hay không làm tốt quyết định? Có phải hay không không đi liền thật sự rất nguy hiểm. Không biết nhưng là cảm giác thật không tốt. Đừng tâm dù không biết tang thi chuột bên trong có mấy cái tang thi chuột vương, một khi chúng nó hợp lực tiến công, những người này sợ là toàn bộ xong rồi đi. Bất quá thật đúng là kỳ quái đâu. Hiện tại tuy rằng là mặt thế một tháng sau, chính là tang thi biến dị lại so với thường lui tới muốn mau thượng rất nhiều. Hoặc là nói, đời trước nàng ở mặt thế một tuần liền rời đi, đời trước này đầy đất mang tang thi cũng đã biến dị thực nhanh sao. Quý Nhược An An tĩnh nhìn nàng trầm tư sườn mặt thật lâu không có rời đi ánh mắt. Tuy rằng ngày hôm qua nàng đối chính mình nói kia phiên lời nói làm hắn có chút nho nhỏ mất mát, chính là hiện tại nàng còn không phải là ở vì nơi này người lo lắng sao? Hắn nhất định sẽ trở nên cường đại lên càng có thể bảo hộ chính mình cùng nàng. Ngươi không có nghe được lời nói của ta sao? Quý Nhược An cúi đầu nhìn về phía nàng, tâm đột nhiên gia tốc còn Hảo Thiên còn chưa đại lượng, hắn đều cảm thấy chính mình trên mặt năng người độ ấm. Chuyện gì, ta nói, ngươi đi hỏi hỏi trần tử mặc ta có phải hay không có thể đi trở về. Đường tâm du hiện tại thực mỏi mệt cực kỳ yêu cầu nghỉ ngơi. Quý Nhược An bừng tỉnh đại ngộ, hảo ta đây liền đi. Đường tâm du lắc đầu, này Quý Nhược An ngốc đầu ngốc não, cũng không biết như thế nào hỗn xuống dưới. Lúc này cơ hồ đại bộ phận dị năng giả đều đã đổi bại bất kham, rốt cuộc một buổi tối tuy rằng có luân thế còn không chịu nổi vẫn luôn sử dụng dị năng. Bọn họ đều héo héo. Đánh không dậy nổi tinh thần tang thi chuột uy mãnh đã vượt qua bọn họ nhận chi. Nàng nhìn lứt qua, nhìn đến quý nhược an hỏi lúc sau hướng nàng thẳng gật đầu, nàng đứng lên, xoa xoa lên men eo. Này một buổi tối thành quả cũng không tệ lắm, hơn nữa phía trước nhiều ra hai viên hạt giống, hiện tại đã có 16 viên hạt giống. Có này đó hạt giống tin tưởng cũng đủ có thể tự bảo vệ mình. Đột nhiên một tiểu đội người từ nàng bên người xẹt qua. Đường tâm du tò mò nhìn thoáng qua, những người này hảo xa lạ tự hồ chưa từng có gặp qua. chương 116 hắn tạo phản, mặc dù là ngày hôm qua nhất nguy cấp thời khắc đều không có xuất hiện, hiện tại xuất hiện lại là vì cái gì? Những người này tinh thần no đủ cùng ở đây người có rất lớn bất đồng. Liền ở đường tâm du nghi hoặc đồng thời kia đội người đã chạy tới trần tử mặc trước mặt quý nhược an đang muốn trở về đi cũng bị kia đội người ngăn cản. Các người muốn làm cái gì? Chất vấn thanh khởi, mang đội cái kia lại bạo khởi phát động tiến công. Nhìn dáng vẻ dị năng rất lợi hại, thấy tình thế không ổn, đường tâm du xoay người vào bên cạnh hàng hiên, thượng lầu ba mới dừng lại. Này đám người cũng không có gặp qua, còn phải đối trần tử mặc bất lợi. Nàng tầm mắt đào qua đi, trần tử mặc đã bại hạ trận tới. Mà thấy bên này sự thành, trần tử kiện mang theo một khác đội người đột nhiên liền xuất hiện. Hơn nữa, đã khống chế tiêu nguyên. Quét đến tiêu nguyên mặt sau, một tuần cùng Tô Nguyệt Nhi chính theo đuôi sau đó. Nguyên lai like thế nhưng là bọn họ, kia đội người ép Trần Tử mặc cùng Quý Nhược An chiều bọn họ đi tới, mặt khác dị năng giả nhóm xúc ở chân tường chỗ, không dám phản kháng. Trần Tử mặc lạnh giọng hỏi từ kiện ngươi làm gì vậy? Ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta nơi trốn đều bị ngươi kiềm chế, hiện tại có phải hay không cũng nên đến phiên ta tới làm một lần chủ. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả, ha ha, ngươi hiện tại ở tay của ta có phải hay không nên suy xét một chút chính mình. Trần tử kiện nắm trần tử mặc hàm dưới trên mặt bị một loại xưa nay chưa từng có hương phấn sở thay thế. Trần tử mặc hiển nhiên không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ như vậy đối đãi chính mình. Những người này đều là ai? Ngươi chẳng lẽ không biết tang ti chuột đàn liền phải tới sao? Đúng vậy, chính là tới mới hảo thuyết A. Trần Tử mặc mang theo liên can dị năng giả vì ngăn chờ tang thi chuột đàn anh dũng hy sinh. Trần Tử kiện đôi mắt màu đỏ tươi, bộ dáng cực kỳ dữ tợn mà hắn nói lại làm tất cả mọi người đánh một cái lạnh run. Trần Tử mặc nho nhã trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia hỏng mất chi sắc nói chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao. Hảo, hừ hừ, ngươi đối ta thực hảo. Làm ta chạy một trăm vòng, hiện tại ta chân đều là run. Nơi trốn cùng ta đối nghịch, giúp cái này lạn người tốt đối phó ta. Quý Nhược An, ngươi không phải thực như sao? Hiện tại ta muốn nhìn, ngươi còn có cái gì bản lĩnh? Quý Nhược An bị điểm danh, hư lạnh một tiếng, ngươi quả thực chính là. Ha ha, không sai, đường tiểu thư đâu? Hiện tại ta thường thỉnh đường tiểu thư ra tới làm chứng kiến. Trần Từ Kiện quay đầu muốn tìm kiếm đường tâm du thân ảnh, lại không có kết quả, hắn thức muốn học máu đi vào Quý Nhược An trước mặt nàng người đâu? Đi rồi, Quý Nhược An mắt nhìn thẳng nhìn hắn, sợ hắn nhìn ra một chút manh mối. Bang! Trần từ kiện thức muốn học máu dương tay phiến hắn một cái tát. Lục xoát cấp bổn thiếu ra đem nàng lục xoát ra tới. Lúc này Tô Nguyệt Nhi ở mộc tuân nâng hà cũng đi lên, nàng hiện tại nửa người đã hư thối tản mát ra từng trận thanh tửi. Trần thiếu, vừa rồi chúng ta từ bên kia trải qua căn bản là không có nhìn đến thân ảnh của nàng, ta tưởng nàng hẳn là còn ở gần đây. Đúng vậy, đối ta thiếu chút nữa đã bị ngươi tên hỗn đàn này cấp lầm đảo. Trần Từ Kiện đột nhiên đem Quý Nhược An đẩy đến một bên. Từ Kiện ngươi sẽ hối hận. Trần Từ mặc hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thân đệ đệ sẽ như vậy đã chính mình. Nhưng vào lúc này Trần Từ Kiện đột nhiên móc ra một phen để ở hắn chán thưởng. Nếu ngươi lại ồn ào, ta sẽ trước tiên kết thúc ngươi sinh mệnh. Trần Từ Kiện ngươi không phải người, hắn là ca ca của ngươi à. Quý Nhược An ở một bên táo bạo kêu. Phanh, một thanh âm vang lên. Đường tâm du thở dài, đem đầu phiết hướng một bên, cái này đồ ngốc. chương 117 bức nàng ra tới, quý nhược an trên đùi chúng một huyết theo ống quần ra bên ngoài thấm. Hắn nhíu mày, lăng là không có khổ họng một tiếng. Cái này làm cho Trần Từ Kiện rất bất mãn, hắn chống lại hắn cái chán nói, nhanh lên đem đường tâm du cho ta hô lên tới, bằng không bổn thiếu ra một băng rồi ngươi. Từ kiện không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. buông ra người phía sau nữ hài kia chúng ta đắc tội không nổi. Trần Từ mặc tận tình khuyên bảo, hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Trần Từ Kiện cười lạnh, không để bụng nói, ta sợ cái gì. Đến lúc đó các ngươi đều chết ở chỗ này, ai biết là ta làm. Trần Từ Kiện, ngươi không cần uy hiếp ta, liền tính là ta đã chết, đường tiểu thư cũng sẽ không xuất hiện. Quý nhược an thanh âm rất lớn, tựa hồ là cô ý nói cho đường tâm du nghe. Đường tâm du đứng ở lâu rác đưa bọn họ đối thoại nghe được rất rõ ràng. Này Quý Nhược An thật đúng là một cái cuộc tính tình, biết rõ như vậy sẽ chọc giận Trần Từ Kiện, hắn là thật khờ sao. Trần Từ Kiện ta khuyên ngươi không cần làm bậy, ta biểu ca sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu Nguyên bình tĩnh trong ánh mắt không thấy một chút hoảng hốt. Trần Từ Kiện xoay người đối mặt nàng, tay muốn đỡ thượng nàng mặt lại bị nàng né tránh. Sách ngươi không muốn đi theo bổn thiếu ra sao, phi cũng không đi chiếu gương nhìn xem chính mình xấu bộ dáng. Trần Từ Kiện tức giận dơ dơ lên tay, cuối cùng không có huy hạ, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi gương mặt này, bằng không bổn thiếu thế nào cũng phải chỉ trị ngươi này trương xuống miệng. Số tiêu nguyên khinh thường mắng. Trần Từ Kiện chờ tay cho nàng một cái tát, liền đường tâm du xa như vậy đều nghe thấy được thế nàng đau. Này hai người tự hồ đều không có tự mình bảo hộ ý thức không ngừng chọc giận hắn thật sự hảo sao. Trần Từ Kiện lấy ra chỉ vào quý nhược an nói, đường tâm du, ngươi lại không ra ta liền từng bước từng bước đưa bọn họ giết Từ kiện, ngươi đừng làm bậy, hiện tại Trần lão bọn họ thế tất đã thông chi mặt trên. Nếu ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ ta có thể thấy ngươi cầu tình. Ha ha ha, ngươi thật đúng là ta hảo đại ca. Bất quá ngượng ngùng, Trần luôn cùng ta một mặt. Theo Trần từ kiện nói âm vừa ra, từ phía sau đi ra một đám áo blau trắng. Ngươi, các ngươi Trần từ mặc bị khiếp sợ nói không ra lời. Tử mặc chỉ đổ thừa ngươi quá mức bảo thủ chúng ta càng nguyện ý duy trì từ kiện loại này có dã tâm làm gia chủ. Trần Lão nói làm Trần Tử mặc đầu rũ đi xuống quý nhược an vẻ mặt bi phẫn Mà Tô Nguyệt Nhi suy yếu nhìn về phía Mộc Tuân Nói Mộc Đại Ca đường tiểu thư thật đúng là nhẫn tâm a Nơi này nhưng nhiều như vậy điều mạng người đâu Yên tâm đi Mộc Tuân Trần An nàng chiều bốn phía nhìn lại Tô Nguyệt Nhi nói càng thêm nhắc nhở Trần Tử Kiện Chỉ thấy hắn nắm khởi góc một dị năng giả đẩy ngã trên mặt đất Phanh một tiếng bắn vào hắn trên bụng mặt tức khắc máu chảy không ngừng Hỗn đàn hỗn đàn A. Đường Tâm Du đứng ở trên lầu, nghe Trần Từ Kiện uy hiếp lời nói. Nàng lúc này nếu đi ra ngoài, đừng nói cứu người, có lẽ sẽ đem chính mình đều đáp đi vào. Nàng từ trong không gian lấy ra nước suối, mở ra nắp bình. Nếu này nước suối đối kẻ vồ mồi có cường đại lực hấp dẫn, này tang thi chuột vương hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Đang nghĩ ngợi tới Trần Từ Kiện lại lôi ra một dị năng giả tới. Ta đếm ba tiếng, bằng không ta liền đánh bạo đầu của hắn ta ở chỗ này, Đường Tâm Du từ trên lầu chậm rãi đi xuống tới, thấy nàng xuống dưới, mỗi người biểu tình khác nhau, Quý Nhược An cùng Tiêu Nguyên đều là lo lắng, Trần Từ Kiện cùng Tô Nguyệt Nhi một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng, mà Mộc Tuân, đáy mắt trừ bỏ quan tâm còn có một tia ghen ghét. Người quả nhiên vẫn là xuất hiện. Chương 118 không chết không ngừng. Từ Kiện chính là cái này nữ hài tử, chúng ta muốn nàng làm nghiên cứu. Trần lão kích động nhìn Đường Tâm Du tựa hồ đang xem một khối thịt mỡ dường như Đường tâm du nghe được hắn nói khi trước mắt hiện ra kiếp trước bị nhốt ở phòng nghiên cứu tình cảnh cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác dần dần che giấu nàng lý trí. Dị năng tự động bắt đầu vận chuyển lên, một viên màu đen hạt sống thẳng tắp chạy về phía Trần Lão. Mọi người chờ tay không kịp toàn không có dự đoán được loại này thời khắc nàng còn sẽ phản kháng. Một chương dây đằng tạo thành đầy trời đại võng đem Trần Lão vây ở trong đó Trần Lão đang định nói cái gì đó, nhưng ngay sau đó hắn bị dây đằng gắt gao là không thở nổi. Người đối hắn làm cái gì? Trần tử kiện đem chính mình thân mình giấu ở trần tử mặc phía sau, sợ nàng sẽ làm ra uy hiếp hắn hành động. Đường tâm du cười lạnh, lạnh băng ánh mắt dần dần thanh minh lên. Dám can đảm tính kế ta cũng cần thiết muốn gánh vác hậu quả mới là. Người, người đừng sằng bậy, người người còn đều ở ta nơi này. Trần tử kiện thanh âm run run, hắn cũng không rõ đối phương chẳng qua là cái nữ nhân, vì cái gì sẽ lại làm hắn có loại linh hồn đều đang run dày cảm giác. Có mấy cái áo blao trắng tiến lên đi giúp Trần lão kéo ra dây đằng, kết quả ở đụng tới dây đằng thời điểm, cả người giống như là điện giật dường như không bao giờ có thể động đẩy. Trần vốn ban đầu liền giả nô mặt hiện tại quả thực liền không thể nhìn thẳng, tóc cũng bắt đầu trở nên tái nhợt, thân hình tự hồ ở một chút thu nhỏ cuối cùng biến thành một cái thân thể không hề nhúc nhích. Trần từ kiện đồng từ phóng đại, tự hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình, chỉ vào nàng nói, dư kình chính là như vậy chết nữ nhân này là ma nữ a Đường tâm du không để ý tới mọi người nhìn về phía nàng sợ hãi ánh mắt, hạt sống này uy lực càng lúc càng lớn. Đời trước nàng giúp căn cứ làm như vậy nhiều chuyện cuối cùng còn không phải rơi vào bị người nghiên cứu kết cục sao. Mà nữ thì thế nào đâu, nàng kiếp này nhất định phải làm mọi người sợ hãi không dám động nàng. Còn có hại quá nàng người nhất định phải trả giá làm nàng vừa lòng đại giới, nàng ánh mắt đào qua tô Nguyệt Nhi, dừng lại ở trần thư kiện trên người. Trần Từ Kiệt nếu ta là ngươi liền sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trần Thiếu, đừng nghe nữ nhân này nói bậy, mau làm nàng giúp ta trị liệu đi. Tổ Nguyệt Nhi hai ngày này bị miệng vết thương tra tấn đau đớn muốn chết đi tìm không ít sĩ năng giả trị liệu, lại đều chỉ là lập tức hảo, lần sau lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng tận mắt nhìn thấy đến đường tâm du chữa khỏi càng nhiều người, tích tụ rất nhiều lại nhiều vài phần thù hận. Mộc tuân đỡ nàng cánh tay, nhìn chằm chằm đường tâm du mặt nghiêng lộ ra phức tạp cảm xúc. Cuối cùng mở miệng nói, ngươi liền giúp Tô Nguyệt Nhi chỉ trị thương đi. Ta bảo đảm bọn họ sẽ không đối với ngươi bất lợi. ha ha, một tuần, xem ra là ta coi khinh ngươi. Đường tâm du quay đầu nhìn chằm chằm hắn mặt gương mặt này nàng trước nay không gặp được quá, vì cái gì hắn như vậy giúp Tô Nguyệt Nhi? Gần là bởi vì Tô Nguyệt Nhi giúp hắn chắn công kích sao? Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, vì cái gì ngươi chính là không muốn đâu. Nàng xứng sao? Đường tâm du ta chưa từng có đắc tội quá ngươi, chỉ cần ngươi đã cứu ta chúng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tổng Nguyệt Nhi nóng nảy, nàng không hiểu vì cái gì đường tâm du chẳng lẽ tình nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng không cứu nàng sao? tô Nguyệt Nhi, ngươi tự hồ nghĩ sai rồi, chúng ta chi gian là không chết không ngừng. Đường tâm du nói xong, đại môn phương hướng đột nhiên chuyển đến tang thi chuột chi chi tiếng kêu. Nháy mắt công phu, đại môn bị tang thi chuột cắn không thành bộ dáng tang thi chuột đàn, chúng nó không phải lui đi sao? Trần Từ kiện rõ ràng luống cuống. chương 119 các ngươi không đi. Đại gia không cần hoảng. Mộc tuân lớn tiếng nói, chẳng qua tang thi chuột đàn lợi hại đã làm tất cả mọi người dọa phá lá gan, tác dụng căn bản là không lớn. Nguyên bản xúc ở góc dị năng giả nhóm thấy thế sôi nổi rút lui, trải qua đêm qua bọn họ thật sự đã hiểu tâm vô lực. Đường tâm du nhìn hắn khóe miệng gợi lên một mà thị huyết mỉm cười, theo sau vận chuyển dị năng liền chiều tô nguyệt nhi trên người công tới. Mộc tuân ở bọn họ trước mặt thiết trí một tầng băng trướng, màu đen hạt giống khắc ở trong đó gian vị trí, dây đằng không ngừng leo lên hình thành võng trạng. Chỉ thấy băng trướng tầm tầng vỡ vụt rơi xuống đất biến mất không thấy. Mộc tuân lạnh lùng nói, đường tâm du, ngươi đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Vậy động thủ thử xem. Đường tâm du lại công ra hai viên người ra đen tử, một tuần đỡ tô Nguyệt Nhi lui về phía sau, trong tay băng sương mù phúc thành một tầng miếng băng mỏng ném ra cùng hạt giống ở không trung va chạm ráng đến trên mặt đất khi đã tích thủy bất lẩu. Mà lúc này đại môn đã hoàn toàn rơi xuống đất phóng nhãn nhìn lại, một đám màu xám trắng lão thử rậm rạp bò tiến vào. Mặc dù đêm qua đã tiêu diệt rất một bộ phận, nhưng hiện tại tang thi chuột đàn quy mô chi gian tựa hồ lại cường đại rồi đội ngũ. Từ kiện mau đem chúng ta thả, bằng không chúng ta liền toàn bộ xong đời. Trần tử mặc vội vàng hô to. Trần tử kiện do dự nhìn thoáng qua trần tử mặc trên tay dơ lên ta ta đã không thể quay đầu lại. Trần tử kiện ngươi dám. Quý nhược an ở bên cạnh hợp lực dãy rùa. Chi, một tiếng chói tai hí vang thanh chấn bọn họ ra đầu tê giải. Đại môn chỗ đột nhiên xuất hiện một con cực đại như miêu lão thử. Màu xám mau trải qua biến dị từ con nhím dựng đứng lên. Hàm răng tựa sóc giường như dựng ở cánh môi dưới tang thì chuột đàn ở nghe được nó một tiếng gào giống thanh sau, bắt đầu chỉnh tề chiều mọi người nơi vị trí bỏ đi. Cùng lúc đó tiêu nguyên lung tung vận dụng khởi dị năng tới, quanh thân đột nhiên tràn ngập ra không ít sương đen. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ địa phương đều hắc ám lên, chỉ nghe một thanh âm vang lên sau, mọi người khắp nơi chạy tứ tán một tuần cũng nhân cơ hội mang theo tô nguyệt nhi chạy trốn. Tiêu nguyên, đường tâm du hô to một tiếng, trên tay đột nhiên ấm áp. Đường tỉ ta ở chỗ này, mau đi cứu quý nhược an. Người có thể nhìn đến tình huống bên trong. Ân, tiêu nguyên lôi kéo tay nàng chiều quý nhược an vị trí đi đến. Đường tâm ru ngồi xổm xuống thân mình từ hắn trên đùi chúng đạn vị trí đem bước ra quý nhược an khôi phục lúc sau liền đi tìm Trần Tử mặc. Hiện tại xương đen dần dần lui, chỉ thấy Trần Tử kiện đang nằm trên mặt đất giữa mày chúng đạn vẻ mặt không thể tin tưởng. Trần Tử mặc đứng ở tại chỗ cầm tay hơi run dày. Đường tâm du nhìn dần dần tới gần tang thi chuột vương, nó hai nhĩ chi gian có hai cây châm, nói cách khác là nhị cấp tang thi chuột vương. Hẳn là không khó đối phó, chẳng qua này đó tang thi chuột đàn lại là khó giải quyết. Trần tử mặc hiện tại không phải người phát ngốc thời điểm, mau mang ly đại gia rút lui. Đường tâm du nhìn lướt qua trần tử mặc phía trước trần lão kế hoạch chắc là bị hắn phô quyết, chỉ bằng điểm này, nàng liền giúp hắn một chút. Trần tử mặc liễm khởi u buồn thần sắc nói thanh tạm bước nhanh hướng phía trước mặt chạy tới. Đường tâm du thấy tiêu nguyên cùng quý nhược an không có nhúc nhích hỏi các ngươi hai cái còn không mau đi. Chúng ta không đi, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời. Đường tâm du trong lòng bị một loại nói không rõ cảm giác sở đôi đầy. Mặc dù là chết cũng không đi sao, ta đã từng phát quá thề tình nguyện cùng đồng bạn chết cùng một chỗ cũng không bao giờ sẽ một mình đào vong. Tiêu nguyên trong mắt tràn ra bi thương đường tâm du quay đầu nhìn về phía quý Nhược An. Vậy còn ngươi, ta một người nam nhân càng thêm không có khả năng cho các ngươi đỉnh ở phía trước. chương 120 tinh thần thôi miên, đã không cho bọn họ tự hỏi thời gian tang thi chuột đàn liền sông tới. Còn chưa tới kịp chạy trốn có chút người thường đã bị tang thi chuột phô ngã trên mặt đất. Chú ý tang thi chuột sức bật thực hào, đừng làm cho chúng nó nhảy đến các ngươi trên người. Đường tâm du vững vàng dặn dò, hỏi quý nhược an, ngươi là cái gì dị năng? Hỏa hệ, thực hào, ngươi liền phóng thích hỏa cầu. Tiêu nguyên, ngươi dị năng là ám hệ, có thể phóng xương đen mê hoặc chúng nó, lúc cần thiết ta sẽ kêu ngươi. Hiện tại, ngươi dùng này đem làm vũ khí. Đường tâm du đem đưa cho tiêu nguyên, nàng tiếp ở trong tay, hộ trong người trước. Mà nàng ở các nàng ba người trước mặt ném ra ba viên hạt giống, dây đằng tự phía trước trước phô thoát ra gai nhọn Đây là mộc hệ nhất thường dùng dị năng chi nhất mộc thứ, chẳng qua nàng hiện tại chỉ có mượn dùng hạt giống diễn biến thành mộc thứ bộ dáng, cũng không biết uy lực sẽ như thế nào. Đường tâm du kiên nhẫn quan sát đến, đường tang thi chuột bỏ lại đây khi cơ hồ không bao lâu liền nằm liệt đi xuống, sau đó thân thể liền mềm đi xuống. Thật tốt quá, hữu hiểu, hiểu. Đường tâm du đối chính mình dị năng lại nhiều một ít tin tưởng. Hơn nữa mộc thứ kéo dài lực tựa hồ bởi vì tang thi chuột đàn dày đặc càng thêm hữu lực. Hơn nữa phía trước dư kình cùng trần lão sự tình, nàng có một cái lớn mật suy đoán, nói cách khác nàng màu đen hạt sống có thể hấp thu năng lượng. tang thì chuột đàn che già mang mọc nhưng cuối cùng đều chết ở trên đường. tang thì chuột vương tự hồ có chút cảm ứng, đau thương thấp minh một tiếng lúc sau tang thi chuột đàn đỉnh chỉ công kích tựa như xếp hàng quân đội dường như xếp hạng hai bên vị trí. Đang thì chuột vương từ trung gian vị trí thật cẩn thận đi lên trước màu đỏ con người tuy rằng hỗn độn một mảnh, nhưng mà lại là có chút thanh minh xen lẫn trong trong đó. Nó là tinh thần hệ Đang nghĩ ngợi tới, đường tâm du lại phát hiện quanh thân quý nhược an thần sắc bắt đầu có chút không đối lên. Ngay cả tiêu nguyên tự hồ có chút lắc lư chẳng qua bởi vì nàng tinh thần lực so quý nhược an cao chút cho nên hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng. Quý nhược an đột nhiên đôi mắt đỏ lên, mở ra đôi tay liền chiều đường tâm du đánh tới ta muốn ngươi quý nhược an đường tâm du dùng sức quăng hắn một cái bàn tay vô dụng hắn tựa như lâm vào nào đó si ngốc bên trong đường tỷ chúng ta đây là làm sao vậy cái này tang thi chuột vương là tinh thần hệ hẳn là đối quý nhược an vận dụng thôi miên đường tâm du chỉ có thể dùng dây đằng tạm thời đem quý nhược an cấp vây khốn tiêu nguyên ngươi xem trọng hắn nơi xa tang thi chuột vương thực táo bạo nhìn chằm chằm một chỗ xem hiển nhiên chính là đường tâm du phóng nước suối vị trí Nó quả nhiên là buôn nước suối mà đến, chỉ cần có, vô luận là người vẫn là biến dị thú đều tương đương với có trí mạng nhược điểm. Đường tâm du cười lạnh từ trong không gian lấy ra một lọ nước suối, đem cái nắp kéo ra sau tang thi chuột vương quả nhiên liền không bình tĩnh, móng vuốt không ngừng cào trên mặt đất kia tư thế tựa như hận không thể chạy nhanh phát lại đây. Nàng đem cái chai nghiêng đổ một ít ra tới tưới ở quanh thân mộc thứ thượng, mộc thứ thực mau liền đem nước suối cấp hấp thu. Tang thì chuột vương rốt cuộc bất chấp mặt khác toàn bộ thân mình bay nhanh lên thực mau liền chạy như bay mà đến. Đường tâm dù đem cái chai đảo rớt một bộ phận, dư lại một chút ném vào một thứ mặt trên. Tang thì chuột vương toàn bộ nhảy vào một thứ bên trong, một đâm thủng thấu nó móng vuốt nhanh chóng đem nó bao vây ở bên nhau. Chi chi chi, Tang thì chuột vương còn không có sở đến cái chai liền trực tiếp bị dây đằng vây quanh ở cùng nhau. Cùng lúc đó quý nhược an khôi phục lý trí, hắn có chút mờ mịt nhìn bên ngoài. Đường tâm du lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, người tình, không có cho các nàng nói chuyện với nhau cơ hội, tang thi chuột đàn thấy chuột vương bị nhốt sôi nổi vây quanh đi lên. chương 121 đại nổ mạnh, rậm rạp tang thi chuột không muốn sống liền hướng một thứ mặt trên bò che trời lấp đất rất là dọa người. Trời ạ, này đó tang thi chuột hảo dọa người a. tiêu nguyên nơi nào gặp qua như vậy trận thế, cả người đều ngốc. Ba người bị vây quanh ở trung gian, thực mau tang thi chuột liền đôi lên, có thậm chí mượn dùng phía dưới tang thi chuột hướng các nàng ba người trên người nhảy. Đường tâm du vội vàng lại ném ra 5 viên hạt giống, mới đưa tình thế cấp ổn định. Nhưng mà không chịu nổi lượng nhiều tang thi chuột không ngừng dùng hàm răng cắn khởi dây đằng tới, muốn cắn ra một cái thông đạo tới. Đường tâm du cân nhắc một chút hiện tại nàng còn có 4 viên hạt giống, theo sau lại tung ra 3 viên, lưu lại 1 viên. Tiêu Nguyên, trong chốc lát nếu dây đằng mất đi hiệu lực, người liền phát động dị năng biết không? Đường tâm du trầm trọng nói Tiêu Nguyên gật gật đầu thời khắc nhìn chăm chú vào phía trước tình huống. Quý nhược an hổ thẹn khó làm, vừa rồi hắn nội tâm không biết như thế nào liền trào ra một loại xưa nay chưa từng có mãnh liệt nguyện vọng, hắn nhìn lướt qua đường tâm du âm thầm mắng chính mình hỗn đàn. Đều là này đáng chết tang ti chuột vương, hắn tức giận nhắm ngay bị nhốt trụ tang ti chuột vương, trong tay không tự giác ngưng tụ khởi một cái hỏa cầu ném đi ra ngoài. Ai ngờ dị biến nổi lên, hỏa cầu tiếp xúc đến dây đằng đột nhiên liền tuôn ra một tia ánh lửa, phát ra bùm bùm tiếng vang, hơn nữa có dần dần lan tràn xu thế. Không tốt tiêu nguyên thi triển dị năng, đường tâm du nhíu mày xoay người đem dây đằng ném ở nhà lầu bảo hộ lan thưởng. Tiêu Nguyên thi triển xong dị năng sau, một mảnh xương đen đưa bọn họ vây quanh, này rất lớn trình độ thượng quấy nhiễu tang thi chuột tầm mắt. "Mau ôm lấy ta." Đường Tâm Du nói. Tiêu Nguyên không hề chần chờ đôi tay ôm nàng vòng eo Quý Nhược An chần chờ một chút, đỏ mặt đem Đường Tâm Du ôm lấy. Đường Tâm Du dùng một chút lực đem ba người mang theo đi lên, lại quay đầu câu lấy tới gần hàng hiên phòng hộ lan. Ba người tựa như vượn người Thái Sơn dường như bay qua đi, Quý Nhược An nhìn nàng sườn mặt nhất thời xem ngây người. Theo dây đằng nhanh chóng rớt xuống, đường tâm du hô chạy mau. Ba người một khắc cũng không dám dừng lại, nhanh chóng chạy lên quý nhược an lực lạc hậu các nàng một ít. Oanh tiếng nổ mạnh từ phía sau vang lên quý nhược an đột nhiên từ phía sau đem hai người phát hục hộ ở dưới thân. Liên tục nổ mạnh ba tiếng lúc sau, mới không có tiếng vang. Đường tâm du hỏi tiêu nguyên, ngươi không sao chứ? Đường tỷ ta không có việc gì, chính là đầu có điểm vững. Tiêu nguyên xoa xoa đầu. Vâng quý nhược an, người có thể đi lên. Thấy hắn không có động tác đường tâm du cùng tiêu nguyên hợp lực đem hắn đẩy ra quý nhược an không có phản ứng nằm trên mặt đất. Đường tâm du đứng lên, nhìn về phía nơi xa tang thi chuột đàn đã bị tạc thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một cái tang thi chuột vương đầu. Nàng bước nhanh đi qua đi, đào tinh hạch, tiêu nguyên tại chỗ kinh hoàng hô, đường tỷ quý nhược an bị thương. Nàng chạy tới nơi, phát hiện hắn phía sau lưng toàn bộ đều bị tạc lạn. Vừa rồi hắn là cố ý chạy ở phía sau sao, đường tâm du thần sắc phức tạp ngồi sổm xuống bắt đầu vì hắn trị liệu lên, bởi vì là vật lý thương tổn, cho nên miệng vết thương thực mau liền khép lại. Nàng từ không gian lấy ra một ít nước suối, bẻ ra hắn miệng uy đi xuống. Nước suối hiệu quả thực hảo, quý nhược an thực mau liền thức tỉnh. Thật tốt quá, tiêu nguyên kinh hỉ ngẩn đầu nhìn về phía đường tâm du, đường tâm du nhìn về phía quý nhược an, nói tang thi chuột đàn còn sẽ đến, người còn nằm làm cái gì. Chúng ta đi nhanh đi." Quý Nhược An đứng dậy vỗ vỗ trên người thổ, sắc mặt vô dị, trong lòng lại âm thầm vì nàng câu kia chúng ta hưng phấn không thôi. Này có phải hay không đại biểu ở nàng trong lòng đã đem bọn họ cấp tán thành. Đường Tâm Du suy đoán không có sai, ở bọn họ đi rồi, mặt sau lại ùa vào tới một số lớn tang thi chuột. Chương 122 đưa tới cửa tới. Ba người rút lui thời điểm, Trần Tử mặc đội ngũ đã xuất phát nặc đại bãi đỗ xe chỉ còn lại có hãn mã lẻ loi ngừng ở nơi đó Quý Nhược An, người tới lái xe, đường tâm du đem chìa khóa ném cho hắn Nàng dị năng dùng hết hạt sống chỉ còn lại có một viên, bạn nhất gặp được nguy hiểm hậu quả không dám tưởng tưởng Nàng uống lên nước suối lúc sau bắt đầu minh tưởng lên Quý Nhược An lặng lặng lái xe từ kính chiếu hậu nhìn thân ảnh của nàng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hào hào rèn luyện dị năng Tiêu Nguyên bất an nhìn phía sau, sợ tang ti chuột đàn sẽ truy lại đây, may mà nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Một đường không nói chuyện sở chạy con đường đều là dọc theo chân từ mặc bọn họ xe cầu di liêu quỹ đạo khai. Sử quá một đạo lùn dưới cầu thua phí chạm sau, hai bên lỗ có vẻ rộng mở lên. Từng hàng cây dương đứng ở hai bên, lá cây bị gió thổi quyền hạ vài đạo rơi trên mặt đất. Đã là mùa thu, Tiêu Nguyên thương cảm nói. Đúng vậy. Quý Nhược An cũng không dám tin tưởng, này hơn một tháng sinh hoạt so với hắn dĩ vãng hơn 20 năm sinh hoạt đều phải tới kích thích. Đường tâm Du mở to mắt, nhìn mắt bốn phía, có chút lo lắng phụ mẫu của chính mình. Phụt, lốp xe không biết bị cái gì cấp chát một chút Quý Nhược An bị bắt dừng xe. Ta đi xuống nhìn xem, người đừng nhúc nhích, đường tâm Du cảnh giác nhìn mắt bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị động. lúc này mới thật cẩn thận xuống xe. Ai ngờ mới vừa mở cửa xe, nơi xa liền ném lại đây vài đạo mũi tên nước đem hãn mã môn tạp ra một cái hố to. Ai, vừa dứt lời từ bốn phương tám hướng liền ném tới đủ loại kiểu dáng dị năng công kích. Thủy, hỏa thổ, mộc kim, đường tâm du nhìn kỹ trong lòng âm thầm gấp quá quả nhiên là chúng người khác mai phục. Dị năng cầu cơ hồ đem xe cấp tạp xuyên mấy cái đại động từ trên đỉnh mặt tiết hạ vài sợi quang tới. Đường tâm du vội vàng đem cuối cùng một viên hạt giống cũng dùng, phúc ở trên nóc xe cản trở công kích. Nếu bọn họ mục tiêu không phải này chiếc xe, như vậy bọn họ tập kích mục đích là cái gì? Đường tâm du đột nhiên liếc đến ngẫu nhiên lộ ra một mặt giống như đã từng quen biết thân ảnh, la lớn, mộc tuân. Cùng lúc đó, bên kia công kích đột nhiên đỉnh chỉ xuống dưới, mộc tuân liền từ bên cạnh mương đi ra. Đường tâm du cười lạnh quả nhiên là ngươi. Chỉ cần ngươi trị liệu hảo nguyệt nhi ta liền tha các ngươi rời đi. Mộc tuân, ngươi đem ta xe biến thành như vậy chính là ngươi thành ý sao? Nếu không phải ngươi bức ta, ta cũng sẽ không. Được rồi, đường tâm ru nhấc tay ngăn lại hắn nói. Còn không phải là làm ta trị liệu sao? Người đem ta xe sửa được rồi lại nói. Mộc đại ca, nàng thật sự nguyện ý cấp Nguyệt Nhi trị liệu sao? Tô Nguyệt Nhi ở người khác nâng hạ đi lên, trong ánh mắt rõ ràng có nghi ngờ. Đường tâm du buông tay, sắc mặt lạnh lùng, nếu các ngươi không tin, vậy quên đi ta đường tâm du cũng không phải như vậy dễ chọc. Ta liền tin tưởng ngươi một lần, thiết đầu, đi đem xe tu hào. Đúng vậy, gọi là thiết đầu nam từ cao lớn thô kịch kiện thà cơ bắp rất là kinh người. Hắn đi đến xa tiền, vận dụng dị năng, thành thạo liền đem xe phá động lấp kín. Tuy rằng vẻ ngoài thực xấu, bất quá miễn cưỡng xem như quá quan. Vậy ngươi có thể trị liệu nguyệt như sao? Mộc tuân quan tâm hỏi. Đường tâm dù đánh giá một chút Tô Nguyệt Nhi, nàng miệng vết thương tựa hồ lại chuyển biến xấu. Nàng dị năng vừa lúc tiêu hao không, này Tô Nguyệt Nhi đưa tới cửa cho nàng thải bổ, nàng không có cự tuyệt đạo lý. Ta có thể trị liệu nàng, chẳng qua ta dị năng đã tiêu hao không sai biệt lắm, đặc biệt nàng thương lợi hại như vậy, cho nên muốn phân vài lần trị liệu. chương 123 tiêu mặc xuất phát, thành phố S. Huyết Phong đi vào tiêu gia, dương mắt liền nhìn đến tiêu mặc thẳng tắp đỉnh bà thân ảnh đứng ở hoa viên phía trước phá lệ tịch liêu. Nhiệm vụ lần này tiêu mặc vẫn là kiên trì một người đi chấp hành, hắn này nơi nào là đi chấp hành nhiệm vụ. Rõ ràng chính là muốn đi chịu chết. Từ thành phố Tê trở về, hắn không có nhắc lại quá đường tâm du cũng không có lại toát ra bất luận cái gì bi thương. Nhưng người khác ở chỗ này, Huyết Phong lại biết hắn tâm đã chết. Mỗi khi hắn trong lúc vô ý lộ ra tới cái loại này lỗ trông ánh mắt đều sẽ làm người cho rằng hắn sẽ tùy thời vứt bỏ nơi này hết thảy mà đi. Tuyết hồ đứng ở cách đó không xa thấy huyết phong tới cường đánh tinh thần đón đi lên. Này hơn một tháng, không thể nghi ngờ đối mọi người tới nói đều là một loại tra tấn. Huyết phong có đường bá phụ tin tức sao? Tuyết hồ hỏi, huyết phong lắc đầu u buồn nhìn về phía tiêu mặc bóng dáng. Trong lòng bởi vì không có tìm được đường bá phụ đối đường tâm du cảm thấy ái náy, lại bởi vì không có tìm được nhẹ nhàng thở ra. Mọi người đều biết tiêu mặc có thể kiên trì đến bây giờ toàn bằng muốn tìm được đường bá phụ tín nhiệm kiên trì. Bọn họ đều ở sợ hãi, một khi thật sự đem đường bá phụ cứu ra, không có vướng bận hắn sẽ hoàn toàn hỏng mất. Nguyên bản cho rằng trải qua thời gian lắng động lại tiêu mặc sẽ chậm rãi phai nhạt. Nhưng tiêu mặc trạng thái lại càng ngày càng không hào. Mỗi khi xung phong tiến tang thi đàn, hắn đều có loại tiêu mặc sẽ không lại trở về cảm giác. Tuyết Lang lúc này chạy chậm tiến vào, sắc mặt ngưng trọng nói: "Các ngươi nhưng tính đã trở lại, có Tiêu Nguyên tiểu thư rơi xuống. Nga, ở nơi nào? Ngày hôm qua Sinh Tồn căn cứ Trần Tử mà gọi điện thoại tới nói Tiêu Nguyên tiểu thư cùng một vị họ Đường tiểu thư đang ở hắn nơi đó. Nhưng hôm nay bên kia đã không thượng, không biết có phải hay không ra cái gì chạng huống." Tiêu Nguyên làm sao vậy? Tiêu mặc không biết khi nào đã đi tới, sắc mặt như cũ là lạnh như băng. Huyết phong lại biết hắn chỉ là bởi vì nghe được đường cái này tự mới đi tới, mấy ngày nay hắn đối bên ngoài sự tình thờ ơ, chỉ có cái này tự có thể làm hắn có điều động dung. Tiêu nguyên tiểu thư có lẽ xuất hiện nguy hiểm, đi xem, tiêu mặc đáy mắt nhìn không ra cảm xúc, mấy người không có phản đối yên lặng đi theo hắn mặt sau thượng một trận phi cơ trực thăng. Bên kia, đường tâm du giúp Tô Nguyệt Nhi trị liệu một nửa liền thu dị năng, hạt giống mọc ra 5 viên, hiệu quả cũng coi như là không tồi. Tô Nguyệt Nhi tuy rằng có bất mãn, chính là đường tâm du đích xác đã bắt đầu xuống tay trị liệu nàng, nàng cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Đường tâm du nhìn mắt mặt sau nói, mặt sau tang thi chuột đàn còn ở chúng ta ở chỗ này không nên ở lâu, nhanh lên đi thôi. Vân, Mộc Tuân cởi quần áo ở không chung dơ dơ lên, ở phía trước mở ra một chiếc quân dụng xe tải. Mương dị năng giả nhóm cũng đều ra tới, đại khái hơn 10 người, lên xe. Tô Nguyệt Nhi nhìn lướt qua đường tâm du, nội tâm bất an nói, một đại ca ta không thể tin được nàng, chúng ta có phải hay không muốn đem tiêu nguyên phân qua đi? Người bên kia đều là nam nhân, tiêu nguyên một nữ hài tử làm sao có thể cùng bọn họ ở bên nhau? Người muốn thật sự không tin ta đi thôi. Quý Nhược An để cái ánh mắt cấp đường tâm du xuống xe. Đường tâm du ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mộc Tuân nói, người Nguyệt Nhi thật đúng là tâm thư kín đáo a Đi thôi, Mộc Tuân trên mặt biểu tình thực xấu hổ, đỡ tô Nguyệt Nhi trở về đi đến. Đường tâm du cũng lên xe, mặt nếu hàn băng, chờ nàng khôi phục nhất định đem nàng lộng chết. Đường tỷ quý Nhược An sẽ không có việc gì đi. Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không cho các ngươi có việc. Đường tâm du phát động xe, đi theo bọn họ xe sau. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 124 ít nói vô nghĩa, xe chậm rãi mở ra trong lúc đường tâm du lại giúp Tô Nguyệt Nhi trị liệu một lần. Hiện tại đã rời đi nơi đó rất xa, xe ở một gian cũ nát phòng ở trước ngừng lại. Mộc tuần đi tới, trên mặt mang theo co quắp, không biết các ngươi trên xe có hay không thứ gì có thể ăn. Đường tâm du chào phúng cười cười từ ba lô bên trong lưu lại một túi bánh quy cùng thủy, đem dư lại ném cho hắn. Mộc Tuân không dám nhìn tới nàng mặt cầm ba lô liền đi rồi. Đường Tâm Du đem bánh quý túi kéo ra, đưa tới Tiêu Nguyên trước mặt, nhẹ giọng nói, đợi chút ta nghĩ cách vây khốn Tô Nguyệt Nhi, người mượn cớ nói đi thượng WC kéo lên quý nhược an bồi. Đến lúc đó mang đi mấy cái dị năng giả đưa bọn họ ném rớt. Vân, Hào, Tiêu Nguyên lòng bàn tay bởi vì khẩn trương, ra một tầng mồ hôi mỏng. Đường Tâm Du xoa bóp tay nàng, nói tự nhiên một chút, bảo vệ tốt phần đầu, còn lại địa phương ta đều có biện pháp cứu trở về tới. Tiêu Nguyên gật gật đầu, nàng xuống xe Tô Nguyệt Nhi mắt sắc thấy được. "Ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn đi thượng WC." "Mộc đại ca, nơi này vùng hoang vu dã ngoại, phái vài người bảo hộ nàng đi thôi." Tô Nguyệt Nhi ngẩng đầu lộ ra mỉm cười ngọt ngào, bởi vì trị liệu sắc mặt hảo rất nhiều. Quý Nhược An nói, "Nơi này đều là nam nhân, không quá thích hợp đi." Ta còn ở nơi này, ngươi đang lo lắng cái gì? Mộc Đại ca ta chỉ là lo lắng Tiêu Nguyên tiểu thư an nguy mà thôi a." Tô Nguyệt Nhi lộ ra ủy khuất biểu tình tới, Mộc Tuân an ủi vỗ vỗ nàng bả vai. "Những người này đều là đáng tin cậy, các ngươi đại có thể yên tâm. Kia không được ta cũng đi theo bọn họ." Quý Nhược An kiên trì nói. Mộc Tuân cuối cùng không có cự tuyệt, phái năm cái dị năng giả đi theo bọn họ phía sau. Thấy bọn họ thân ảnh đi xa, đường tâm du lúc này mới xuống xe cười lạnh nói các ngươi thật đúng là tiểu tâm cẩn thận a. Tổng Nguyệt Nhi chưa cho Mộc Tuân nói tiếp đường sống, hùng hổ dọa người nói hiện tại có thể tiếp tục trị liệu sao. Hiện tại nhưng mấy cái giờ, ngươi dị năng còn không có khôi phục sao. Ở căn cứ thời điểm, ngươi chính là một cái buổi sáng liền trị liệu mấy chục cái. Ngươi có thể cùng bọn họ so sao? Ngươi đây chính là rất nhiều thiên, còn không phải ngươi làm hại. Tô Nguyệt Nhi bị kích thích mất đi thái độ bình thường. Này thật là thiên hạ tốt nhất cười chê cười, là ta đem ngươi lộng thương sao? Tâm Du, ngươi liền giúp nàng chữa khỏi đi. Mộc Tuân trong ánh mắt lộ ra cầu xin chẳng qua tên này lại làm hai nữ nhân đồng thời nhăn lại mi. Đường Tâm Du lạnh lùng nói ta tự hồ cùng ngươi không như vậy thuộc ngồi xong không phải muốn trị liệu sao? Tô Nguyệt Nhi trong lòng ám sinh cảnh giác hồ nghi liếc mắt một cái Mộc Tuân. Xem đường tâm du biểu hiện rõ ràng hai người là không quen biết, nhưng Mộc Tuân kêu nàng ngữ khí lại là như vậy quen thuộc. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế mặt trên người miệng vết thương đã tốt thất thất bát bát những cái đó ghê tởm hoàng nùng đều tập trung ở một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương phụ cận. Nơi xa đột nhiên chuyển đến tiêu nguyên tiếng thét trói tai làm Mộc Tuân phân thần, sấn hắn chưa chuẩn bị đường tâm du phát ra một viên hạt giống đem Tô Nguyệt Nhi vây khốn. Người đang làm cái gì? Tô Nguyệt Nhi thất thanh thét trói tai. Mộc tuân xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói, mau đem nàng buông ra. Tô nguyệt nhi té lăn trên đất toàn bộ thân mình bởi vì sợ hãi run bẩn bật. Mộc đại ca, người muốn cứu ta. Đừng tâm du không để ý đến, trong lòng bàn tay hạt giống phát ra ba viên hướng hắn công tới. Mộc tuân bị nàng bức kế tiếp lui về phía sau. Đây là người bức ta. Nghe được bên này động tĩnh, nguyên bản canh giữ ở một bên mấy cái dị năng giả nhanh chóng chạy tới. Đừng nói nhảm nữa. Chương 125 kế hoạch thất sách, Đường Tâm Du vứt ra dây đằng thẳng tắp bức hướng Mộc Tuân mặt, Mộc Tuân trên tay ngưng tụ thành băng nhận bộ dáng đem dây đằng cản không chặt đứt. Bên kia dị năng giả cũng phát động công kích, Đường Tâm Du một tay đem dây đằng câu ở xe tải xe đỉnh, thân mình xoay người mà thượng. Đem hạt giống phát ra, hai viên hạt giống giống đầy trời đại võng giống nhau đem ba cái dị năng giả vây ở trong đó, có bốn cái xoay người tránh thoát đi. A, thống khổ hí vang thanh ở không trung quanh quẩn. Đường Tâm Du, là ta sai nhìn ngươi, ngươi lại là như vậy tàn nhẫn." Mộc Vân trong mắt thoát ra không thể tin tưởng ánh mắt. Đường Tâm Du cười lạnh, "Người không phạm ta ta không phạm người, trách chỉ trách ngươi giúp sai rồi người." Dứt lời, nàng lại ném ra hai viên hạt giống, rơi trên mặt đất nhanh chóng khắp nơi leo lên, thực mau đem còn thừa mấy người cấp vây khốn. Mộc Thứ hướng về phía trước đâm thủng bọn họ bàn chân, nhất thời máu tây lan tràn, làm dây đằng quỷ dị đen bóng lên. "Ngươi trốn bất quá đi." Mộc Tuân nổi giận, trên tay băng nhận thẳng tắp hướng Đường Tâm Du công tới. Băng nhận tốc độ cực nhanh, Đường Tâm Du không thể không nhảy đến trên mặt đất cùng hắn giằng co. Mộc Tuân công kích tựa như bão táp giống nhau nhanh chóng tiến hành, Đường Tâm Du nhất thời vô ý bị đánh trúng ngực phun ra một búng máu tới. Mộc Tuân tốc độ nháy mắt hàng xuống dưới, trong mắt không đành lòng nói, nếu ngươi hiện tại hối hận ta. Tâu Nguyệt Nhi tính toán hắn nói, Mộc đại ca, đừng tin tưởng nàng, nàng là cái kẻ lừa đảo. Đường tâm du dùng màu đen hạt giống ngưng hóa thành một cái thật lớn mộc thứ chiều mộc tuần bước đi, một tuần ở trước mặt ngưng tụ thành lớp băng, một thứ cùng lớp băng kịch liệt va chạp. Chỉ thấy lớp băng có một ít vết sách dây đằng từ cái khe không ngừng hướng bên trong toàn thực mau liền đem lớp băng cấp tan dã Một thứ lập tức đâm vào một tuần bả vai phía trên. Dừng tay, đường tâm du đang muốn tiến công ai ngờ phía sau một đạo giọng nam truyền đến, nàng quay đầu lại phát hiện tiêu nguyên cùng quý nhược an bị người khống chế được. Mộc tuân chúng chiêu địa phương ẩn ẩn có năng lượng ở sói mòn, hắn che lại miệng vết thương cũng không biết là đau lòng vẫn là miệng vết thương đau. Nàng là thật sự muốn giết hắn, cái này ý tưởng làm hắn ánh mắt buồn bã. Mộc đại ca, mau, làm nàng đem ta buông ra. Lúc này Tô Nguyệt Nhi trên người năng lượng bị rút ra, khắp tóc đều hoa dâm. Mộc tuân thấp giọng nói, đem nàng buông ra. Đường tâm du thầm hận động thủ không có mau một ít bằng không Tô Nguyệt Nhi hiện tại chính là một cái chết người. Tô Nguyệt Nhi thoát vây sau tiến lên hung hăng quăng nàng một bạt tay. Người cái này ác độc nữ nhân, ngươi đây là muốn giết chết Mộc Đại Ca sao? Mộc Đại Ca đối với ngươi như vậy hảo, ngươi như thế nào hạ đi tay? Đường Tâm Du lau lau khóe miệng huyết nói, rất tốt với ta. Chúng ta đều không có đối với các ngươi thế nào, vì cái gì các ngươi còn muốn như vậy hại chúng ta? Đường Tâm Du ở nàng tới gần thời điểm, đột nhiên dùng dây đằng quấn lên nàng cổ. Đều đừng nhúc nhích đem bọn họ cho ta buông ra Nàng hành động hiển nhiên không có ở đại gia dự kiến bên trong tình thế ở một khắc đã xảy ra xoay chuyển Mộc tuần đem một thứ rút ra tới Đừng tâm du, ngươi đừng khinh người quá đáng Mộc mộc đại ca cứu ta Ngươi cũng biết sợ hãi sao Đừng tâm du nhéo nàng cầm, ngày xưa đủ loại hiện lên ở trước mắt Đột nhiên có chút minh bạch nguyên lai nhìn chính mình hận người dễ dụa là như vậy có ý tứ sự tình Khó trách đời trước nàng như vậy thích đi xem chính mình. Mộc Tuân đứng lên, nhìn thẳng nàng, đường tâm du, ngươi liền thật sự không để bụng bọn họ chết sống sao. Nếu đổi làm trước kia, đường tâm du xác định chính mình sẽ không chút do dự vặn gãy tô Nguyệt Nhi cổ, nhưng hiện tại nàng dao động. chương 126 là ngươi sao? Mộc Tuân cảm giác được nàng trần chờ ánh mắt bên trong ghen ghét càng sâu. Buông ra Nguyệt Nhi, bằng không ta cũng không dám bảo đảm ngươi các bằng hữu an nguy. Đường tỉ, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, ngươi đi trước đi. Đường tiểu thư, là chúng ta vô dụng, ngươi không cần lo cho chúng ta. Bọn họ ánh mắt chân thành tha thiết một chút đều không có làm bộ. Thả bọn họ đi, bằng không ta vặn gãy nàng cổ. Đường tâm du nhìn thoáng qua chung quanh, nói các ngươi nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ ta sẽ chạy. Không được, vậy không có đàm phán đường sống lạc. Đường tâm du thu thu dây đẳng Tô Nguyệt Nhi sắc mặt bởi vì hô hấp không thuận mà trở nên phát ô lên. Thả bọn họ, Mộc Tuân tức muốn học máu nói. Quý Nhược An, mang theo tiêu nguyên đi mau. Đường tâm du lạnh lùng nói. Quý Nhược An biết mặc dù là bọn họ lưu lại cũng chỉ bất quá là đường tâm du chói buộc tọa hai người lên xe khai ly nơi này. Hiện tại ngươi có thể đem nàng thả đi. Ngươi hoảng cái gì, đường tâm du tính toán thời gian. Một khi quý nhược an bọn họ an toàn, nàng liền sẽ giết Tô Nguyệt Nhi trốn vào trong không gian. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một chiếc phi cơ trực thăng chính hướng tới cái này phương vị mở ra ẩm vang thanh âm đinh tai nhức óc. Kia phi cơ trực thăng như thế nào như vậy giống tiêu mặt kia một trận. Một phân thần thời gian, một tuân tiến lên dùng băng nhận cắt đứt nàng dây đằng, đem Tô Nguyệt Nhi đoạt trở về. Tô Nguyệt Nhi hô hấp mới mẻ không khí, hô, hô, sát cho ta giết nàng. Dị năng giả nhóm sôi nổi phát động dị năng tiến hành công kích. Phi cơ trực thăng đột nhiên ngừng ở bọn họ trên không quát lên một trận cuồng phong trong lúc nhất thời bụi đất phi dương mê bọn họ đôi mắt. Một người cao lớn thân ảnh từ giữa không chung nhảy xuống tới, đường tâm du chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đã bị một mặt màu ô liu nhan sắp chặn tầm mắt. Nàng ngẩn đầu, đâm vào một đôi hơi nước tràn ngập màu đen con người bên trong. Cặp kia con người ẩn chứa quá nhiều tình cảm áp lực, không thể tin tưởng, mừng như điên rào ở bên nhau cơ hồ đem nàng miền áp. Tiêu mặc, buột miệng thốt ra tên lại bị tiêu mặc môi tất cả nuốt vào. Hắn ôm lấy nàng eo tay lại không dám dùng sức sợ nàng sẽ biến mất không thấy dường như thật cẩn thận. Đường tâm du cảm thấy hai người dán trên mặt có một đạo ấm áp trượt xuống. Hắn ở khóc sao, trung quanh thời gian giống như là yên lặng giống nhau, mọi người người đều đình chỉ động tác. Nữ nhân, là ngươi sao? Đường tâm du đang muốn trả lời tiêu mặc lại lần nữa nâng lên nàng mặt hôn xuống dưới. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn khẩn trương, hắn thân mình đều là run. Nàng nhẹ nhàng vòng lấy hắn eo, đáp lại hắn bất an, hắn rung động. Tiêu mặc cùng nàng chống cái chán, nức nở nói, là ngươi sao? Là ta, ta liền sắp điên rồi, ngươi biết không? Xác định trong lòng ngực người không phải ảo ảnh tiêu mặc cắt gao ôm nàng, như đạt được trí bảo. Đường tâm du ở trong lòng ngực hắn nghe hắn cường mà hữu lực tiếng tim đập trong lòng một mảnh yên ổn. Mộc tuân thân thể trải qua ngắn mùi mất đi khống chế sau, khôi phục hành động, nhìn màu trắng màn hào quang bên trong ôm nhau hai người trong mắt ghen ghét càng sâu. Trên tay ngừng kết ra băng nhận đánh vào màn hào quang phía trên, phát ra thình thịch tiếng vang. Bọn họ là ai? Giết bọn họ, hào, tiêu mặc nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua bên ngoài cũng dám tại như vậy quan trọng thời khắc quấy dày hắn tuyệt đối không thể nhẹ tha. Ngay sau đó lại dùng áo gió che lại nàng đầu, cúi đầu phủ lên nàng môi. Đường Tâm Du chỉ nghe thấy bên tai truyền đến phốc phốc thanh âm cùng với thét chói tai. Chuyên tâm một chút, nam nhân bởi vì nàng thất thần trừng phạt dường như khẽ cắn nàng môi. Chương 127 từng yêu hắn sao? Đường Tâm Du bị hắn hôn thở không nổi, trả thù tính cắn ngược lại trụ hắn môi. T, nữ nhân, ngươi có thể lại nhiệt tình một chút. Tiêu mặc tuy rằng ăn đau, vừa ý lại ngọt lợi hại cái loại này mất ma tim lại cảm giác tràn ngập ngực. Đường tâm du cảm thấy người nam nhân này môi nhiệt lợi hại giống như là một đoàn hỏa muốn đem nàng hòa tan. Nàng cảm thấy toàn bộ thân mình đều mềm kỳ cục chỉ có thể treo ở hắn trên người. Tiêu mặc vừa lòng nhìn nàng mặt một khắc đều không nghĩ rời đi. Đường tâm du bị hắn xem tâm thẳng nhảy, nàng nửa đẩy hắn ngực đứng thẳng thân mình. Nhưng quay đầu nhìn về phía bốn phía khi bị huyết tinh trường hợp sợ ngây người Tiêu mặc bất mãn đem nàng mặt vạn đối diện chuẩn chính mình, rời đi lâu như vậy, không nghĩ ta sao Người nam nhân này hiện tại dị năng rốt của có bao nhiêu cấp Thế nhưng thân nàng liền đem kia mấy cái dị năng giả mặt sát nhẹ nhàng, không có một chút cố sức Các người chính là ma quỷ Mộc tuân thấy đồng bạn bị như vậy tàn nhẫn giết hại, cả người đều sợ hãi đánh lên run tới Liền ở vừa rồi hắn nhận thấy được bốn phía dòng khí không thích hợp nhanh chóng ôm Tô Nguyệt Nhi thoát đi cái kia vòng. Kết quả bị nhốt ở bên trong người toàn bộ chia 5 xẻ bảy Máu tê tiêu hắn vẻ mặt này ướt nóng độ ấm đại biểu cho vừa rồi bọn họ vẫn là người sống. Nữ nhân, người kia là ai? Kẻ thù, đường tâm dô cười lạnh nhìn về phía mộc tuân trong lòng ngực nữ nhân, không biết có phải hay không bởi vì như vậy huyết tinh trường hợp nàng sốc ở nơi đó run bần bật. Tô Nguyệt Nhi ngươi còn sẽ cảm thấy sợ hãi sao? Đường tâm du ta không rõ, ngươi ở kho hàng khi là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyệt Nhi, vì cái gì ngươi muốn đau khổ tương bức. Mộc Tuân Chất vẫn nói, ngươi như thế nào biết ta đó là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ta và ngươi nhận thức lâu như vậy, nếu các ngươi đã sớm nhận thức ta sao có thể không biết. Chúng ta nhận thức lâu như vậy, đường tâm du nhíu mày tiêu mặc bá đạo đem nàng ôm ở trong ngực không cho nàng tới gần. Đường tâm du ngươi biến thật đáng sợ ta thậm chí đều không quen biết ngươi. Nguyên lai like ngươi không phải như thế. Mộc tuân thống khổ lắc đầu tựa hồ hết thảy đều ở chi gian đã xảy ra thay đổi. Ngươi rốt cuộc là ai? Mộ dung huân ta là mộ dung huân A. Mộc tuân nhân ghen ghét vạn vẹo trên mặt che kín điên cuồng chi sắc. Tiêu mặc vừa nghe đến mộ dung huân tên, đôi mắt nguy hiểm nheo lại cẩn thận cảm ứng khởi trên người hắn hơi thở đột nhiên sát khí đại trướng. Là hắn, mộ dung huân, ha ha, khó trách A. Khó trách hắn sẽ vẫn luôn giữ gìn Tô Nguyệt Nhi thế nhưng là mộ dung huân. Tuy rằng đã không có sự theo kiếp chiếc quỹ đạo tiến hành chính là bọn họ vẫn là tương ngộ. Mộc Tuân ngồi ở chỗ kia trong ánh mắt lộ ra hy vọng, đường tâm du, muốn chết ta cũng muốn chết minh bạch. Người rốt cuộc có hay không từng yêu ta. Tiêu mặc thân mình đột nhiên căng thẳng ôm đường tâm du tay không tự giác sử dụng lực tới. Đường tâm du nhìn chằm chằm trước mắt này trương xa lạ mặt, những lời này ở kiếp trước nàng từng vô số lần muốn hỏi xuất khẩu, muốn hỏi một chút hắn rốt cuộc có hay không từng yêu chính mình, chính là cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Hiện giờ lại ở hắn trong miệng hỏi ra, nàng câu ra một mặt chào phúng cười, mộ dung huân ta không có từng yêu ngươi. Ta không tin chuyện này không có khả năng. Mộc tuân cũng chính là mộ dung huân đột nhiên đứng lên tô nguyệt nhi hoạt ngã xuống đất. Như thế nào không có khả năng đâu. Nếu từng yêu, sao có thể sẽ trơ mắt nhìn ngươi thương tâm? Nếu từng yêu, sao có thể nhìn ngươi bị thương? Nếu từng yêu, sao có thể muốn giết ngươi? Nói, đường tâm du đỏ hốc mắt, đây mới là đáp án. Mộ dung huân không tin, vậy ngươi vì cái gì muốn khóc? chương 128 tái sinh biến cố, ta là hối hận, đường tâm du đột nhiên cười, kiếp trước ở phòng thí nghiệm, mặc dù lại đau lại thương tâm, nàng đều quật cường, không có lưu một giọt nước mắt. Hiện tại tới rồi kết thúc thời điểm, ngược lại muốn khóc. Có lẽ là đã thấy ra, đối với trước kia chấp nhất không hề kiên trì. Tiêu mặc đứng ở một bên, nhìn nàng chảy xuống nước mắt đau lòng đến không được. Hắn căm thức nhìn mộ dung huân hận không thể hiện tại liền đem hắn đại ta tám khối. Ta yêu ngươi a đường tâm du chính là ta yêu ngươi a Mộ dung huân khóc lóc thảm thiết. Đường tâm du nghe xong hắn nói, chỉ có lòng tràn đầy lửa giận. Làm sao bây giờ đâu, ta hiện tại chỉ nghĩ giết ngươi. Đường tâm du, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân. Mộc đại ca như vậy ái ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy đối hắn. Tô Nguyệt Nhi cố sức đứng lên thật giống như là một cái chính nghĩa xứ giả. Đường tâm du rút ra nói, chắc chỉ trách các ngươi không nên tới trêu chọc ta. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Nguyệt Nhi thất thanh hét lên tránh ở mộ dung huân phía sau. Mộ dung huân giải ra đứng ở tại chỗ, đôi mắt từ đầu đến cuối không có từ đường tâm du trên mặt rời đi. Nàng nói đều là thật sự, cái này làm cho hắn rất khó lấy tiếp thu như vậy sự thật. Nhất định là bởi vì tiêu mặc đi. Đừng cùng hắn nhiều lời ta giúp người giết hắn. Tiêu mặc ngưng mi, hắn có thể thấy được đường tâm du khác thường. Cái này làm cho hắn thực đau lòng. Chỉ nghĩ đem này hai cái chướng mắt ra hỏa lộng chết. Nói, hắn tinh thần lực mở rộng ra. Mộ dung huân cùng Tô Nguyệt Nhi cả người bị trói buộc không thể nhúc nhích. Không ta muốn đích thân kết thúc bọn họ sinh mệnh. Đường tâm du rơ đi bước một đi vào. Mộ dung huân dẫy rụa trong ánh mắt toàn là khủng hoảng. Nàng dơ lên một chút đâm vào mộ dung huân trái tim. Mộ dung huân đồng tử phóng đại, trước mắt đột nhiên hiện ra mặt thấy trước đường tâm du mang theo cười nhạt bộ dáng đi đến hắn trước mặt huân, người cảm thấy ta đẹp sao. Đường tâm du rưng rưng, rút ra, mộ dung huân liền như vậy ngã xuống trên mặt đất. Hết thầy đều kết thúc, Tô Nguyệt Nhi mắt thấy mộ dung huân ngã xuống nàng trước mặt cả người không ngừng phiên khởi xem thường tới, chiều vài cái sau cũng ngã xuống trên mặt đất. Đường tâm ru dơ lên liền phải cho nàng bổ thượng một đao, đột nhiên một trận gió cuốn tới, nàng cảnh giác mà lui về phía sau hai bước. Tiêu mặc bước nhanh đi tới nàng bên người, đem nàng ôm vào trong lòng ngực chặn thình lình xảy ra công kích. Muốn chết, tiêu mặc ngưng thần tinh thần lực tỏa định đối phương nơi vị trí, hung hăng đánh ra một đạo công kích. Đối phương cũng không tưởng ham chiến, đem trên mặt đất hai người chộp vào trong lòng ngực nhanh chóng muốn thoát đi nơi này. Tiêu mặc theo bọn họ bóng dáng, liên tục công ra vài cách chỉ nghe được phanh phanh phanh nổ mạnh vài tiếng, người nọ buồn hô một tiếng sau hoàn toàn biến mất. Huyết phong đuổi theo đi, ở mặt trên huyết phong nghe được tiêu mặc mệnh lệnh mở ra phi cơ trực thăng nhanh chóng đuổi theo qua đi. Hắn là ai, đường tâm du không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người cứu bọn họ. Không biết dị năng không yếu ẩn thân tăng tốc độ. Tiêu mặc sợ nàng không vui, nói nữ nhân, người yên tâm, ta sẽ giúp người đem bọn họ tìm ra. Đường tâm du không thèm để ý những cái đó, ta ba mẹ thế nào, thực xin lỗi, ta đã mau chóng phái người đi tiếp ngươi cha mẹ, kết quả chỉ có thấy mẫu thân ngươi. Kia ta ba đâu, đường tâm du luống cuống, gắt gao nắm chặt hắn tay. Tiêu mặc tự trách nói, thực xin lỗi, ta đã phái người đi điều tra bá phụ rơi xuống, nhưng vẫn luôn không có gì tin tức. Đường tâm du cúi đầu, nhất thời không tiếp thu được tình huống như vậy. Nàng rõ ràng có dặn dò quá mụ mụ, muốn lưu tại trong nhà, ba ba lại như thế nào sẽ đột nhiên mất tích đâu. chương 129 nàng là tàu tử, tiêu mặc giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo, đừng lo lắng, mẫu thân ngươi hiện tại còn ở thành phố S ta đã phái người ở bảo hộ nàng. Tiêu mặc cảm ơn ngươi, đồ ngốc ngươi là ở cùng ta khách khí sao, tiêu mặc ôm lấy nàng, gắt gao mà ôm vào trong ngực. Đường Quý Nhược An lái xe từ nơi xa trở về thời điểm, liền thấy được ở một mảnh huyết tinh nơi ôm nhau hai người. Tiêu Nguyên thấy rõ bên trong người sau, trên mặt có ước chế không được kinh hỉ Quý Nhược An, đó là ta biểu ca. Biểu ca, Tiêu Nguyên xuống xe nhanh chóng chạy qua đi. Tiêu Nguyên, người như thế nào ở chỗ này? Tiêu mặc cố chấp ôm đường tâm du eo không chịu buông ra. Tiêu Nguyên chừng mắt hắn tay. Gì, biểu ca người đang làm cái gì? Đường tỉ là ta ân nhân cứu mạng, người cũng không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Nói xong đi lên trước đưa bọn họ hai người tách ra. Phó, đường tâm du buồn cười, nhìn người nào đó vẻ mặt xấu hổ thật đúng là kiện chuyện thú vị. Đường tỉ, những cái đó người xấu đâu, đều đã chết. Đường tâm du chỉ vào chung quanh một mảnh huyết tinh, đối tiêu mặc sức chiến đấu có một lần nữa đánh giá. Thật tốt quá, gọi bọn hắn kiêu ngạo Biểu ca các ngươi lại muộn trong chốc lát khả năng liền không thấy được chúng ta. Tiêu Nguyên hận ngứa răng, còn hảo ta tới. Tiêu Mặc may mắn nói, Quý Nhược An do dự đã đi tới quan tâm hỏi, Đường tiểu thư, người không sao chứ. Không có việc gì, về sau liền kêu ta đường tâm du là được. Là đường, đường tâm du, Quý Nhược An bởi vì nàng khó được tươi cười, khẩn trương tay hơi hơi nắm chặt. Tiêu Mặc nhìn lướt qua Quý Nhược An, cảnh giác hỏi, hắn là ai? Tiêu Nguyên giới thiệu nói, hắn kêu Quý Nhược An, là cái người hiền lành trên đường giúp chúng ta không ít vội. Nga cảm ơn ngươi. Biểu ca, ngươi cần phải hào hào cảm ơn quý nhược an Nga. Vân, đó là nhất định. Tiêu mặc đạm mặc ngoắc ngoắc môi, gia hỏa này rõ ràng là đối hắn nữ nhân có hào cảm A. Đường huyết phong phi cơ trực thăng bay tới thời điểm, đường tâm du rốt cuộc thoát khỏi tiêu mặc giam cầm, đi đến hãn mã bên người, làm trò bọn họ mặt đem xe thu vào không gian. Tiêu nguyên nhìn, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái, đường tỉ nguyên lai vẫn là không gian dị năng giả. Chuyện này ta không hy vọng có người tiết lộ đi ra ngoài nửa câu, nghe được sao. Tiêu mặc lạnh như băng nói. Bởi vì tiêu mặc tinh thần uy áp duyên cơ tiêu nguyên cùng quý nhược an cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Đãi đường tâm du chiết thân phản hồi tiêu mặc dường như không có việc gì triệt khai tinh thần lực đón đi lên. Quý nhược an lòng còn sợ hãi nhìn nam nhân kia bóng dáng, người nam nhân này hào cường đại tựa hồ cường đại đến tùy thời có thể đem hắn giết chết. Huyết Phong hạ phi cơ trực thăng đáp xuống ở bọn họ bên người. Tiêu Nguyên tiểu thư, ân Huyết Phong đại ca ta biểu ca nhận thức đường tỷ sao? Tiêu Nguyên tò mò hỏi về sau khả năng muốn sửa miệng kêu tàu tử. Huyết Phong trêu ghẹo nói làm Tiêu Nguyên trợn lên đôi mắt khó trách đường tỷ nghe nói nàng là Tiêu Mặc biểu muội sau đối nàng thái độ đều thay đổi. Quý Nhược An nghe xong hắn nói mặt nháy mắt liền trắng đi. Nguyên lai like bọn họ là tình lữ sao? Tiêu Mặc đi tới hỏi thế nào? Người nọ tốc độ cực nhanh thực mau đã không thấy tăm hơi bóng dáng cho nên Thật là đáng giận, đường tâm du kỳ thật vẫn là hy vọng đưa bọn họ giết, tình lưu lại hậu hoạn hiện tại xem ra là không có khả năng Tàu tử, không cần lo lắng ta nhất định sẽ giúp người đem bọn họ tìm ra Quyết phong lời thề son sắt nói, lại làm đường tâm du náo loạn cái đại mặt đỏ ai là hắn tàu tử a. Đường tâm du dương mắt nhìn về phía tiêu mặc, lại phát hiện hắn vẻ mặt khen ngợi, nàng thẹn quá thành giận dẫm hắn chân một chút nhanh chóng chiều phi cơ trực thăng vị trí chạy qua đi. Đi, đưa người tàu tử về nhà. Tiêu mặc nghiền ngẫm nói ở phía sau vang lên, làm đường tâm du hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. chương 130 đổi một khuôn mặt, mấy người thượng phi cơ trực thăng tiêu mặc lấy cớ vị trí không nhiều lắm chính là đem đường tâm du ôm ở trong lòng ngực. Đường tâm du vô ngữ nhìn hắn, chiếm tiện nghi chiếm như vậy trắng trợn táo bạo thật sự hảo sao. Tuyết hồ nhìn đến đường tâm du hỉ cực mà khóc, đường tiểu thư, còn có thể nhìn đến ngươi thật là rất cao hứng. Ta cũng thật cao hứng lại nhìn đến ngươi. Đường tâm du cười đáp lại, chỉ là thân mình bị nhốt có chút không quá tùy ý. Các người thống nhất xoay người. Tiêu mặc không hài lòng nàng lực chú ý bị người khác phân đi, bá đạo hạ mệnh lệnh. Đúng vậy, tuyết hồ tuyết lang vội vàng xoay người sang chỗ khác. Thật đúng là làm khó này giá phi cơ trực thăng, vị trí còn tính rộng mở bằng không mang nhiều người như vậy thật đúng là một loại khó khăn. tiêu Nguyên đối hai người quá vãng rất tò mò, vừa lên tới liền bắt đầu truy vấn huyết phong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, lại bị huyết phong một câu một lời khó nói hết cấp đuổi rồi. Lại nói bên kia, người nọ ước lượng tô Nguyệt Nhi cùng mộ dung huân thân mình nhanh chóng biến mất ở thành thị bên trong. ẩn vào một cái tầng hầm ngầm dường như tồn tại, hắn đưa bọn họ ném xuống đất. Làm sao vậy? Một đảo tiêm tế giọng nữ từ trong bóng tối thầm thấu lại đây. Thủ hạ đi thời điểm cũng chỉ dư lại hai người kia còn lại người đều đã chết. Phế vật, kia nữ nhân đứng lên đã đi tới, trên mặt mang theo một bộ tơ vàng mắt kính, ngoài miệng đồ khoa trương son môi. Đúng vậy, người nọ đáp, người không bị người phát hiện đi. Không có, thực hảo, thiếu chủ hắn trong khoảng thời gian này liền sẽ tới nơi này, ngàn vạn đừng ra cái gì nhiễu loạn bằng không ta không tha cho ngươi. Nữ nhân ngữ tốc cực nhanh tùy ý đem bộ dung huân cấp vạn chính. Nhìn đến hắn dưới thân Tô Nguyệt Nhi đầu bạc sau, mày nhăn lại. Này đầu bạc là chuyện như thế nào? Thuộc hạ không biết, lan, nữ nhân vẫy vẫy tay, ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ mắt Tô Nguyệt Nhi trên người miệng vết thương, cảm thấy thú vị. Miệng vết thương này rõ ràng chính là tang thi chuột cắn, có mấy ngày rồi đi thế nhưng còn sống. Nàng xoay người từ trên đài lấy ra tới một liều ống tiêm chát ở mộ dung huân trái tim chỗ, nguyên bản đã cứng đờ tứ chi đột nhiên run dẩy lên. Thật là vô dụng, nữ nhân ghét bỏ đứng lên, từ phía sau trên đài lại lấy ra một cái ống tiêm từ tô nguyệt nhi trên người rút ra một ít hoàng nùng chất lỏng. Mộ dung huân ho khan vài tiếng lúc sau, từ trên mặt đất bỏ lên. Ta cứu người cũng cho người tân sinh mệnh, không phải cho ngươi đi nhi nữ tình trường. Đúng vậy. Mộ dung huân liễm hạ trong ánh mắt toàn là bi thống, thượng một lần đại nổ mạnh, hắn trong lúc vô ý bị nữ nhân này cứu, cũng thế hắn chỉnh dung thay đổi thân phận. Xác thực nói hắn đã không phải người, trở thành một người vì tang thi vương. Điều tra sự tình thế nào, còn không có manh mối. Một cái hai đều là phế vật, nữ nhân trên tay cái chai không biết đổ cái gì đi vào, đột nhiên liền sôi trào lên. Niệm lần này ngươi thay ta mang đến một cái tốt thí nghiệm phẩm, ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi là nói, Mộ Dung Huân nhìn mắt trên mặt đất Tô Nguyệt Nhi, trong ánh mắt có chút do dự. Ngươi có ý kiến? Không có, lại đây ta giúp ngươi một lần nữa đổi một khuôn mặt. Nữ nhân đem chất lỏng bình phóng tới một bên, từ trong ngăn kéo lấy ra một trương da người mặt. Mộ Dung Huân nhẫn nại ghê tờm đi qua đi, làm nàng giúp chính mình thay đổi một khuôn mặt. Đường Tâm Du ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận hôm nay từ bỏ ta. Hảo hảo yêu quý, này mặt cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tìm đến. Đúng vậy, ngươi có thể đi rồi. Đúng vậy, đãi mộ dung huân rời đi sau, nữ nhân xem xét trên mặt đất Tô Nguyệt Nhi, đem nàng nâng dậy, mở ra mặt sau ám môn đi vào. chương 131 vĩnh viễn không đủ, trở lại thành phố S, nhìn đến đã lâu ra, đường tâm du hận không thể lập tức liền buôn qua đi. Ở mặt trên rất xa chỉ có thể nhìn đến một đảo bóng trắng đang ở trong viện lượng chăn. Đây là đường tâm du lần đầu tiên tại như vậy gần khoảng cách thấy mụ mụ hốc mắt không cấm đôi đầy nước mắt. Tiêu mặc hôn dừng ở nàng khóe mắt. Cho ta một đoạn thời gian, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được bá phụ rơi xuống. Ta biết cảm ơn ngươi. Đường tâm du cảm kích nhìn hắn một cái, nàng biết hắn nhất định sẽ giúp nàng. Mộ dung huân đã chết mụ mụ còn sống, nàng cũng bình an nói thành phố S này có phải hay không đại biểu cho hết thảy đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Hết thảy đều đã bị thay đổi, chỉ cần lại tìm được ba ba các nàng là có thể một nhà đoàn tủ. Tiêu mặc ta chính mình trở về là được, đừng tâm du không biết nên như thế nào đi giới thiệu tiêu mặc thân phận. Bạn trai sao, nếu mụ mụ nghe được hẳn là thích nghe ngóng đi. Nhưng mà nàng lại không nghĩ nhanh như vậy đem tiêu mặc đưa tới bọn họ trước mặt nàng sợ hãi sẽ làm bọn họ thất vọng Tuyết hồ nếu ta không đi xuống chào hỏi có phải hay không không quá lễ phép Đúng vậy boss mấy ngày nay tới giờ tiêu mặc chỉ là phái người đem bá mẫu cấp bảo hộ lên trong lúc cũng chỉ dám ở cạnh cửa bồi hồi Chính là sợ hãi bá mẫu truy vấn đường tâm du rơi xuống hiện tại đem đường tâm du tìm được rồi không có không đi xem đạo lý Đường tâm du không có cách nào phản bác hắn, chỉ có thể từ hắn ôm lấy chính mình đi đến phi cơ trực thăng cạnh cửa. Các người liền đi về trước đi. Tiêu mặc thấp giọng nói, Boss còn dùng tới đón ngươi sao? Ngươi nói đi, tiêu mặc hừ lạnh một tiếng, không đợi đường tâm du phản ứng, liền ôm lấy nàng nhảy xuống. Huyết phong lệch qua trên ghế, nhìn dừng ở giữa không chung chơi xoái tiêu mặc biểu môi, gia hỏa này cũng chỉ có ở nữ nhân trước mặt mới như vậy. Không đúng, boss chỉ có ở đường tiểu thư bên người mới có thể như vậy không giống nhau. Hồ, làm ta sợ muốn chết biểu ca thật là quá khốc. Tiêu nguyên tinh tinh lượng trong ánh mắt chỉ có ở không trùng ôm nhau hai người. Đi trở về, huyết phong cũng buông xuống một cọc tâm sự cả người đều nhẹ nhàng lên. Quý nhược an nhìn ngoài cửa sổ thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Đường tâm du bị dọa thét chói tay liên tục nhắm mắt lại gắt gao ôm vòng lấy hắn eo. Nơi này cách mặt đất còn có hơn 100 mét, hắn điên rồi sao? Bên tai tiếng gió dần dần biến không có, bên tai truyền đến tiêu mặc ẩn hàm ý cười thanh âm, nữ nhân, mở to mắt nhìn xem, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Đường tâm du bán tín bán nghi mở mắt, bọn họ đang ở một cái màu trắng vòng sáng bên trong, giảm xuống tốc độ rất chậm. Nàng đối thượng tiêu mặc mỉm cười đôi mắt buông lỏng ra hắn eo đứng thẳng chụp hắn một chút ngươi làm ta sợ. Ôm chặt! Tiêu mặc đột nhiên đem màn hào quang triệt sớt bước cho đường tâm du gắt gao ôm vòng lấy hắn eo. Người hỗn đàn, đường tâm du dỗi nói. Không cần tổng lộ ra như vậy biểu tình, làm ta tưởng phạm tội. Tựa hồ nàng trong mắt chỉ có hắn một người, loại cảm giác này làm hắn thực vui mừng. Mà hắn xác thật cũng câu hạ đầu hôn lên đi. Hai người chậm rãi rơi xuống, đang ở đường ra cổng lớn. Đường tâm du u oán nhìn hắn một cái. Người đủ rồi, vĩnh viễn không đủ. Tiêu mặc vẻ mặt không có được đến thỏa mãn biểu tình, làm nàng không cấm đỏ mặt. Là ai a? đường mẫu thanh âm từ bên trong truyền đến, đường tâm du tức giận đẩy ra hắn. Mụ mụ ta đã trở về. Loảng xoảng một tiếng, chỉ nghe thấy bên trong chậu ngã trên mặt đất thanh âm. Từ từ sau, đường tâm du đẩy cửa đi vào, liền thấy đường mẫu đứng ở trong viện, mới hơn 40 tuổi mụ mụ hơn một tháng thời gian thế nhưng già nua rất nhiều, sinh ra rất nhiều đầu bạc. Đường tâm du nghẹn ngào chạy qua đi, mụ mụ ta đã trở về. Từ từ, đường mẫu ôm nàng, trong khoảng thời gian ngắn lão nước mắt mọc lan tràn. Trở về liền hào, trở về liền hào. chương 132 hắn chiếu cố. Đường tâm du sang đường mẫu về đến nhà, trong nhà hết thảy đều không có biến, ở rào bước tiến lên môn trong nháy mắt kia nàng có loại phản phất đã qua mấy đời cảm giác. Đứng ở này quen thuộc lại xa lạ địa phương, làm nàng không tự chủ được run rẩy lên. Có thể lại một lần nhìn đến mụ mụ, lại một lần về đến nhà, cả người tế bào đều ở hò hét, nàng là thật sự đã trở lại. Từ từ, ngươi làm sao vậy? Mẹ ta không có việc gì, ta chính là qua kích động. Đường mẫu luôn mãi xác nhận nàng là thật sự không có việc gì, lúc này mới chỉ vào mặt sau tiêu mặc hỏi, từ từ, người kia là ai a Hắn, hắn là tiêu mặc. Bá mẫu, ngươi hảo ta là từ từ bạn trai tiêu mặc. Tiêu mặc không hài lòng nàng trả lời tiến lên chủ động tự giới thiệu. Tiêu mặc tên này ta như thế nào nghe như vậy quen thuộc à? Đường mẫu cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới hắn. Nga có phải hay không hoàng bá mẫu giới thiệu cái kia? Đúng vậy, đường tâm du sẻo tiêu mặc liếc mắt một cái, này nam nhân quá sẽ chính mình tìm tồn tại cảm. Nga thật tốt, không tồi. Đường mẫu nắm chặt đường tâm du tay, không được gật đầu theo sau trên mặt biểu tình lại ảm đạm xuống dưới, như vậy ngươi ba cũng nên an tâm đi. Mẹ, ngươi không cần lo lắng, ta nhất định sẽ tìm được ba chúng ta, người một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Đúng vậy, bá mẫu ta sẽ giúp từ từ cùng nhau đem bá phụ tìm trở về. Tiêu mặc trịnh trọng hứa hẹn nói. Hảo, bá mẫu tin tưởng ngươi, đợi khi tìm được bá phụ khiến cho các ngươi kết hôn. Đường mẫu càng xem tiêu mặc càng cảm thấy cùng chính mình nữ nhi rất xứng đôi, không giống cái kia mộ dung hoan. Đường tâm du vẻ mặt hắc tuyến, nàng liền biết sẽ như vậy, mẹ. Ngươi đang nói cái gì a? Kia ta nhất định phải sớm một chút tìm được bá phụ mới được đâu. Tiêu mặc vẻ mặt ý cười. Đường tâm du đem đường mẫu đỡ đến trên sofa ngồi dậy. Mẹ ta ba trước khi mất tích có hay không cái gì đặc biệt sự tình phát sinh a. Ngày đó ta nghe ngươi lời nói đi siêu thị mua đồ vật trở về. Ngày hôm sau đã không thấy tâm hơi người ba, điện thoại cũng đánh không thông. Ta muốn đi công ty tìm hắn nhưng bên ngoài tự hồ không yên ổn ta cũng không dám đi ra ngoài. Đường mẫu nói không cấm rớt xuống nước mắt. Kết quả người ba liền không lại trở về, cũng không biết có phải hay không bị bên ngoài những cái đó quái vật ta không dám thưởng. Đừng miên man suy nghĩ, mẹ ta đã trở về liền nhất định sẽ không làm ba có việc. Đường tâm du trấn an nàng, trong lòng khó chịu trách cứ khởi chính mình tùy hứng. Từ từ, người ba cùng ta không mong khác liền ngóng trong ngươi có thể bình bình an an, gả hảo nhân ra thương ngươi ái ngươi là được. Mà thế một tháng, đường mẫu trên thực tế cũng đã đã thấy ra rất nhiều, ngược lại tới an ủi khởi đường tâm du tới. Mẹ ta đã biết, nếu ba là ở công ty mất tích kia ta đi trước công ty nhìn xem có hay không cái gì manh mối. Ăn trước cơm lại đi đi, đợi chút trở về lại ăn thừa dịp hừng đông đi phương thiện điểm. Người chờ ta trong chốc lát, đường tâm du đi đến phòng bếp vị trí từ trong không gian hái được một ít rau dưa của quả đặt ở trên bệ bếp mặt. Trong phòng bếp đồ vật đều thực đầy đủ hết có thể nói cái gì cần có đều có. Đi ra ngoài khi liền nhìn đến tiêu mặc chính bồi đường mẫu nói giỡn. Nhìn quanh bốn phía trong nhà mặt cơ hồ cái gì cũng không thiếu, một chút đều không có bởi vì mặt thế tiến đến biến quận bách. Đây đều là tiêu mặc đang âm thầm chiếu cố kết quả đi. Nàng dưới đáy lòng âm thầm cảm kích, thấy nàng ra tới tiêu mặc đứng lên kia bá mẫu ta liền đi trước bồi từ từ đi tìm xem manh mối. ân nhớ rõ nhất định phải trở về ăn cơm, kia ta liền không khách khí. Tiêu mặc mỉm cười đáp lời, sớm một chút trở về. Đường mẫu đưa bọn họ đưa đến cạnh cửa còn có chút lưu luyến không rời chương 133 vì ngươi làm bất luận cái gì sự Bá mẫu thực thích ta Có lẽ là ngươi tự mình cảm giác tốt đẹp Đường tâm du nhịn không được muốn đi đà kích hắn Không, vừa rồi bá mẫu đã đem ngươi phó thác cho ta Nhanh như vậy, đường tâm du tỏ vẻ không tin Nàng nhận thức mộ dung huân hơn 2 năm Nàng mẹ đều không có bị phá được Lúc này mới cùng tiêu mặc thấy bao lâu liền gật đầu Là mộ dung huân nhân phẩm không tốt vẫn là tiêu mặc nhân phẩm thật tốt quá. Không mau, tiêu mặc hận không thể hiện tại liền đem đường tâm du cấp cưới đi. Đường tâm du đem hãn mã từ trong không gian lấy ra tới, không muốn cùng hắn thảo luận như vậy không có dinh dưỡng vấn đề, dù sao hắn như thế nào đều sẽ không có hại là được rồi. Ta tới lái xe, tiêu mặc chủ động từ nàng trong tay đem chìa khóa cầm qua đi. Ngươi nhận lộ, nhận được. Đường tâm du bán tín bán nghi lên xe tiêu mặc thúc đẩy xe rời đi nơi này. Xuyên thấu qua cửa sổ bên ngoài thỉnh thoảng có người ở đi lại trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn đến đồ vật người bán rong. Người đem nơi này quản lý không tồi. Có thể được đến người khen thật đúng là không dễ dàng chẳng qua nơi này đều là huyết phong phụ trách. Thì ra là thế. Trên thực tế tiêu mặc đều không rõ ràng lắm mấy ngày nay hắn là như thế nào chịu đựng tới, một khi tới rồi ban đêm cái loại này thực cốt hư không cảm giác làm hắn chỉ có thông qua giết chóc mới có thể bình tĩnh trở lại. Hắn không bao giờ sẽ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt vĩnh viễn cũng không. Tiêu mặc tiêu mặc, đường tâm du nhận thấy được hắn không thích hợp lại nhìn đến hắn hai mắt đỏ đậm cả người tràn đầy lạnh băng sát khí. Tự hồ là nghe được nàng thanh âm, xe bị hắn đột nhiên dừng lại phát ra chói tai thanh âm. Ngươi làm sao vậy, đừng tâm dù ở hắn trước mắt qua cô tay, tiêu mặc đột nhiên đem tay nàng chụp trong tay, đặt ở bên môi, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta. Như vậy tiêu mặc thoạt nhìn là như vậy bất lực, nàng không cấm nhớ tới ở thành phố T, hắn cũng là như thế này năn nỉ chính mình, tâm tự hồ bị cái gì đụng phải một chút. Nàng mất tự nhiên đem tay rút về, nói, sẽ không, vẫn là ta tới lái xe đi. Tiêu mặc bị nàng chạy tới ghế điều khiển phụ thưởng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên thực tế hắn đã thật lâu không có hào hào nghỉ ngơi. Tới rồi công ty phía dưới, đường tâm du quay đầu chính nhìn đến hoàng hôn ánh chiều tà chính chiếu vào hắn kiên nghị trên mặt trong lúc nhất thời nàng xem ngây người mắt. Khiến cho hắn ngủ một lát đi, đường tâm du vừa mới đem cửa xe mở ra tiêu mặc liền đột nhiên mở mắt nhìn đến thân ảnh của nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi sao, ân. Đường tâm du nghi hoặc mà nhìn công ty cửa thủ một đội người. Tiêu mặc lùi kéo tay nàng trưởng, mại hướng cầu thăng, những người này là ta phái tới, cùng ta tới. Nguyên lai hắn đã sớm nghĩ tới, đường tâm du nhìn chằm chằm hắn mặt nghiêng, trong lòng cảm động. Người nam nhân này vì nàng làm sự, xa so nàng yêu cầu càng nhiều. Là chân chính dùng tâm đi. Boss, chúng ta đi vào các ngươi hào hào thủ Tiêu mặc nhàn nhạt đáp. Hai người vào công ty, bên trong bài trí thực hỗn độn trực tiếp bảo lưu lại mặt thế tiến đến khi bộ dáng Nơi này ta không có làm cho bọn họ động, chính là sợ hủy diệt rồi cái gì manh mối. Tiêu mặc giải thích nói, ta biết ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Đồ ngốc, tiêu mặc màu đen đôi mắt bên trong toàn là nghiêm túc. Nữ nhân, ngươi nhớ kỹ ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự Ta không cần ngươi bất luận cái gì hồi báo, ngươi chỉ cần an toàn ngốc tại bên cạnh ta liền hào. Hắn ngữ khí lộ ra không thể hoài nghi kiên định, đường tâm du tâm đột nhiên liền rối loạn tiết tấu, không hề dám cùng hắn đối diện. Ta chúng ta đi tìm tìm xem đi. Nàng chạy chối chết lại không biết hắn tầm mắt tựa như một cái lưới lớn giống nhau đem nàng chặt chẽ dính trụ rốt cuộc phóng không khai. chương 134 một mặt cờ xí. Hai người đi vào đường phụ văn phòng, bên trong bài trí thực trình tề, chỉ là bầy một tầng hôi mà thôi, thoạt nhìn cũng không có người đã tới. Nàng cầm lấy bàn làm việc thượng ảnh chụp khung, mặt trên vẫn là nàng mới vừa vào đại học kia một năm cùng ba mẹ chụp ảnh chung. Nàng lấy ra khăn giấy đem mặt trên cho bụi lau, lòng bàn tay xẹt qua mặt trên mang theo tê cười mặt. Còn nhớ rõ khi đó chính mình vì mộ dung huân cùng hắn ở trong điện thoại đại xào một trận. Rất dài một đoạn thời gian, không còn có cùng người trong nhà. Ba, người rốt cuộc ở nơi nào a? Ngoài cửa sổ quang dần dần yếu đi đi xuống, nàng đem ảnh chụp thu vào không gian. Đi đến trước bàn, bắt đầu tìm kiếm lên, nhưng mà cũng không có tìm được hữu dụng manh mối, đều là một ít tầm thường văn kiện. Đột nhiên giá sách phương hướng phát ra một ít động tĩnh, Đường Tâm Du hai người liếc nhau. Tiêu Mặc vươn tay, cẩn thận đi đến giá sách phía trước. Trên tay hơi dùng sức, đem bên ngoài khóa niết khai. Đường Tâm Du ngừng thở, thấp thỏm nhìn chằm chằm giá sách môn. Chi chi, một đám lão thử đột nhiên từ bên trong chạy ra tới. Tiêu mặc tinh thần lực tản ra đem chúng nó tất cả đều cố định trên mặt đất một cái vang chỉ chúng nó toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất. Chỉ là một đám lão thử, đường tâm du lại bị giá sách bên trong một thứ hấp dẫn ánh mắt. Đó là một mặt đã bị lão thử cắn không thành bộ dáng cờ xí, mà này mặt cờ xí đường tâm du lại là lại quen thuộc bất quá. Nàng đã từng ở ám giả đã từng nhìn đến quá này mặt cờ sí vì cái gì ba ba văn phòng sẽ có như vậy đồ vật? Chẳng lẽ ba ba mất tích cùng ám giả có quan hệ sao? Người nào, tiêu mặt quát lên một tiếng lớn tinh thần lực tỏa định một chỗ, một đạo dao sắc phá không mà ra. Đường tâm du theo hắn tầm mắt nhìn đến không có một bóng người góc chỗ đột nhiên tiêu xuất huyết tới, một tiếng đau hô lúc sau, một cái cánh tay liền rơi xuống đất. Ngay sau đó cột tay bay tới giữa không chung, lấy quang giường như tốc độ chạy về phía môn vị trí. Muốn chạy, tiêu mặc hừ lạnh tinh thần lực bao phủ chỉnh tầng không gian. Người nọ tốc độ tuy mau, nhưng không kịp tiêu mặc mau thực mau hắn liền phát hiện chính mình bị nhốt ở một cái trong không gian vô pháp chạy ra. Tiêu mặc cùng đường tâm du nhanh chóng đuổi theo qua đi, liền thấy một người người mặc hắc y, mặt bị một cái cái khăn đen che lại trong tay của hắn cầm cột tay đứng ở bên trong. Người là ai? Vì cái gì tránh ở ta ba trong văn phòng Bên trong người không nói gì Chỉ lộ ra hắn ám màu nâu đôi mắt tới Có vẻ có chút hoảng loạn Nói là ai phái người tới Tiêu mặc có mê huyện tiếng nói làm đường tâm du Đều có trong nháy mắt hoảng hốt Càng miễn bàn bên trong người Chỉ thấy hắn ánh mắt dần dần hỗn độn lên Toàn bộ thân mình không thể quơ quơ Ám ám Đang nói hắn đầu đột nhiên phanh nổ mạnh mở ra Ngã xuống trên mặt đất Đáng giận Đường tâm dù đến gần vừa thấy, người này trong óc mặt thế nhưng có tinh hạch lại không giống tầm thường có thể thấy được cái loại này, là đơn độc tồn tại. Giống như là nhân công cấy vào giống nhau, nàng cảm thấy tình huống hiện tại càng ngày càng phát sở mê ly. Ba ba thế nhưng cùng ám giả tổ chức có lui tới có phải hay không hắn mất tích cũng là cái này tổ chức một tay kế hoạch đâu. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, tiêu mặc nhíu mày vừa rồi hẳn là chính là từ nơi này mặt tự động nổ mạnh đi. Hắn không phải người, là tang thi vương, chúng ta trở về đi, nơi này hẳn là không có mặt khác manh mối. Hào, tiêu mặc ngay sau đó phái người đem khối này tàn thi kéo về đi kiểm tra. Hai người một lần nữa trở về đường ra biệt thự, dọc theo đường đi đường tâm du sắc mặt cực kỳ trầm trọng, tiêu mặc không có hỏi nhiều, lặng lặng chờ đợi nàng mở miệng. Chương 135 lưu hắn qua đêm. Xe chậm rãi ngừng ở đường ra cửa, trên đường vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc đường tâm du đi đột nhiên đã mở miệng. Tiêu mặc, người biết ám giả cái này tổ chức sao? Ta biết, tiêu mặc ngưng mi, cái này tổ chức thực đáng sợ. Ám giả thế lực trải rộng toàn bộ thế giới, có mặt khắp nơi. Đường tâm du ánh mắt ảm ảm, ta hoài nghi ta ba mất thích cùng ám giả có quan hệ cho nên ngươi không cần nhúng tay. Đường tâm du, đây là tiêu mặc lần đầu tiên ở nàng trước mặt thoát ra như vậy phẫn nộ biểu tình, làm nàng hơi hơi có chút ngây người. Nhìn đến nàng biểu tình tiêu mặc trên mặt lửa giận diễn biến thành vô lực thở dài ta nói rồi, làm ngươi tin tưởng ta. Chính là ám giả quá khủng bố ta không nghĩ làm ngươi vì ta. Nữ nhân, đừng ý đồ bỏ qua một bên ta. Hướng chi ám giả cũng là ta muốn giải quyết mục tiêu. Tiêu mặc nói xong dầu dĩ ngầm xe, nàng lại chọc hắn sinh khí. Nàng thở dài cũng xuống xe, còn không có về đến nhà, liền bay tới một trận cơm hương đường mẫu thấy bọn họ trở về vui vẻ ra mặt các ngươi đã về rồi mau ngồi xuống ăn cơm đi ân đồ ăn rất thơm làm phiền bá mẫu nhìn ngươi đứa nhỏ này khách khí mau ngồi xuống ăn cơm đường mẫu cười không khép miệng được đường tâm du ngồi ở tiêu mặc đối diện hắn trên mặt thuy rằng mang theo lễ phép cười buồn cười ý cũng không có đạt tới đáy mắt tiêu mặc ăn cơm tiêu mặc lạnh lùng mà viết ra hai chữ làm đường tâm du cấm khẩu Một bữa cơm xuống dưới, đường mẫu đối tiêu mặc càng thêm vừa lòng, mặt mày đều là ý mừng. Làm đường tâm du an tâm chính là mụ mụ cũng không có hỏi về ba ba sự tình, bằng không nàng thật đúng là không biết nên như thế nào trả lời. Hôm nay không biết như thế nào, ăn này đồ ăn lúc sau cảm giác có tinh thần. Mẹ, ngươi đó là bởi vì ta trở về cao hứng. Đúng đúng, ha ha ta thu thập một chút, đường mẫu vui tươi hớn hở muốn thu thập cái bàn, ta tới giúp ngươi. Ngươi đừng, ngươi liền bồi tiêu mặc nói hội thoại đi, này đó ta tới. Đường mẫu cố chấp đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi. Chỉ còn lại có hai người, không khí có vẻ có chút xấu hổ. Đường tâm du trộm ngắm hắn sườn mặt từ đường mẫu đi rồi lại khôi phục hàn băng quấn quanh bộ dáng. Tiêu mặc ngươi xem thời điểm không còn sớm có phải hay không ta đưa ngươi trở về. Tiêu mặc lạnh lẽo tầm mắt quét lại đây, làm đường tâm du nháy mắt đại khí không dám xuyễn một chút, như vậy tiêu mặc không thể nghi ngờ là nguy hiểm, tựa hồ nàng lại nói thượng một câu liền sẽ đem nàng nghiền xương thành cho. Đường mẫu đang từ phòng bếp đi tới tự nhiên là nghe được nàng nói cười nói, người đứa nhỏ này thiên đều đã trễ thế này, khiến cho tiêu mặc ngủ ở phòng cho khách đi. Mẹ, đường tâm du hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không nàng thân mụ? Kia tiêu mặc liền làm phiền, tiêu mặc chính thức nói lời cảm tạ. Nhìn đứa nhỏ này, chính là quá khách khí ta hiện tại đi tiếp điểm trái cây cho các người ăn. Đường tâm du vô ngữ nhìn đường mẫu ân cần bộ dáng, cố tình đối diện người nọ giờ phút này cưng một khuôn mặt, làm nàng không dám nói thêm nữa cái gì. Này rõ ràng là nhà nàng, chính là nàng thế nhưng không dám nói thêm cái gì, cái này làm cho nàng buồn bực chu lên miệng. Tiêu mặc ở nàng nhìn không tới góc độ, khóe miệng hơi cong, màu đen con ngươi xẹt qua một mặt tinh quang. Không bao lâu, đường mẫu bưng một mâm dư hấu đi tới đặt lên bàn. Từ từ, ngươi này dư hấu ở đâu tới? Thế nhưng còn như vậy mới mẻ. Đường tâm du nhìn thoáng qua tiêu mặc nói ta có cái không gian có thể chứa đựng đồ vật. Thật vậy chăng, thứ gì đều có thể cất giữ sao? ân đường tâm du yên lặng ăn một khối. Tiêu mặc cũng ăn một ngụ nàng lần này có thể thoát hiểm có phải hay không cũng là vì cái kia không gian đâu. chương 136 thân ta một chút. Là đêm, đường tâm du bồi đường mẫu trò chuyện một lát thiên, đường mẫu liền lấy cớ mệt nhọc trở về phòng ngủ. Giờ phút này thiên đã hoàn toàn đen, toàn bộ trong không gian có vẻ có chút áp lực. Đường tâm du không dám nhìn tới hắn ở trong bóng tối tựa hồ có thể thấy rõ hết thảy đôi mắt. Ta ta cũng mệt mỏi ta đi trước ngủ. Đây là người đạo đãi khách sao. Tiêu mặc rốt cuộc mở miệng nói chuyện tịch liêu thanh âm làm nàng tâm thần run lên. Đường tâm du từ trong không gian lấy ra đèn pin kia ta mang ngươi đi phòng cho khách. Tiêu Mặc đứng dậy theo ở phía sau không nói gì. Không khí không phải giống nhau xấu hổ. Đường Tâm du chỉ nghĩ đem hắn đưa tới phòng cho khách liền chạy nhanh rời đi, liền ra tốc dưới chân nện bước. Sau lưng một chút thanh âm cũng không có, làm nàng Tâm đều rối loạn. Nơi này chính là phòng cho khách ngươi vào đi thôi. Chẳng lẽ không giúp khách nhân quét tước một chút sao? Tiêu Mặc đạm mặc thanh âm nhẹ u truyền đến, không biết vì sao làm nàng phía sau lưng lạnh cả người. Nàng căng ra đầu đi vào đi, phát hiện bên trong đều bị đường mẫu thu thập sạch sẽ. Quả nhiên là thân mụ, tưởng cũng thật chua đáo. Bên trong là sạch sẽ ta đi rồi. Đường tâm du tưởng từ hắn bên cạnh đi trở về đi. Kết quả dưới chân không biết bị thứ gì cấp chắn một chút. Toàn bộ thân mình không tự chủ được chiều tiêu mặc phương hướng đánh tới. Hai người song song ngã xuống thảm lông phía trên. Ta ta không phải cố ý. Đường tâm du dẫy dụa ngồi dậy lại phát hiện hai người tư thế càng thêm ái muội lên, mặt bỗng chốc đỏ lên. Tiêu Mặc bắt nàng mảnh khảnh eo, màu đen con ngươi ở trong bóng tối lượng kinh người. "Ngươi phóng ta lên, ngươi xác định ngươi không phải cố ý." Hắn thanh âm mang theo tà mị, ở hắc ám trong không gian lộ ra nguy hiểm. "Không không, này nhất định là hiểu lầm, là vừa mới có đồ vật vướng ta." Nàng vì chứng minh chính mình trong sạch quay đầu nhìn về phía vừa rồi vị trí. Hai người quay đầu lại phát hiện căn bản là trống không một vật. Này không khoa học, tiêu mặc đột nhiên ấn nàng eo thon xoay người mà thượng tướng nàng đè ở dưới thân, đường tâm du chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Người còn có cái gì hảo thuyết? Không, vừa rồi nhất định có cái gì ở nơi đó. Lưu lại bồi ta, người điên rồi, đường tâm du kích động ngửa đầu, môi lại không cẩn thận đụng phải hắn cằm. Tiêu mặc thấp thấp cười, nếu người muốn cho bá mẫu lại đây, có thể lại lớn tiếng một ít ta không ngại. Tiêu mặc ngươi đủ rồi, nếu ngươi thân ta một chút ta suy xét thả ngươi trở về. Tiêu mặc, vừa rồi nàng như thế nào sẽ xuẩn cho rằng người nam nhân này là sinh khí, hắn rõ ràng là đào hảo hố chờ chính mình tới nhảy. Không muốn, vậy lưu lại bồi ta đi. Tiêu mặc hơi thở phun ở nàng trên mặt ngứa làm nàng hoảng hốt. Đừng tâm du không thể không thỏa hiệp cái này tố hành nam nhân khẳng định sẽ nói đến làm được. Ta thân, trước làm ta lên A, không, hôn lại nói. Đường Tâm Du cam tức nhìn hắn, cuối cùng không thể không thấu thượng môi, dán một chút đang muốn rời đi, lại nghênh đón mưa dền gió giữ dường như phản ứng. Hắn kịch liệt cạy ra nàng hàm răng, ý đồ làm nàng mỗi một chỗ đều dính lên thuộc về hắn hơi thở. Đường Tâm Du bị hắn hôn đầu óc choáng váng, giống như là một cục bông dường như nằm liệt hắn trong lòng ngực. Hắn môi dừng ở nàng bên tai, tê dại cảm giác làm nàng cả người cứng đờ, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn chỗ nào đó biến hóa. Ta muốn ngươi, nữ nhân Không, ngu, nàng cự tuyệt đưa tới hắn càng kịch liệt hôn, thuộc về nam nhân lạnh lẽo hơi thở làm nàng trong óc trống rỗng. Hắn tay tựa hồ cụ bị nào đó ma lực làm nàng không kềm chế được. chương 137 hắn chơi lưu manh, xa lạ mà kịch liệt cảm giác cọ dừa nàng cảm quan, làm nàng cảm thấy sợ hãi mà bất lực. Nàng bị hôn hồ hấp có chút khó khăn tưởng đẩy ra hắn, lại phát hiện chính mình sức lực ở trước mặt hắn căn bản là không đủ xem. Cảm giác hít thở không thông làm nàng đầu có một cái chớp mắt thanh minh đột nhiên cắn thượng hắn môi. T. Tiêu mặc thở nhẹ một tiếng rời đi nàng môi thừa dịp thời gian này không đương đừng tâm du lắc mình vào trong không gian. Nàng đột nhiên biến mất trong nháy mắt kia tiêu mặc cảm nhận được một cổ mãnh liệt không gian giao động tưởng bắt giữ khi đã không còn kịp rồi. Hắn nhẹ nhàng nhấp môi mỏng tự hồ ở dư vị nàng giữa môi tốt đẹp khóe miệng hơi hơi dơ lên đường tâm du ghé vào không gian trên mặt đất hận không thể đem chính mình mặt giấu đi nàng thiếu chút nữa liền tiêu mặc tên hỗn đàn này nói chuyện không tính toán gì hết nàng bụng mặt giờ phút này tâm còn ở không có quy luật loạn nhảy trên môi tựa hồ còn có hắn cực nóng hơi thở mặt đỏ cơ hồ bốc lên yên tới hỗn đàn a nàng bò dậy nhanh chóng bôn đến nước suối biên đem chính mình phao đi vào lạnh lẽo cảm giác mới đổi đi trên người mặc xanh táo ý quả thực là không thể tha thứ ảo não cảm giác làm nàng mất hồn mất vía. Không nói chuyện, đường tâm du ở trong không gian ngủ một giấc cảm thấy cả người tinh thần khí sảng. Nhưng tưởng tượng đến đêm qua, không khỏi phát lên hờn dỗi tới, này quả thực chính là dẫn sói vào nhà. Không được muốn đuổi ở mụ mụ lên phía trước trở lại chính mình phòng ngủ. Nghĩ nàng vội vàng ra không gian, lại không nghĩ đi ra ngoài liền nhìn đến tiêu mặc chính dựa nghiêng ở phòng vệ sinh cạnh cửa. Màu nâu tóc quan dính chút bọt nước đáp ở ngày tế, trên mặt mang theo tà mị cười. Nàng ánh mắt không chịu khống chế từ hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt đi xuống dịch đi. Thượng khoan hạ hẹp hắn dáng người tỷ lệ tốt làm nhân đố kỵ Trần trụi thượng thân mặt trên ngẫu nhiên có bọt nước lướt qua, theo nhân ngư của hắn tuyến tích ở màu trắng khăn tắm mặt trên. Đường tâm du âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Đẹp, cái gì? Đường tâm du bỏ qua một bên đầu, nàng có thể hay không trương lỗ kim a cái này Ngươi hiện tại chính là ở ta phòng, như vậy chả đũa hảo sao Tiêu mặc đôi tay ôm ngực chế nhạo nói Đường tâm du phẫn nộ ngẩn đầu Kia còn không phải bởi vì ngươi Tiêu mặc, ngươi có biết hay không nhà ta từ từ đi đâu Ngoài cửa đột nhiên chuyển đến đường mẫu thanh âm Đem đường tâm du hoảng sợ, nàng nhanh chóng chạy đến tiêu mặc bên người nói Ta cảnh cáo ngươi, đừng nói bậy Hẳn là đi mua đồ vật đi Tiêu mặc cầu lấy cười, đối bên ngoài nói Nga, đứa nhỏ này cũng đúng vậy, trong nhà cái gì cũng không thiếu. Ngoài cửa đường mẫu phe phẩy đầu rời đi, nghe bên ngoài bước chân càng lúc càng xa, đường tâm du tâm mới thả lại trong bụng đi. Ngẩn đầu khi lại kinh tùng phát hiện hắn tuấn nhan gần trong gang tấc thâm thúy mà sâu thẳm con ngươi toàn là bỡn cợt. Dọa nàng vội vàng nhảy tới một bên, ly ta như vậy gần làm cái gì, ngươi thẹn thùng sao, không có, đường tâm du tức giận chừng hắn một cái, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a Cầu ta, ngươi đủ rồi, đừng lo lắng ta đưa ngươi đến phía dưới. Tiêu mặc không hề trêu đùa nàng, tuy rằng nhìn nàng tạc mau bộ dáng rất thú vị, nhưng là nếu thật chọc nóng này cũng sẽ cắn người đi. Nghĩ hắn ánh mắt buồn bã, trên môi còn có nàng lưu miệng vết thương đâu. Cuối cùng, tiêu mặc dùng tinh thần lực đem đường tâm du đưa đến cửa vị trí buông. Đường tâm du ánh mắt phức tạp nhìn cửa sổ khi mặt thân ảnh, hắn dị năng biến hào cường đại. Từ từ, ngươi đã về rồi. Đi nơi nào ngã ta đi chạy bộ buổi sáng đi. Đường tâm du chỉ có thể lung tung nói ra một cái lý do tới qua loa lấy lệ đường mẫu. Người đứa nhỏ này, rèn luyện một chút cũng là cần thiết suốt cuộc hiện tại thế đạo thay đổi. Đường mẫu không nghi ngờ có hắn, chiều trong phòng đi đến. chương 138 không chuẩn bảo thô khẩu. Trở lại nhà ở, đường mẫu liền thu xếp ăn cơm sáng. Tiêu mặc đã thay đổi quần áo xuống lầu, nhất phái nhẹ nhàng thoải mái. Đường tâm du liếc hắn liếc mắt một cái, hắn tựa hồ thật đem nơi này đương thành là chính mình ra. Tiêu mặc nhận thấy được nàng ánh mắt hướng nàng ngoác ngoác môi. Đường tâm du đem đầu vặn đến một bên không hề xem hắn, hắn cao lãnh rốt cuộc đi đâu vậy. Đường mẫu thịnh hào cháu, hỏi tiêu mặc ngươi hiện tại trụ chỗ nào a Bá mẫu, nhà ta liền ở phụ cận, trụ gần liền hào, liền hào. Đường mẫu cười tùm tìm, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì dị thương. Đường tâm dung ngẩng đầu, nhà hắn liền ở phụ cận, vì cái gì còn lưu tại nhà nàng qua đêm. Quả thực chính là bụng giả khó lường hảo sao. Nàng rốt cuộc xác định đường mẫu đã phản chiến tương hướng về phía. Nàng trả thù dùng tay ở bàn đế véo ở hắn trên đùi. T, làm sao vậy? Đường mẫu quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là ngày hôm qua bị tiểu miêu cao một chút. Tiêu mặc mỉm cười nhìn chằm chằm đường tâm du thở phì phì nói. Đường mẫu tin là thật hiện tại động vật đều thực hung tàn, phải cẩn thận điểm đâu. Nàng ngày thường cũng rất ngoan, đường tâm du hần không thể ở trên mặt hắn chọc hai cái động tới, đem hắn ngụy trang phá hư. Đường mẫu hỏi, vậy người ba mẹ bọn họ cũng ở thành phố S sao? Ta bốn tuổi thời điểm, bọn họ liền ra tai nạn xe gộ. Thực xin lỗi ta, bá mẫu, không quan hệ, đều đã qua đi đã lâu như vậy. Làm đường tâm du dương mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, nguyên bản còn có chút tức giận tâm nháy mắt mềm xuống dưới. Bất quá xem tư thế, đường mẫu liền cùng cha sổ hộ khẩu dường như không có đình chỉ đặt câu hỏi tính toán. Đường tâm du lung tung lay mấy khẩu cơm liền lôi kéo tiêu mặc tay hướng bên ngoài đuổi. Mẹ chúng ta hôm nay còn có chuyện liền đi trước Nga. Người đứa nhỏ này, hấp thấp bột chuột sớm một chút trở về. Đường mẫu ngậm cười nhìn bọn họ rời đi. Đường tâm du lôi kéo tiêu mặc một đường chạy chậm, chạy ra đường ra biệt thự Tưởng buông ra tay khi lại phát hiện đã gắt gao bị hắn nắm chặt. Còn không buông ra, khó được ngươi như vậy chủ động. Tiêu mặc treo chọc nói. Chủ động ngươi muội đường tâm du dùng ngón tay đi moi hắn ngón tay. Tiêu mặc mày ngưng ở một chỗ, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng búng nàng cái mũi, nói nữ hài từ ra ra, không chuẩn bảo thô khẩu. Ta mặc kệ ngươi, hiện tại chúng ta đi nơi nào. Hồi tổng bộ. Hai người lái xe liền thẳng tắp hướng trung tâm thành phố khai đi. Âm U tầng hầm ngầm bên trong truyền đến một trận thuộc về nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng la. Thành âm dần dần hoãn đi xuống cuối cùng chỉ còn lại có suy yếu dên dì thanh. Ăn mặc áo blau trắng nữ nhân đưa lưng về phía địa phương có một cái màu trắng trong suốt kệ thủy tinh. Tủ rất lớn có một cái cửa nhỏ từ bên ngoài khóa. Bên trong có một cái cả người trần trụi nữ nhân ngồi quỳ trên mặt đất. Nửa điều cánh tay thượng thịt đã bắt đầu hư thối, nàng thống khổ dơ lên đầu, lộ ra rào hào mặt tới. Cầu xin ngươi, giết ta đi. Muốn chết, nào dễ dàng như vậy. Áo blau trắng nữ nhân đem mới vừa thu thập đến làn da tổ chức bỏ vào đồ đựng. Cầu xin ngươi, ta chịu không nổi, thả ta đi. Người này đúng là tô nguyệt nhi, nàng tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình bị nhốt ở chỗ này còn có cái này kỳ quái nữ nhân nói muốn nghiên cứu nàng. Nàng thiên chân cho rằng nữ nhân này là vì cứu nàng, kết quả hiện thực cho nàng một cái máu chảy đầm đìa sự thật. Mộ dung huân đâu, hắn ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Tô Nguyệt Nhi ở tiếp thu lần đầu tiên thực nghiệm thời điểm cơ hồ hỏng mất cả người cốt cách tựa như toàn bộ đứt gãy giống nhau. Người tưởng ai mang ngươi tới, thành thật ngốc, có lẽ ta tâm tình hảo liền cho ngươi một cái thống khoái. Không, mộ dung huân, các ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Tầng hầm ngầm chỉ truyền ra Tông Nguyệt Nhi Bi thống tiếng kêu thảm thiết. chương 139 thấy ra trưởng Tiêu gia tổng bộ thiết lập tại thành phố S trung tâm thành phố chính phủ, đường tâm du không nghĩ tới chính là người của tiêu gia đều ở bên trong. Nơi này công tác người như cũ rất nhiều, phẳng phất cùng mà thế trước không có hai dạng. Chúng ta làm lôi hệ dị năng giả phát điện cho nên nơi này hết thảy đều có thể bình thường sử dụng. Chẳng qua nếu làm thành phố S toàn bộ cung thượng điện còn cần một ít thời gian. Tiêu mặc giải thích nói, Nga, đừng tâm du gật gật đầu, hiện tại dị năng giả chỉ là cấp thấp, có thể duy trì một đống lâu vận tác đã thực ghê gớm. Tiếp theo hai người vào thang máy, tiêu mặc hướng nàng chớp chớp mắt, đừng khẩn trương. Đừng tâm du không rõ hắn nói chính là có ý thứ gì, chính là mới đi vào hội nghị đại sảnh nàng liền ngây ngần cả người. Nàng không nghĩ tới, người của tiêu gia còn có một ít xa lạ gương mặt đều ở bên trong. Ngồi ở thủ tọa chính là một vị thượng tuổi lão già, hắn nhìn thấy hai người tiến vào, đối đường tâm du đánh giá vài lần. Hảo, hội nghị đến đây kết thúc liền dựa theo vừa rồi nói phương án tiến hành. Theo lão già một câu còn lại người đều cầm folder rời đi nơi này. Lúc này một cái hơn 40 tuổi Mỹ phụ nhân từ cửa hông đi đến. Nàng cười tùm tìm nói, người chính là đường tâm du tiểu thư đi. Tiêu mặc rất tay nàng, nhẹ giọng nói ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là tiêu nguyên mụ mụ cũng là chúng ta bá mẫu. Người chính là đường tiểu thưa đi, ta nghe Nguyên Nhi nói, là ngươi cứu nàng. Tiêu bá mẫu thực nhiệt tình đón đi lên, ngươi hào, đường tâm Du còn không thói quen người khác như vậy nhiệt tình, đặc biệt vẫn là tiêu mặc người nhà. Hài tử lại đây ngồi, tiêu lão ra từ ngữ khí tuy rằng đã hết sức hòa nhã còn là có điểm không giận tự uy uy nghiêm ở trong đó. Đây là ông nội của ta qua đi chào hỏi một cái. Tiêu mặc lãnh tay nàng liền đi phía trước đi. Đường tâm du không nghĩ tại tiền bối trước mặt cùng hắn như vậy tay trong tay tưởng rút về lại không có thể thành công. Ra ra, tiêu mặc đánh một lời chào hỏi. Tiêu lão ra từ ánh mắt vẫn luôn ở đánh giá đường tâm du, nghe nói mặc nhi chính là vì cái này nữ hài tử Vân trở về liền hào. Ra ra, ngươi hào. Nàng cười nhạt tay hơi hơi dùng sức bóp tiêu mặc lòng bàn tay. Tiêu lão ra từ tận lực làm chính mình biểu hiện hiền từ một chút nhưng hàng năm hành quân thiết huyết khí chất lại vẫn là có vẻ có chút nghiêm khắc. Hảo hài từ, không cần sợ, ngươi cùng mặc nhi hôn sự ta thế các ngươi làm chủ. Cái gì, đường tâm du bị bất thình lình nói lôi cái ngoại tiêu lý nột. Tiêu mặc cũng sợ dọa tới rồi nàng, vội vàng tiếp nhận lời nói tới, ra ra chuyện của chúng ta trước tạm thời chậm rãi, cha ra là ai bắt cóc tiêu nguyên sao. Lần này nguyên nhi nàng là bị ngụy ra cấp bắt cóc. Tiêu lão gia từ ẩn nhẫn tức giận, "Ngụy gia, rốt cuộc có điều động tác sao?" Ngụy gia gần nhất cùng mặt khác tam đại gia tộc đi lại thường xuyên, xem ra không bao lâu liền sẽ hành động. Tiêu lão gia từ đem một chồng tư liệu đưa cho hắn. "Tích chiều vì yểm hộ Nguyên Nhi, phòng trừng giữ nhiều lành ít." "Đáng giận, bọn họ cũng dám." Tiêu mặc một quyền nện ở trên bàn, bộ dáng cực kỳ bi phẫn. "Ta nhất định sẽ làm nhà bọn họ trả giá đại giới." Đường tâm du hiếm khi thấy hắn cái dạng này, không khỏi đối cái này kêu tích chiều người sinh ra một tia tò mò. Vân tích chiều đứa nhỏ này là cái hào hài tử đáng tiếc. Tiêu lão ra từ cũng không khỏi tiếc hận, ta muốn huyết tẩy ngụy ra, nâng đỡ yến ra thượng vị. Tiêu mặc ẩn nhẫn cảm xúc, ra ra, bá mẫu ta đi trước, đường tiểu thư có rảnh tới trong nhà ngồi ngồi ăn cái cơm soàng. Tiêu bá mẫu nhiệt tình nói, hào. Đường tâm du lễ phép gật đầu, lại hướng tiêu lão ra từ nói thanh tái kiến. chương 140 thay đổi bố cục, đi ra tổng bộ đại sảnh, hai người vẫn luôn không nói gì trên đường không khí thực ngưng trọng Đường tâm du kỳ thật trong lòng thực tức giận, hắn không có trải qua chính mình đồng ý, liền thực tiện mang theo nàng đi gặp ra trường. Nhưng mà tâm tình của hắn tự hồ thật không tốt, cái kia tích chiều đối hắn rất quan trọng sao. Đi vào thang máy tiêu mặc đột nhiên một tay đem nàng túm vào trong lòng ngực. Đường tâm du tôi không kịp phòng bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Tiêu mặc, thực xin lỗi, không có trải qua ngươi gật đầu liền đem ngươi mang đến nơi này. Hắn xin lỗi làm đường tâm du đình chỉ dẫy rùa, ta mang ngươi tới chỉ là tưởng nói cho ngươi ta là nghiêm túc. Tích chiều từ nhỏ liền yêu thầm tiêu nguyên, không nghĩ tới hiện tại từ biệt chính là sinh tử vĩnh cách. Ta đã mất đi quá ngươi một lần, cho nên ta không nghĩ lại nếm thử mất đi ngươi tư vị. Tiêu mặc đem nàng vây ở hai tay chi gian, màu đen con người bên trong có nàng ảnh ngược. Đường tâm du trong lòng thực loạn, như vậy hắn rất khó làm người cự tuyệt nhưng là nàng còn không có chuẩn bị hào tiếp thu một đoạn tân cảm tình. Ta ta yêu cầu lại ngẫm lại, ta ba hắn còn không có tìm được ta hiện tại chỉ nghĩ tìm được hắn. Đường tâm du trả lời làm cho cả không gian đều thừa nhận áp suất thấp. Thang máy tới rồi, ta trước đi ra ngoài. Nàng từ tiêu mặc chống cánh tay trái hạ chui đi ra ngoài, trốn cũng dường như chạy. Tiêu mặc từ thang máy chậm rãi đi ra, một đôi con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Đường tâm du lên xe cũng không biết là bởi vì chạy chậm, vẫn là bởi vì mặt khác tâm không thể ngăn chặn thình thịt loạn nhảy. Tiêu mặc ngồi ở trên ghế điều khiển, môn bị đóng lại sau, nàng khẩn trương không dám hô hấp. Ta sẽ chờ người đáp ứng. Tiêu mặc bỗng chốc thúc đẩy xe, xe khởi động thanh âm che khuất hắn thanh âm. Đường tâm du không nghe rõ, nàng không xác định vừa rồi hắn nói gì đó cái quỷ gì vừa rồi hắn rốt cuộc nói gì đó a nàng dọc theo đường đi đều ở rối rắm vấn đề này thẳng đến xe ngừng ở một căn biệt thự phía trước nàng hồ nghi nhìn về phía hắn sần mặt tựa hồ cũng không có tức giận dấu hiệu nhưng mà hắn rốt cuộc nói gì đó đâu xuống xe đi nga thẳng đến xe ngừng đường tâm du thu hồi lung tung rối loạn ý tưởng nơi này là tiêu bá mẫu bọn họ trụ địa phương ân huyết phong bọn họ đều ở chỗ này nga Không còn có xác định hắn rốt cuộc nói gì đó phía trước, đường tâm du không biết nên dùng thế nào thái độ đi đối mặt hắn. Chính đi phía trước đi tới, huyết phong bọn họ đã đón đi lên. Tiêu mặc người tới vừa lúc ngụy ra có động tác. Phải không, tới hào, tiêu mặc khóe miệng gợi lên một mà thị huyết cười tới. Tiêu Nguyên Hồng hốc mắt nói, biểu ca thế tích chiều báo thù Yên tâm, ta sẽ. Tiêu mặc gật đầu, nói, bọn họ muốn thế nào. Ngụy gia lấy cơ cấp Ngụy lão gia từ mừng thọ thỉnh tứ đại gia tộc người ngày mai đi tham gia sinh nhật yến hội. Ăn uống không nhỏ a, Mạch gia liền từ hắn làm bậy, Ngụy gia hẳn là cùng bên kia hợp tác rồi, Mạch gia thái độ không trong sáng. Huyết Phong nói, lá gan rất đại, Mạch gia nếu thông đồng làm bậy, vậy đổi cái gia tộc thượng vị đi. Tiêu Mặc hừ lạnh, Đường Tâm Du cẩn thận nghe bọn họ nói này đó tên, mơ hồ ký ức lại trở về đại não. Tiếp trước đích xác có tứ đại gia tộc chính là cũng không có tiêu gia. Bằng tiêu gia thực lực ở lúc ấy không có khả năng vắng vẻ vô danh A. Hơn nữa lúc ấy thành phố S là luôn hãm sớm nhất khu vực chi nhất. Mà hiện tại lại bị tiêu gia thống trị thực hảo là hắn bởi vì chính mình mà thay đổi mặt thế cách cục sao. Vẫn là nói nàng trọng sinh đã làm mặt thế chiều không giống nhau phương hướng khai triển. chương 141 thần bí tổ chức. Mấy người tiến biệt thử thảo luận một chút chi tiết đem kế hoạch gõ định rồi. Đường tâm du ngồi ở trên sofa mặt, nhìn chằm chằm cái bàn phát ngốc nàng nỗ lực hồi ức bị nhốt ở phòng thí nghiệm trước hiểu biết. Chính là mòi hết cõi lòng, trừ bỏ lúc ban đầu cùng tiêu mặc từng có giao tế lúc sau, không còn có hắn tin tức. Hắn là ra chuyện gì? Đường tâm du chính mình đều không có phát hiện chính mình tâm thế nhưng bị gắt gao nắm lên. Thậm chí không biết tiêu mặc cái gì đi tới nàng trước mặt. Nữ nhân, về nhà. Nga, đường tâm du như ở trong mộng mới tỉnh hoảng loạn đứng lên. Huyết phong, hết thảy đều giao cho ngươi. Vân, huyết phong gật đầu, đường tâm du đi theo tiêu mặc một lần nữa trở lại trong xe, nàng rốt cuộc khắc chế không được nội tâm nghi hoặc hỏi tiêu mặc các ngươi tiêu ra rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ngươi đây là tính toán bắt đầu hiểu biết ta sao. Ta là nói thật. Trên thực tế, người chỉ nghe nói qua ám dạ ở mặt thế trước liền ở bí mật tiến hành khoa học vaccine phòng bệnh nghiên cứu, nghĩ ra có thể làm nhân loại sinh ra tiến hóa vaccine phòng bệnh do đó mưu lợi. Cái này nghiên cứu là có vi chủ nghĩa nhân đạo mà chúng ta tiêu ra còn lại là quốc gia vì thế cố ý bồi dưỡng ra tới chuyên môn nhằm vào ám dạ gia tộc ám ảnh. Tiêu mặc dừng một chút nói ta xuất hiện ở thành phố T cùng người tương thân chẳng qua là cái cờ hiệu chân chính nguyên nhân là bởi vì chúng ta phát hiện ám dạ đang ở rời đi xin phòng bệnh tưởng ngăn cản thời điểm lại bất hạnh đã xảy ra ngoài ý muốn. Những người đó biến thành tang thi cũng là vì này đó xin phòng bệnh duyên cớ sao. Không sai, chúng ta đã từng đi qua ám dạ tổ chức căn cứ bí mật bên trong rất nhiều nhân thể đã biến thành tang thi loại này sinh vật chúng ta bắt bên trong một cái nghiên cứu nhân viên, hắn nói thực nghiệm thành quả phát sinh thành công biến dị tỷ lệ là 2,38, một mà ở này 2.38 xác suất có 1.38 sẽ biến thành tang thi, dư lại một biến thành dị năng giả. Nhưng là ám dạ người chỉ vì cái trước mắt đã chuẩn bị đầu nhập sinh sản, chúng ta người đi ngăn cản khi vaccine phòng bệnh đã bị sinh vật học gia sử đế phân. Vương từ trên cao tung ra chảy vào biển rộng sinh ra phản ứng dây chuyền. Quả thực chính là duy khủng thiên hạ không loạn. Tiêu mặc truyền lại tin tức cùng đường tâm du ở kiếp trước hiểu biết giống nhau. Ám giả nơi nơi siêu tập biến dị dị năng giả, biến dị thú tang thi vương tiến hành cực kỳ tàn ác thực nghiệm. Nghĩ đến ba ba mất tích khả năng cùng ám giả có quan hệ, đường tâm du tâm tình lại bắt đầu bực bội lên. Cho nên nữ nhân không ngừng ngơi địch nhân là ám giả, ta địch nhân cũng là chúng ta là một cái trên thuyền. Tiêu mặc ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đem ám dạ diệt trừ. Thực hào, tiêu mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn hảo lo lắng nàng nghe xong chính mình giải thích còn sẽ cự tuyệt hắn trợ giúp. Đường tâm du tâm tình phá lệ trầm trọng ám dạ cái này thần bí tổ chức quá mức khổng lồ bằng nàng bản thân chi lực đích xác rất khó đối phó. Tiêu mặc này một phen lời nói kỳ thật cũng là ở đánh mất nàng ban khoan đi. Nhưng là ám dạ làm này đó mục đích gần cũng chỉ là vì mưu lợi sao. Nhưng đều tới rồi mà thế, lại nghiên cứu những cái đó thực nghiệm rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết bí mật đâu. Hai người trở lại đường ra biệt thự, đường mẫu đã chuẩn bị hào cơm chưa? Cơm nước xong sau tiêu mặc đem đường tâm du mang về chính mình biệt thự, đem đã nắm giữ thuộc về ám dạ tư liệu cho nàng. Đường tâm du ngồi ở trên sofa, nghiêm túc nhìn lên. Phòng thí nghiệm một ít cực kỳ tàn ác ảnh chụp làm nàng sống lưng lạnh cả người, này đó tất cả đều là nàng trải qua quá mà không muốn hồi thưởng bóng ma. Ám giả, nàng nhất định phải đem cái này tổ chức nhổ tận gốc cứu ra ba ba. Tiêu mặc ở phòng bếp vọt hai ly cà phê, phóng tới trên bàn trà, nhịn không được hồi tưởng khởi hai người lần đầu ở quán cà phê tương ngộ tình cảnh. Hiện tại hắn vạn phần cảm kích quốc gia thế hắn an bài cái này ngụy tương thân. chương 142 thống trị thế giới. Xem xong tư liệu sau, đường tâm du đem tư liệu khép lại. Dương mắt bất kỳ nhiên đâm vào tiêu mặc chuyên chú mà sâu thẳm mắt đen. Tâm bị đụng phải một chút nàng bưng lên trên bàn ly cà phê che giấu chính mình hoảng loạn. Người nói ám giả cuối cùng mục đích là cái gì? Nguyên lai like là vì giành ích lợi mà hiện tại ta đoán là mưu toan thống trị toàn bộ thế giới đi. Thống trị thế giới, đừng tâm du nhíu nhú mày cái này suy đoán cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc ở mặt thế tiền cũng bất quá biến thành một chương vô dụng giấy trắng. Vật tư mới là quan trọng nhất, người tính toán như thế nào làm? Ta hiện tại hoài nghi ám giả tổ chức liền tồn tại tứ đại gia tộc bên trong, đương nhiên này chẳng qua là ta suy đoán. Nhưng mà có thể ở ta mí mắt phía dưới làm này đó động tác nhỏ, nếu không có đủ vật tư duy trì, khẳng định tiến hành không đứng dậy. Cho nên ngày mai ta sẽ thừa dịp đi tham gia yến hội cơ hội lại tìm hiểu một chút. Hảo ta bồi ngươi đi, ngươi là không yên tâm ta sao? Tiêu mặc đem ly cà phê buông ánh mắt lượng kinh người. Đường tâm du nắm cái ly tay đều nhiệt lên. Ta chỉ là cũng muốn đi tìm xem manh mối. Phải không? Tiêu mặc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt tựa hồ muốn nói nàng nói không có tin phục lực. Ta ta đi về trước. Kỳ thật nơi này phòng rất nhiều. Tiêu mặc khóe miệng cong lên một mặt đồ cung. Đường tâm du cùng hắn tầm mắt ở không trung giao hội. Hắn ánh mắt cực nóng mà ẩn nhẫn. Làm nàng đột nhiên nhớ tới đêm qua sự tình. Biết hầu mặc danh phát làm trên mặt thiêu lợi hại ta mẹ còn ở trong nhà chờ ta. Cũng hảo ta đưa ngươi trở về không cần ta chính mình lái xe trở về đi. Đường Tâm du cơ hồ là chạy chối chết tựa hồ phía sau có thứ gì truy dường như. Đường Tâm du ra cửa, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Mặc Cao lớn thân ảnh đang đứng ở cửa sổ sát đất trước hướng nàng dơ dơ lên tay. nàng xấu hổ xoay người Tâm như nai con loạn đâm. nàng đây là làm sao vậy? nàng làm cái gì quay đầu lại a? nhất định là bởi vì tối hôm qua thượng không ngủ hào. Đường tâm du nhanh chóng lên xe trốn cũng dường như chạy như bay mà đi. Trên thực tế tiêu mặc cùng nhà nàng liền cách một căn biệt thự thật đúng là có đủ gần. Đường tâm du về đến nhà sau, đem ngày mai kế hoạch nói cho đường mẫu. Đường mẫu bắt đầu còn có chút lo lắng, chính là lại biết nàng là cuộc tính tình, nhận chuẩn sự là sẽ không quay đầu lại, liền không có lại nhiều hơn ngăn trở Mẹ ta ở phòng bếp phóng chút trái cây rau dưa, người không cần tỉnh ăn, ta còn có rất nhiều đâu. Hảo, không tỉnh đường mẫu mỉm cười đáp lời nàng phát hiện nữ nhi lần này trở về lúc sau biến hóa đặc biệt đại so trước kia chi kỷ không ít chẳng lẽ là bởi vì yêu đương duyên cớ sao từ từ a ngươi cảm thấy tiêu mặc người này thế nào a phốc đang ở uống nước đường tâm du đột nhiên phun ra một ngụm mẹ ngươi để hắn làm cái gì mẹ này không phải quan tâm các ngươi sao từ từ bằng mẹ này vài thập niên kinh nghiệm này tiêu mặc là cái hào hài từ mẹ ngươi khẳng định là bị rót dược Từ từ, mẹ ta về trước phòng ta có điểm mệt mỏi. Đường tâm du nhanh như chớp dường như chạy về chính mình phòng. Nằm ở thượng nàng trột dạ nhớ tới tiêu mặc ở thang máy đối nàng lời nói. Hắn nói hắn là nghiêm túc, nhưng là ở trên xe hắn lại nói gì đó. Đường tâm du phiền não ở thượng lăn lăn nàng phát hiện chính mình đã không thể dùng bình thường tâm đối đãi tiêu mặc này cũng thật không phải một cái hào hiện tượng. Nàng lắc mình vào không gian đem chính mình ngâm mình ở nước suối. Bàn tay thượng hắc lá cây đã thực rậm rạp tổng cộng 16 viên hạt giống cũng không biết khi nào có thể thăng cấp. Phao trong chốc lát vì tránh cho buổi sáng tình huống lại lần nữa phát sinh, nàng lại phản hồi đến thượng nặng nề đi ngủ. chương 143 nàng bóng đè, cứu cứu ta, đường tâm ru rất nhỏ thanh âm làm tiêu mặc mở choàng mắt. Tiêu mặc lập tức đứng dậy, liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Giờ phút này trời còn chưa sáng, hắn đi vào đường ra dưới lầu, đường tâm du thanh âm còn ở liên tục thống khổ mà trầm thấp. Hắn từ lầu một bò đi lên, đi vào nàng bên người. Hắn ở trong bóng tối thị lực thực hảo, cơ hồ cùng ở ban ngày vô gì. Đường tâm du nằm ở thượng, cái chán che kín mồ hôi lạnh thống khổ nói mớ. Nàng làm ác mộng, tiêu mặc đến gần, trên tay tán nhu hòa bạch quang thăm hướng cái chán của nàng. Tiêu mặc nhắm mắt lại sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái đại pha lê đồ đựng phao đầy chất lỏng. Đường tâm du sắc mặt thống khổ sâm nhiễm ở trong đó trên người cuốn quanh đủ loại kiểu dáng cay ống. Thế nhưng cùng phòng thí nghiệm ảnh chụp giống nhau, là cho nàng để lại bóng ma sao. Tiêu mặc có chút tự trách đang muốn giúp nàng đem ác mộng xua tan, mộ dung huân cùng Tô Nguyệt Nhi xuất hiện ở nàng trước mặt. Đường tâm du ta cùng huân tới xem ngươi, ngươi đừng nhắm mắt lại không xem chúng ta a Cảm ơn ngươi thành toàn chúng ta ở bên nhau Nga, hiện tại chúng ta thực hạnh phúc. Từ từ, ngươi lại chờ một đoạn thời gian, chờ ta được đến căn cứ khống chế quyền ta liền cứu ngươi ra tới. Sát ta muốn giết các ngươi. Tiêu mặc nguyên bản cho rằng chẳng qua là cái ác mộng, nhưng giờ phút này lại thân nhập này cảnh nơi này bài trí cùng ám giả tổ chức phòng thí nghiệm không hề phân biệt. Chỉ bằng ảnh chụp không có khả năng mộng như thế chân thật. Chẳng lẽ đây là nàng vẫn luôn giấu giếm sự tình sao? Tiêu mặc không hề chỉ hoãn, đi lên trước dùng ý niệm đem mộ dung huân cùng Tô Nguyệt Nhi chặn ngang chặt đứt. Hắn đi vào đường tâm du trước mặt ngón tay một chút vây đường tâm du pha lê đồ đựng hóa thành mảnh nhỏ. Hắn đem nàng tiếp trong ngực chung, trong mộng đường tâm du mất đi ngày xưa phòng bị ở trong lòng ngực hắn lên tiếng khóc lớn lên. Tiêu mặc nhẹ nhàng vỗ nàng bối, không có việc gì, hết thảy đều không có việc gì. Cảm ơn người tiêu mặc, nàng đầu không ngừng ở hắn ngực cọ. Mặc dù là ở trong mộng vẫn là làm tiêu mặc tâm viên ý mã, đặc biệt đường tâm du thế nhưng không có mặc quần áo. Nàng cảm xúc bình tĩnh trở lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt còn treo trong suốt lệ tích làm hắn đau lòng không thôi. Hắn dùng ý niệm làm ra một trương đại, đem nàng đặt ở mặt trên, dùng chăn giúp nàng che đậy mạn diệu thân thể. Hiện tại cũng không phải hào thời cơ, ngày đó buổi túi hắn đã đem nàng sợ hãi. Thở dài tiêu mặc rời khỏi nàng cảnh trong mơ. Trong hiện thực nàng ngủ rất say sưa ngọt hắn nhẹ nhàng ở nàng ngạch tế in lại một hôn. Không cần sợ ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lưới cửa sổ lưu loát chui vào phòng ngủ. Đường tâm du mở choáng mắt nhìn thoáng qua bốn phía trong lòng cảm giác có chút vi diệu. Nàng như thế nào sẽ cảm thấy tiêu mặc tự hồ đã tới đâu. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, đường tâm du chảo chảo ổ gà dường như đầu đắp mẹ ta đi lên. Mở cửa liền nhìn đến tiêu mặc vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Nàng nhất định là xuất hiện ảo giác nàng rụi rụi mắt cư nhiên còn ở. Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Không ai làm cơm sáng ta liền tới cọ cơm. Người nào đó vẻ mặt vô tội. Dưới lầu chuyển đến đường mẫu thanh âm, hai người mau tới ăn cơm. Người không đổi kiện quần áo. Tiêu mặc chỉ chỉ nàng bả vai. a đường tâm du đột nhiên đem cửa đóng lại. Cái này áo ngủ vạt áo trước nút thắt không biết khi nào buông lỏng ra, lộ ra một mảnh tuyết trắng tốt đẹp. Đường tâm du hiện tại trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nàng cần thiết đi xuống đối nàng thân mụ nói một câu, như vậy tùy tiện phóng nam nhân vào nhà thật sự hảo sao. chương 144 tới Z thì, cơm nước xong, hai người liền lái xe thẳng đến tổng bộ. Đội ngũ đã tập kết xong, nhìn ra được đều là tinh nhuệ nhất dị năng giả. Bạc sóc dù cảnh nào cũng ở này liệt thấy bọn họ tới, đều cung kính hướng bọn họ kính cái lễ. Tiêu mặc hướng bọn họ gật gật đầu, lãnh đường tâm du chiều đội ngũ phía trước đi đến. Huyết phong đón đi lên, tiêu mặc lần này đi nguy cơ tứ phía các ngươi nhất định phải ngàn vạn cẩn thận. Ta biết nơi này liền làm ơn ngươi, ân phải chú ý bên kia người. Một khi phát hiện không đúng ta tin tưởng ngươi bản lĩnh nhất định có thể chạy ra tới. Được rồi, ta đi trước. Tiêu mặc một phen nện ở trên vai hắn, quay đầu đối đường tâm du nói, chúng ta đi lên đi. Ân, tẩu tử, một đường cẩn thận. Huyết phong nói làm đường tâm du một cái lảo đảo, nàng quay đầu lại nhìn huyết phong liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình đi theo tiêu mặc thượng phi cơ trực thăng. Này chiếc phi cơ trực thăng dung lượng trọng đại, nàng cuối cùng có thuộc về chính mình đơn độc vị trí. Muốn nói không khẩn trương kia khẳng định là giả. Ám giả a. Tuy rằng nói hiện tại mà thế mới vừa bắt đầu ám dạ thế lực có lẽ cũng không có như vậy cường đại, nhưng mà đời trước bóng ma đã lưu tại trong lòng. Đừng sợ, tiêu mặc bàn tay to phúc ở tay nàng thưởng, người có phải hay không cũng sẽ sợ hãi. Đường tâm du bình phục một chút tâm tình thiên đầu lại phát hiện tiêu mặc đang ở nhắm mắt ngưng thần. Tiêu mặc mở hai tròng mắt nhìn chằm chằm nàng đôi mắt trên thực tế trừ bỏ mất đi nàng kia một lần, hắn nhân sinh bên trong còn không có đặc biệt làm hắn sợ hãi sự tình. Đồ ngốc bọn họ không dám, trừ phi bọn họ tưởng toàn nhân loại đều diệt vong. Mà hiện tại Tăng Thi tuy rằng bị bộ phận ổn định, nhưng mà vẫn là có rất nhiều tai họa ngầm, chỉ bằng bọn họ giải quyết không được. Tiêu mặc phân tích hơi làm đường tâm du tâm tình hòa hoãn không ít. Ta ngủ một lát, Nga, đường tâm du gật gật đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trắng tinh tầng mây phát khởi ngốc tới. Tới rét thì thời điểm đã buổi chiều bốn điểm tả hữu đường tâm du mơ mơ màng màng không biết khi nào ngủ rồi. Một trận táo tạp thanh âm đem nàng đánh thức nàng dụi rụi mắt phát hiện bên cạnh đã không có người. Tập trung nhìn vào, đối diện không biết khi nào cũng tới một chiếc loại nhỏ phi cơ trực thăng, hai bên người không biết đang nói cái gì. Một lát sau tiêu mặc đi tới nói, nữ nhân, người cùng ta đi, còn lại người lưu tại phía dưới chờ đợi. Boss, như vậy không tốt lắm đâu. Không sai, đem chúng ta tách ra bọn họ căn bản chính là bụng dạ khó lường. Tuyết lang tuyết hồ sắc mặt nôn nóng, thực phản đối bọn họ hai người đi mạo hiểm. Tiêu mặc lại sao lại không biết, hắn trầm giọng nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta muốn nhìn, bọn họ có thể nháo ra cái gì đa dạng tới. Tẩu tử, người nhưng thật ra khuyên nhủ bó xa. Ta tưởng đi theo hắn cùng đi, chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Đường tâm du đem tay đưa cho tiêu mặc, hai người ở mọi người nôn nóng ánh mắt bên trong thượng đối diện phi cơ trực thăng phi cơ trực thăng chỉ có một cái người điều khiển còn có một cái diện mạo điểm mỹ nữ nhân trên người ăn mặc chế phục làm người nhịn không được coi trọng vài lần nàng hai mắt nhân nhìn đến tiêu mặc càng thêm tinh lượng, đã sớm nghe nói chính mình muốn tiếp đãi người là thành phố s tiêu mặc giờ phút này nhìn thấy chân nhân đôi tay đã sớm không tự giác run rẩy lên hoan nghênh đi vào xét thị dựa theo quy củ ta muốn kiểm tra các ngươi trên người hay không mang theo nguy hiểm vũ khí lan tiêu mặc lạnh lùng phun ra một chữ Kỳ nữ nhân nghe vậy trên mặt nhan sắc không ngừng thay đổi, cắn môi, nói không nên lời ủy khuất. Nữ nhân này xem Tiêu Mặc ánh mắt không lý do làm Đường Tâm Du tâm tình khó chịu, giờ phút này nhìn đến nàng vẻ mặt xấu hổ, không ngờ lại kỳ dị bị chữa khỏi. Nàng đây là làm sao vậy? Chương 145 Yến hội quy củ. Tiên sinh, đây là quy củ, Lan, đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Tiêu Mặc lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Nữ nhân như trụy hầm băng tựa hồ lại bị hắn xem đi xuống, liền sẽ bị đông lạnh thành băng cha. Nhưng chính là, kia nữ nhân còn đã nói cái gì đó, nàng bên tai tai nghe không biết ai nói cái gì. Nàng cung hạ thân tử tàng khởi không cam lòng đôi mắt tay hướng bên trong rũi tiêu thiên sinh, đường nữ sĩ thỉnh đi vào. Đường tâm du yên lặng quét nàng liếc mắt một cái, bị tiêu mặc nắm tay hướng bên trong đi đến. Phi cơ trực thăng lại khai ra đại khái hơn nửa giờ lộ trình, chậm rãi rớt xuống. Hạ Phi Cơ trực thăng, phía dưới đã chào đón một cái 30 tuổi tà hữu nam tử, lưu trữ dâu cá chê ăn mặc một thân thẳng lễ phục dạ hội. Hắn phía sau chờ mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thư, đều ăn mặc sườn xám, lộ ra tuyết trắng đùi phá lệ dẫn nhân chú mục. Đường Tâm Du trộm ngắm liếc mắt một cái Tiêu Mặc thấy hắn mắt nhìn thẳng lập tức đi đến người nọ bên người. Người nọ vươn tay tới Tiêu đại nhân, đã lâu không thấy. Ngụy Viễn, ngươi này trận trưởng làm cho không tồi a. Chẳng qua ở mặt thế còn như vậy, rêu rao, không sợ khiến cho chú ý sao. Tiêu mặc đem tay bỏ vào trong túi, lãnh ngạo nói. Bị gọi là ngụy viễn người cũng không ngại, đem tay lùi về, phụ thượng một bộ gương mặt tươi cười nói, Hoa Hà Quốc Hiếu chính là truyền thống Mỹ Đức ngụy viễn làm Hoa Hà Quốc một viên tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. ha hà, hà ngụy lão ra từ có người như vậy hiếu thuận nhi từ cũng coi như lão hoài an ủi. Tiêu mặc đi đến hắn trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Quá khen, ngụy viễn khóe miệng trừ chiều, lớn tiếng nói, đưa tiêu đại nhân ngồi vào vị trí. Một cái tiếp khách tiểu thư, hỉ cười khanh khách ở phía trước dẫn đường, tiêu mặc lãnh đường tâm du bước lên thảm đỏ, rất có chỉ ra tinh đi thảm đỏ ý vị. Giống như là tiêu mặc nói, như vậy giống chống khua chiêng mừng thọ ở mặt thế này một đặc thu thời kỳ có phải hay không quá mức rêu rao. Bất quá ta xuyên thành cái dạng này có phải hay không quá tùy tiệt. Đường tâm du cúi đầu nhìn mắt chính mình trang điểm thượng thân là màu trắng áo sơ mi, hạ thân là hiu nhàn vàng nhạt quần dài. Đột nhiên cảm thấy có chút lỗi thời. Tiêu mặc trên dưới đánh giá một phen. Khá tốt không các nàng tùy tiện. Hắn đây là ở trong tối dụ cái gì a Đường tâm du mắt lé xem hắn chính là đi tới cửa thời điểm bọn họ vẫn là bị người cấp ngăn cản. Thực xin lỗi yến hội yêu cầu xuyên lễ phục mới có thể tiến vào. Nếu không đâu. Thỉnh đừng làm chúng ta khó xử, chúng ta cũng chỉ bất quá là phụ mệnh hành xử. Tiêu mặc cường đại khí tràng, làm ngăn lại bọn họ bảo an chán toát ra mồ hôi lạnh. Hôm nay tới này đó tất cả đều là nổi danh đại nhân vật, mỗi người đều là bọn họ trêu chọc không dậy nổi tồn tại Nhưng mặt trên đã hạ từ mệnh lệnh, làm cho bọn họ cũng rất khó làm. Đổi chàng cũng bất quá là vì thanh trừ lai like khách trên người thiết bị cùng vũ khí tránh cho không cần thiết phiền toái đang ở rằng có không dưới thời điểm, từ bên trong đi ra một cái hơn 40 tuổi nam tử, hắn tiến lên nhiệt tình nói, ha ha Tiêu Hiền Chất. Hoan nghênh hoan nghênh, Ngụy Đạt thủ hạ của ngươi thật đúng là không tuổi đâu. Nơi nào, nơi nào là ta quản giáo không nghiêm. Ngụy Đạt thay đổi mặt hướng về phía đám kia bảo an nói, còn không mau cấp Tiêu đại nhân xin lỗi. Thực xin lỗi, Tiêu đại nhân. Một loạt bảo an cùng kêu lên thanh xin lỗi. Hiền chất ngươi xem nơi này quy củ là cái dạng này có thể hay không phối hợp một chút. Ta ngụy ra chuyên môn thế đại gia chuẩn bị thay đổi lễ phục nếu là yến hội vẫn là không thể quá tùy tiện. Coi như cấp bá phụ một cái bạc diện. Hảo, liền cho ngươi một cái bạc diện. Ngươi này yến hội cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tiêu mặc cười lạnh thanh. Đó là tự nhiên, chương 146 ai không biết xấu hổ. Hai người theo người đi hướng một khác căn biệt thự nội trong lúc còn có không ít người cũng bị thỉnh tới rồi nơi này. Đường tâm du không khỏi có chút tò mò chủ động bám lấy tiêu mặc bả vai tiến đến hắn bên tai hỏi, người nói, này ngụy ra chẳng lẽ sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao? Này cáo già, còn có cái gì không dám, chỉ sợ sớm đã không coi ai ra gì. Tiêu mặc nhân thể ôm lấy đường tâm du eo, một màn này dừng ở người ngoài trong mắt chính là hai cái ở tình yêu cuồng nhiệt chung người đang nói lời âu yếm đâu. Tiêu mặc đã sớm thanh danh bên ngoài, là đông đảo thiên kim tiểu thư kẻ ái mộ chi nhất. Cái này yến hội có không ít nguyên lai like danh viện thiên kim tiểu thư tế phá đầu tới tham gia chính là vì ở mặt thế có thể tìm đến một cái hữu lực dựa vào. Lúc này, nhìn đến hai người thân mật bộ dáng không ít người trong lòng ghen ghét phát cuồng, đều không cấm đánh giá khởi đường tâm du tới. Nhưng có người liền không như vậy cho rằng, nàng liền thẳng ngơ ngác vọt qua đi. Mà ca ca. Kiều ngọt thanh âm làm đường tâm du đem tầm mắt kéo lại người tới trên mặt, người tới cũng chính tràn ngập địa ký nhìn nàng, là một cái 16-7 tuổi tiểu loli Trên người ăn mặc lực hiện thành thuộc lễ phục xã hội, chẳng qua lại bởi vì tuổi tác quan hệ, xuyên không ra cái loại này ý nhị, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Mặc ca ca, nàng là ai a Lão bà của ta, tiêu mặc không chút để ý trả lời. Mặc ca ca, ngươi gạt người, nữ nhân này như thế nào xứng thượng ngươi? ngụy Ngọc Linh chú ý ngươi lời nói. Đừng tưởng rằng ngươi là ngụy viễn muội muội ta cũng không dám động ngươi. Tiêu mặc nổi giận, lạnh như băng con ngươi đều là cảnh cáo. Mặc ca ca, nhân ra, nhân ra ngụy ngọc linh ủy khuất nước mắt thẳng ở hốc mắt chuyển động. Đừng tâm du tuy rằng cảm thấy nhàm chán, nhưng là mặc cho ai nghe xong không xứng với loại này chữ, nhiều ít vẫn là sẽ cảm thấy trong lòng không thoải mái đi. Nàng thân thiết vãn trụ tiêu mặc thủ đoàn, mặc chúng ta đi thôi. Tiêu mặc hổ khu chấn động thiên đầu nhìn về phía nàng kiều tiếu mặt trong lòng bởi vì nàng này một cái sưng hô rung động không thôi. Hắn môi hơi hơi thượng trọn, trong ánh mắt toàn là nị người chết ôn nhu. Hảo chúng ta đi, không chuẩn đi, người cái này xú không biết xấu hổ cũng dám mặc ca ca. Nguyễn Ngọc Linh giũi tay chặn bọn họ đường đi, đưa tới chung quanh người lực chú ý. Tiêu mặc là ai a? Kia chính là có tiếng sát thần, này ngụy Ngọc Linh tuy rằng là ngụy ra người, nhưng kia như thế nào có thể cùng tiêu ra so. Này quả thực chính là động thổ trên đầu thái tuyết tìm chết. Có người chế diễu, có người thác vội vội vàng vàng chạy tới viện binh. Đường tâm du đạm mạc tầm mắt định ở nàng trên mặt. Ta cùng mặc thiệt tình yêu nhau, người ở chỗ này cướp đương tiểu tam, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ. Người, người chính là ngươi không biết xấu hổ. ngụy Ngọc Linh bị đổ á khẩu không trả lời được. Tiêu Mặc nghiền ngẫm nhìn đường tâm du mãn nhãn đều là vui mừng, vừa ăn cướp vừa la làng Ngụy tiểu thư, người không biết xấu hổ, tựa hồ đã tới rồi Tân độ cao ta là vô pháp cùng ngươi so, ta ta thúc thúc, ngươi mau tới a, nữ nhân này khi dễ linh nhi, Ngụy Ngọc Linh mắt sắc nhìn đến Ngụy Đạt thân ảnh đại thật xa liền bắt đầu vẫy tay, Ngụy Đạt đi tới cười theo, xin lỗi, là Ngọc Linh chậm chễ khách quý. Ta tưởng nếu ngụy ra thái độ là cái dạng này, như vậy về sau có việc liền không cần nhớ mong tiêu mổ. Tiêu mặc hừ lạnh, thực xin lỗi, là ta sơ sót, thuốc thuốc là cái này không biết xấu hổ xú nữ nhân lạc. Bang, ngụy đạt sơ lên tay hung hăng mà quăng nàng một cái tát ngụy Ngọc Linh bị đánh ngốc nhất thời không phản ứng lại đây. Người hồ nháo cũng nên có cái hạn độ, hắn thu hồi tay hơi hơi có chút run dày, hướng về phía tiêu mặc bọn họ cười làm lành nói tiêu hiền chất đừng để trong lòng, nàng còn chỉ là cái hài từ. Đường Tâm du cười lạnh, thật lớn hài tử. Chương 147 ngươi đừng sằng bậy. Dù sao cũng là ở Ngụy Gia hai đầu bờ ruộng thượng, Ngụy Đạt đã ra mặt giáo huấn Ngụy Ngọc Linh, hai người ngược lại không hảo lại dây dưa đi xuống. Nam nữ có khác hai người bị tách ra đưa tới bất đồng phòng. Ngụy Ngọc Linh đứng ở nơi xa oán hận nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, nàng đưa tới một cái người phục vụ. Cho nàng lộng một bộ xấu nhất lễ phục cho ta cắt lạnh. Ta cũng không tin mặc Ca ca sẽ thích như vậy xử bát quái. Đúng vậy, người phục vụ âm thầm nhíu mày, xem ra này ngụy Tiểu Thư không gặp phải điểm sự tình tới, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Đường tâm Du bị đưa tới thay quần áo phòng, chỉ chốc lát sau liền có người đem lễ phục dày, trang sức tặng qua đi. Nàng đi qua đi, nhịn không được cười. Này cũng kêu lễ phục sao, mặt trên bị lưỡi dao hoa từng đạo cùng cây lau nhà không có gì hai dạng. Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là ai đào quỷ, cứ như vậy thủ đoạn nhỏ liền muốn cho nàng xấu mặt sao. Nàng trong không gian lớn lớn bé bé lễ phục nhưng không ngừng 100 kiện kia vẫn là ở tiêu mặc luôn mãi yêu cầu hạ thu hồi tới, hiện tại là có dùng võ nơi. Nhưng nhiều như vậy, nàng rốt cuộc muốn như thế nào tuyển A? Trời biết nàng có lựa chọn sợ hãi chứng, đường tâm du chống đầu, lâm vào gian nan lựa chọn bên trong. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nàng đang muốn tùy tiện tuyển một kiện đột nhiên nghe được cửa sổ chỗ có thanh âm. Có người dình coi. Nàng lòng bàn tay ngừng tụ ra dây đằng, chiều cửa sổ đi đến, mới đưa bức màn kéo ra tiêu mặc đột nhiên xoay người mà nhập. a nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Ta đi bọn họ thư phòng, ngụy ra tìm tới vài tên cao giai dị năng giả thủ vệ ta bị thương. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập cửa. Đừng tiểu thư, xin hỏi ngươi có hay không sự a Ta giúp ngươi trị liệu, không vội trước đánh mất bọn họ nghi ngờ. Như thế nào đánh mất? Mau kêu, tiêu mặc đột nhiên cào nàng ngứa. a, đường tâm du toại không kịp phòng, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng mắc cỡ rên gì. Bên ngoài hai người nghe thấy nàng thanh âm, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lỗ tai dán cạnh cửa nghe bên trong động tĩnh. Đường tiểu thư, người ở bên trong sao. Đường tâm du thức giận nhìn hắn tiêu mặc nói, chỉ có biện pháp này. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng mà đường tâm du khẳng định chính mình ở hắn trong mắt nhìn ra thích nghe ngóng. Nàng tâm bất cam tình bất nguyện kêu A, Nga A. Phó, tiêu mặc bị nàng thanh âm chọc cười. Xem ra muốn ta hỗ trợ. Tiêu mặc đột nhiên đem tay rũi qua đi, dọa đường tâm du một tiếng thét trói tai. A, người đừng sẳng bậy A. Đường tiểu thư, người ở bên trong đúng hay không? Bên ngoài người tự hồ mất đi kiên nhẫn, không ngừng gõ môn. Ta ở ân, tiêu mặc đột nhiên ngậm lấy nàng nhĩ môi tê dại cảm giác làm nàng ước chế không được hô nhỏ một tiếng. A. Đường tâm du xấu hổ mặt đều mau tích xuất huyết tới, hạ giọng tức muốn học máu nói tiêu mặc ngươi điên rồi sao? Ngươi như vậy sẽ lòi, tiêu mặc cười xấu xa ở nàng bên tai thổi khí. Ta sẽ không, đường tâm du biên trốn biên thấp thấp nói, kia không có biện pháp bọn họ lập tức liền phải vào được. Tiêu mặc đột nhiên ngồi dậy, đem áo trên cởi sạch. Ngươi muốn làm gì, tiêu mặc đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, đem nàng đặt ở thượng thân mình cũng lập tức bao phủ đi lên. Đường tâm du đôi tay chống lại hắn vân ra rõ ràng trước ngực năng lòng bàn tay đau. Lại vừa thấy hắn bên trái cánh tay thượng huyết nhục mơ hồ, là thật sự bị thương. Bọn họ tới, phối hợp hào một chút. Tiêu mặc thanh âm dứt lời, bên ngoài môn bị thô bạo mở ra. chương 148 dấu trời qua biển. Đường tâm du khắc chế ngượng ngùng, la lớn A. Tiêu mặc trên dưới phập phòng thân mình, xác định bọn họ nhìn đến lúc sau. Lạnh lùng ánh mắt hướng cửa quét qua đi. Dùng ra một cái tinh thần nhận đem xông tới hai cái bảo an cấp chấn đi ra ngoài. Môn bị phanh đóng lại. Ta tới thế ngươi trị liệu. Đừng tâm du một lòng nhớ thương hắn thương thế. Xem nhẹ hai người trước mắt xấu hổ tư thế. Tiêu mặc ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc mặt dưới thân nàng. Thân mình dị thường mềm mại. Làm hắn không nghĩ rời đi. Hào. Nàng lùi về tay. Hậu chi hậu giác hắn còn đè ở chính mình trên người. Mà hắn ánh mắt đáng chết ái muội Mau đứng lên. Ta muốn nghe ngươi kêu ta mặc, hiện tại lúc này, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Về sau đều kêu ta mặc được không? Tiêu mặc môi chuyển qua nàng xương quai xanh một trận khẽ cắn. Ngô, ngươi là cầu sao? Cần thiết lưu cậy ấn ký, mới sẽ không bị hoài nghi. Tiêu mặc thanh âm ám ách khắc chế đã lao nhanh dục vọng ở nàng trên môi trộm cái hương. Ta đi tẩy cái tắm nước lạnh, đường tâm du nghe phòng tắm chuyển đến dòng nước thanh, nhẹ nhàng thở ra trái tim không chịu khống chế nhảy lên. Nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng cả người đều không tốt. Cái này làm cho bên ngoài những người đó nên thấy thế nào nàng. Ồ, nàng là hoàn toàn không có mặt, nhìn một lễ phục giả hội tùy ý tuyển một kiện. Nhưng lại sợ tiêu mặc đột nhiên ra tới, liền vẫn luôn ở nơi đó chờ. Trên mặt đất tiêu mặc Tây Trang đã không thể xuyên, liền thuận tiện thế hắn cũng chuẩn bị một bộ. Tiêu mặc vây quanh màu trắng khăn tắm đi ra tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, nhưng đường tâm du vẫn là hoảng loạn không biết đôi mắt nên đi nơi nào bãi. Người thay đổi quần áo liền đi ra ngoài đi, không cùng nhau đổi sao, người đủ rồi, đường tâm du khó thở quay đầu lại, lại nhìn đến hắn đang xem quần, lại đem thân mình chuyển qua. Phó, tiêu mặc thấp thấp cười, ta không ngại ngươi xem cho nên ngươi đại có thể chuyển qua tới. Ai muốn xem hắn a? hỗn đàn, không tiết tháo. Ta đi ra ngoài chờ ngươi, nghe đóng cửa thanh âm, đường tâm du lúc này mới xoay người, chạy đến cạnh cửa từ bên trong khóa trái thượng lúc này mới trở lại biên. Cầm quần áo mặc tốt sau, đem vẫn luôn chát khởi tóc tản ra, một lần nữa sửa sang lại một chút. Cuối cùng nhẹ nhàng đồ một cái môi màu, dẫm lên giày cao gót đi vào trước hương, không biết vì cái gì nàng hy vọng chính mình có thể xinh đẹp một ít. Ngoài cửa tiêu mặc đang cùng ngụy đạt tương đối mà chạm. Tiêu hiền chất cùng đường tiểu thư cảm tình thật là làm người cực kỳ hâm mộ A. Ha ha, tiêu mặc chỉ cười không nói. Vẫn là tuổi trẻ hảo A. Ngụy đạt làm bộ tự nhiên chụp vào tiêu mặc cánh tay. Tiêu mặc nghiêng người tránh thoát hắn tay, lại cười nói, như thế nào? Người liền không được, ha ha, người cũng cấp bá phụ chừa chút mặt mũi A. Ngụy đạt hồ nghi nhìn chằm chằm hắn cánh tay trái, không xác định vừa rồi hắn tránh thoát là ngẫu nhiên vẫn là cố ý. Tiêu mặc người cũng tới. Từ đồ đêm từ bên trong đi ra, bất đồng với tiêu mặc một thân màu đen tây trang, hắn một thân màu trắng tây trang, xứng với nho nhã khí chất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Như thế nào, ta không thể tới, ta nguyên bản cho rằng ngươi sẽ không tới. Từ đồ đêm mịt mờ nói, rốt cuộc hắn trạng thái tự đường tâm du xảy ra chuyện sau liền không hào quá. Hiện tại tới tham gia yến hội, hẳn là đi ra. Sự thật chứng minh ngươi cho rằng không nhất định là chính xác. Tiêu mặc hướng hắn ngoác ngoác môi. Cũng đúng, nhưng là các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta đi Yến hội đi. Đúng vậy, hiền chất ngươi làm khách quý cũng không thể đến trễ, bá phụ còn giữa các ngươi căng bãi đâu. ngụy Đạt thấy thế lôi kéo hai người liền chiều Yến hội đi đến. chương 149 Mạch Gia Công Tử, đường tâm du đổi hảo quần áo, liền nhìn đến ngoài cửa người không thấy. Nói tốt chờ nàng đâu, đường tiểu thư tiêu đại nhân đã tiến vào Yến hội thỉnh ngươi cùng ta tới một cái người phục vụ ở ngắn ngồi kinh ngạc cảm thán sau dẫn nàng hướng yến hội phương hướng đi đến không chuẩn đi người cái này ăn trộm đường tâm du xoay người liền nhìn đến ngụy ngọc linh vẻ mặt tức giận đứng ở mặt sau trên mặt bởi vì ghen ghét mà vặn vẹo quả nhiên chẳng qua là cái hài tử nàng đạm mà cười cười xoay người liền chiều cổng lớn đi đến ta kêu ngươi đứng lại ngụy ngọc linh tức muốn học máu trên tay ngưng ra một đoàn thủy cầu liền chiều đường tâm du ném đi. Đường Tâm Du xoay người, một cây dây đằng thẳng tắp đâm tới, tùy cầu ở không trung văng khắp nơi, bắn Ngụy Ngọc Linh một thân. Nàng lo một phen mặt, hóa tốt trang dung hồ vẻ mặt nói không nên lời buồn cười. Ngụy Ngọc Linh thấy chính mình tỉ mỉ mì giả dạng bị hủy thành bộ dáng này, tức muốn hộc máu vọt lại đây a. Người tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. Đường Tâm Du cũng không hề khách khí, trong tay dây đằng trực tiếp bó thượng nàng thân mình, đem nàng triền thành một cái bánh trưng. Ngụy tiểu thư, người nhẫn nại là hữu hạn ngươi phóng ta xuống dưới, ta ca là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này ăn trộm. Tiện nhân, đường tâm ru đôi mắt tiệm lãnh, đem nàng kéo lại trước mặt. Ta cho ngươi một cái cơ hội xin lỗi. Ngươi, ngươi chính là cái tiện nhân. Ca ca ta tới, nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi tin hay không, ta hiện tại giết ngươi cũng chưa ngươi dám lấy ta thế nào. Ngươi, ngươi không dám. Bằng không chúng ta thử xem. Đường tâm du từ trong không gian đem lấy ra tới, ở nàng trên mặt khoa tay múa chân. Dẫn đường người phục vụ đã dọa nằm liệt trên mặt đất. Sát giết người, cầm miệng, đường tâm du hướng nàng quét tới liếc mắt một cái. Người phục vụ vội vàng che miệng lại, gắt gao nhắm mắt lại. Vẫn là sống sờ sờ lạc chết tương đối hảo đâu. Người này mở miệng cũng thật đủ làm người chán ghét. Đường tâm du buộc chặt dây đằng, Ngụy Ngọc Linh mặt dần dần bởi vì thiếu oxy biến thành màu gan heo. Người, người, xem như vậy không nói lời nào mới có vẻ đáng yêu a Đường tâm du lạnh lùng nhìn nàng mặt trong ánh mắt sát ý là Ngụy Ngọc Linh hoàn toàn sợ hãi. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần giết nàng. Đường tâm du quay đầu đi, người tới còn ở vựng hoàng hành lang bên trong thấy không rõ hình dáng. Nếu ta một hai phải sát đâu? A, sát một cái không quan hệ nặng nhẹ người vì chính mình rước lấy phiền toái cần gì phải đâu. Hắn mặt chậm rãi rõ ràng lên, màu sợi đay nửa tóc dài, màu lam con ngươi có điểm giống chuyện tranh đi ra nhân vật ở đường tâm du quan sát hắn thời điểm hắn cũng đang nhìn nàng ánh mắt chuyên chú tựa như ở thưởng thức một bộ tác phẩm nghệ thuật đôi mắt là không chút nào buồn xỉn ca ngợi tài hạ mạch ly không biết tiểu thư như thế nào sưng hô hắn hành vi cử chỉ ôn tồn lễ độ trên môi mang theo ôn hòa ý cười làm nhân sinh không ra ác cảm đường tâm du nàng đem Ngụy ngọc linh ném xuống đất trên thực tế nàng cũng chỉ tưởng giáo huấn một chút cái này miệng không giữ cửa nha đầu cũng không phải muốn giết nàng. Rốt cuộc ở ngụy gia địa bàn tìm kiếm manh mối mới là mấu chốt nhất. Trên mặt đất ngụy Ngọc Linh một lần nữa hô hấp tới rồi mới mẻ không khí. Khụ, khụ ly ca ca, mau giúp ta giết nàng. Ngọc Linh, nếu ta là ngươi, liền nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Mạch ly nhíu mày, đừng tiểu thư ta đưa ngươi đi yến hội, xin lỗi. Đừng tâm du nhướng mày, nguyên lai like hai người là nhận thức khó trách. Không cần ta chính mình đi là được, vừa lúc ta cũng phải đi. Mạch Ly nhẹ nâng cánh tay ý bảo nàng có thể đỡ. Nga cảm ơn, đường tâm du mang giày cao gót trên thực tế là có chút không quá thoải mái. chương 150 hắn ghen tuông, yến hội nội tiêu mặc thật lâu không thấy đường tâm du lại đây trong lòng không khỏi có chút lo lắng tầm mắt vẫn luôn không ngừng hướng cử nhìn lại. Cố tình bị người cuốn lấy nói chuyện thoát không khai thân. Toàn bộ yến hội bố trí rất là xa hoa cơ hồ mà thấy trước cao cấp nhất xa hoa nhất trang trí cơ hồ đều dùng ở mặt trên yến hội người đều đã đến đông đủ, chỉ kém nửa giờ liền chính thức bắt đầu rồi. danh viện các tiểu thư cũng là trang điểm ngăn nắp lượng lệ, vì toàn bộ yến hội tăng thêm không ít lượng sắc. các nàng có chút quen biết tụ ở bên nhau bắt đầu thấp giọng thảo luận thỉnh thoảng chiều tiêu mặc này một bàn quét tới. tiêu đại nhân hảo xoáy, nếu có thể gả cho hắn làm thê tử thật là thật là khéo. tư đồ đại nhân cũng không tuổi a, cố gia tiểu thiếu gia cũng rất đáng yêu, chính là tuổi tác ít đi một chút. người tư xuân đi. Cố ra tiểu thiếu gia mới 12 tuổi A. Thôi đi, liền chúng ta này đó nữ nhân, nếu thật có thể leo lên thượng một đại gia tộc liền tính 12 tuổi làm sao vậy? Vài tuổi ta đều gà. Nàng nói làm tất cả mọi người nhíu mày trầm tư lên, nếu không thể leo lên một đại gia tộc các nàng vận mệnh hẳn là cũng sẽ không hào quá đi nơi nào đi. Ngụy viễn tiếp đại khách nhân lúc sau, nhanh chóng xuất hiện ở yến hội bên trong, thẳng tắp hướng đi tiêu mặc kia một bàn. Hắn giả vờ sang sảng bộ dáng, gặp người liền hướng đối phương trên cánh tay trái chụp một chút. Cái này động tác không có thể tránh được tiêu mặc tầm mắt, xem ra những người đó thật là ngụy ra tìm tới, chẳng qua tìm như vậy rất cao dai dị năng giả lại có cái gì mưu đồ đâu. Từ đồ đêm tiến đến tiêu mặc trước mặt nhỏ giọng nói tiêu mặc ta coi ngụy viễn có chút không thích hợp. Ta nhìn đến hắn tập kết không ít cao dai dị năng giả. Nga! Tiêu mặc đến không cho rằng ngụy ra dám ở nơi này động thủ, rốt cuộc đều là một ít mặt thế trước danh môn vọng tộc nhiều ít đều có chút đáy. Nhưng vào lúc này, phía trước phát ra từng tiếng tiếng kinh hô. Tiêu mặc theo thanh âm nhìn lại, lại nhất thời mê hoặc mắt. Từ đồ đêm nhìn ra hắn dị trạng cũng chiều bên kia nhìn lại, nháy mắt như tao điện giật. Đường tâm du, nàng không chết. Hắn quay đầu nhìn về phía tiêu mặc, lại phát hiện người sớm đã không có bóng dáng đường tâm du màu hồng giúp bên người lễ phục dạ hội đem nàng dáng người phụ trợ gãi đúng chỗ ngứa màu da bởi vì nước suối dễ chịu có vẻ hồng nhuận mà mắt sáng một đôi con mắt sáng làm người thấy còn tưởng rằng là đoạ nhập phàm trần thiên sứ đèn nhánh tóc dài ở ánh đèn chiếu dọi xuống lộ ra ánh sáng có lẽ nàng bộ dạng cũng không phải xuất chúng nhất chính là phiêu nhiên xuất trần khí chất đã nháy mắt hạ gục mọi người đặc biệt bên người nàng nam nhân là mạch gia đại thiếu gia mạch ly này liền càng đoạt người trong mắt liền ở đại gia sôi nổi phỏng đoán hai người quan hệ khi tiêu mặc đã mang theo túc sát chi khí đi qua đường tâm du bổn đi hào hào nhưng ở đối tượng tiêu mặc cặp kia muốn ăn thịt người ánh mắt sau dưới chân một uy mạch ly nhẹ nhàng bắt được nàng cánh tay mới làm nàng không có xấu mặt cảm ơn tiêu mặc âm trí trong mắt lộ ra nguy hiểm hắn đã tới gần bọn họ cái này làm cho đường tâm du mặc xanh trột giả mọi người không rõ nguyên do sôi nổi cầm tìm tỏi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía ba người Mạch công tử ta nữ nhân vẫn là ta tới, đường tâm du cảm giác chính mình giống như là cái món đồ chơi dường như bị hai người lôi kéo. Tiêu mặc một thân màu đen tây trang dáng người đỉnh bạc cao lớn, gần như hoàn mỹ ngũ quan, cả người tràn đầy cao ngạo cùng trương dương, loại này khí chàng lại làm tất cả mọi người không rời được mắt. Tương so mà nói mạch ly khí chàng liền ôn hòa rất nhiều, một bộ ôn nhuận đa tình bộ dáng, cũng là đông đảo nữ tính trong lòng hoàn mỹ đối tượng. Đồng đảo danh viện tiểu thư đều ở bởi vì như vậy kính bạo một màn cực kỳ hâm mộ không thôi, hận không thể tiến lên đem đường tâm du đẩy ra, đổi thành chính mình. chương 151 sinh nhật lễ vật, buông ra nàng, tiêu mặc khẽ mở môi mỏng, tinh thần uy áp trong nháy mắt tản ra, mạch ly bị bắt buông lỏng tay. Đường tâm du bị túm đến hắn bên người, trên eo căng thẳng, tiêu mặc sát nàng chiều chính mình chỗ ngồi đi đến. Người như vậy có thể hay không thực không có lễ phép. ân Tiêu mặc màu đen con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc nhưng lại làm đường tâm du mặc xanh trột dạ lên. Toàn bộ hành trình tiêu mặc đều là một bộ mặt đen cả người giống như là một cái băng nhân dường như bá đạo khí chất cũng đã chinh phục sở hữu thiếu nữ tâm. Chỉ là khổ đường tâm du bị hình người diều hâu bắt tiểu kê dường như mang về vị trí thưởng. Từ đồ đêm lại lần nữa nhìn đến đường tâm du tâm tình là cực kỳ phức tạp. Hắn cũng không biết làm sao vậy nàng cuối cùng ánh mắt thường xuyên sẽ xuất hiện ở hắn trong mộng. Đường tiểu thư có thể nhìn thấy ngươi thật sự là rất cao hứng. Từ đồ đêm vươn tay bị tiêu mặc thô bạo chụp bay tiêu mặc hoành ở hai người trung gian, không cho bọn họ có nói chuyện cơ hội, đường tâm du đối tiêu mặc biểu hiện giờ khóc giờ cười. Mạch ly lúc này cũng đã đi tới, ở tiêu mặc bọn họ đối diện ngồi xuống, ngậm cười đối đường tâm du gật gật đầu. Đường tâm du đang muốn có điều phản ứng tiêu mặc gắt gao nắm lấy tay nàng. T, nàng ngẩn đầu liền nhìn đến tiêu mặc nộ khí đằng, đằng đằng đôi mắt nghiêng tới. Cái này lòng dạ hẹp hỏi nam nhân. Đường tâm du rút về chính mình chịu đủ tàn phá tay nhỏ ở trong lòng mắng hắn 108 biến. Mạch công tử có nhìn chằm chằm người khác nữ nhân xem ham mê sao. Ta tưởng ngươi hiểu lầm. Mạch Lê ôn nhuận giải thích nói. Tốt nhất là hiểu lầm. Tiêu mặc hừ lạnh. Lúc này yến hội trung tâm vị trí đẩy mạnh tới một cái 12 tầng bánh kem. Nguyên bản này ở mặt thế trước cũng không có cái gì, chẳng qua hiện tại mặt thế sau thế nhưng còn có thể làm ra lớn như vậy bánh kem, vẫn là làm mọi người đối ngụy ra thực lực lại một lần tiến hành rồi đánh giá. Ngụy lão ra từ ở ngụy viễn nâng hạ xuất hiện tinh thần phấn chấn. Cảm tạ đại gia ở như vậy một cái đặc thu thời kỳ đi vào chúng ta ngụy ra, thay ta lão gia hỏa này mừng thỏ. Ha ha, ngụy lão ra từ sống lâu trăm tuổi. Phía dưới thỉnh thoảng có người cao giọng ăn mừng, hết đợt này đến đợt khác. Ngụy Lão ra từ cắt bánh kem, khai sâm panh, ngồi ở chủ vị thưởng. Dựa vào Ngụy ra một ít tiểu thế lực bắt đầu sôi nổi tặng lễ thiên kỳ bách quái, việc lạ gì cũng có. Thậm chí có người tặng một tòa người cao kim Phật, có lẽ này ở mặt thế trước thực quý trọng, ở mặt thế sau quả thực một chút dùng đều không có được chứ. Lục tục đều đưa xong rồi, chỉ còn lại có tiêu mặc một bàn còn không có động tĩnh. L thì cố ra, phái tới người là cố lấy nặc, hắn mới 12 tuổi thân cao đại khái 1 m năm, mặt thực bạch đã cụ bị một cái soái ca sơ cấp khuôn mẫu. Hắn đứng lên từ tùy thân túi áo lấy ra một cái cái hộp nhỏ, đôi tay cung kính đẩy tới. Chúc Ngụy ra ra sinh nhật vui sướng. Hảo hảo, lấy nặc đã lớn như vậy rồi. Ngụy lão ra từ cũng không mở ra, đem hộp nhét vào túi áo. Tư đồ đêm cũng đứng lên, làm bên cạnh người cầm một cái hộp gấm tặng qua đi, đây là ta tư đồ ra ngẫu nhiên được đến một quả nhị cấp tinh hạch chúc ngụy lão ra từ vạn thọ vô cương. Nhị cấp tinh hạch mặc dù là hiện tại cũng là khả ngộ bất khả cầu, mà tư đồ ra thế nhưng cứ như vậy đưa ra đi. Có người cảm thấy ngụy ra lần này kiếm lời cũng có người cảm thấy tư đồ ra chính là cái coi tiền như giá. Theo sau mạch ly đứng lên, chỉ thấy một người cầm khay đi theo hắn mặt sau chiều ngụy lão ra từ đi đến. Mạch ra là rất thị chủ ra tất cả mọi người ở chờ mong hắn sẽ đưa ra như thế nào lễ vật, phía trước có nhị cấp tinh hạch nếu hắn cũng đưa nhị cấp tinh hạch liền có vẻ có chút lạc hậu. chương 152 một cái quả táo, đường tâm du sườn mặt nhìn về phía tiêu mặc thấy hắn lão thần khắp nơi, hỏi tiêu mặc ngươi chuẩn bị cái gì lễ vật. Ta tới chính là cho hắn lớn nhất mặt mũi còn dùng ta tặng lễ vật. Như vậy quang minh chính đại tươi ăn bá vương cơm thật sự hảo sao kia đầu đáp án đã bóc ra một viên trứng gà lớn nhỏ tinh hạch xuất hiện ở mọi người trước mặt đó là một viên tam cấp tinh hạch tất cả mọi người kinh hô. bên ngoài đã từng tung tin vịt hai nhà bất hòa ngụy gia chính trăm phương ngàn kế tưởng thay thế nhưng mà nếu thật là như thế mạch gia lại như thế nào sẽ đem tam cấp tinh hạch làm mừng thọ lễ vật đưa cho ngụy gia ngay cả ngụy lão gia tử trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ bao gồm ngụy lão gia tử ngụy gia người đều không người nói lời cảm tạ Cảm tả chủ ra tài bồi tri ân, ngụy lão gia từ, người ta hai nhà vốn chính là một nhà, hà tất như vậy đa lễ. Mạch ly thanh âm nhàn nhạt lại cấp ngụy ra gõ chuông cảnh báo. Sách này mạch ra vẫn là thật sự có tài, tiêu mặc môi hơi hơi thượng trọt, từ đồ đêm cũng không nghĩ tới mạch ra thế nhưng sẽ đối ngụy ra như vậy để bụng. Đúng vậy, công tâm vì thượng này nhớ gõ sơn chấn hổ sử không tồi Mạch Ly trở lại chỗ ngồi, đại gia ánh mắt đều chiều tiêu mặc liếc tới, có nhị cấp tinh hạch tam cấp tinh hạch áp đế, liền kém hắn. Nếu hắn lễ vật nếu quá tiểu tự hồ liền mất mặt. Đợi hồi lâu cũng không gặp hắn nhúc nhích, ngụy viễn đi tới, tiêu đại nhân tự mình tới cấp lão ra từ mừng thọ đã bồng tất sinh huy tại đây cảm tạ Tiêu mặc dương mắt xem hắn tối tăm không rõ đôi mắt nhìn không ra cảm xúc. Mọi người đào hít hà một hơi, này rõ ràng chính là ở biến tướng châm chọc tiêu ra không có mang lễ vật Ngụy gia cũng dám cùng tiêu gia gọi nhịp, là mạch gia chủ ý, vẫn là ngụy gia. Đường tâm du đột nhiên đứng lên, có lễ vật, Nga, đại gia ánh mắt đều bị đường tâm du hấp dẫn đi, vừa rồi nàng đã đoạt hết nổi bật, giờ phút này lại đứng ra cướp biểu hiện thật đúng là ngốc ngách đâu. Xem tiêu mặc phản ứng, rõ ràng chính là không có chuẩn bị. Còn có thể có cái gì lễ vật so nhị cấp tinh hay cùng tam cấp tinh hay còn muốn chân quý? Tiêu mặc vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nàng, nàng đây là ở vì hắn suốt đầu sao? Lễ vật chính là cái này. Mọi người đều nhìn về phía nàng trong tay đồ vật nháy mắt có người băng không được cười ha ha đi lên. Một cái quả táo sao? Nữ nhân này là tới đậu bước đi. Thế nhưng dùng một cái quả táo làm lễ vật. Tuy rằng nàng là tiêu đại nhân người, chính là như vậy quả thực chính là vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh a, Chính là chính là nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác, đường tâm du trên mặt cũng không nửa điểm sợ sắc nàng chậm rãi triều ngụy lão gia từ phương hướng đi đến. này quả táo thực mới mẻ còn thỉnh ngụy lão gia từ vui lòng nhận cho. đường tâm du trên mặt biểu tình thực nghiêm túc lại dẫn tới phía dưới người một mảnh cười vang. ngụy lão gia từ hiển nhiên là có chút sinh khí hắn tiếp cũng không tiếp nói tiêu gia có tâm ngụy viễn nhận lấy này quả táo, còn thỉnh ngụy lão gia từ ăn xong này quả táo. đường tâm du cố chấp nói. Tiêu gia thật đúng là thật lớn cái giá a. Ngụy lão gia tử hừ lạnh. Chúng ta Ngụy gia quả táo có rất nhiều, ngươi vẫn là khác đưa người khác đi. Ngụy gia phô trương cũng không nhỏ sao. Tiêu Mặc đứng lên, đi vào đường Tâm Du bên cạnh, nháy mắt cản trở đến từ bốn phương tám hướng có chứa ác ý ánh mắt. Mạch Ly cũng theo đi vào trung ương vị trí, nói, Đường tiểu thư, này quả táo có thể đưa cho tại hạ sao? Có thể, dù sao không ai muốn. Đường Tâm Du đem quả táo đưa cho Mạch Ly. Mạch Lê nhìn kỹ liếc mắt một cái tỷ lệ thực hào, huống chi hiện tại đã mặt thế, này hiển nhiên là mới ngắt lấy không lâu quả từ. Nếu ta không có đoán sai, đây là mặt thế sau biến dị cây ăn quả trái cây đi. chương 153 là lạn quả táo. Không sai, này cây ăn quả là ta ngẫu nhiên gặp được, ăn có thể cho người kéo dài tuổi thọ, đáng tiếc chỉ có như vậy mấy cách, đây là cuối cùng một cái. Nàng lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đối cách này quả táo đã xảy ra nồng hậu hứng thú. Kéo dài tuổi thọ nếu là thật sự kia giá chỉ có thể so tinh hạch lớn hơn. Tinh hạch chỉ có thể đề cao nhân thể dị năng, cũng không thể thay đổi thân thể trạng thái, nếu này quả táo có cái này công hiệu có thể nói là nghịch thiên. Đừng tin tưởng nàng, nàng chính là cái ăn trộm. ngụy Ngọc Linh kiều thiếu thanh âm đánh vỡ nơi này trầm tĩnh, cũng hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Lúc này nàng đã thay đổi một bộ quần áo, một lần nữa sửa sang lại hảo trang dung. Nàng chạy chậm đến ngụy Lão ra từ bên người, nói, ba, nữ nhân này chính là một cái ăn trộm, là cái kẻ lừa đảo Nếu ngươi lấy không ra chứng cứ tin khẩu nói bậy, ngụy Lão ra từ cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiêu mặc lạnh lùng thanh âm làm khắp không gian đều yên tĩnh lên. Ta không nói bậy, trên người nàng lễ phục chính là trộm ta cho nàng tìm không phải cái này. Nga, vậy ngươi nói nói xem, ngươi cho ta chuẩn bị chính là nào kiện. Đường tâm du khóe môi dơ lên. Dù sao không phải cái này là được rồi." Ngụy Ngọc Linh nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi bị nhục nhã làm nàng hiện tại chỉ nghĩ đem Đường Tâm Du hủy diệt. Có phải hay không cái này? Đường Tâm Du từ trong không gian lấy ra một kiện rách nát váy, hung hăng ném vào Ngụy Ngọc Linh trên người. Ta cũng không biết nói Ngụy gia phẩm vị thế nhưng như thế độc đáo. Tiêu Mặc giận dữ, này rõ ràng là muốn cho Đường Tâm Du nan kham. Ta tưởng đây đều là hiểu lầm. Ngụy đặt ra tới hòa giải, nhưng cũng không có người cho hắn mặt mũi. Ngụy Ngọc Linh bắt lấy mảnh vải giường như váy, nói thúc thúc không phải hiểu lầm. Cái này quần áo là ta cho nàng tuyển, chính là trên người nàng quần áo là như thế nào tới. Phó Đường Tâm Du nhịn không được cười. Ngụy Ngọc Linh đây là ở hắc ngụy gia sao? Nàng vươn tay tới, liền cùng ảo thuật giường như một kiện tiếp theo một kiện biến ra rất nhiều lễ phục. Ngụy gia nguyên lai như vậy kiêu kiệt cái loại này lễ phục còn dám lấy tới cấp khách nhân xuyên. Các ngươi sớm một chút nói a, này đó đủ sao? Không đủ ta còn có. Ngụy Ngọc Linh sắc mặt càng thêm nan kham, Ngụy gia người cũng đều âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh. Còn lại người cũng đều ngầm cười Ngụy Ngọc Linh ngốc, nói giỡn, Ngọc Linh nàng chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi, giải trí hạ đại gia. Ngụy đặt tiến lên giữ chặt Ngụy Ngọc Linh cánh tay, nói, mau cùng Tiêu đại nhân, Đường tiểu thư nhận sai. Xin lỗi liền không cần, ngụy Tiểu Thư đem kia thiện lễ phục mặc vào giải trí giải trí đại gia ta coi như cái gì cũng không phát sinh quá hào. Đừng tâm ru nói, đừng Tiểu Thư tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, niệm ở nàng tuổi còn nhỏ, người tạm tha nàng lúc này. ngụy Viễn cũng đã đi tới, không, nữ nhân này chính là một cái kẻ lừa đảo ca, nàng đưa cái này lạn quả táo rõ ràng chính là xem thường ba. Nàng nói âm vừa ra cả người đã bị một cổ lực lượng cấp chấn cong chân, cả người liền quỳ gối trên mặt đất. Ta tới thế các ngươi ngụy ra giáo giáo nàng như thế nào nói chuyện. Tiêu mặc ánh mắt một mảnh lạnh băng, hiển nhiên là động thức giận. Thực xin lỗi, chúng ta về sau nhất định đối ngọc linh nàng hào hào quản giáo. Ngụy viễn lau lau mồ hôi lạnh, không có người cảm nhận được tiêu mặc là như thế nào ra tay, cho nên càng có vẻ đáng sợ. Ca ta không xin lỗi. Đó chính là lạn quả táo các ngươi đừng bị nàng cấp lừa. Xem ra ta tới đúng là thời điểm, một đạo dịu dàng thanh âm từ cửa truyền đến. Mọi người ánh mắt thực mau đã bị một cái mỹ lệ nữ nhân hấp dẫn qua đi. Mạch Vân San, Mạch ra đại tiểu thư thế nhưng cũng tới sao. Nàng vừa đi tiến vào, đường tâm du liền rõ ràng cảm nhận được nàng ánh mắt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm tiêu mặc này nam nhân thật đúng là được hoan ngênh a chương 154 ở lâu mấy ngày, đem quả táo cho ta đi. Vân, Mạch Ly đem quả táo đưa cho Mạch Vân San. Mạch vân san trong tay phiếm đạm lục sắc quang đem quả táo chói buộc ở không chung thực mau quả táo bên trong tàn mát da màu vàng nhạt khí thể. Quang hòa khí thể hỗn hợp ở bên nhau tàn mát ra mê người mùi hương, mang theo một chút quả táo quả hương còn có mê người thanh hương vị. Nàng đây là đang làm cái gì a? Đây là mọi người đều biết hảo sao. Mạch ra đại tiểu thư dị năng là một hệ có thể tìm kiếm đến đựng năng lượng biến dị thể. Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau truyền vào đường tâm du trong tay, này Mạch Vân San dị năng nàng kiếp trước nghe nói qua chẳng qua này vẫn là lần đầu tiên thấy. Thực mau Mạch Vân San thu dị năng, chẳng qua sắc mặt càng kém, thân mình cũng lung lay sắp đổ. Cái này quả táo đích sắc không giống người thường, đường tiểu thư nói chính là thật sự. Nàng lời vừa nói ra tất cả mọi người ồ lên, theo sau tầm mắt chiều ngụy lão ra từ trên mặt nhìn lại, rất có điểm có mắt không biết kim nạm ngọc cảm giác. Mạch Vân San giúp đỡ nàng giải vây, nàng thiện ý nhắc nhở, Mạch Tiểu Thư cái này quả táo ngươi ăn hẳn là sẽ dễ chịu một ít. Cảm ơn, Mạch Vân San gật đầu, bị Mạch Ly đỡ chiều chỗ ngồi đi đến. Ở trải qua tiêu mặc thời điểm lược không thể tra tạm dừng một chút. Ngụy Tiểu Thư, có phải hay không hẳn là đổi ngươi nói. Có người ồn ào nói, ai biết các nàng có phải hay không một đám Ngụy Ngọc Linh còn không phục nàng không tin nữ nhân kia thật sự có như vậy hảo đưa quả táo cho bọn hắn. Bang! Ngụy Viễn một cái tát ném ở Ngụy Ngọc Linh trên mặt. Đây là Ngụy Ngọc Linh hôm nay lần thứ hai bị người ném cái tát, nàng cả người đều ngốc. Ngụy Viễn lạnh lùng mà nhìn nàng, rất có điểm hận sát không thành thép cảm giác. Ngươi mau về phòng của mình hào hào tỉnh lại một chút. Hiện tại Ngụy gia cùng mạch gia quan hệ vốn dĩ liền khẩn trương, lại thêm tiến vào một cái Tiêu gia, Ngụy Ngọc Linh hành vi quả thực chính là ngại Ngụy gia chết không đủ mau. Xin lỗi Tiêu đại nhân, đường tiểu thư còn xin mời ngồi. Ta không hy vọng còn có lần sau, tiêu mặc lạnh lùng liếc mắt một cái ngụy viễn làm hắn như trụy hầm băng. Tiêu mặc nắm tay nàng quay trở về chỗ ngồi, bám vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, đừng nóng vội, chờ một chút. Đường tâm du hướng hắn cười cười, người nam nhân này chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ bởi vậy sinh khí sao? Ngụy ra sớm hay muộn muốn xong đời, chỉ bằng tiêu nguyên sự tình tiêu mặc lại sao có thể thiện bãi cam hưu Cái này quả táo thật sự thực thần kỳ cảm ơn người đường tiểu thư. Mạch Vân San đem quả táo ăn xong, một cụ thuần tịnh lực lượng nháy mắt khuếch tán mở ra, làm nàng sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp. Không cần cảm tạ ta, đây đều là ngụy lão ra từ khẳng khái. Đường tâm du không mặn không nhạt nói. Không biết ngươi ở nơi nào tìm được loại này biến dị cây ăn quả. Mạch Vân San có sự cảm cái này quả táo có thể trị hảo nàng nhiều năm bệnh kín, cố ra mặt dày truy vấn nói. Nàng vừa nói sau, bên toàn người đều dựng lỗ tai tới nghe, như vậy thần kỳ quả táo, đều muốn tìm mấy cái nếm thử. Thành phố T phụ cận một cái kho hàng bên kia, đáng tiếc liền này một cây tang ti chuột đại khái đem nơi đó gặp thành cho tàn. Đường tâm dù đã sớm nghĩ tới lý do thoái thác cố nói ra mặt không đổi sắc. Kia thật đúng là đáng tiếc, mấy người không hề thảo luận cái này để tài Yến hội tiếp tục tiến hành. Ngụy Lão ra từ nương thân mình không khỏe rời đi, Ngụy Đạt Ngụy viễn mang theo rượu đến mỗi bàn kính rượu chẳng qua còn ở thử thăm dò ai cánh tay trái có thương tích. Tiêu mặc thấy, ngoác ngoác môi, bọn họ liền tính tìm tới một ngày đều đừng nghĩ tìm được rồi. Mạch Vân San do dự một chút nói tiêu đại nhân tư đồ đại nhân lần này ở rét thì có không ở lâu mấy ngày. chương 155 xe tăng tới. Đường tâm du ngước mắt nhìn mắt khẩn trương mạch vân san, lại thiên đầu nhìn mắt tiêu mặc, hắn vẫn là vẻ mặt đạm mạc cùng không nghe được dường như. Nàng tưởng nhìn nhìn lại tư đồ đêm là cái gì biểu tình, nhưng bị thiêu mặc chắn cái kín mít nhìn không tới, hai người kia khẳng định có miêu nị. Không biết có chuyện gì, tư đồ đêm hỏi, là cái dạng này, ở Z thị tây bộ tựa hồ xuất hiện một cái to lớn biến dị thú, còn thỉnh các ngươi hỗ trợ đối phó một chút. To lớn biến dị thú đó là một con hình thể khổng lồ dị năng thú, làn da cứng rắn vô cùng, có thể nói là đau không vào. Chúng ta đã từng có một tiểu đội người cùng nó chính diện chiến đấu quá, nó lực phòng ngự rất cao. Đường tâm du căn cứ tin tức kia biến dị thú rất có khả năng là xe tăng phòng ngự hình biến dị thú, loại này biến dị thú nhất khó đối phó. Trừ phi dị năng giả dị năng so nó cao thượng mấy dai mới có thể tạo thành thương tồn. Các ngươi là ở nơi nào phát hiện nó? Liền ở Thạch Viên Sơn trong Sơn Động, Thạch Viên Sơn là rét thị nổi danh thiên nhiên Thạch Động mà thế tiến đến trước nơi đó là một cái tự nhiên cảnh khu. Nga, nó vẫn luôn ngốc tại bên trong, không có ra tới sao. Đừng tâm ru tò mò hỏi. Phía trước lần đó chiến đấu sau, nó lại đột nhiên biến mất. Chúng ta lo lắng nó sẽ tái xuất hiện cho nên muốn thỉnh các ngươi lưu lại để ngừa vạn nhất. Mạch Vân San Thành Khẩn nói. Đột nhiên biến mất này không quá phù hợp xe tăng tập tính, nó tuy rằng là phòng ngự tính biến dị thú chính là tính tình lại là cuồng bạo loại Chẳng lẽ nói, này chỉ biến dị thú cũng là ám giả tổ chức nghiên cứu ra tới. Làm sao vậy, tiêu mặc rõ ràng cảm giác được nàng thân mình run lên. Ta hoài nghi này chỉ biến dị thú là nơi đó nghiên cứu ra tới. Đường tâm du nhỏ giọng hướng về phía hắn bên tai nói. Tiêu mặc trầm ngâm một chút, không chờ tư đồ đêm đáp lại trực tiếp đồng ý. Hảo, lần này chúng ta liền lưu lại nhìn xem rốt cuộc là cái gì biến dị thú. Kia ta cũng lưu lại nhìn xem. Tư đồ đêm cũng ứng hả? Ta cũng phải đi. Cố lấy nặc giọng nói còn không có biến thanh, có vẻ phá lệ thanh thúy. Lấy nặc ngươi còn nhỏ, việc này rất nguy hiểm. Mạch Vân San khuyên nhủ. Ta không nhỏ ta muốn tham gia ta dị năng cũng rất lợi hại. Cố lấy nặc biểu môi, bộ dáng manh manh đát. Không được đi chính là không được đi, Mạch Vân San ngưng mi cự tuyệt cố lấy nặc tức giận rời đi cái bàn. Mạch ra cùng cố ra cái gì quan hệ, đường tâm du tò mò hỏi, Mạch ra cùng cố ra có liên hôn, cố lấy nặc mẫu thân là Mạch Vân San cô cô. Nga, đường tâm du sáng tỏ nguyên lai là thân thích, kia ta đại biểu Mạch ra cảm tạ các ngươi to lớn tương trở. Mạch ly đứng lên, bưng rượu uống một hơi cạn sạch, đường tâm du thường đáp lễ một ly lại bị tiêu mặc cấp thiệt đi. Nữ hài tử uống rượu không tốt, bá đảo, đường tâm du chỉ có thể tiếp nhận hắn truyền đạt nước trái cây uống lên không ít chỉ chốc lát sau liền muốn đi WC. Nàng hỏi phục vụ sinh WC vị trí ở một góc nhìn đến cố lấy nặc chính ngồi xổm ở nơi đó vẽ xoắn ốc. Đang muốn lướt qua đi cố lấy nặc thanh âm truyền đến người có phải hay không cũng cảm thấy ta thực vô dụng. Cái nhìn của người khác quan trọng sao? Quan trọng, kỳ thật không như vậy quan trọng. Vô luận người khác thấp xem hoặc xem trọng đối với ngươi mà nói, người cũng là chỉ là ngươi mà thôi. Đã từng nàng cũng chỉ muốn cho mộ dung huân trong mắt chỉ có nàng, để cho người khác đối nàng năng lực khẳng định. Chính là đâu, lại có mấy cái thật sự đem nàng đặt ở trong mắt đâu. Nàng không có bối cảnh, mặc dù lại có thực lực cũng là người khác có thể tùy ý dẫm đạp tồn tại. Cho nên, chỉ cần tồn tại so cái gì đều phải quan trọng. Những cái đó hư danh đối nàng mà nói cũng không phải quan trọng nhất. Trường 156 thực tiễn mới là Vương Đảo. Tiêu mặc, hôm nay ta cần thiết thay ta ra kia không hiểu chuyện muội tử đối với ngươi xin lỗi. ngụy Viễn đi tới không giấu vết bắt được tiêu mặc cánh tay. Nga kia cần phải tự phạt 10 ly mới được. Tiêu mặc lần này không có tránh né, mỉm cười nhìn hắn. 10 ly quá nhiều đi. ngụy Viễn xoay một chuyến, bổn chắc chắn hôm nay đi thư phòng người là tiêu mặc, nhưng trước mắt hắn tay thập phần dùng sức tiêu mặc lại không hề phản ứng. Như vậy nói cách khác hôm nay người nọ không phải hắn. Đang ở khi nói chuyện tiêu mặc đã đem chén rượu dọn xong đào mãn 10 ly rượu mạnh. Nếu không uống thành ý tựa hồ không quá đủ. Hào hào ta uống ta uống. ngụy viễn một ly ly đem rượu rót đi xuống uống xong rượu lấy cơ có việc đột. Tiêu đại nhân ta đại ngọc linh hướng ngươi xin lỗi. Mạch Vân San đi tới ánh mắt tham lam nhìn hắn mặt. Các người mỗi người đều thế nàng xin lỗi có phải hay không cảm thấy tiêu mặc đặc biệt keo kiệt. Ta không phải cái kia ý thứ, Mạch Vân San vốn là huyết sắc không đều mặt giờ phút này càng có vẻ tái nhợt lên, giống như là ở trong gió lạnh bị chịu diễn tấu tiểu hoa chọc người chịu mến. Thấy này hết thầy người đều sôi nổi chửi thầm không thôi, này tiêu mặc quả nhiên là cái không hiểu thương hương tiếc ngọc người. Mạch Vân San ảm đạm về tới trên chỗ ngồi, đôi mắt đẹp tất cả đều là yêu thương. Đừng tâm du sau khi trở về, nhìn đến mọi người đều ở nhìn chằm chằm tiêu mặc xem, không khỏi hỏi đã xảy ra chuyện gì sao. Không cần phải xen vào đám kia nhàm chán người, mau ăn cái gì, nhìn ngươi gầy. Tiêu mặc kẹp đồ ăn không khỏi phân trần uy nàng ăn một ngụm. Này lại lần nữa làm đại gia trong mắt đều mau chừng mắt nhìn ra tới, ai nói sát thần không hiểu ái, nguyên lai là trong lòng có người. Cơm nước xong sau, Ngụy ra đã thế bọn họ chuẩn bị hào phòng nghỉ ngơi. Làm đường tâm du vô ngữ chính là nàng cùng tiêu mặc thế nhưng bị phân phối tới rồi một phòng. Nàng giữ chặt người phục vụ. Chúng ta là hai người, chẳng lẽ không nên có hai gian phòng sao? Nữ nhân, ngươi còn làm ra vẻ cái gì? Là đối ta hôm nay biểu hiện không hài lòng sao? Tiêu mặc ôm lấy nàng bả vai, hướng nàng đệ một ánh mắt. Ngươi, được rồi, ngươi có thể đi xuống. Tiêu mặc phất tay đuổi rồi người phục vụ. Môn đóng lại sau tiêu mặc nói, ngươi là muốn cho tất cả mọi người biết chúng ta hai cái kỳ thật không ở bên nhau sao? Hảo đi, đừng tâm du không thể không thỏa hiệp. Chính là ngươi không chuẩn sẳng bệnh Nga. Yên tâm, hôm nay buổi tối ta còn muốn đi ra ngoài một chút. Nếu ta không kịp trở về, ngươi nhất định phải biểu diễn hào. Không phải đâu, muốn hay không ta hiện tại giúp ngươi bù lại một chút nên như thế nào kêu. Ngươi cái này đường tâm du sẻo hắn liếc mắt một cái. Bằng không thực dễ dàng lòi. Ý của ngươi là nói, ngươi rất biết kêu lạc. Đường tâm du để sát vào hắn tò mò hỏi. Ngô, tiêu mặc bên tai bỗng chốc đỏ lên. Tới giáo giáo ta Có lẽ ta thật sự muốn bù lại lập tức, đường tâm du dựa vào rất gần, thấy hắn bên tai đỏ, giống như là phát hiện tân đại lục dường như. Tính, ngươi không có thiên phú, không thử xem như thế nào biết tới kêu một tiếng làm ta nghe một chút. Đường tâm du từng bước tới gần tiêu mặc bị bước đến biên. Kỳ thật thực tiễn mới là tốt nhất sách giáo khoa, tiêu mặc ôm chặt nàng, mỉm cười đôi mắt nhìn chằm chằm nàng không có hảo ý. Đường tâm du đôi tay đem hắn đẩy ngã ở thượng trốn cũng dường như chảy. Ta đi tắm rửa, ngươi không được loạn thưởng." Tiêu Mặc nhìn nàng chạy trốn bóng dáng, nở nụ cười, không nghĩ tới nàng cũng dám hắn, thật đúng là làm người kinh hỉ đâu. Đứng lên, đi đến ban công hướng ra phía ngoài nhìn lại. Từ vị trí này vừa vặn có thể thấy Ngụy gia thư phòng, bên trong có mấy người ảnh ở chớp động. Hắn đang định dùng tinh thần lực thám thính, lại phát hiện đối phương tựa hồ thiết trí tinh thần cái chắn, không thể không từ bỏ. Chương 157 ghen ghét phát cuồng Đường tâm du đem chính mình toàn thân trên dưới đều bao vây cái kín mít, lúc này mới đi ra phòng tắm. Tiêu mặc nhìn đến nàng đem chính mình bọc thành một cái bánh trưng có chút giờ khóc giờ cười, ngươi cảm thấy nếu ta muốn làm điểm cái gì, ngươi như vậy là có thể tránh thoát. Ta có không gian, đường tâm du khẩn trương nắm khởi quần áo, nơi này là ngụy ra, vạn nhất bị bọn họ biết ngươi bí mật liền không ổn. Ngươi nếu là dám đối với ta làm sằng làm bậy, ta về sau đều sẽ không lại lý ngươi. Đường tâm du khó thở tổng cảm thấy cùng hắn ở một phòng là kiện rất nguy hiểm sự tình. Tiêu mặc bỗng chốc đem nàng phát hụt ánh mắt ở nàng trên mặt dao động cười xấu xa, làm sao bây giờ đâu. Ta tổng cảm thấy ngươi là ở giống ta ám chỉ cái gì. Ám chỉ ni mũi, hư, tiêu mặc khớp xương rõ ràng ngón tay đem phúc ở nàng trên môi. Như, như thế nào? Đường tâm du thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được hỏi. Ngươi không nói lời nào thời điểm đẹp nhất, tránh ra lạc. Đường tâm du thẹn quá thành giận, hôm nay vì cái gì muốn cùng mạch ra kia tiêu tử một khối đi vào. Tiêu mặc đem cổ tay của nàng bắt được hôm nay buổi tối kia một màn làm hắn minh bạch, hắn đối nàng chiếm hữu dục thế nhưng so với hắn tưởng tượng đều phải đáng sợ. Gần chỉ là đỡ tay mà thôi, lại làm hắn có loại đem mạch ra kia tiêu tử tay băng rất xúc động. Ta mang giày cao gót có chút khó đi, về sao ta không ở, ngươi không chuẩn xuyên giày cao gót còn có không chuẩn làm nam nhân khác đụng tới ngươi, biết sao. Tiêu Mặc sâu thẳm con người tựa hồ như là cuồn cuộn biển rộng giống nhau sắp đem nàng cắn nuốt. Đường Tâm Du cảm giác chính mình giống như là một cái thuyền buồm, tựa hồ không đáp ứng liền sẽ hoàn toàn lún xuống ở hắn ánh mắt. Hai người chính rằng co, đột nhiên một trận dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Có người tới, đáp ứng ta, Tiêu Mặc không chút hoang mang, không chịu buông tay. Hảo Đường tâm du cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều ở vào nhược thế, sớm hay muộn có một ngày, nàng cũng muốn làm tiêu mặc ăn chút đau khổ. Tiêu mặc cảm thấy mỹ mãn cười, ở nàng trên môi rơi xuống một hôn, đứng lên tiến đến mở cửa. Tiêu mặc không vui nhìn chằm chằm ngụy Đạt, nếu hắn không có hợp lý lý do tới gõ cửa, liền sẽ chết rất khó xem. Chỉ sợ muốn phiền toái các người suốt đêm xuất phát kia biến dị thú lại bắt đầu lui tới. ngụy Đạt xấu hổ bồi cười, vẻ mặt mang theo nôn nóng. Đường tiêu mặc cùng đường tâm du đi vào bên ngoài khi tổng cộng có tam giá phi cơ trực thăng. Từ đồ đêm, Mạch Ly, Mạch Vân San, ngụy Viễn, ngụy Ngọc Linh cũng ở. Mấy người thượng phi cơ trực thăng, bởi vì thông chi khẩn cấp mọi người khó tránh khỏi lây dính một ít khẩn trương hơi thở. Lần này chúng ta tìm 5 tên nhị cấp dị năng giả cùng 100 danh nhất cấp dị năng giả phối hợp cho nên an toàn mặt trên hàn là không có vấn đề. Mạch Vân San Trần An nói. Đường tâm du biết nàng theo như lời an toàn vấn đề chỉ là nhằm vào bọn họ, nếu thật xuất hiện nguy hiểm, những cái đó bình thường dị năng già cũng chỉ là pháo hôi nhân vật mà thôi. Ai ở nơi đó, tiêu mặc đột nhiên đem nàng ôm sát trong lòng ngực ánh mắt nhìn chằm chằm một đống vật tư cái dương mặt sau. Hắn thanh âm làm đại gia động tác nhất trí chiều bên kia nhìn lại. Lúc này từ cái dương mặt sau đi ra một bóng hình, hắn hướng đại gia tuét miệng cười cười. Lấy nặc người như thế nào cũng tại đây mặt trên. Vân san thì ta cũng phải đi, cố lấy nặc đi đến bọn họ trước mặt, giận dỗi ngồi xuống. Đừng náo loạn, lần này cũng không phải là đi chơi. Ta biết ta muốn đi nhìn một cái, xin đừng làm ta trở về. Đừng tâm du đối cái này, tiểu gia hỏa đột nhiên lau mắt mà nhìn lên, chỉ bằng thân phận của hắn, hắn cả đời này đều sẽ không có nguy hiểm. Tiêu mặc thu nạp trụ nàng eo, làm sao bây giờ đâu. Người xem bất luận kẻ nào ta đều sẽ ghen ghét phát cuồng. Trường 158 không rõ sinh vật, tới Thạch Viên Sơn thời điểm, bầu trời sương mù thực trọng, phi cao một chút cơ hồ nhìn không tới phía dưới. Không được như vậy chúng ta căn bản là vô pháp xuất xuống. Mạch Ly từ phòng điều khiển ra tới ôn nhuận trên mặt nôn nóng. Có thể hay không dùng dù để nhảy, không được nhìn không tới phía dưới tình huống, Thạch Viên Sơn có một cái thiên nhiên ao hồ thủy rất sâu. Ta trước đi xuống nhìn xem. Tiêu mặc dắt đường tâm du, hai người giống như là liên thể anh dường như. Người, nhóm muốn cẩn thận một chút, mạch vân san đôi mắt đẹp hiện lên lo lắng lại có chút đố kỵ cuối cùng vẫn là đem bộ đàm đưa cho hắn. Tiêu mặc ôm đường tâm du ở không trung chậm rãi giảm xuống, có lần trước kinh nghiệm, lần này đường tâm du có thể thực bình tĩnh. Phía dưới quả nhiên là một mảnh ao hồ, sương mù thực trọng, cơ hồ nhìn không tới giới hạn. Màu trắng vòng sáng phiêu đẳng trên mặt hồ thượng đường tâm du thầm than nếu không phải mặt thế kia hẳn là một kiện thực thích ý sự tình. Phía dưới là ao hồ, này phiến ao hồ đại khái nhiều khoan. Tiêu mặc dùng bộ đàm sông lên mặt người hỏi. Hơn 100 mét, mạch ly trả lời. Các ngươi hiện tại cách mặt đất đại khái 1000 mét mễ trước giảm xuống 800 m Hào. Tiêu mặc đem bộ đàm đóng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói, ta tổng cảm thấy nguy ra người rất kỳ quái, đợi lát nữa chú ý bọn họ một chút, đừng mắc mưu. Đã biết, đường tâm du gật đầu đáp lời. Theo phi cơ trực thăng thanh âm dần dần rõ ràng lên, tiêu mặc tinh thần lực kích thích mặt hồ thủy hướng phía trước mặt phải tới. Đại khái đi trước mấy chục mét tới rồi bên bờ. Tiêu mặc nắm tay nàng, đi tới. Mà phi cơ trực thăng thượng người cũng ở tiêu mặc nhắc nhở hạ, hạ xuống rồi xuống dưới. Theo bọn họ đều lục tục lên bờ từ bên trong đi tới một đội người, bọn họ thần sắc hoảng loạn có người thậm chí phụ thương. Nhìn dáng vẻ là đã chịu công kích nhưng mà làm đường tâm du khả nghi chính là, đều là chút vết thương nhẹ cũng không như là xe tăng phong cách. Ở bọn họ dẫn dắt hạ, bọn họ đi tới biến dị thú cuối cùng biến mất địa phương. Bởi vì sương mù xem cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến một tòa tối tăm núi lớn sừng sững ở nơi đó. Hiện tại như vậy hắc như thế nào đi vào a Ngụy Ngọc Linh vẻ mặt không kiên nhẫn, "Ngụy tiểu thư, bên trong kỳ thật đều có đèn, chỉ là ngày thường quá tiêu hao nguồn điện không có khai mà thôi." Tiểu đội bên trong một người mở miệng nói, "Đem đèn mở ra." Đúng vậy, tiểu đội người chạy chậm hướng phòng khống chế phương hướng chạy tới. Mấy người trầm mặc ngốc tại tại chỗ tiêu mặc tinh thần lực khắp nơi khuếch tán, toàn bộ thạch viên sơn bởi vì bị thứ gì quấy nhiễu tinh thần lực ở tiếp xúc đến cửa động thời điểm liền tự động tản ra. Đây là có chuyện gì đâu? Tiêu mặc sắc mặt ngưng trọng, đừng tâm du nghi hoặc nhìn hắn một cái, làm sao vậy? Có chút kỳ quái, a, một tiếng thét trói tai tự khống chế chế thất truyền ra ở trong đêm tối có vẻ có chút sờn tóc gáy. Mấy người tâm thần chấn động quyết định đi phòng khống chế bên trong nhìn xem. Tới rồi phòng khống chế, đèn pin chiếu đến địa phương, chỉ thấy một người ngã xuống mặt trên. Người cái này đáng chết cũng dám dọa chúng ta, nhanh lên đem đèn mở ra a. Ngụy Ngọc Linh thấy chỉ có hắn, khó thở đi lên trước đạp hắn một chân, ai ngờ hắn một chút liền ngã xuống trên mặt đất. A, Ngụy Ngọc Linh hét lên một tiếng, bổ nhào vào Ngụy Viễn trong lòng ngực. Mau đem đèn mở ra. Ngụy Viễn hạ lệnh, là, mặt khác quen thuộc nơi này người nhanh chóng chạy tới, đem đèn chốt mở mở ra, chỉnh gian nhà ở đều sáng ngời lên. Ngã trên mặt đất người nọ, trên mặt không biết bị cái gì gặm một cái huyết động, huyết nhục mơ hồ rất là đáng sợ. Chương 159 chỉ là bán thành phẩm, sao lại thế này? Kia biến dị thú ra tới sao? Ngụy Viễn trên mặt có chút hoảng, bởi vì quá mức kinh ngạc làm Đường Tâm Du không khỏi nhìn nhiều vài lần. Không có cái kia biến dị thú thể tích khổng lồ, nếu nó ra tới chúng ta không có khả năng nhìn không tới. Tiểu đội người trả lời, đó là cái gì tập kích hắn? Ngụy Viễn nghi ngờ thật mạnh, người nhỏ trên mặt huyết động cũng chỉ có chén như vậy đại, nếu thật là xe tăng việc làm, thật sự có chút nhỏ. Đường tâm du nhìn quanh bốn phía, này gian phòng khống chế cũng bất quá 10 mét vuông, nơi này phương tiện đều không có bị phá hư một chút. Nếu đại hình biến dị thú tiến vào không có khả năng chỉ là tập kích hắn liền đi rồi. Quái quái thú A, A cứu mảng, bên ngoài đột nhiên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết mấy người nhanh chóng chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy mấy chỉ loại nhỏ thổ hoàng sắc biến dị thú chính đuổi theo bọn họ chạy súc tua rất nhiều, đột nhiên hướng lên trên mặt nhảy lên toàn bộ chiếm cư ở bọn họ trên mặt không buông ra. Dị năng đội vây quanh chúng nó, lại không thể nào xuống tay. Mau đi hỗ trợ mấy người vội vàng chạy đi ra ngoài, đến gần rồi, liền nhìn đến những cái đó thổ hoàng sắc biến dị thú. Toàn bộ thân thể làm như bạch tục giống nhau có rất nhiều xúc tua, một khi đụng chạm đến người thân thể liền rất khó đem chúng nó ném ra. Còn thất thần làm cái gì? Mau đem chúng nó tiêu diệt, ngụy Viễn Giống lớn nói. Đúng vậy, dị năng giả nhóm nhìn bị nhốt ở trong đó đồng bạn trong mắt tuy có không đành lòng còn là phát động dị năng. Những người đó bị công kích sao sôi nổi ngã xuống, biến dị thú đạp lên bọn họ thi thể thượng hình tròn trên đầu có màu xanh lục đôi mắt không ngừng nhảy lên tránh né đến từ bốn phương tám hướng công kích. Tư tư, đường tâm du chấn kinh rồi, này rõ ràng chính là tiểu hào xe tăng, mặt thế sao? Xe tăng đạt tới ngũ cấp mới có thể tự động sinh sôi nảy nở. Chẳng lẽ nói bên trong này chỉ xe tăng thế nhưng đã ngũ cấp sao? Không, chuyện này không có khả năng. Ngắn nguồn hơn một tháng thời gian. Xe tăng sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Đường tâm du không quá tin tưởng, chính là lại không thể giải thích này đó tiểu xe tăng là từ đâu tới. Nàng cẩn thận quan sát đến, những cái đó tiểu xe tăng lực phòng ngự tựa hồ cũng không phải quá cường, bị bình thường dị năng công kích đến sau thân thể liền sẽ bị tạp ra một cái lỗ nhỏ lộ ra một cổ nước biếc. Bình thường dưới tình huống, mới sinh ra tiểu xe tăng sẽ kế thừa một bộ phận đến từ cơ thể mẹ phòng ngự hệ thống, cũng không sẽ như vậy suy yếu. Theo tiểu xe tăng bị tiêu diệt, đường tâm đi lên trước cầm lấy một con, dùng đem nó làn ra ngăn cách. Quả nhiên, chỉ có hơi mỏng một tầng, cơ hồ trong suốt. Tiểu xe tăng thi thể bị ném là một đống, hòa hệ dị năng giả đem chúng nó bậc lửa toát ra từng đợt từng đợt khói nhẹ. Đường tâm du trong lòng nhảy dựng, loại này phát sụp không hoàn toàn tiểu xe tăng, căn bản chính là thấp kém phẩm, chẳng lẽ đây cũng là ám dạ nghiên cứu hạng mục. Nàng nhìn về phía ngụy viễn đoàn người, ngụy viễn ánh mắt nhìn chằm chằm núi lớn phương hướng, rất là thâm trầm. ngụy ngọc linh sắc mặt như thường, chỉ là nhiều một ít chán ghét. Nàng buồn rầu lại quét mắt người chung quanh, cũng cũng không có phát hiện khả nghi chỗ. Làm sao vậy? Tiêu Mặc nhận thấy được nàng động tác nhỏ, đi lên trước dựa sát vào nhau nàng nói lên lặng lẽ lời nói. Nơi này rất có thể là ám dạ bí mật nghiên cứu căn cứ. Nga, Tiêu Mặc khóe miệng ngậm cười lạnh, xem ra Ngụy gia quả nhiên to gan lớn mật. Này đó tiểu nhân biến dị thú, có điểm giống kia chỉ đại biến dị thú, chẳng lẽ nói là nó hài tử? Mạch Vân San lớn mật phỏng đoán nói, cái gì Biến dị thú còn có thể sinh dục, Từ đồ đêm nghe thấy cái này tin tức là khiếp sợ. Nếu đây là thật sự, như vậy tùy ý này đó biến dị thú phát triển đi xuống, chúng ta nhân loại không phải nguy hiểm. Chương 160 Ngụy Viễn dị động, mọi người tâm đều nắm lên tình huống hiện tại làm người cảm thấy sợ hãi, đó là loại đối không biết sự vật sợ hãi. Hiện tại làm sao bây giờ? Nếu tới, liền đi vào nhìn xem." Ngụy Viễn đề nghị nói. Đại ca ta không nghĩ đi ta có thể hay không ngốc tại bên ngoài. Ngụy Ngọc Linh Quang nhìn đến bên ngoài này đó tiểu biến dị thú cũng đã thực ghê tởm sợ hãi. Kia cũng hảo, đến lúc đó vạn nhất có nguy hiểm chúng ta cũng không rảnh lo ngươi. Ngụy Viễn không chút suy nghĩ liền đồng ý, lấy nặc ngươi đi theo Ngọc Linh lưu lại nơi này đi. Mạch Vân San không cho phân trần làm người khống chế được cố lấy nặc. Đường tâm du mấy người cùng năm tên nhị dai dị năng giả nhóm đi hướng sơn động vị trí, còn lại một trăm nhiều danh bình thường dị năng canh giữ ở bên ngoài, rốt cuộc đối thượng cao dai biến dị thú bình thường dị năng giả cũng không có quá lớn tác dụng. Sơn động rất lớn, mặt trên khe hở chỗ thỉnh thoảng còn có bọt nước nhỏ giọt trên đường ướt rầm dề Hư cảnh vẫn là thực mỹ, có rất nhiều thiên nhiên cột đá, hình dạng khác nhau. Tiểu tâm một chút, thượng cầu thang khi tiêu mặc sắt tay nàng. Nàng rõ ràng thấy được đến từ mạch vân san mất mắt đôi mắt, nàng nói nhỏ, nàng thích ngươi, ngươi biết không? "Ngươi ghen tị?" Tiêu Mặc Biên hỏi, biên dùng tinh thần lực hướng phía trước mặt tìm kiếm, chẳng qua càng tới gần quấy nhiễu càng lớn. Đường Tâm Du tức giận nhìn hắn một cái, quyết định không cùng hắn liêu cái này nhàm chán đề tài. Bỗng chốc một đạo hắc ảnh từ trên đỉnh thổi qua, tiếp theo có một ít dịch nhảy rớt xuống dưới. Đường Tâm Du đi ở đội ngũ trung gian, vừa vặn dừng ở nàng phía trước Ngụy Viễn trên mặt. Đáng chết, đây là cái gì? ngụy viễn một tay đem dịch nhầy lau sạch, đường tâm du tiến lên vừa thấy, đạm lục sắc dịch nhầy cùng phía trước tiểu biến dị thú cơ hồ giống nhau. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước một trận xôn xao một số lớn tiểu xe tăng đột nhiên từ trước mặt nhảy ra tới. Mấy người một đốn luống cuống tay chân, cũng may đều là một ít cấp thấp, đối phó lên cũng không khó khăn, chẳng qua số lượng nhiều chút, vẫn là phí một ít công phu. Lần này tiểu xe tăng so vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến thể tích tuy rằng lớn nhất hào, nhưng là lực phòng ngự vẫn là giống nhau kém cỏi Đại gia tiểu tâm đi tới, Mạch Ly trầm giọng nói toàn bộ đội ngũ hắn đi tuốt đàng trước mặt. Chính đi tới chính phía trước xuất hiện một cái dài dòng thông đạo. Thông qua cái này trong thông đạo mặt là nơi này lớn nhất một cái thiên nhiên huyệt động. Mạch Ly ở phía trước giới thiệu, hắn tay bắt lấy vách tường hướng lên trên đi kết quả trên tay một trận dính ướt cảm giác mềm mại, số cảm giống như là thạch trái cây giống nhau. Đi lên lúc sau, mấy người liền phát hiện toàn bộ lối đi nhỏ bên trong đều che kín đạm lục sắc dịch nhầy đã động lại. Tiêu Mặc Ngưng Mi cảm nhận được một cổ như có như không hơi thở từ bên trong truyền đến. Ngụy Viễn tưởng lui về phía sau, chính là cách Tiêu Mặc cùng Đường Tâm Du, hắn cũng không thể được như ý nguyện. Thực rõ ràng, hắn toàn bộ trạng thái đều có chút nôn nóng. Sắp đến cửa động thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được nói ta có điểm thưởng thượng WC, làm ta đi ra ngoài một chút. Nhẫn nhẫn, lập tức liền đến. Tiêu mặc lạnh lùng nói. ngụy viễn tường đẩy ra hai người bọn họ, lại bị tiêu mặc cấp chấn trở về. Tiêu mặc, ngươi không cần thật quá đáng. ngụy viễn tức muốn học máu nói. Lập tức liền đến, ngươi tùy tiện tìm một chỗ giải quyết vạn nhất ở phía sau ngươi bối biến dị thú bắt ta cũng là vì ngươi hảo. Tiêu mặc lãnh tình cười. Ngụy Viễn không có cách nào, bị Tiêu Mặc liền đẩy mang xô đẩy đi tới cửa động phụ cận. Ngụy Viễn đột nhiên phát lực chiều Đường Tâm Du công tới, kết quả ngược lại bị Đường Tâm Du dùng chống lại cổ hắn. Chương 161 căn cứ bí mật, ta khuyên ngươi không cần lộn xộn. Tiêu Mặc thực mau liền kiềm chế ở Ngụy Viễn cánh tay, hai người phối hợp đem Ngụy Viễn cấp đẩy đi xuống. Bên trong là một cái mấy trăm mét khoan thiên nhiên huyệt động giống như là sân bóng như vậy lớn nhỏ, chẳng qua lúc này mặt trên đã cùng nhập khẩu thông đạo bộ dáng không sai biệt lắm. Đạm lục sắc dịch nhầy trải rộng bốn phía trên mặt đất tràn đầy đều đều là có một ít nhô lên trên mặt đất hình tròn dịch nhầy bên trong, rõ ràng có thể thấy được bên trong dựng dục tiểu biến dị thú. Trời ạ, từ đồ đêm kinh hô một tiếng, đường tâm du thấy cũng là chấn độc nàng khoa tay múa chân đối với ngụy Viễn, nói đi, đây là có chuyện gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là muốn đi đi DWC, nhanh lên đem ta buông ra. Ngụy Viễn mạnh miệng nói, phải không, vẫn là muốn cho ta ở ngươi trên cổ thọc thượng một đao, ngươi mới biết được ta đang nói cái gì. Từ tiến vào cái kia thông đạo này Ngụy Viễn liền lo âu bất an, nếu nói hắn không biết điểm cái gì, đường tâm du là một trăm không tin. Sao lại thế này, mạch ly bọn họ đi tới hỏi. Nhưng vào lúc này, mặt sau thông đạo đột nhiên có một trận mãnh liệt xung động. Không tốt, đường tâm du xoay người, nhìn lướt qua bốn phía, vừa rồi quá mức đại ý, phía sau năm cái nhị dai dị năng giả cũng không có đi theo tiến vào. Tiêu mặc tinh thần lực tản ra cho mày, bọn họ đem thông đạo dùng tinh thần lực khóa lại, chúng ta bị nhốt. Cái gì, Ngụy Viễn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạch Ly đi lên trước ép hỏi nói, ta như thế nào biết là chuyện như thế nào ta hiện tại không phải cùng các ngươi cùng nhau bị nhốt ở chỗ này sao? Ngụy Viễn chết cắn không bỏ. Tiêu mặc đôi mắt nhìn thẳng hắn, nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngụy Viễn ở tiếp xúc đến hắn đôi mắt sau, cả người đều kịch liệt run rẩy lên, thực mau liền công khai. Ngụy ra cùng ám giả hợp tác, ở chỗ này thiết lập một bí mật nghiên cứu căn cứ, này chỉ biến dị thú chính là ám giả nghiên cứu thành quả. Bọn họ thôi hóa biến dị thú tuy rằng thành công ở thứ ba cấp thời điểm kích phát rồi đẻ chứng công năng, bất quá nó hậu đại lại không có nghiên cứu giá trị. Này chỉ tam cấp biến dị thú ở cuối cùng một lần đẻ trứng lúc sau, mất đi khống chế. Cho nên ám giả muốn mượn cơ hội này đem các ngươi dẫn tới nơi này, hoàn toàn tiêu diệt. Lời hắn nói làm tất cả mọi người cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ám giả cái này thần bí tổ chức ở đây người nhiều ít đều có một ít hiểu biết. Tiêu mặc hỏi tiếp nói, như vậy ám giả có hay không chào quá một vị họ đường người? Đường Viễn Sơn, hắn ở nơi nào? Đường Tâm Du vừa nghe đến phụ thân tin tức nháy mắt liền kích động. Đường Viễn Sơn cái kia ngu ngốc ở mặt thế tiến đến trước bởi vì cùng ám dạ hợp tác nghiên cứu tái sinh khí quan, mặt sau tưởng rời khỏi, nào có dễ dàng như vậy. Hắn rốt cuộc ở đâu? Đường Tâm Du nhéo hắn quần áo, hai mắt bởi vì kích động mà biến đỏ bừng. "Này ta cũng không rõ ràng lắm a." Ngụy Viễn trên mặt lộ ra một tia mê mang. Tiêu Mạc Trần An nắm lấy tay nàng, "Đường bá phụ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm." Ngụy Viễn Thanh tỉnh lại đây, nhìn đến mọi người xem hắn ánh mắt liền phải hướng phía sau chạy. Ai ngờ đánh vào vách tường tinh thần, cái chắn thượng bị bắn ngược trở về. Hắn dùng sức vỗ các ngươi này đàn hỗn đản, lão tử còn ở bên trong kia. Ta nói Ngụy ra từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy nhị giai dị năng giả, nguyên lai thế nhưng là ngầm cùng ám giả câu kết. Mạch Lê nhàn nhạt nhìn về phía Ngụy Viễn, ánh mắt giống như là đang xem một cái người chết. Các ngươi, các ngươi không thể giết ta, chỉ có ta quen thuộc nơi này tình huống. Không có ta các ngươi nhất định đi không ra đi. Ngụy Viễn run run, trong nháy mắt bị thử vong bóng ma bao phủ lên. Chương 162 xe tăng lui tới, nếu dám tính kế ta, liền sẽ trả giá đại giới. Tiêu Mặc Hừ lạnh tinh thần lực phá không mà ra, ở giữa Ngụy Viễn giữa mày. Ngụy Viễn thẳng tắp nằm đi xuống, hai mắt trợn lên, đồng tử không ngừng phóng đại. Mặc dù ly thật xa, mọi người đều có thể nghe được hắn kịch liệt tiếng tim đập giống như là ở bồn trồn giống nhau, dày đặc mà nặng nề. Không có người biết hắn đã trải qua cái gì cả khuôn mặt bởi vì sợ hãi mà kịch liệt vạn vẹo. Thù xuyễn khí thực mau lại chỉ hô không hút sinh sôi nghẹn đã chết. Mạch ly cùng tư đồ đêm âm thầm nhìn thoáng qua tiêu mặt người nam nhân này thật sự thật là đáng sợ không hổ là sát thần. Đường tâm du khẩn nắm chặt lòng bàn tay, hai mắt đỏ bừng, có thể lại lần nữa nghe được phụ thân rơi xuống, làm nàng cầm lòng không đậu. Tiêu mặc tiến lên ôm lấy nàng bả vai, nói, đừng lo lắng, chúng ta sẽ đem hắn cứu ra. Vân, đường tâm du biết hiện tại không phải thương tâm thời điểm thực mau liền thu thập hào tâm tình. Thực xin lỗi, chúng ta không nghĩ tới ngụy ra thế nhưng sẽ cùng ám giả câu kết. Mạch vân san đi qua đi thành khẩn xin lỗi. Được rồi, hiện tại quan trọng nhất chính là trước tìm được đường ra. Tiêu mặc vẫy vẫy tay, bên ngoài kia năm tên nhị dai dị năng giả thế nhưng có ba gã là tinh thần hệ nếu nói ngạnh phá vỡ nơi đó tinh thần cái chắn, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa ám giả khẳng định còn sẽ có hậu tay kia thật sự không phải thực sáng suốt. Hắn dương mắt nhìn hà còn lại người, nếu nói ngụy ra cùng ám giả câu kết này mạch ra chẳng lẽ thật sự không biết tình sao. Đường tâm du ý tưởng cùng tiêu mặc đại đồng tiểu dị, hiện tại chỉ có thể căng ra đầu đi xuống dưới. Nếu đây là một cái cục tất nhiên sẽ không làm cho bọn họ những người này diễn kịch một vai. Nơi này biến dị thú liền sắp thành thục, từ đồ đêm phát hiện có bộ phận xúc tua đã rũi ra tới, lớn tiếng nhắc nhở bọn họ. Đem chúng nó tiêu diệt rớt mấy người bắt đầu xử lý khởi những cái đó biến dị thú tới, màu xanh lục dịch nhầy đem chúng nó bảo hộ ở bên trong kỳ thật sát lên vẫn là có chút lao lực. Liền ở mấy người xử lý một bộ phận khi, một trận gầm nhẹ thanh từ sơn động cái đáy chuyển đến. Xem ra là kinh động nó, đại gia cẩn thận. Tiêu mặc nhắc nhở, đột nhiên dùng tinh thần nhận hoành bổ ra mấy cái màu xanh lục dịch nhầy. Bên trong tiểu biến dị thú đều bỏ ra tới, theo sau lại bị đường tâm du bọn họ cấp giết chết. Theo mặt đất kịch liệt đong đưa, mấy người sôi nổi lui ra phía sau một ít. Tiêu mặc đem đường tâm du hộ trong ngực chung, ánh mắt nhìn chằm chằm chung gian phương vị, không dám đại ý. Thực mau, một cái thân thể cao lớn từ dưới nền đất vị trí bỏ đi lên, bọn họ cũng thấy được nó lưu sơn chân diện mục. Chỉ thấy nó quanh thân nhan sắc có chút thổ màu nâu, mặt trên che kín dịch nhầy tựa hồ động nhất động là có thể rơi xuống rất nhiều. Xúc tua cũng tương đối nhiều, hai con mắt ở chán mặt trên, miệng rộng chiếm cư nó hơn phân nửa khuôn mặt cả người còn có một ít màu đen viên điểm. Tư tư, nó tuy rằng khổng lồ, nhưng là thân thể lại rất linh hoạt, không ngừng thay đổi chính mình vị trí. Thổ hệ, xe tăng, này tuy rằng không phải đường tâm du lần đầu tiên thấy xe tăng, nhưng mà vẫn là bị nó cấp chấn kinh rồi. Nó đã không phải truyền thống ý nghĩa thượng xe tăng, trải qua không ngừng thực nghiệm cùng tiếp thu vaccine phòng bệnh cải tạo, nó bộ dáng so bình thường xe tăng muốn lớn hơn rất nhiều. Cái gì, tiêu mặc không có nghe rõ, tên của nó kêu xe tăng, đường tâm du có thể lý giải nó phẫn nộ mặc dù nó không có linh trí, nhưng còn có vài phần động vật bản năng. Bị người khống chế tự do còn muốn đem chính mình hài từ sản xuất đảm đương làm thực nghiệm phẩm. Xe tăng, tên này thực thích hợp nó, mọi người trong lòng nhảy dựng Tư tư, theo nó một tiếng thấp minh trên mặt đất còn thừa màu xanh lục dịch nhảy đột nhiên nổ mạnh mở ra bên trong từng cái tiểu nhân biến dị thú bỏ ra tới. chương 163 nàng bị ảnh hưởng, rậm rạp tiểu biến dị thú vừa mới bỏ ra tới trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Tư tư. Xe tăng gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ đều hướng tới mấy người phương hướng chạy đi, tuy rằng biết chúng nó lực công kích có lẽ cũng không lớn, chính là bộ dáng lại là cực kỳ dọa người. Mấy người không hề trì hoãn, sôi nổi sử dụng khởi từng người dị năng tới. Từ đồ đêm lôi hệ, mạch ly hỏa hệ, mạch vân san tuy rằng là biến dị mộc hệ nhưng là lại không có cái gì lực công kích cho nên vẫn luôn ngốc tại đám người mặt sau. Đường tâm du đem thu hồi, vận dụng khởi dây đằng mộc thứ ở không trung đâm vào chúng nó đầu. Ánh lửa, lôi quang thức khắc một mảnh tiểu biến dị thú ở bọn họ phía trước hơn hai thức địa phương không ngừng rơi xuống, mặt sau lại có tân không ngừng nhảy lên. Tiêu mặt công kích thẳng tắp công hướng xe tăng, rời đi ở nó lực chú ý. Đường tâm du chuyên chú trước mắt tiểu biến dị thú chúng nó tuy rằng tương đối dễ dàng đối phó, chính là một khi bị chúng nó gần người, vẫn là thực phiền toái. À... Tiêu mặc, mạch vân san đột như lên tiếng thét trói tay kinh tới rồi đường tâm du, nàng dương mắt chiều tiêu mặc phương hướng nhìn lại, ngay trong nháy mắt này tiểu biến dị thú dán tới rồi nàng trên đùi. Một trận đau đớn chuyển đến, nàng nhanh chóng dùng mộc thứ đem nó đâm thùng. Cẩn thận, mạch ly đi vào nàng bên cạnh đem mặt khác đánh tới tiểu biến dị thú cấp xử lý rớt. Kia phương tiêu mặc hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng, thấy đường tâm du bị thương, cơ hồ là bạo nổ. Hắn ném xuống xe tăng, nhanh chóng chiều bên này chạy tới. Đường tâm du chân bộ bị cắn một cái huyết động, nàng dùng đem ống quần cắt ra, lộ ra bên trong tâm có thể thấy được cốt miệng vết thương tới. Xin, xin lỗi, ta tới giúp ngươi, mạch vân san ở một bên bưng kín miệng, cốt ngay, tiêu mặc đã tới rồi, đem mạch vân san đẩy ngã trên mặt đất. Đường tâm du dùng dị năng đem miệng vết thương chữa khỏi, ngẩng đầu liền nhìn đến tiêu mặc trước mắt lửa giận an ủi nói ta không có việc gì. Tiêu Mặc người thật quá đáng. Mạch Ly nâng dậy Mạch Vân San có rất nhiều bất mãn. Tiêu Mặc tuy rằng người ở bên kia chính là vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống, nếu không phải Mạch Vân San kia thanh kêu to, Đường Tâm Du căn bản là sẽ không có việc gì. Đừng xảo, nhanh lên tới đối phó chúng nó, ta mau chịu đựng không nổi. Từ đồ đêm nhìn xe tăng thân thể cao lớn chiều bên này đánh tới, có chút sợ hãi. Về sau liền ngốc tại ta bên người. Tiêu Mặc nói ta kỳ thật có thể. Đường tâm du thật sâu nhìn thoáng qua hắn sườn mặt nàng là quan tâm sẽ bị loạn thế nhưng dễ dàng đã bị ảnh hưởng. Khi nói chuyện xe tăng đã đi tới bọn họ phía trước, ở mười mấy mét vị trí động tác đột nhiên liền chậm lại. Tư, một tiếng rên rỉ, nó miệng đột nhiên mở ra, đem trên mặt đất tiểu biến dị thú xác chết tất cả đều cắn nuốt đi vào. Sách nó đây là muốn làm cái gì? Nó là tưởng cùng nó hài từ ở bên nhau sao? Nó dên gì làm cho bọn họ tự hồ đều có một loại nhàn nhạt yêu thương, mạch vân san nhất thiện cảm ứng này đó, giờ phút này sớm đã bị nó yêu thương tả hữu cảm xúc. Mau ngăn cả nó, nó một khi hấp thu tiểu biến dị thú năng lượng sẽ càng cường đại hơn. Đường tâm du nhắc nhở làm cho bọn họ nháy mắt thanh tỉnh lên, vừa rồi bọn họ là làm sao vậy? Tiêu mặc tinh thần nhận giống như là một đạo bạch mang, hoành hoành chém qua đi, này đó đáng chết tiểu biến dị thú cũng dám thương nàng, tất nhiên không thể lưu. Từ đồ đêm, lấy lửa đốt chúng nó. dứt lời, bạch mang dưới, mật mật áp áp tiểu biến dị thú bị bạch mang chặt đứt rơi trên mặt đất. Từ đồ đêm phát ra dị năng, ánh lửa bắn ra bốn phía, phía dưới thực mau biến thành một đạo biển lửa. Từ, xe tăng phẫn nộ tiếng hồ ở toàn bộ sơn động quanh quần, chấn lỗ tai đau. chương 164 mau chóng giải quyết. Đường tâm dù có tiêu mặc tre chờ còn tốt một chút dùng tinh thần cái chắn đem xe tăng thanh âm ngăn cách mở ra. Những người khác liền không có tốt như vậy vận khí che lại lỗ tai còn cảm thấy đầu đau Qua đại khái 5 phút phía trước biển lửa cũng dập tắt để lại đầy đất cho tàn Xe tăng phẫn nổ con ngươi nhìn chằm chằm bên này Xúc tua không ngừng múa may tự hồ ở ấp ủ cái gì Mau chóng giải quyết nó Tiêu mặc trầm giọng nói Hào, từ đồ đêm ngừng tụ gỡ mìn cầu dẫn đầu nhảy xuống Mạch ly dặn dò mạch vân san ngốc tại bên kia đừng cử động cũng nặn ra một mặt hòa cầu vọt qua đi Tiêu mặc biết đường tâm du không có khả năng sẽ ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó, chỉ là cẩn thận dặn dò, không cần cậy mạnh. Ân, đường tâm du nhìn hắn một cái, hắn thế nhưng không có phản đối nàng đi xuống, đương nhiên đây cũng là nàng thích nghe ngóng. Rốt cuộc ở mặt thế, nàng không hy vọng chính mình dựa vào bất luận kẻ nào, nàng cần thiết dựa nàng chính mình. Mấy người quay chung quanh xe tăng, xe tăng cũng không có thúc lấy đợi chết, đại gia dị năng cầu đánh tới thời điểm, nó đột nhiên chui vào dưới nền đất biến mất tung tích. Tiêu mặc tinh thần lực tản ra, bởi vì có quấy nhiễu cũng không thể phát giác nó cụ thể vị trí. Hắn đi đến đường tâm du bên người, chỉ có thể đem nàng bảo vệ. Chúng nó không dám lộn xộn. đường tâm du nhìn chằm chằm trong chốc lát mặt đất cẩn thận hồi tưởng khởi kiếp trước gặp được xe tăng khi nó công kích phương thức đột nhiên hô to, mau hướng chung quanh chạy. Tiêu mặc lôi kéo đường tâm du tay liền hướng bên cạnh chạy tới cơ hồ là cùng thời gian, mặt khác mấy người cũng nhanh chóng chạy vội. Mặt đất đột nhiên phát lên một tầng thổ thứ tư đồ đêm động tác chậm nửa nhịp bị thổ thứ đâm xuyên qua giày. Hắn vội vàng dùng lôi điện vượt bóng đánh mặt đất phản tác dụng lực khiến cho hắn về phía trước phát đi ra ngoài. Lăn xuống trên mặt đất lúc này mới thoát đi thổ thứ vòng. Nguy hiểm thật, tư đồ đêm nhìn chằm chằm phía trước rậm rạp thổ thứ trong lòng tê dại Xe tăng từ dưới nền đất một lần nữa về tới mặt đất, không đợi mấy người phản ứng lại đây từ trong miệng hộp ra màu xanh lục dịch nhầy Tiêu mặc trước hết phản ứng lại đây, dùng tinh thần cái chắn đem dịch nhảy ngăn cách bởi bên ngoài. Còn lại người liền không có may mắn như vậy. Từ đồ đêm, mạch ly, mạch vân san toàn bộ thân mình đều bị màu xanh lục dịch nhảy cấp vây khốn. Cần thiết nghĩ cách đem nó vây khốn, bằng không nó còn sẽ chạy trốn tới dưới nền đất đi. Đường tâm du nhìn chằm chằm nơi xa chính hướng từ đồ đêm đám người di động xe tăng. Đợi lát nữa ta dùng tinh thần lực đem nó vây khốn, ngươi dùng dị năng đem nó vây khốn. Nhưng là ta tinh thần lực chỉ có thể vây khốn trong chốc lát. Hào, tiêu mặc bọn họ đã bị bức lùi tới rồi một góc, giờ phút này màu xanh lục dịch nhầy đã ăn mòn khu vực này. Đường tâm du dị năng vứt ra một viên hạt giống, hạt giống lan tràn mở ra giống như là cụ bị sinh mệnh lực giống nhau. Hai người đạp lên dây đằng phô ra trên đường, chiều xe tăng chạy tới. Xe tăng thấy hai người lại đây, miệng không ngừng ở run rẩy xúc đua thẳng tắp quăng lại đây. Tiêu mặc tránh né rất là linh hoạt, đường tâm du trực tiếp dùng dây đằng bó ở xe tăng xúc tua mặt trên, ai ngờ nó xúc tua khắp nơi ném tựa hồ là muốn đem nàng vứt ra đi. Tiêu mặc đã đi tới xe tăng trước người, ba lượng hạ nhẹ nhàng nhảy tới xe tăng trên đầu mặt. Có lẽ là đã nhận ra nguy cơ, xe tăng bất an lắc lư vài cái. Không tốt, nó muốn chạy. Đường tâm du la lớn, tiêu mặc một tay trống ở nó trên đầu, bài quang đột nhiên đem nó bao lại, xe tăng dẫy rụa càng hung. Đường tâm du bị ném 7 vững 8 tố, vì thế thu hồi dây đằng, nhảy đến mặt đất ổn định một chút. Dị biến nổi lên, xe tăng xúc đua lập tức chói chặt nàng thân mình, đem nàng dơ lên không chung. chương 165 người đừng nhúc nhích hắn, cùng lúc đó tư đồ đêm cùng mạch ly cũng tránh thoát màu xanh lục dịch nhảy chói buộc đều hướng tới xe tăng công tới. Đường tâm du đem cầm ở trong tay, hung hăng đâm đi vào, đáng tiếc nó phòng ngực quá lợi hại, ngược lại bị vứt ra đi thật xa. Buông ra nàng. Tiêu mặc tinh thần lực đã đem nó hoàn toàn trói buộc nhưng là tam cấp biến dị thú dị năng thật sự quá mức cường đại chỉ có ngắn nguồn 3 giây thời gian. Lợi dụng này 3 giây, đường tâm du nhảy đến mặt đất mười mấy viên hạt giống gào thét mà đi có hai viên ném vào nó trong miệng mặt. Ở màu đen dây đằng đem xe tăng vây quanh nháy mắt nhảy xuống tới. Đường tâm du đem hắn nâng dậy tới tinh thần lực quá độ tiêu hao làm sắc mặt của hắn hiện có chút tái nhợt đậu đại mồ hôi che kín hắn trên mặt. Nàng từ trong không gian lặng lẽ lấy ra nước suối, làm hắn uống lên mấy khẩu. Màu đen dây đằng rậm rạp đem biến dị thú trói chặt đường tâm du tập trung nhìn vào, phát hiện lần này cùng dĩ vãng bất đồng. Dây đằng mặt trên mọc ra màu đen lá cây, từng mảnh từng mảnh tựa từ hồ cụ bị sinh mệnh lực giống nhau. Đây là có chuyện gì? Mạch Ly trợ giúp Mạch Vân San từ màu xanh lục dịch nhảy chui ra tới, liền nhìn đến cảnh tượng như vậy có chút kinh ngạc. Từ đồ đêm đứng ở bên kia, giờ phút này tâm tình càng là phức tạp vạn phần, này đường tâm du dị năng quá mức quỷ dị, nếu làm hắn bị nhốt ở chỗ này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Mấy người hiển nhiên đều không có nghĩ đến đường tâm du thực lực sẽ cường đại như vậy. Ngay cả đường tâm du chính mình đều không có nghĩ đến, này đó màu đen hạt giống nguy lực sẽ như vậy lớn. Ở đối phó kia đầu nhị cấp kẻ vồ mồi khi, rõ ràng còn không thể khống chế được. Chẳng lẽ là cắn nốt kia cái tinh hạch duyên cớ? Màu đen dây đằng không ngừng buộc chặt càng thêm đen bóng, mà xe tăng thân mình lại rút nhỏ cả người làn da càng thêm lỏng lên. Tư, xe tăng thường chui vào dưới nền đất chính là màu đen dây đằng giống như là chát căn giường như không cho nó nhúc nhích. Mấy cây dây đằng tự đầu của nó bộ vụt ra, nó thẳng tắp chiều mặt đất đảo đi. Thật là quá hiểm, mấy người kinh hô. Nó là dựa vào ngoại lực cổ vũ lên tam cấp biến dị thú thực lực cùng bình thường tiến hóa tam cấp biến dị thú kém rất lớn, bằng không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Đường tâm du nhẹ nhàng thở ra, bạch bạch vỗ tay tiếng vang lên, bọn họ quay đầu lại liền nhìn đến cửa động chỗ đột nhiên đi vào tới vài người, đương nàng nhìn đến người tới tâm nắm ở một chỗ. Ba, từ từ, đường viễn sơn ở chỗ này nhìn đến chính mình nữ nhi cũng là cảm thấy thật ngạc nhiên mấy ngày nay tới giờ bởi vì bị nhốt hắn thần thái cũng không phải thực hảo. các ngươi buông ra hắn. đường tâm du tâm tình kích động bị thiêu mặc gắt gao ôm vào trong lòng ngực. đường viễn sơn bị một người nam nhân trói buộc ngụy lão gia tử cũng đi đến, còn có ngụy ngọc linh cố lấy nặc cũng bị người cấp khống chế được đi đến. lấy nặc mạch vân san hô to. các ngươi đều phải vì ngụy viễn đền mạng. ngụy lão gia tử đôi mắt bởi vì ngụy viễn bị giết mà sung huyết. chúng ta muốn thay ca báo thù. Ngụy Ngọc Linh trong ánh mắt bộc phát ra thù hận tới. Từ từ ngươi đừng động ta, nhanh lên rời đi nơi này. Hảo hảo chiếu cố mụ mụ ngươi. Đường Viễn Sơn la lớn có thể biết chính mình nữ nhi ở mặt thế sống thực hảo, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Ba không ta nhất định sẽ cứu ngươi. Đường Tâm du cảm xúc kích động nước mắt bò đầy hai má. Thiếu rong dài khống chế được Đường Viễn Sơn người nọ hung hăng mà đánh trúng hắn cay ót. Ngươi đừng nhúc nhích hắn. Tiêu mặc giận dữ hết, làm người nọ hơi hơi có chút sừng sốt, mặc dù hiện tại bọn họ ở vào thượng phong, chính là bị hắn như vậy một giống, vẫn là có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. chương 166 phế bỏ dị năng, tiêu mặc, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy một ngày đi. Ngụy Lão ra từ tận mắt nhìn thấy Ngụy Viễn bị giết, giờ phút này liền hận không thể đem tiêu mặc bầm thay vạn đoàn. Tiêu nguyên cùng tích chiều có phải hay không các ngươi phái người bắt cóc? Tiêu mặc trầm giọng hỏi, một tay ôm đường tâm du bả vai ổn định nàng cảm xúc. Không sai, chỉ là không nghĩ tới tiêu nguyên cái kia cô gái nhỏ thế nhưng cấp chạy thoát. Nếu không phải như vậy, hắn lại như thế nào sẽ khom lưng uốn gối cùng người nọ hợp tác? Thực hào, dám thừa nhận là được. Tiêu mặc nhìn chăm chú vào ngụy lão gia tử, ngụy lão gia tử dọa gắt gao mà dựa gần bên cạnh dị năng giả nhóm, sợ tiêu mặc có cái gì dị động. Như thế nào, người cũng biết sợ hãi. Tiêu mặc khóe miệng ngậm cười lạnh trong mắt xa ý đã khởi. Ngươi đừng sằng bậy, đường viễn sơn ở trong tay ta, nếu ngươi không nghĩ nhìn hắn chết liền đem ngươi dị năng phế bỏ. Ngụy lão ra từ hoảng loạn hô, các ngươi không cần nghe hắn, không cần phải xen vào ta. Bằng không các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Đường viễn sơn hô to, phía sau người nọ nâng lên tay đập vào hắn sau cổ, hắn ngất đi. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Đường tâm du cả giận nói. Tiêu mặc, ngươi phế không phế. Ngụy lão gia từ lấy ra một cái dao nhỏ, so ở đường viễn sơn trên cổ mặt. Ngươi đừng sằng bậy, Tiêu Mặc phất tay ngăn lại hắn, Đường Tâm du tay nắm lấy hắn quần áo. Tiêu Mặc, không cần. Giống như là ba nói, mặc dù là Tiêu Mặc phế đi dị năng, Ngụy lão gia từ người này cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, đến lúc đó tình thế cũng chỉ sẽ ở vào nhược thế. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cứu ra bá phụ, Tiêu Mặc trầm giọng nói, tư đồ đêm, nàng liền trước làm ơn ngươi. Không đợi đường tâm du đáp lại tiêu mặc nhẹ nhàng đem nàng đẩy đến tư đồ đêm vị trí tư đồ đêm lập tức bắt được nàng bảo vai. Không tiêu mặc buông ta ra. ngụy lão ra từ ta có thể phế bỏ dị năng ta đi đổi hắn như thế nào. Người đừng ra vẻ. ngụy lão ra thấy hắn thỏa hiệp trong lòng mừng thầm. Ta có thể so hắn có giá trị nhiều. Liền tính người đem chúng ta đều giết chẳng lẽ là có thể thành công thoát đi nơi này sao. Có phải hay không quá ngây thơ rồi. Tiêu mặc khịt mũi coi thường. Ngụy Lão ra từ lúc này mới nhớ tới, mặc dù bọn họ bị nhốt ở chỗ này chính là phía dưới người đều ở bên ngoài chờ đâu. Một khi có dị động rút lui thật là cái vấn đề lớn. Thế nào, chỉ cần dùng thế lực bắt ép ta các ngươi rời đi nơi này là dễ như chờ bàn tay sự tình. Tiêu mặc tiếp tục mê hoặc, tiêu mặc ngươi không cần đi. Đường tâm dù ở phía sau hô to tiêu mặc lại không có xoay người xem qua nàng liếc mắt một cái. Tiêu mặc, ngươi sự tình đã bại lộ chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy ám giả sẽ vì bảo đảm ngươi cái này tiêu tốt cùng tiêu ra, mạch ra tư đồ ra cố ra chính diện là địch sao. Quá ngây thơ rồi, tiêu mặc cười lạnh, ngụy lão ra từ trên mặt mang theo một tiêu hoảng loạn, ngụy ngọc linh ở bên cạnh rốt cuộc kìm nén không được la lớn, ba, làm tiêu mặc lại đây ta muốn hắn. Tiêu mặc âm trí trong ánh mắt sát ý chợt lóe mà qua. Thế nào, hào, ngươi trước đem dị năng cấp phế đi, tiêu mặc không thể, ngươi không thể. Đường tâm du không ngừng lắc đầu. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lại xảo ta liền giết ngươi ba. ngụy lão ra từ tâm tình vốn là đồ cao khẩn trương, giờ phút này nàng thanh âm làm hắn thần kinh đều căng chặt lên. Đường tâm du không nghĩ nhìn đến đường viễn sơn xảy ra chuyện, chính là cũng không nghĩ làm tiêu mặc đi mạo hiểm. Phải tin tưởng tiêu mặc, từ đồ đêm thấy nàng như vậy, trong lòng cũng âm thầm thế tiêu mặc sốt ruột. Mạch ly qua đi tiếp đường bá phụ, tiêu mặc trầm giọng phân phó nói. Đừng nóng vội làm ta người đem tinh thần lực của người trước phế bỏ. Ngụy Lão ra từ hô, hào, tiêu mặc gật đầu, chương 167 tự phế tứ chi. Ngụy Lão ra từ thấy tiêu mặc đáp ứng dứt khoát ngược lại càng thêm thấp thỏm lên. Tử hỏi ai có thể như vậy chấn định đi chịu chết. Ít nhất giống bọn họ loại người này là quả quyết sẽ không bởi vì một nữ nhân phụ thân như vậy liều mạng. Người trước đem chính mình tay chân đều đánh gãy ta lại phái người qua đi. Không tiêu mặc đừng đáp ứng bọn họ, đừng tâm dù ở phía sau kích động kêu, nàng không thể làm hắn vì nàng như vậy hy sinh. Nữ nhân đừng nói chuyện, tiêu mặc không có xoay người, đối với ngụy lão ra từ cười yêu cầu như vậy cẩn thận sao. Đừng vô nghĩa, ngươi nhanh lên phế bỏ chính mình hai tay hai chân, bằng không ta liền giết hắn. Ba, nhân ra không thích phế nhân A, ngụy ngọc linh bĩu môi, cầm miệng, tiêu mặc ngươi làm quyết định đi. Ngụy lão gia từ đánh gãy nàng nói trong lòng cũng không xác định hắn có phải hay không có thể đáp ứng. Tiêu Mặc đi bước một tới gần bọn họ cuối cùng ở đài phía trước chỗ 5 mét vị trí ngừng lại. Ngươi dừng lại. Ngụy lão gia từ hiện tại là trông gà Hóa Quốc. Ngụy lão gia từ ta hiện tại tự phế tứ chi. Ngươi nhất định phải giữ lời hứa mới được. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nhanh lên, đừng vô nghĩa. Ngụy lão gia từ thúc giục nói. Các ngươi nhanh lên đi ngăn cản hắn. Nhanh lên đi ngăn cản hắn a. Đường tâm du muốn tránh thoát từ đồ đêm cánh tay, nhưng mà lại không có thành công. Từ đồ đêm đem nàng vây khốn, nhìn hắn kiên quyết bóng dáng, trong lòng so bất luận kẻ nào đều lý giải hắn quyết tâm, hắn là tình nguyện chết cũng không bỏ được đường tâm du khổ sở thương tâm đi. Không, Mạch Tiểu Thư, người không thể nhìn hắn xảy ra chuyện đúng hay không? Người nhất định có biện pháp đúng hay không? Mạch Vân San thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm đường tâm du, đôi mắt đẹp tất cả đều là hâm mộ. Nếu hắn có thể vì chính mình như vậy, đại khái chết cũng không hối tiếc. Các ngươi đừng không nói lời nào cầu các ngươi đi khuyên nhủ hắn. Đường tâm du cấp nước mắt chảy ròng, nàng không cần hắn có việc. Mạch ly đã đi vào tiêu mặc bên cạnh tuy thời chuẩn bị thiếp được đường tâm du phụ thân. Tiêu mặc cánh tay đột nhiên tuôn ra một trận huyết phụ, chỉ nghe thấy cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. ngụy lão ra từ khóe miệng lộ ra tàn nhận ý cười. Giữ lời nói. Tiêu mặc phun ra một búng máu tới, hai chân đã nằm liệt trên mặt đất. Tiêu mặc, đường tâm du tâm giống như là bị lưỡi dao từng cái hoa, nàng tình nguyện bị thương người nọ là chính mình. Nữ nhân ta yêu ngươi. Tiêu mặc rốt cuộc quay đầu nhìn nàng một cái. Nhưng đường tâm du nước mắt đã mơ hồ tầm mắt căn bản là thấy không rõ hắn mặt. Người cái này đồ ngốc ta sẽ không ái ngươi như vậy ngu ngốc ngươi mau trở lại. Có nghe hay không, chớ quên ta. Tiêu Mặc kêu lên một tiếng, duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì tay hoàn toàn phế đi. Ha ha ha, Tiêu Mặc, người cũng có hôm nay. Ngụy lão gia từ phái người đi đến Tiêu Mặc trước mặt. Các ngươi buông ra hắn, Đường Tâm Du đột nhiên phát lực tránh thoát tư đồ đêm kiềm chế chạy qua đi. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến ngươi ba chết ở ngươi trước mặt sao? Ngụy lão gia tử đem Đường Viễn Sơn nắm lên, "Nữ nhân, mau trở về, Tiêu Mặc ta không thể nhìn ngươi có việc" Đường tâm du nhìn mắt đường viễn sơn, lại nhìn mắt tiêu mặc. Ta tới đổi hắn, các người chơi cái gì siếc, nhanh lên, đem hắn dị năng cấp phế đi. ngụy lão ra từ mất đi kiên nhẫn, hai tên cao dai tinh thần hệ dị năng giả đã đi tới. Tiêu mặc, đường tâm du liền phải tiến lên, từ đồ đêm, tiêu mặc bảo giống một tiếng. Từ đồ đêm đã qua đi, bắt được nàng cánh tay. Không, không được, không thể như vậy. Đường tâm du bất lực nhìn kia hai tên tinh thần dị năng giả chậm rãi đến gần rồi hắn trong lòng khó chịu phát cuồng. Ba ba tiêu mặc, chương 168 tinh thần ảo cảnh, thả người, tiêu mặc cường thế nhìn chằm chằm trước mắt hai tên tinh thần dị năng giả. Mặc dù hắn hiện tại nằm liệt ngồi dưới đất nhưng khí thế vẫn là không giảm mày may. Hảo, động thủ, ngụy lão ra từ trên tay buông lỏng, đường viễn sơn bị ném ở mạch ly phía trước ba mét chỗ. Hai cổ tinh thần lực ngay sau đó đem tiêu mặc vây quanh lên, mạch ly khiêng đường Viễn Sơn về tới tại chỗ. Đường tâm du đỉnh chỉ dãy rụa, nàng ôm đường Viễn Sơn thân thể, đôi tay gắt gao nắm chặt thành một đoàn, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi đó. Cho dù nàng đau lòng đã nhìn không được, vẫn là cưỡng bác chính mình trợn tròn mắt. Nàng không thể làm hắn một người đau, nàng muốn bồi hắn cùng nhau đau. Nàng muốn đem những người này mặt nhất nhất ghi tạc trong lòng, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Tiêu Mặc chết cắn răng, cuối cùng bị hai tên tinh thần dị năng giả kéo qua đi, đem những người khác cấp giết chết. Ngụy Lão gia từ đắc ý nhìn đã trở thành phế nhân Tiêu Mặc lạnh lùng nói: Ngươi đề thiện vô sỉ, tư đồ đêm miến răng miến lợi. Hừ, rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ số thông minh kham yêu à. Chỉ cần giết các ngươi, người nọ hứa hẹn sẽ làm ta bất tử bất diệt. Ngụy Lão gia từ khóe mắt lộ ra âm ngoan, không sai, ba ngươi quả thực chính là quá lợi hại kia họ đường nữ nhân ta muốn đem nàng uy tang thi ngụy ngọc linh miến răng miến lợi nói tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng trên mặt ác độc so ngụy lão gia từ từng có chi mà vô phải không trầm thấp tiếng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo không sai còn muốn cho vô số nam nhân ngủ nàng ngụy ngọc linh vì chính mình nhanh như vậy nghĩ đến cái tân chủ ý cảm thấy may mắn không thôi này thật đúng là một cái ý kiến hay Ngụy Ngọc Linh đắc ý nhìn về phía thanh âm phương hướng, ngay sau đó kinh tùng nói, ngươi, ngươi như thế nào sẽ đứng lên? Này ảo cảnh các ngươi có phải hay không thực vừa lòng? Tiêu mặc khóe miệng câu ra một mặt như có như không tươi cười, lại càng như là địa ngục tới ác ma, dễ dàng làm người sinh ra sợ hãi. Tiêu mặc, đường tâm du đám người cũng là vừa mừng vừa sợ. Hư, tiêu mặc hướng về phía bọn họ nháy mắt vài cái. Hắn thế nhưng không có việc gì, đây là có chuyện gì? Mạch Ly rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến hắn tự phế đi tứ chi. Hắn không có chuyện thật tốt quá, đường tâm du bởi vì thật lớn chênh lệch té ngã trên mặt đất. Đôi mắt nhìn đến không nhất định là chân tướng, có lẽ chỉ là ta muốn cho ngươi nhìn đến mà thôi. Tiêu mặc trong mắt sát ý làm ngụy lão ra từ từng bước lui về phía sau, thẳng đến lui không thể lui. Ba, đây là có chuyện gì? Ba, mau cứu ta. Ngụy Ngọc Linh dọa đôi ngồi dưới đất, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu mặc câu đầu nhìn nàng, ân ân, mặc ca ca, Ngọc Linh ngoan ngoãn, Ngụy Ngọc Linh hoảng loạn gật gật đầu, người còn như vậy tuổi trẻ, thời gian còn trường, muốn cho vô số nam nhân ngủ quá, lại ném vào tang thi đôi mới được. Tiêu mặc tàn nhẫn cười, nếu không phải hắn sớm một chút thiết trí cái này ảo cảnh, nếu đường tâm du thật sự rơi vào bọn họ trên tay, như vậy hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Hai người kia đều đáng chết, không, không cần, Ngọc Linh sai rồi, Ngọc Linh sai rồi. Ngụy Ngọc Linh bởi vì tiêu mặc nói tinh thần đã chịu kích thích nhất thời hoảng hốt lên. Tiêu mặc ngươi đừng giết ta, ta biết ám dạ tư liệu chỉ cần ngươi buông tha ta. Bỗng chốc nguyên bản ngã trên mặt đất dị năng giả trong đó một cái đột nhiên đứng dậy, lập tức chặt đứt ngụy lão ra từ yết hầu. Tiêu mặc đáp lại lại đây khi tinh thần tỏa định hắn, hai người một trận đánh giá. Lại bị người nọ xé rách tinh thần ảo cảnh phi cũng dường như chạy trốn. Hắn vẫn là sơ suất quá thế nhưng còn có như vậy cao thủ. Trường 169 một công đảo, đường tâm du ngốc tại chỗ cũ, đứng xa xa nhìn tiêu mặc trong lòng bởi vì hắn bình an không có việc gì mà rung động không thôi. Ở tiêu mặc nhìn qua nháy mắt nàng thiên đầu xoa xoa khóe mắt chưa khô nước mắt. Bất quá tiêu mặc thế nhưng thần không biết quỷ không hay bày ra ảo cảnh tất cả mọi người bị hắn cấp lừa. Nữ nhân, đừng cùng ta nói chuyện, sinh khí, tiêu mặc tiến lên, ngồi sổm nàng trước mặt, đường tâm du không muốn để ý đến hắn. Lúc này từ sơn động bên ngoài đi tới một đám người, đem nơi này cấp vây quanh. Mấy người trong lòng run lên, chẳng lẽ những người này là ngụy lão ra từ đồng đảng sao? Lúc này một cái áo ngụy trang nam từ vỗ tay đi đến, xuất sắc. Tiêu mặc đứng lên nhìn về phía người tới, lộ ra một cái nghiền ngẫm cười tới, cố ra đại thiếu gia này mã hậu pháo không tồi sao. Đường tâm du dương mắt nhìn lại, nam nhân kia đỉnh một đầu tóc màu vàng kim tai trái mặt trên màu đen khuyên tai ở ánh đèn phản xạ hạ lấp lánh sáng lên, trên mặt một bộ bất cần đời bộ dáng, lại không thể không nói cũng là một cái nhan giá trị rất cao người. Mã hậu pháo cũng là kỹ thuật sống, nếu vãn một chút tiêu đại nhân không phải diễn kịch một vai. Như vậy xuất sắc cần thiết có người xem mới được a Cố dĩ thịnh trên mặt treo ý cười, đôi mắt hướng tới nơi xa đường tâm du nhìn lại. Chẳng qua tiêu đại nhân này khổ tình diễn thật đúng là đủ lạn, nếu ngươi sẽ không truy nữ nhân ta có thể giáo ngươi hai chiêu. Tiêu mặc bên tai bỗng chốc đỏ, lực không thể sát chặn hắn tầm mắt thật cũng không cần. Đường tâm du mặc xanh cảm thấy trên mặt nóng lên, vừa rồi nàng sinh ra một loại muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử ý niệm bất quá người nào đó thật sự thật quá đáng thế nhưng lừa nàng. Cứu viện đội ngũ đều tới, bao gồm tuyết lang bọn họ đối cái này ngầm phòng nghiên cứu tiến hành rồi tìm tòi hành động còn lại người về tới ngụy gia biệt thự, đoàn người không khí có chút trầm thấp. Trung Gian Đường Viễn Sơn tỉnh, nhìn thấy Đường Tâm Du vô cùng kích động, dò hỏi Đường Mẫu tình huống hoàn toàn yên lòng. Đường Tâm Du giận dỗi, không biết là bởi vì hắn vẫn là bởi vì chính mình phức tạp tâm tình. Tới rồi ngụy gia biệt thự, các gia tộc người toàn bộ đều đến đông đủ. Ngụy gia còn thừa dư đảng cũng toàn bộ bị bắt lên. Mạch gia có phải hay không nên cho chúng ta một công đào? Tiêu mặc ngồi ở trên sofa mặt, trên mặt biểu tình tối nghĩa mặc danh thanh âm cùng nhau, toàn bộ không gian đều tràn ngập áp lực. Thực xin lỗi, lần này thật là chúng ta mạch ra sơ suất, ta đại biểu mạch ra đối đại gia tỏ vẻ xin lỗi. Mạch vân san đứng lên, đối đại gia cung khom người từ. Hiện tại đào tàu một người, các người tính toán như thế nào xử trí? Tiêu mặc hỏi, chúng ta nhất định sẽ mau chóng đem hắn tìm được cấp thiêu gia một công đảo. Mạch ly trầm giọng nói. Như vậy, chuyện này nhi bao ở ta trên người ta và các ngươi cùng đi tìm như thế nào? Cố dĩ thịnh đứng lên, đi vào tiêu mặc trước mặt vươn tay đi. Thái độ của hắn làm còn lại người đều có chút khó hiểu, cố gia đại thiếu từ trước đến nay du hí nhân gian, mặc dù mặt thế tiến đến cũng chút nào không ảnh hưởng đến hắn, giờ phút này hắn chủ động yêu cầu tham dự hoạt động thật đúng là khó gặp đâu. Ta chờ các ngươi công đảo tiết lang, chúng ta đi. Tiêu mặc đạm mặc đứng dậy, ánh mắt đào qua bọn họ chiều đường tâm du đi đến. Cố dĩ thịnh sờ sờ cái mũi, chiều tiêu mặc phất tay, chờ ta đi tìm các người a. Đường bá phụ mời theo chúng ta trở về. Tiêu mặc hướng đường Viễn Sơn có lễ phép kho người nói. Hảo, hảo, đường Viễn Sơn sắc mặt trầm trọng ở phía trước đi tới. Tuy rằng không biết tiêu mặc là cái gì thân phận, nhưng là xem tư thế tất nhiên không phải người thường. Tựa như hôm nay trường hợp như vậy, nếu nói về sau nữ nhi theo hắn, khó bảo toàn sẽ không lại phát sinh. chương 170 người để ý ta. Trên đường trở về, bởi vì có đường Viễn Sơn ở tiêu mặc tất cung tất kính bồi đường Viễn Sơn nói chuyện phiếm. Kia bộ dáng làm đường tâm du không khỏi nhìn nhiều vài lần, đừng nói hắn bình thường lên vẫn là rất có mị lực. Chẳng qua đối thượng nàng thời điểm chính là như vậy không đứng đắn. Tuyết lang, người có hay không cảm thấy đường tiểu thư xem nhà chúng ta bó sánh mắt cùng từ trước không quá giống nhau. Tuyết hồ bát quái lôi kéo Tuyết lang nói, không có a ta cảm thấy cùng từ trước không có gì khác nhau à. Tuyết lang nhìn mắt cảm thấy không có gì dị thường. Đi đi đi các ngươi nam nhân biết cái gì. Ta dám cam đoan đường tiểu thư hiện tại phi thường thích nhà chúng ta boss. Tuyết hồ vẻ mặt hương phấn tuyết lang hoang mang sơ sơ đầu. Đoàn người về tới thành phố S người khác đều quay trở về tổng bộ hướng mặt trên hội báo tình huống. Tiêu mặc mang theo đường tâm du cha con hai người về tới trong nhà mặt. Đường mẫu nhìn thấy đường phụ đi theo bọn họ trở về, tất nhiên là kích động không thôi, hai người gắt gao ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Đường tâm du nhìn một màn này không cấm lệ nóng doanh chồng, trong lòng lên men, bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn tụ Tiêu mặc ôm lấy nàng bả vai, nói muốn khóc. Ta bả vai cho ngươi mượn dùng. Không cần, ngươi có thể đi trở về. Đường tâm du khí còn không có tiêu. Từ từ, ngươi lại đây. Đường mẫu hướng đường tâm du vẫy tay. Mụ mụ ba ba. Đường tâm du đi qua đi ẩn nhẫn nước mắt rốt cuộc xác định này một đời cùng đời trước thật sự không giống nhau. Nàng tìm được rồi bọn họ, đây là thật sự, tiêu mặc phết miệng, nữ nhân này thật đúng là qua cầu rút ván đâu. Bất quá khóe miệng thực mau liền gợi lên một mặt cười tới, bọn họ hai cái chi gian khoảng cách lại một lần ngắn lại. Nữ nhân này khi nào mới có thể tiếp thu hắn đâu? a tiêu đại nhân, ngươi còn chưa đi đâu. Đường Viễn Sơn bình phục một chút tâm tình, xoay người nhìn đến tiêu mặc còn ở cửa đứng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bá phụ kêu ta tiêu mặc liền hào, lần này ít nhiều ngươi tiêu mặc, cảm ơn ngươi đem bọn họ cấp mang về tới. Đường mẫu kích động rơi lệ đầy mặt, bá mẫu, không cần khách khí, đều là ta nên làm. Tiêu mặc cười cười, hiện tại thiên không còn sớm, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Đường Viễn Sơn mở miệng hạ lệnh chụp khách, kia tiêu mặc liền đi về trước. Tiêu mặc cũng phát sát đường Viễn Sơn tự hồ cũng không thích chính mình, ẩn ẩn cũng minh bạch hắn đang lo lắng cái gì tương lai còn dài, hắn cũng không tin công khắc không được. Người chậm một chút, từ từ, người đưa đưa tiêu mặc. Đường mẫu hiện tại đối tiêu mặc càng thêm vừa lòng. Mẹ, hắn lại không phải tiểu hài từ. Đường tâm du không nghĩ đi. Từ từ, mau đi. Đường mẫu túm nàng một chút. Đường tâm du bất đắc dĩ bồi tiêu mặc ra cửa. Hiện tại đã là dạng sáng, phía chân trời đã trắng bạch. Đi đến đầu hẻm, đường tâm ru nói ta đi trở về. Tiêu mặc bỗng chốc đem nàng bắt được để ở trên tường. Ám quang chiếu vào hắn trên mặt, đem hắn lạnh lùng mặt sấn càng thêm lập thể một ít. Người vì cái gì sinh khí? Không sinh khí, tiêu mặc ánh mắt cực có xâm lược tính tựa hồ có thể nhìn thấu nàng tâm sự giống nhau. Là bởi vì ta lừa ngươi, vẫn là bởi vì ngươi để ý ta. Người thiếu tự đại, ai sẽ để ý ngươi? Đường tâm du trột giả không dám nhìn thẳng hắn, thậm chí quên đẩy ra hắn. Đường tâm du, người đối ta có cảm giác. Đường tâm du tâm như tao điện giật ánh mắt cùng hắn ở không trung giao hội. Hắn trên mặt mang theo tự tin cười, làm nàng có trong nháy mắt giật mình chọc. Đỏ rực thái dương phá vỡ tầng mây bỏ lên trên không trung, vầng sáng chiếu vào hai người gắn bó dựa trên người, đem hai người bóng dáng kéo càng ngày càng trường. Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 171 cho hắn đưa cơm. Đường tâm du dùng sức đem hắn đẩy ra ở hắn sáng quát trong ánh mắt chạy chối chết thẳng đến chạy ra thật xa còn có thể nghe được hắn sang sảng tiếng cười. Nàng nhanh như chớp công phu về tới trong nhà. Từ từ a có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Đường mẫu bưng mì sợi hỏi. Không cần. Nàng trở lại phòng ngủ tâm còn ở bùm bùm thẳng nhảy. Âu nàng thế nhưng không biết cố gắng liền chạy. Nàng lắc mình vào không gian đem chính mình ngâm mình ở nước suối ánh mắt nhìn chằm chằm mặt nước phát ngốc. Tiêu mặt kia trương tràn ngập mị hoặc mặt thỉnh thoảng hiện lên ở nàng trong đầu. Người đối ta có cảm giác, hắn nói tựa như ma chú giống nhau thật lâu ở bên tai quanh quần. Nàng phùng trụ chính mình mặt vì cái gì nàng sẽ như vậy để ý hắn nói. Nhất định là nàng quá mệt mỏi. Nàng trở lại bên bờ thay quần áo sau, lại nhìn thoáng qua vườn trái cây cùng đất trồng rau. Rậm rạp quả lớn trồng chất, này đó rau dưa của quả đích sắc cụ bị không giống bình thường hiệu quả. Mụ mụ ăn nàng lưu lại rau dưa của quả mới một ngày nhiều mà thôi liền so nguyên lai nhìn tinh thần trạng thái muốn hảo chút. Đúng rồi, cũng không biết ba ba hay không thức tỉnh rồi dị năng. Nếu nàng dị năng cùng kiếp trước giống nhau thì tốt rồi, có thể trợ giúp bọn họ thức tỉnh dị năng. Đường tâm du cười cười, nàng vẫn là quá lòng tham, người một nhà ở bên nhau liền quá tốt. Đây là nàng kiếp trước tưởng cũng không dám tưởng, nàng ngậm cười nằm ở thượng như bây giờ cũng đã thực hào. Đường tâm du ta yêu ngươi, tiêu tiêu mặc, đường tâm du mở to mắt liền nhìn đến hắn chỉnh đè ở chính mình trên người. Nói cho ta, ngươi yêu ta sao, tiêu mặc dán nàng, đôi tay giam cầm cánh tay của nàng. Ta nàng lắc đầu, ngươi không ngoan nga, tiêu mặc tay chuyển qua nàng bên hông, không ngừng cào nàng ngứa. Đừng, đừng náo loạn, đường tâm du xoắn thân mình tránh né hắn tập kích, đáp ứng ta cùng ta ở bên nhau hảo sao, tiêu mặc thanh âm mang theo một tia mị hoặc, ta... Đừng nói chuyện hôn ta. Đường tâm du tâm bởi vì hắn tới gần tim đập nhanh không thôi, nàng nhắm mắt lại ngay đón hắn hôn. Từ từ, đường mẫu thanh âm làm đường tâm du hoàn toàn tỉnh lại. Mẹ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đường tâm du khắp nơi nhìn thoáng qua tiêu mặc người đâu? Lên ăn cơm đi, đều buổi chiều 2 điểm. Đường mẫu đem nàng đánh thức sau, đi ra ngoài. Đường tâm du vẻ mặt mộng bức ngồi ở Thượng Âu, nàng đây là làm xuân mộng sao? Tiên nột nàng nhất định bệnh không nhẹ. Nàng rửa mặt xong, đường mẫu đã đem đồ ăn chuẩn bị hào. Nàng không tự giác hướng cửa nhìn lại tiêu mặc thế nhưng không có tới thật đúng là không giống như là phong cách của hắn. Đường tâm du động tác nhỏ tự nhiên không có tránh được đường mẫu tầm mắt. Người đứa nhỏ này, đợi lát nữa đi cấp tiêu mặc đưa cái cơm hộp đi thôi. Không cần đi, đường tâm du còn không nghĩ đi đối mặt hắn. Đặc biệt cái kia mộng làm nàng sợ hãi không thôi. Tiêu mặc tốt xấu là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng. Đường mẫu tận hết sức lực khuyên. Đường viễn sơn nhìn mắt nhà mình lão bà, lại nhìn mắt nhà mình nữ nhi, không nói gì. Đường tâm du cuối cùng không có thể bè quá đường mẫu, mới vừa cơm nước xong trong tay đã bị nhét vào một cái hộp cơm. Này thật là thân mụ, không biết còn tưởng rằng tiêu mặc mới là nhà bọn họ hài từ đâu. Đường tâm du chậm gì gì đi tới, đi tới cửa, nàng lại chết trở về, dựa vào trên tường tự hỏi một trận. Kỳ quái, nàng vì cái gì sẽ cảm thấy sợ hãi? Còn không phải là đưa cái cơm hộp sao? Cửa nhà ta là có bảo bối sao? Trầm thấp tiếng nói ở nách tai vang lên, Đường Tâm Du ngẩng đầu liền nhìn đến hắn chính vẻ mặt chế nhạo nhìn chính mình. Ô thật là quá mất mặt. Chương 172 tình yêu tiện lợi. Tiêu Mặc xoay người, Đường Tâm Du thất thần cúi đầu theo ở phía sau, lại không ngờ hắn đột nhiên đình chỉ bước chân, lập tức đánh vào hắn trong lòng ngực. Tiêu mặc ôm chặt lấy nàng, khóe miệng ngậm một mặt mỉm cười, trong ánh mắt toàn là chìm hương vị. Người làm cái gì? Đây là cho ta tình yêu thiện lợi sao? Tiêu mặc đem tiện lợi cầm ở trong tay liền buông ra nàng. Chỉ là tiện lợi, đường tâm du miến răng nghiến lợi. Tiêu mặc xoay người đi vào, đường tâm du bị chọc tức tại chỗ thẳng dậm chân. Người nam nhân này thật sự lạc đủ rồi. Nàng đi vào đi, nhìn đến hắn vẻ mặt thỏa mãn đang ở mở ra hộp cơm. Đường tâm du cảm thấy chính mình nhân sinh khả năng thật sự sẽ bị hắn hủy diệt. Đây là ngươi làm, không phải, quả nhiên người nào đó vẻ mặt hiểu rõ biểu tình, người là có ý tứ gì, ta sẽ nấu cơm lần sau làm cho người ăn. Tiêu mặc vô tội chớp chớp mắt, ô hắn đây là ở đối nàng manh sao, đường tâm du đem đầu thiên đến một bên trái tim sắp phụ tải không được. Nhìn đến hắn bộ dáng này, nàng thế nhưng tưởng nhào qua đi. Tiêu mặc đem cơm hộp ăn xong sau ý vị thâm trường nhìn nàng một cái ý cười giấu ở đáy mắt. Đường tâm du cầm hộp cơm đã muốn đi tiêu mặc lại một phen bắt cổ tay của nàng. Đừng đi, ta ta mẹ còn ở trong nhà chờ ta đâu. Đường tâm du thưởng ném ra hắn tay, hắn động chạm thế nhưng giống như là mang theo điện lưu. Đừng có gấp ta có cái gì cho ngươi, ta không cần ta đi rồi. Đường tâm du giờ phút này ở chỗ này nhiều ngốc một giây đều cảm thấy là loại dày vò. Tiêu mặc đem một cái tinh hạch cường thế nhét vào tay nàng, nàng xem cũng không xem là cái gì trốn cũng dường như chạy tựa như tiêu mặc là một cái ác quỷ giống nhau. Tương lai mấy ngày ta có việc ngươi không cần lại đây đưa cơm. Tiêu mặc thanh âm rất xa truyền đến, ai phải cho ngươi mỗi ngày đưa cơm a? Tưởng Mỹ, đường tâm du xoay người giống to, xem nhẹ rớt trong lòng cái loại này như có như không cảm giác mất mát. Nàng cúi đầu nhìn mắt trên tay tinh hạch so thượng một lần nhị cấp kẻ vồ mồi còn muốn lớn hơn một vòng. Đây là kia chỉ xe tăng tinh hạch sao? Hắn là khi nào bắt được? Vì cái gì phải cho nàng? Trở về hỏi một chút hắn. Không, vẫn là tính, nàng mới không cần dê vào miệng cọp đâu. Đường tâm du buồn bã mất mát đem tinh hạch bỏ vào không gian, hiện tại nàng đích xác thực yêu cầu tinh hạch để cao năng lực. Nàng đi đến cuối hẻm, không tự giác chiều tiêu mặc biệt thự phương hướng nhìn thoáng qua, hắn là muốn đi vội cái gì đâu? Là tìm kiếm ám dạ sao? Về đến nhà, đường Viễn Sơn tiếp đón nàng ngồi xuống tựa hồ là do dự một chút, từ từ, ngươi cùng tiêu mặc. Cái gì đều không phải, đường tâm du trực giác bỏ qua một bên hai người quan hệ. Vậy là tốt rồi, đường Viễn Sơn thở dài, xem ra quả nhiên là lão bà chính mình ý tứ kia hắn liền an tâm rồi. Ba, ngươi không thích tiêu mặc, đường tâm du trong lòng thẳng bồn chồn cũng không phải chính là lo lắng ngươi theo hắn sẽ gặp được nguy hiểm. Bất quá nếu ngươi không có phương diện này ý tưởng, ta phải hào hảo khuyên nhủ mẹ ngươi. Đường Viễn Sơn cười cười. Vân, hào, đường tâm du mặc danh cảm thấy thực nóng lòng, xoay người trở về phòng ngủ. Đường đường tâm du trở về phòng ngủ, đường mẫu từ phòng bếp đi ra, vỗ vỗ đường Viễn Sơn bả vai nói, ta nói cái gì tới. Từ từ cũng thích tiêu mặc. Này, hài từ lớn, liền từ nàng đi thôi. Ta cảm thấy tiêu mặc đứa nhỏ này khá tốt đối từ từ rất đề bụng. Chỉ là thân phận của hắn quá không bình thường. Tổng so mộ dung huân kia hỗn tiểu từ cường đi. Đường mẫu làm bộ mặt nổi lên nước mắt. Hành, hành, ngươi khóc cái gì à? Ta lại chưa nói nhất định phải phản đối. chương 173 nàng thăng cấp. Trở lại phòng, đường tâm du liền vào không gian. Nàng cẩn thận quan sát đến tinh hạch bởi vì trường kỳ bị vaccine phòng bệnh ảnh hưởng bên trong tạp chất rất nhiều. Nàng đột phát kỳ thưởng từ không gian chỗ tìm tới một cái chậu đựng đầy nước suối, đem tinh hạch thả đi vào Tình hạch bốn phía bốc lên từng trận khói trắng, trong nháy mắt liền đem nó che giấu. Quả nhiên có phản ứng, đường tâm du tìm cái ghế dựa ngồi ở mặt trên, lẳng lặng chờ thanh quả. Đường bên trong bọt khí càng ngày càng nhỏ thẳng đến không có, nước suối mặt ngoài trồi lên một tầng màu đen không rõ vật thể. Đường tâm du đem thủy ngã trên mặt đất, trên mặt đất nháy mắt liền biến đen cũng tản mát ra nôn nóng khí vị tới. Còn Hảo không có trực tiếp xuống tay, nàng lòng còn sợ hãi đem nó nhặt lên. Quả thực quá xinh đẹp, trong suốt sáng trong giống như là hổ phách giống nhau. Đường tâm du gấp không chờ nổi hướng đi nước suối, đem nó đặt ở lòng bàn tay, màu đen lá cây đem nó nháy mắt bao bọc lấy cũng bắt đầu hấp thu khởi tinh hạch bên trong năng lượng. Hấp thu mới hơn một nửa, nàng đến toàn bộ thân mình liền sắp nổ mạnh tinh thuần năng lượng dư thừa nàng sở hữu gân mạch. Không biết qua bao lâu trong óc mặt ong một tiếng tựa hồ có cái gì nổ mạnh mở ra. Trong tay hác lá cây hạ cái vổ giống như là sau cơn mưa măng mùa xuân từng cái sông ra. Đường đường tâm du lại lần nữa mở to mắt đáy mắt có một loại khác sắc thái. Nàng dị năng tam cấp, liền ở vừa rồi ở trong đầu xuất hiện chỉ có tam gia dị năng giả mới có tiêu chí, linh hạch. Linh hạch cùng tang ti trong đầu tinh hạch bất đồng, sẽ theo người tử vong mà hoàn toàn héo rút này cũng ở rất lớn trình độ thượng tránh cho đồng loại chi gian chém giết. Chẳng qua có linh hạch lúc sau, cũng liền ý nghĩa hấp thu tinh hạch năng lượng thời điểm có thể gấp bội. Hiện tại có linh hạch nàng nên ngẫm lại như thế nào thăng cấp. Nàng nhìn quanh bốn phía, này đó do dưa của quả khẳng định là không thể tiết lộ đi ra ngoài. Mà hiện tại chỉ có thể lấy mặt thấy trước cất chứa vật tư đi đổi tinh hạch nàng nhớ rõ tới khi nhìn đến trên đường có mặt tiền cho thuê, có thể thuê cái mặt tiền đi. Hạ quyết tâm, đừng tâm du thu thập một chút liền ra cửa. Hiện tại nàng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình mới có thể càng tốt bảo hộ ba ba mụ mụ. Âm u ẩm ướt tầng hầm ngầm, ăn mặc áo blau trắng nữ nhân tất cung tất kính đứng. Trên ghế mặt ngồi một cái dùng áo đen che khuất mặt nam nhân thấy không rõ diện mạo, lại khí thế bất phàm Sự tình tiến triển thế nào? Nam nhân thanh âm có vẻ thực thô, hiển nhiên là biến quá thanh. Đã phái người đi ra ngoài, tạm thời còn không có tin tức. Ta muốn tiêu ra tư liệu. Là đã sửa sang lại thỏa đáng, chẳng qua cái này gia tộc che giấu rất sâu, cũng không có cái gì hữu dụng tư liệu. Nữ nhân tất công tất kính đem tư liệu đưa qua. Nam tử tiếp nhận đi tùy ý phiên hạ. Trăm năm gia tộc vẫn luôn như vậy điệu thấp hiện tại đột nhiên toát ra đầu có ý tứ. Nghe nói là bởi vì một nữ nhân, áo blau trắng nữ nhân như thế trả lời. Nga, nam tử trầm ngâm một tiếng, đột nhiên lại nở nụ cười. Kia thật là càng ngày càng thú vị. Thiếu chủ, ngươi có tính toán gì không? Lần này ở ngụy Gia bại lộ căn cứ ta đoán người của tiêu gia nhất định ở khắp nơi tìm chúng ta, về sau ngươi hành sự chú ý một ít. Đúng vậy, nam từ lòng bàn tay toát ra một đoàn hắc hỏa tư liệu hóa thành cho tàn, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Thiếu chủ, ngươi muốn đi đâu? Nam từ trong tay bỗng chốc phát ra một đoàn hắc ảnh, đem áo blau trắng nữ nhân quay chung quanh. Không nên hỏi, hỏi ít hơn. Là, là... Áo blau trắng nữ nhân ngã trên mặt đất thống khổ vạn phần. chương 174 người ký hợp đồng sao. Đường tâm du đi vào thành phố S sự vụ xử lý trung tâm, nhân viên tiếp tân tiểu vương tiếp đãi nàng, cũng mang nàng đi tới thành phố S quy định phố buôn bán chọn lựa mặt tiền cửa hiệu. Trên thực tế, này phố cũng bất quá là tân rửa sạch ra tới, cũng không có quá nhiều thương gia nhập trú. Cũng đúng, hiện tại mọi người đều mới vừa từ mặt thế tiến đến bóng ma đi ra, trên người vật tư cũng không phải quá nhiều, căn bản là không có giữ thừa đồ ăn tới tiến hành mua. Chúng ta nơi này có phải hay không cùng mặt thế trước không sai biệt lắm. Tiểu vương nhịn không được khoe khoang lên, ta cùng người nói ở các đại căn cư chúng ta thành phố S tuyệt đối là người xuất sắc. Phải không, đường tâm dô tùy ý nhìn ánh mắt quét về phía mới vừa tiến phố kia hai gian mặt tiền cửa hiểu. Nơi đó là cái gì? Nga, đó là chúng ta tiêu boss siết trí nhiệm vụ trung tâm, chỉ cần là ở thành phố S bên trong dị năng giả đều có thể ở nơi đó đăng ký, lĩnh nhiệm vụ đổi lấy tích phân. Tiểu vương giải thích nói, Nga kia ta liền phải bên cạnh kia hai gian mặt tiền cử hiệu. Đường tâm dô tùy ý nói, kia hai gian A, tiểu vương lừa có trần chờ có người đính xuống, kia đến không phải chẳng qua kia hai gian mặt tiền cử hiệu tiền thuê rất cao. Tiểu vương xoa xoa tay, tuy rằng đường tâm du quần áo sạch sẽ, ngay cả khí chất đều lộ ra bất phàm, chính là hắn không cho rằng nàng thật sự có thể phó khởi. Đường tâm du đi đến mặt tiền phía trước, đối bên trong bố cục cũng rất vừa lòng. Hai gian mặt tiền đều là đả thông, quét tước cũng thực sạch sẽ quan trọng nhất chính là lượng người đại. Nói nói xem có bao nhiêu quý. Bình thường mặt tiền cử hiệu một tháng chỉ cần hai khối một bậc tinh hạch mà này gian liền yêu cầu mười khối. Tiểu vương so ra ba cái ngón tay. Mười khối A, đường tâm du trầm ngâm một chút, tiểu vương, người tuyển khách nhân ánh mắt chính là càng ngày càng kém, nàng nơi nào như là có tinh hạch người kia. kiều thiếu thanh âm từ sau lưng chuyển đến, đường tâm du lược xoay người, trong lòng đại đế có phổ. Có thể ở mặt thế ăn mặc như vậy rêu giao công chúa váy nơi nơi chạy người, nhất định phi phú tức quý. Đúng vậy, nhìn nàng kia một thân keo kiệt dạng, chính là chính là, nữ hài bên người hai cái trang điểm cũng đồng dạng rêu giao nữ hài châm chọc nói. Ai dục ta tiểu cô nãi nãi, các ngươi cũng đừng lại quấy rối hảo sao? Tiểu Vương trong lòng âm thầm kêu khổ, đi đầu chính là Lục gia đại tiểu thư Lục Cửu Cửu, mà bên cạnh kia hai cái là nàng tiểu tùy tùng, lại cũng là dựa vào Lục gia tiểu thế lực. Này ba cái đều là hắn không thể đắc tội chủ, nhà của chúng ta Cửu Cửu nếu là quấy rối, ngươi còn có thể sống yên ổn đi làm sao? Chính là chính là, ai tiểu Vương ta cũng không vì khó ngươi, này hai gian mặt tiền cử hiệu ta đã sớm coi trọng, ta cho ngươi năm viên tinh hạch thế nào? Lục Cửu Cửu giơ ra bàn tay, mặt trên nằm 10 viên tinh hạch. Nếu tinh hạch đổi thành đồ ăn yêu cầu nhiều ít, Đường tâm du ra tiếng đánh gãy nàng nói. Một viên tinh hạch có thể đổi đến 5 cân bột mì. Tiểu vương cũng là vẻ mặt mộng bức nàng đây là muốn làm cái gì? Công nhiên cùng Lục Cửu Cửu gọi nhịp sao? Người là có ý thứ gì? Này hai gian mặt tiền là ta coi trọng. Lục Cửu Cửu tức giận trợn tròn đôi mắt. Nơi này là hai túi bột mì ký hợp đồng đi. Đường tâm du thư trong không gian lấy ra hai túi bột mì đặt ở trên mặt đất. Này, này tiểu vương đứng ở tại chỗ, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên mặt đất bột mì, biểu tình lại không có vui mừng khôn xiết. Này gian mặt tiền phía trước cũng có người coi trọng quá, kết quả đều bị lục cừu cừu cấp xảo thất bại. Cho nên, lần này hắn nhìn bột mì đôi trên mặt đất vẫn là mặt ủ mày ê. Người đây là muốn cùng ta đối nghịch, lục cừu cừu đôi tay chống nảnh. Vị tiểu thư này, người ký hợp đồng sao? Đường tâm du đạm mạc nhìn về phía nàng, trong ánh mắt xẹt qua không kiên nhẫn. chương 175 nàng uy hiếp, buồn cười, nếu ta ký hợp đồng, còn có ngươi chuyện gì? Lục cừu cừu tức muốn học máu. Tiểu vương ký hợp đồng. Đường tâm du mí mắt đều lười đến nâng một chút. Này tiểu vương khó xử nhìn thoáng qua lục cừu cừu. Người tên là gì, như vậy đối ta nói chuyện. Lục cừu cừu tức muốn học máu. Nàng tưởng ở chỗ này khai cửa hàng, chính là người trong nhà căn bản là không đồng ý. Nàng tiền tiêu vặt cũng liền này đó, kéo nhiều thế này nhật tử, mắt thấy nàng liền thấu đủ rồi, hiện tại đột nhiên ra tới cái trình rào kim, như thế nào không cho nàng thức giận. Đường tâm du, cái gì, tên của ta kêu đường tâm du, đường tâm du lặp lại một lần, đường tâm du thực hào, tiểu vương không chuẩn ngươi đem cửa hàng thuê cho nàng. Lục cửu cửu thở phì phì đi đến tiểu vương bên người. Tiểu Vương không để ý đến Lục Cửu Cửu từ nghe thấy Đường Tâm Du tên thời điểm, trong óc tựa hồ có cái gì chợt lóe mà qua. Tên này hắn tựa hồ ở địa phương nào nghe nói qua. Ngươi không chuẩn thuê nơi này, bằng không ta phái người mỗi ngày tới quấy rối, làm ngươi làm không thành sinh ý. Lục Cửu Cửu một bộ ngang ngược bộ dáng, vừa thấy chuyện như vậy liền không thiếu làm. Tiểu Vương, ký hợp đồng. Đường Tâm Du nhẫn nại tính tình lại hô một lần. Đường tiểu thư, ngươi còn có nhận biết hay không đến ta?" Tiểu Vương đột nhiên cao hứng phấn chấn chỉ vào cái mũi của mình. Đường Tâm Du hoang mang nhìn hắn mặt, "Hãn mã, xe ta cho ngươi." Tiểu Vương hưng phấn nói. Đường Tâm Du nga một tiếng, tựa hồ là có điểm ấn tượng. Tiểu Vương nói tiếp, "Đường tiểu thư cũng đi tới thành phố S, thật là duyên phận a." "Tiểu Vương, ta nói ngươi không chuẩn thuê cho nàng." Lục Cửu cửu căn bản liền không nghe được quá cái gì Đường ra, cho nên càng thêm kiêu ngạo lên. Lục tiểu thư, ngươi không thể làm ta khó làm a. Như vậy đi, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thấu đủ 20 cái tinh hạch ta liền thuê cho ngươi thế nào? Tiểu vương xoa xoa tay, tuy rằng đường tâm du đã từng đối hắn từng có chỉ điểm tri ân, chính là lục cửu cửu lại là thành phố S không thể đắc tội tồn tại, chỉ có thể nghĩ ra như vậy chiết trung biện pháp. Lục cửu cử phất tay cho tiểu vương một cái bàn tay, đem hắn đánh ngã xuống đất thưởng. Ta xem ngươi là không đem bồn tiểu thư để vào mắt. Dám không đem cừu cừu để vào mắt đều thiếu tấu. Chính là chính là, hai cái tiểu tùy tùng vây quanh đi lên đối tiểu vương chính là một trận tay đấm chân đá. Đường tâm ru đôi mắt không có chút nào giao động, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chăm lục cừu cừu. Người khác kính nàng một thước, nàng kính người khác một trưởng. Tiểu vương vừa rồi rõ ràng là hướng về lục cừu cừu, giờ phút này cũng chỉ là tự tìm cho nên nàng cũng không có tính toán nhúng tay. Lục cử cửu món tay chỉ vào đường tâm du cái mũi, đe dọa nói còn có ngươi, nhanh lên lăn. Đừng làm cho ta ở thành phố S nhìn đến ngươi, nếu không ta gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Đường tâm du dây đằng đem cánh tay của nàng quấn quanh, bởi vì thăng cấp màu đen dây đằng trở nên như xà thô trắng, thoạt nhìn rất là dọa người. Đây là cái gì ngoạn ý? Mau thả ta ra, lục cửu cửu dọa hoa Dung thất sắc, dây đằng càng chiền càng chặt lạc thủ đoạn chỗ một trận chướng tím. Xin lỗi. Đường Tâm Du ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, Lục Cửu cửu toàn bộ cánh tay đều bị triền thay đổi hình, khuôn mặt nhỏ bởi vì xuyên tim đau vặn vẹo. Mau đem cừu Cửu tiểu thư buông ra. Chính là chính là hai cái tiểu tùy tùng sợ hãi, vội vàng tiến lên chuẩn bị thi cứu, Đường Tâm Du một cái tay khác chém ra dây đằng đem hai người trói cái kín mít. Bên này động tĩnh thực mau liền đưa tới không ít người chú mục, mọi người đều ở sôi nổi phỏng đoán Đường Tâm Du thân phận cũng dám đắc tội Lục ra người. Không xin lỗi sao? Đường tâm du hừ lạnh, chúng ta lục ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Lục cừu cừu mạnh miệng nói, ta tay của ta. chương 176 uy lực sơ hiện, bốn phía chuyển đến một trận hút không khí thanh tất cả mọi người không nghĩ tới, lục cừu cừu một con cánh tay bị sinh sôi vạn gãy. Đường tâm du đem các nàng buông ra, lạnh lùng nói, lăn. Hai cái tiểu tùy tùng đem đã đau hôn mê lục cừu cừu đỡ lên, nhặt lên cột tay sợ hãi đi rồi. Ký hợp đồng đường tiểu thư, người thật không nên như vậy đắc tội các nàng, người vẫn là nhanh lên đi thôi Ta nói, ký hợp đồng đường tâm du đạm mặc ngó hắn liếc mắt một cái Tiểu vương bị nàng này liếc mắt một cái xem như trụi hầm băng Không dám phản đối nửa câu chỉ có thể hoảng loạn từ trong bao đêm hợp đồng đem ra Tiêm thượng lẫn nhau tên tiểu vương tự giác mệnh khổ Nghĩ đến hắn tại đây một hàng phòng chừng là hỗn không nổi nữa Cũng không biết lục ra người có thể hay không buông tha hắn Hắn xoay người liền tưởng rời đi cái này thị phi nơi, nhưng lại bị đường tâm du lưu lại hỗ trợ. Đường thu thập hào mặt tiền đã là buổi chiều, đường tâm du đang định về nhà. Cửa lại bị một đám người cấp vây quanh lên, tiểu vương thấy tình thế không ổn tránh ngơ quầy thu ngân mặt sau không dám lộ diện. Đại ca chính là nàng, lục cửu cửu lôi kéo lục nhiên liền chiều bên này đi. Đường tâm du không chút để ý đi qua, xem ra cánh tay của nàng tiếp hào ở mặt thế cột tay như vậy trừng phạt tựa hồ vẫn là quá nhỏ. Người lá gan thật đúng là đại ha thế nhưng còn chưa đi. Lục cửu cừu cử nghiến răng miến lợi, đoạn rớt cánh tay tuy rằng bị tiếp thượng chính là bốn phía lại để lại rất lớn một đạo vết sẹo. Ca thay ta giáo huấn nàng, lưu lại hai điều cánh tay ta sẽ tha cho ngươi. Lục nhiên là có tiếng hộ muội sốt ruột vây xem người không cấm vì đường tâm du nhéo một phen mồ hôi lạnh. Có bản lĩnh liền tới lấy. Chuyện này nếu không thể thiện đường tâm du đang muốn thử xem tam cấp dị năng uy lực. Ca, ngươi xem nàng. mau giúp ta thu thập nàng. Lục cừu cừu hận nghiến răng nghiến lợi. Hào, ta liền tự mình đi lấy. Lục nhiên đột nhiên phát lực trên tay ngưng tụ ra một đạo băng thứ. Đường tâm du chiều lui về phía sau so vài bước mấy viên hạt giống đồng thời mà phát giống như là từng chương lưới từ trên trời giáng xuống. Lục nhiên không biết đây là cái gì dị năng cũng không dám chống trọi tả hữu né tránh đến cũng không có thương tổn đến hắn. Hiện tại đường tâm du có 50 viên hạt giống cũng không có đau lòng băng nhận phá không mà ra, Đường Tâm Du mộc đâm vào không trung cùng chi tướng đâm, không biết vì sao trong lòng có loại mạc xanh cảm ứng. Lục Nhiên, dị năng cấp bậc đại khái ở nhị cấp thời kỳ cuối. Không kịp tự hỏi, hắn một khắc sóng công kích đã đến, Đường Tâm Du xảo diệu trốn rồi qua đi, xoay người nháy mắt mười mấy viên hạt giống che trời lấp đất ném qua đi. Cái này Lục Nhiên không có thể may mắn thoát khỏi, bị lưới trói cái rắn chắc. Ca Lục Cửu Cửu đại kinh thất sắc, xoay người chiều phía sau người hô: "Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Mau đi cứu ta ca." Dị năng giả nhóm gào thét mà động, Đường Tâm Du lại vứt ra một phen hạt giống. Màu đen dây đằng giống như là thị huyết ma quỷ giống nhau đưa bọn họ vây khốn, cũng hấp thu khởi bọn họ năng lượng tới. "A, ma nữ, nàng là ma nữ." Lục cừu Cửu dọa không ngừng lui về phía sau, dị năng giả nhóm thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quát đi xuống. Đường tâm du cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế này, hiển nhiên ngần người. Lục nhiên dị năng cấp bậc cao một ít cuối cùng bổ ra lưới cuốn quanh, đang muốn thế mặt khác dị năng giả thoát vây. Ai ngờ, màu đen dây đằng thượng ẩn ẩn phiếm quang, hắn muốn chạy trốn khi đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phanh một tiếng, tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía. Lục nhiên giống như là như diều đứt dây giống nhau bị tạc ra thật xa. Đường tâm dù cảm giác được không đúng thời điểm đã trốn trở về mặt tiền cửa hiệu chỉ là trong lòng ẩn ẩn hưng phấn lên. Chẳng lẽ nói đây là nàng tân dị năng? chương 177 xuống địa ngục đi. Bất quá, này uy lực không khỏi quá lợi hại. Nào đó dựa vào rất gần người, cũng đã chịu nổ mạnh lan đến có mấy người hoành nằm trên mặt đất kêu thảm liên tục. Ca, ngươi làm sao vậy? Lục cừu cừu kinh hoàng thất thố đi vào lục nhiên bên người. Lục Nhiên bị tạc không nhẹ, phía sau lưng thượng bị tạc huyết nhục mơ hồ. Lục Cửu cửu thấy hắn nửa ngày không hồi phục, hoảng sợ. Mau đem nàng vây lên, nàng chính là cái yêu quái. Thấy này hết thảy người, tận mắt nhìn thấy đến ba cái sống sờ sờ dị năng giả ở trước mặt biến thành người làm, đều sinh ra sợ hãi cảm. Bọn họ rất xa đem nơi này vây quanh lên, không dám tới gần. Thất thần làm gì, mau tìm người đi tới cấp ta ca trị liệu. Lục cừu cừu giận dữ hết lại quay đầu nhìn về phía đường tâm du. Người sẽ trả giá đại giới. Đường tâm du căn bản cũng không nghĩ tới chính mình dị năng uy lực sẽ như vậy thật lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đứng ở tại chỗ tâm tình hưng phấn rất nhiều lại có chút sầu lo. Vừa rồi ra tay cũng bất quá là nhất thời chi khí, vạn nhất chọc phiền toái, ba mẹ nên làm cái gì bây giờ? Biết sợ sao, lục cừu cừu âm chắc chắc cười. Mau đi sự vụ trung tâm tìm người tới, liền nói nơi này có cái yêu nữ. Lục Cửu Cửu nói âm vừa ra, liền có không ít người xung phong nhận việc tiến đến tìm người cứu viện rốt cuộc chạy chân như thế nào cũng so nơi này an toàn. Nếu ai đem cái này yêu nữ giết chết chúng ta lục ra ra 100 tinh hạch. Lục Cửu Cửu khai ra điều kiện làm người thực tâm động. Ánh mắt mọi người đều vèo vèo vèo bắn về phía đường tâm du, đều cảm thấy nàng giống như là một khối thịt mỡ. Đánh giá luôn mãi, vẫn là có không ít người đánh lôi chống lớn. Rốt cuộc vừa rồi những người đó thảm trạng còn rõ ràng trước mắt. Phú quý hiểm trung cầu cần phải có mệnh hoa a. Lục đại thiếu gia đều ăn mệt, bọn họ nếu hướng lên trên đuổi không phải tìm chết sao? Lục Cửu Cửu hiển nhiên không nghĩ tới 100 tinh hạch cũng chưa người dám đi. Nàng khẽ cắn môi, so ra hai cái ngón tay, 200 tinh hạch, lời vừa nói ra, phía dưới người hoàn toàn sôi trào. Không bao lâu liền có người đứng dậy, đại gia sợ cái gì? Chúng ta nơi này như thế nào cũng có trên dưới 100 hào người còn sợ một tiểu nha đầu. Đại gia cùng nhau thưởng, đúng vậy cùng nhau thưởng, lộng chết nàng nha, đừng tâm du đạm mạc ánh mắt quét qua đi, sắc bén khí thế làm người nọ tức khắc giống tiết khí khí cầu giống nhau, héo. Hiện tại trên tay nàng còn có hơn 20 viên hạt giống, nhưng là nếu có vừa rồi cái loại này uy lực những người này nàng còn không bỏ ở trong mắt. Rốt cuộc nhị cấp dị năng giả vẫn là hiếm thấy, những người này cũng bất quá là đáng ô hợp thôi. Trong đám người có người kích động nói, đừng sợ nàng. Chúng ta người nhiều, không sợ giết không được nàng. Đường tâm du dây đằng bỗng chốc phát ra, nháy mắt đem hắn cuốn quanh lên, bó thành một cái bánh trưng. Tha mạng a, ta lần sau cũng không dám nữa. Trên mặt hắn âm ngoan chuyển hóa thành đau khổ cầu xin. Nếu bị bắt lấy người là ta, người sẽ thả ta sao? Đường tâm du không giao động. Rứt lời, xương cốt vỡ vụn cùng người nọ thống khổ ai tiếng hô làm người ra đầu tê dại Đường tâm du đem người nọ thi thể ném hướng một bên. Thi thể rơi trên mặt đất mềm như bông, phẳng phất không có xương cốt. Bọn họ lại lần nữa bị chấn chủ. Muốn giết ta, liền phải có chết giác ngộ. Đường tâm du đôi mắt tràn ngập nồng đậm sát ý. Thế giới này nếu lấy lực lượng vi tôn, như vậy nàng cần gì phải ngoại lệ đâu. Nàng bị giết chóc chi khi khống chế tâm thần, cả người đều lâm vào điên cuồng trạng thái tiếp trước nàng một lòng vì mộ Dung Huân, lại trở thành hắn thượng vị đá cây chân. Tiếp này, chẳng qua là 200 tinh hạch lại làm những người này đều muốn giết nàng. Như vậy, hết thảy xuống địa ngục đi thôi. Chương 178 xuẩn đến mức tận cùng. Lục Cửu cừu tránh ở vài tên dị năng giả trung gian cao giọng hò hét, "Đừng sợ nàng, nàng chẳng qua là hư trương thanh thế các ngươi mau thượng." Nàng trước người dị năng giả tuy rằng trong lòng sợ hãi, chính là bọn họ lệ thuộc với Lục gia, lại không dám vi phạm mệnh lệnh. Bọn họ vọt tới đường tâm du phía trước phát động công kích. Mặt sau dị năng giả nhóm thấy vậy tình cảnh lại ngo ngoe rục dịch. Mấy fan cân nhắc sau, vẫn là sôi nổi dũng đi lên. Đường tâm du tứ phía thụ địch trong lòng lại dị thường bình tĩnh. Nàng hạt giống tuy rằng có thể phạm vi lớn đưa bọn họ vây khốn, bất quá nếu ly quá xa, hiệu quả sẽ đại suy giảm. Cho nên, chỉ có chờ bọn họ đến gần rồi, lực công kích mới có thể đạt tới lớn nhất hóa. Đường tâm du đầu tiên là dùng một thứ cùng dây đằng cùng bọn họ chua toàn. Chẳng qua nhân số đông đảo, dị năng cầu giống như là không muốn sống dường như chiều nàng tạp tới, nàng vẫn là treo màu. Chờ không kịp bọn họ đến gần rồi. Đường tâm du hạ quyết tâm chặn tân một vòng công kích sau, nhanh chóng ném ra 10 viên hạt giống. Bởi vì nàng thời gian dài vô dụng hạt giống, dị năng giả nhóm thả lỏng cảnh giác lập tức bị nhốt lại 3-40 cái. Cứu, cứu ta. Bị nhốt trụ dị năng giả nhóm thân thể nhanh chóng khô quát. Còn lại dị năng giả thấy thế hô to, đại gia chạy mau. Đường tâm du muốn chạy đã không còn kịp rồi, thừa dịp khói đen tràn ngập nàng lắc mình vào không gian. Tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía tất cả mọi người cố chạy trốn, cũng không có người chú ý tới đường tâm du biến mất. Đường tâm du tính toán thời gian, nhanh chóng ra không gian. Lúc này bởi vì này mấy chục người nổ mạnh, trên mặt đất bị tạc ra một cái hố to, bên ngoài đều mạo nồng đậm khói đen Hương vị có chút gai mũi, đường tâm du từ không gian cầm khăn lông, dính điểm nước che lại cái mũi từ hố ngây người trong chốc lát. Chỉ nghe được bên ngoài một trận tiếng hoan hô, ha ha, nàng đem chính mình cấp nổ chết đi, thật là xuẩn đến mức tận cùng, không sai không sai, hiện tại đại gia hỏa đem kia 200 tinh hạch phân đi. Đường tâm du ở phía dưới nghe cười lạnh lên, 20 tinh hạch đều lấy không ra lục ra đại tiểu thư, thật có thể lấy ra 200 tinh hạch sao. Quả nhiên, lục cừu cừu cứu thiếu thanh âm truyền đến, nàng đây là đem chính mình cấp nổ chết cùng ngươi có quan hệ gì? Lục đại tiểu thư, ngươi lời này liền không đúng rồi, nếu không có chúng ta, nàng sẽ chết sao? Ngươi đây là tưởng quỵt nợ vẫn là sao mà? Bên ngoài một trận táo tạp thực mau, một trận rồn dập rừng xe thanh ở bên ngoài vang lên. Sao lại thế này? Thúc mau cứu cứu ta ca, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Không chuẩn cứu, trước đem 200 tinh hạch thanh toán. Đúng đúng chúng ta chính là liều chết giết cái kia yêu nữ Dị năng giả nhóm chắn lục nhiên phía trước không cho bọn họ qua đi Đây là có chuyện gì Thúc bọn họ tưởng tống tiền ta Lục cửu cừu cử tức muốn học máu Nàng chẳng qua là nhất thời xúc động ưng thuận 200 tinh hạch Nếu làm người trong nhà đã biết khẳng định sẽ không tha nàng Như thế nào có thể nói là tống tiền đâu Lục đại tiểu thư làm người không thể bộ dáng này Đường tâm du nghe mặt trên đối thoại cười lạnh lên Ở ích lợi trước mặt này đó dơ bẩn người đều một cái bộ dáng. Nàng ngồi dưới đất uống lên một ít nước suối bổ sung năng lượng. Các người đem đường tiểu thư làm sao vậy? Đột nhiên một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Ta hỏi các người đem đường tiểu thư làm sao vậy? Quý Nhược An, đừng tâm du nhú mày, hắn như thế nào tới? Nàng sao? Đã chết? Là ai giết nàng? Là ai? Quý Nhược An trên mặt cực kỳ bi thương. Cùng ta nhất đối kết cục chính là chết. Lục Cửu Cửu trên mặt mang theo đắc ý, nhân tiện cấp những cái đó không an phận dị năng giả nhóm gõ nổi lên chuông cảnh báo. chương 179 vô pháp vô thiên, ta muốn thay đường tiểu thư báo thù, đường tâm du tin người chết làm luôn luôn ôn nhuận Quý Nhược An tựa nổi cơn điên, hướng tới Lục Cửu Cửu liền công tới. Lục Đức không thể ngồi xem mà kệ chất nữ chết sống tọa ra tay ngăn trở Quý Nhược An căn bản là không phải đối thủ của hắn, mấy cái hiệp xuống dưới đã bị ném vào hố to. Lúc này màu đen xương khói tiêu tán thất thất bát bát đường tâm du nhìn bị ném tiến vào Quý Nhược An thở dài, nàng có thể rõ ràng thấy Quý Nhược An trên người có lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Hắn là bởi vì chính mình mà bị thương, nguyên lai thế giới này còn sẽ có nhân vi nàng minh bất bình. Quý Nhược An mở to mắt thấy trước người đứng người, không khỏi lệ nóng doanh chồng. Thật tốt quá, nàng còn chưa chết, nàng, nàng còn chưa chết. Một cái để sát vào hố to xem náo nhiệt người, thấy rõ bên trong đứng người sau, biên kêu biên hướng bên ngoài chạy vội. Lên, muốn cho chúng ta chết cũng phải nhìn xem bọn họ có thể trả cái giá như thế nào. Đường tâm du bề ngoài một mảnh bình tĩnh chính là nội tâm lại gợn sóng bất bình, nàng nhất định phải lục ra hối hận không kịp. Quý nhược an ừ một tiếng, đứng ở nàng phía sau, ánh mắt bên trong tất cả đều là kiên định. Hai người đi tới, lục cửu cửu thấy giống như là thấy quỷ giống nhau, tránh ở lục đức phía sau. Nàng như thế nào còn chưa có chết, thật là yêu quái đi. Như vậy cường nổ mạnh thế nhưng bình yên vô sự, may mắn còn tồn tại dị năng giả nhóm không ngừng lui về phía sau, cuối cùng quyết định từ bỏ kia 200 tinh hạch đối với như vậy hai bên người bọn họ đều không thể chêu vào. Nháy mắt công phu, nơi này cũng chỉ dư lại lục gia người cùng Đường Tâm Du bọn họ. Không cần sợ, sự vụ trung tâm người thực mau liền tới rồi. Quý Nhược An ở nàng phía sau nói, "Tốc chính là nàng đã thương ta ca." Lục cửu cửu miến răng miến lợi, không nghĩ tới như vậy nàng cũng chưa chết. Liền nàng, lục đức xem kỹ đường tâm du, nàng trên người tuy rằng treo màu, nhưng mà đều là bé nhỏ không đáng kể tiểu thương. Vừa rồi nơi này ít nhất có 100 nhiều danh dị năng giả, lục nhiên cũng đã là nhị cấp thời kỳ cuối dị năng giả. Cái này tiểu cô nương thế nhưng dưới tình huống như vậy còn có thể tồn tại. Chỉ có thể chứng minh, nàng không đơn giản, không sai, là ta. Đường tâm du nhìn thẳng hắn, không có nửa điểm sợ hãi. Thúc mau đi giết nàng. Lục cửu cửu mê hoặc nói. Cầm miệng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lục đức ở không có biết rõ ràng đối phương thân phận thời điểm, không dám tùy tiện hành động. Thúc ta coi trọng cái này cửa hàng, nữ nhân này một hai phải cùng ta đoạt cuối cùng còn đem ta cánh tay lộng chặt đứt. Ta kêu ca tới tìm nàng lý luận, nàng lại đem ta ca đả thương thúc ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ A. Không biết ta chất nữ nói có phải hay không thật sự. Lục Đức dương mắt hướng đường tâm du nhìn lại. Đường tâm du châm chọc câu ra một mặt cười tới, ngươi cảm thấy đâu. Không biết lệnh tôn ở nơi nào thăng chức. Lục Đức hỏi, nhàn rỗi ở nhà. Đường tâm du lạnh lùng mà phun ra bốn chữ, này cáo già là ở thử nàng chi tiết. Vậy ngươi tính toán như thế nào bồi thường? Không tính toán, đường tâm du hừ lạnh. Lục Đức cân nhắc luôn mãi, xem nàng tư thế là không có sợ hãi có chút lui bước. Lúc này có người chạy chậm lại đây, nói, đại tiểu thư, đều hỏi tham hảo. Này họ đường liền một nhà ba người người, kia quá hảo giải quyết thúc ngươi nghe được sao. Chúng ta đem nàng giết lại đi đem trong nhà nàng người giết cũng liền không thành vấn đề. Lục cửu cửu thanh âm không lớn, lại đủ để cho đường tâm du nghe rõ ràng. Lửa giận tràn ngập nàng trái tim cũng dám đánh ba mẹ chủ ý. Các ngươi quả thực quá vô pháp vô thiên, quý nhược an phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Ở thành phố S chúng ta chính là Pháp chúng ta chính là Thiên. Lục Cửu Cửu âm ngoan nói. Đi tìm chết đi. Đường Tâm Du vứt ra một viên hạt giống thẳng tắp chiều Lục Cửu Cửu bay đi ở không trung hiện lên một đảo ngân quang. chương 180 ai dám động nàng. Đường Tâm Du tính toán nàng chạy trốn phương vị, lại vứt ra một viên hạt giống. Lục Cửu Cửu hiển nhiên không có phát hiện nàng sẽ đột nhiên ra tay, lui về phía sau vài bước hạt giống đã phô thiên tới, đem nàng mệt nhọc lên. Bởi vì nàng cấp bậc so thấp cho nên phản ứng cũng không phải thực thật lớn. Lục đức chấn động xuất phát từ bản năng, hướng bên phải chạy vội vài bước theo sau hướng đường tâm du công tới. Lưỡi dao gió thẳng tắp hướng đường tâm du bay qua đi, nhanh chóng mà sắc bén. Đường tâm du một thứ cùng chi va chạm ở bên nhau. Cái loại này kỳ diệu cảm giác lại tới nữa, phong hệ tam cấp sơ. Hắn thế nhưng cũng là tam cấp dị năng giả. Cũng đúng, các thế lực lớn khẳng định tài nguyên phong phú, hắn có thể đột phá tam cấp cũng không gì đáng trách. Chẳng qua cục diện này liền có điểm không ổn, lục ra người có hai tới cách theo hai người động tác cũng bắt đầu hành động. Quý Nhược An ở bên cạnh thế nàng chống đỡ một ít công kích thực mau phụ thương. Đường tâm du cùng hắn đưa lưng về phía giữa lưng vào, nhẹ giọng nói trong chốc lát ngươi tìm cơ hội chạy ra đi, đi tìm huyết phong bọn họ. Ta không thể ném xuống ngươi, Quý Nhược An không nghĩ nhìn nàng xảy ra chuyện. Người ở chỗ này chỉ có thể liên lụy ta. Đường Tâm Du nói làm Quý Nhược An trong lòng thứ đau lên. Hai người tránh đi Lục Đức lại một công đánh. Đường Tâm Du ném ra hai viên hạt sống một cái chỗ hỏng. Lại dùng dây đằng đem Quý Nhược An triền khởi ném ra thật xa. Lục Đức một cái lưỡi dao gió nện ở Quý Nhược An phía sau lưng thượng. Tuy có dây đằng chặn một bộ phận công kích còn là bị nghiêm trọng nội thương. Người đáng chết. Đường Tâm Du buông Quý Nhược An. Dây đằng hướng Lục Đức đâm tới. Bên kia quý nhược an chịu đựng đau, nhanh chóng chạy lên. Đuổi theo, lục đức bị đường tâm du cuốn lấy, hướng những người khác nổi giận gầm lên một tiếng. Bốn năm cái dị năng giả đuổi theo qua đi. Đường tâm du thường ngăn cản đã không kịp lục đức đúng là âm hồn bất tán cuốn lấy nàng. Nàng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện quý nhược an không có chuyện. Người nhất định sẽ hối hận, đừng nói nhảm nữa. Lục đức bị nàng như vậy chừng mắt trong lòng không lý do một trận trột giả. Còn thừa dị năng giả đem đường tâm du bao quanh vây quanh. Bởi vì một đoạn thời gian dị năng phát ra, mấy người đều có chút thoát lực. Thúc mau giết nàng. Lục cửu cửu lúc này đã bị người cứu ra, nhìn đến trên tay làn da đều nổi lên nếp gấp chiếu gương, dọa không có lập tức ngất xỉu. Nàng trong mắt hận ý ngập trời, hận không thể lập tức tiến lên đem đường tâm du giết chết. Tiểu thư tiểu thư, dị năng giả đem lục cửu cửu giữ chặt, vẫn là tiểu thư sao, rõ ràng là cái A bà. Đường tâm du châm chọc nói, a ta muốn giết ngươi, lục cừu cừu mày thường nhất để ý chính mình bề ngoài, phía trước chủ động khiêu khích trừ bỏ bởi vì cửa hàng, còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì đường tâm du so nàng Mỹ. Hiện tại nàng biến thành bộ dáng này, đều là đường tâm du làm hại. Nhất định phải giết nàng. Lục nhiên bị người trị liệu hảo sau, khôi phục thần chí, nhìn đến nhà mình mụi mụi trở nên người không người quỷ không quỷ, trong cơn giận dữ. Ca. Lục Cửu cửu hốc mắt phiếm nước mắt, chẳng qua bởi vì bộ dạng càng giống 6, 7 chục tuổi lão thai thái. "Ngươi yên tâm, ca nhất định thế ngươi giết nữ nhân này, vì các huynh đệ báo thù." Lục Nhiên nói làm Đường Tâm Du cười lạnh lên, "Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân." Này hết thảy đều là lệnh muội tự tìm, cửu cửu liền tính giết ngươi lại như thế nào, ngươi ngàn không nên vạn không nên dây vào nàng. Ta muốn cho ngươi cả nhà sống không bằng chết. Lục Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, ai dám động nàng? Một đạo thanh âm truyền đến, làm ở đây người đều có loại tâm thần đều nứt cảm giác. Phần 2 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở Cổ Úc đọc cocuocdoctruyen.com